Chương 103, trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn, chương 103, trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn. Ngay tại ủy trì hạ trên cùng ngũ trì hạ sĩ sĩ 2 người sau khi rời đi không lâu, bốn đạo khoác lên nón rộng vành ạ bộ thân ảnh xuất hiện tại sân huấn luyện bên trong. Thế thật là khủng khiếp hỏa độn nhân thuật. Bốn cái á bụ nhị dạ nhìn xem dung viêm khắp nơi một mảnh hỗn độn sân huấn luyện đều là hết vào một ngụm khí lạnh. Có thể đem mặt đất đốt cháy hỏa độn nhân thuật bọn hắn gặp qua, có thể đem cây cối đốt hỏa độn nhận thuật bọn hắn cũng đã gặp, nhưng có thể đem đất đá hóa thành dung viêm hỏa độn nhận thuật bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Loại này cấp bậc hỏa độn nhận thuật, chẳng lẽ là hắn Một cái á bù nị dạ đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, có chút không xác định lên tiếng, "Ai?" Một cái khác gạ bù nị dạ mê mang dò hỏi, "Còn có thể là ai?" Có thể có loại này hòa độn tạo nghệ chỉ sợ cũng chỉ có tại làng xương mù tiền tuyến trên chiến trường sông ra uy danh hiển hách, vị làng xương mù nị dạ xương là hồng sắt thái dương vũ chỉ đi. Phía trước lên tiếng ạ bụ nị dạ giảng giải nói, "Du chỉ hạ hình." Ở thời điểm này náo ra chuyện như vậy, Du chỉ hạ muốn làm gì? Uy hiếp vẫn là trơn nhếp. Cơ hồ là tất cả bụ trong lòng dạ đều toát ra đồng dạng nghi hoặc. Thân là ạ Bọn hắn đối với cổ nổ hạ bên trong thế cục trưởng không tuyệt đối là tại đội thứ nhất liệt, đều biết thôn cùng ngũ chỉ hạ ở giữa khẩn trương tình huống, cũng ý thức được chuyện này tuyệt đối không thể dựa theo phổ thông quá trình tới xử lý. "Tốt, đi trước hướng hổ ca đại nhân báo cáo tình huống nơi này, chuyện cụ thể chờ hổ cả đại nhân quyết đoán." Abu đội trưởng mở miệng cắt đứt mặt khác ba tên Abu Ni dạ suy nghĩ, trước tiên quay người rời đi. Bọn hắn ạ Abu Ni dạ là trong tay hộ cả đao sắc bén nhất, mà một cái hảo đao là không cần ý nghĩ của mình. Bọn hắn chỉ thận tỉ mỉ thi hành hộ cả mệnh lệnh là rồi. Uchi Hạ Tộc Điệu, Uchi Hạ trình cùng Uchi Hạ Xỉ Xỉ hai người như không có chuyện gì xảy ra hành tàu tại tộc điệu trên đường chính. Nhận lấy cổ nổ hạ bên trong lời đồn ảnh hưởng, hôm nay gụ chí hạ tộc địa bên trong gụ chí hạ nhóm so mọi khi nhiều hơn không ít, cơ hồ người người cũng là bình tĩnh quân mặt, tộc điệu bên trong bầu không khí nặng nghề tới cực điểm. "Chính đại ca, chúng ta..." Uchi Hạ Xỉ Xỉ tự nhiên cũng là chú ý tới tình huống như vậy, có chút muốn nói lại thôi. "Trở về rồi hay nói." Uchi Hạ chín lời ít mà ý nhiều, bước nhanh hơn. Rất nhanh, Uchi Hạ Chìn cùng Uchi Hạ xỉ, xỉ hai người liền đi tới Uchi Hạ Chìn nhà bên trong hạ trình mặc dù phụ mâu chết sớm nhưng cũng cho đủ chị hạỉ lưu lại một tòa độc môn độc viện lầu nhỏ cùng một bút coi như phong phú tài sản tăng thêm trong tộc phụ cấp cùng tộc nhân trợ rútủ chị hạ chỉnh từ nhỏ cũng coi như là không lo ăn uống ít nhất phải so cổ nổ hạ cô nhi trong viện những cô nhi kia thời gian tốt hơn rất nhiều đây chính là có gia tộc chỗ tốt rồi chuyên đại ca các tộc nhân đối với những lời đồn đại kia phản ứng so ta dự liệu còn muốn lớn hơn không thiếu xem ra kế hoạch của chúng ta có thể trước thời hạn mới vừa vào cửaủ chị hạ xỉ xỉ cũng có chút không kịp chờ đợi mở miệg nói Bây giờ cổ nổ hạ bên trong những cái kia lời đồn đại kỳ thực có hơn phân nửa cũng là vũ trì hạ xỉ xỉ thả ra ngoài. Bây giờ thấy hiệu quả vũ trì hạ xỉ xỉ cũng là có chút tung tăng. Ân, các tộc nhân phản ứng càng lớn kỳ thực liền đại biểu cho bọn hắn đối với thôn càng quan tâm. Nhưng chỉ là như thế này còn chưa đủ. Uchi hạ chỉnh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, bây giờ số đông vũ trì hạ đều còn tại nhân lại, điểm ấy lời đồn đại còn không có đạt đến cực hạn của bọn hắn. Chúng ta còn cần lại thêm một mùi lựa. Uchi hạ nhất tộc nhân lại nhiều đều tương đối ngạo kiểu, cho dù nhận lấy lời đồn ảnh hưởng cũng khinh thường tại đi cùng những thôn dân kia dạng giải cái gì. Cái này kỳ thực ở một mức độ nào đó ách chế lời đồn lên men. Nếu là Hạ nhóm có thể tức giận cùng những thôn dân kia ầm ĩ vậy không mà nói, Uchiha Hage truyền tin tưởng tôn nhằm vào Uchiha lời đồn đại sẽ càng thêm mấy liệt. Hạ Uchiha Shisui nghe vậy lại là có chút lo lắng nói, thế nhưng là ta đối với cái kia làng đá gián điệp và rụt nỉ dạ thi triển huyền thuật cũng không tính quá bí mật, có thể lừa gạt được nhất thời lựa không được một thế, đệ tam bên kia không cần bao lâu liền sẽ phản ứng lại. Vì nhiễu loạn xạ dụ Tô mắt của bọn hắn cho bọn hắn chỉnh hợp Uchiha trong tộc tranh thủ thời gian, Uchiha Hage truyền mới đã nghĩ ra một này màn thiên quá hại kẻ sách. Cái kia làng đá gián điệp kỳ thực cũng không tính cái gì dầu riu, A Bộ cùng ngũ chỉ hạ bộ bảo vệ người đã sớm để mắt tới hắn. Nhưng dính đến hắn trong thôn điệp sự tình không về ủy chỉ hạ bộ bảo vệ quản, mà Á Bộ bên kia tựa hồ có ý định lưu lại cái này, gián điệp cho làng đá bên kia truyền lại một chút tin tức giả, cho nên một mực đem cái kia làng đá gián điệp lưu cho tới bây giờ. U Chỉ hạ trình để cho ủy chỉ hạ sĩ sĩ ra tay đối với cái kia làng đá gián điệp và rút dạ thi triển huyền thuật, Mặc dù tạm thời thành công bị hỉ dụ rèn mắt của bọn hắn truyền tới trên thân làng đá, nhưng đối với làng đá gián điệp thẩm cũng sẽ không kết thúc. Cho dù Uchiha xì xì huyện thuật tạo nghệ cực cao, có thể tránh thoát đại bộ phận thủ đoạn tra hỏi, nhưng hai người này chung quy là muốn bị thẩm vấn bộ bên trong những cái kia giả mạ nạ cả nhất tộc nhị giả tìm kiếm chi nhớ. Đến lúc đó Uchiha sĩ -xì, xì thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ bị điều tra ra. Thời gian này có lẽ là đêm nay, có lẽ là ngày mai, nhưng chậm nhất sẽ không vượt qua hậu tiên. Cho nên Uchiha xì xì bây giờ mới có hơi cấp bách. hạ xì cười cười nói, đừng lo lắng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức theo dõi thủ chỉ hạ tộc địa A buồn nhị dạ liền sẽ thêm ra một lần trở lên, chờ cái này tin tức chuyển đi những cái kia lại có thể nhận tộc nhân cũng biết sinh ra mấy phần hòa khí. chỉ Hạ sĩ sĩ nghe vậy sững sờ, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói: "Ngươi nói là sân huấn luyện chuyện. Khó trách hình đại ca ngươi hôm nay cố ý không có đi trong tộc chuyên dụng sân huấn luyện." chỉ Hạ liền gật gật đầu, nói: "Sân huấn luyện dấu vết lưu lại rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến trên người của ta." lấy xạ dụ Tô Bỉ thì rủ rèn bọn hắn cái kia cẩn thận đa nghi tính cách sợ rằng sẽ cho rằng đây là chúng ta Hỗ Trí Hạ nhất tộc đang biểu đạt thái độ mình, từ đó làm ra một chút thủ đoạn ứng đối. Cho nên cho dù bọn hắn đêm nay liền phát hiện trong thôn lời đồn đại là ra bản thân nhóm Hỗ Trí Hạ thủ bút cũng không có biện pháp gì. Bị gây nên hỏa khí Hỗ Trí Hạ chỉ có thể biểu hiện ra càng thêm kịch liệt phản ứng, mà bọn hắn cũng không thể không làm ra càng cẩn thận đề phòng. Tiếp đó gây nên độ trị hạ càng lớn nộ khí, Tầng từng tăng theo cấp số cộng phía dưới, không đến mấy hôn Trí Hạ nội khí liền sẽ đạt đến điểm, mà vậy cũng là chúng ta động thủ thời điểm. Du Trí Hạ sĩ thư thái gật đầu. Không nghĩ tới ủ chỉ hạ Chiyen đã tính toán đến một bước này. Bất quá hạ Chiyen ánh mắt chấp lên, chần chờ một lát sau mới lên tiếng nói, trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn, thôn người đối với chúng ta ủ chỉ hạ Thành Kiến đến tuột cùng dù sâu cung cố đến trình độ nào ta cũng không dám cam đoan. "Cici, ngươi đợi chút nữa thu thập một chút đi một chuyến đại danh phủ a, lại đi vì ủ chỉ hạ muốn tới một lá bài tẩy." Uchiha Hashi shi khẽ như mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, do hỏi, "Ta muốn làm thế nào?" Uchiha Chiyen bờ môi khẽ nhúc nhích, đem ý nghĩ của mình nói ra. Uchiha Hashi shi nghe vậy con mắt là càng trừng càng lớn. Đối với Hự trì hạ trì cũng càng thêm kính nể đứng lên. Chương 104, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, chương 104, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ. Ban đêm, nguyệt hắc phong cao, hồng vân ngập đầu. Hự trì hạ tộc địa, đại trưởng lão Hự trì hạ sẽ sù nạ trong danh dự. Đại trưởng lão, bây giờ trong thôn lời đồn đại nổi lên bốn phía, rõ ràng là có người ở nhằm vào chúng ta Hự trì hạ nhất tộc. Đúng vậy a, ta nghe nói hổ cả đệ tam muốn cho phụ gạ cụ tộc trưởng chủ động từ bỏ chúng ta Hự trì hạ lần này trong chiến tranh nên được những cái kia tiền trợ cấp cùng ban thượng. Phụ gã cổ tộc trưởng không có lập tức đáp ứng, tiếp đó trong thôn liền lưu truyền lên ta hữu trì hạ rảnh công tự náo, đòi hỏi nhiều lời đồn đại, cái này rõ ràng là hổ cả đệ tam thủ đoạn của bọn hắn. Haha, ha, bọn hắn tướng ăn có phần cũng quá khó coi một chút, hôm nay thôn lời đồn đại đã không chỉ hạn chế tại tiền tại phương diện, bọn hắn là muốn triệt để bôi xấu chúng ta hữu trì hạ nhất tộc a. Các ngươi sợ là còn không biết, xế chiều hôm nay chúng ta tộc địa bên ngoài những cái kia phụ trách giám thị chúng ta ạ buồn nghĩ dạ tăng thêm ít, nói không chừng mai bọn hắn liền sẽ đánh vào tới. Đại trưởng lão, không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng ta nhất thiết phải làm ra phản kích. Thật coi ta Uchiha nhất tộc là một người nắm quả ừng mẹn không thành. Một đám Uchiha phái cấp tiến nhị dạ là quần tình xúc động, hy vọng đại trưởng lão hạ sẽ Su nạ có thể dẫn dắt bọn hắn đối với thôn làm già phản kích. Uchiha sẽ Su nạ tuổi trên 50, trên mặt khe dánh mạ đa dạng nếp nhăn một đạo liền với một đạo, hiển thị rõ vẻ gian mua. Nhưng hạ sẽ Su nạ trên thân lại là không có nửa điểm tuổi xế chiều khí tức, hơi híp trong đôi mắt không ngừng lập tinh quang. Uchiha sẽ đưa tay để cho một đám Uchiha an tĩnh lại sau đó, nhìn về phía dẫn đầu Uchiha tẹt cả đạo, phù cụ bên kia nói thế nào? U chỉ là cổ nô hạ bộ bảo vệ thành viên, cũng là phái cấp tiến thành viên bằng cốt, bình thường đều theo bên cạnh U chỉ hạ phụ gạ cụ, xem như U chỉ hạ phụ gạ cụ cùng U chỉ hạ sẽ xù nạ ở giữa câu thông cầu nối. U chỉ hạ tất mở miệng nói, phụ gạ cụ tộc trưởng nói hắn tuyệt không buông tha hy sinh những cái kia U tộc nhân tiền trợ cấp, cũng sẽ không từ bỏ U chỉ hạ nên được ban thưởng. Bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn là muốn trước an bài ổn thỏa những cái kia hy sinh tộc nhân di hại, cụ thể hạng mục công việc các nơi lý hảo những cái kia hy sinh tộc nhân thân hậu sự lại mở tộc hội thương nghị. Hừ. Uchiha Sasuke suna nghe vậy lạnh rên một tiếng, nói: "Không nghĩ tới Uchiha phụ gạ cụ lần này, ngược lại là đứng thẳng lên một lần, không, có hướng xạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn bọn hắn hòa hiệp." Dừng một chút, Uchiha Sasuke suna lại có chút khinh thường nói: "Bất quá hắn lần này cần thật sự hướng xạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn thỏa hiệp, hắn còn mặt mũi nào đi gặp những cái kia trên chiến trường đấm máu chém giết tộc nhân, lại có cái gì khuôn mặt đi gặp những người hy sinh kia ra thuộc. Hắn nếu không thì nhạnh quý một lần, hắn tộc trưởng này cũng coi như là làm đến đầu. Uchiha Sasuke cặc cạ hỏi: "Đại trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?" Uchiha sẽ Suna trầm ngâm chốc lát nói, phù gã cụ tiểu tử kia mặc dù mềm yếu rồi chút, nhưng có một chuyện lại là nói không sai, trong tộc chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là xử lý tốt những cái kia hy sinh tộc nhân thân hậu sự. Đối với việc này tuyệt đối không thể qua loa, không thể để cho các tộc nhân trái tim băng giá. Cho nên cái này các ngươi phải toàn lực phối hợp hắn đi làm. Uchiha sẽ Suna mặc dù cấp tiến, nhưng đó là nhằm vào xạ rũ tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn những thứ này thôn cao tầng. Đối đại Uchiha nhất tộc chính mình người, Uchiha sẽ Suna tự nhiên là không có may cắt giữ. Uchiha gật gật điểm gật đầu, nói, minh bạch Uchiha Setsuna nói tiếp, bất quán nên làm chuẩn bị cũng muốn làm. Ngươi nhớ kỹ phái người nhìn chăm chú tộc địa bên ngoài những con chuột kia, cẩn thận đề phòng bọn hắn tập kích. Đồng thời các vị cũng muốn trong những ngày này hết khả năng đi kéo nhiều lũng tộc nhân đến chúng ta bên này tới. Xa dù tổ bí thì dù ghen bọn hắn một lần này hành vi sẽ tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều tộc nhân phản cảm, cũng là cơ hội của chúng ta. Đợi đến trong mấy ngày sau tộc hội chúng ta lại liên hợp hướng phủ gạ cụ tạo áp lực, lần này tuyệt đối muốn để cho hắn cho thấy thái độ. Trước đó U Hạ cùng thôn ở giữa Mâu Thuẫn còn không có kịch liệt như vậy, U Hạ nhất tộc bên trong đại bộ phận tộc nhân vẫn là có khuynh hướng an vui hiện trạng, bọn hắn phái cấp tiến cũng là một mực bị người quản chế. Mà U Chí Hạ phụ gạ cụ cái này, U Hạ tộc trưởng cũng là một mực đung đưa không ngừng, chỉ biết là hòa hoãn gia tộc giữa các phái hệ mâu thuẫn, ở giữa ba phải, chưa bao giờ minh xác biểu đạt qua lập trường của mình. Cái này khiến U Chí Hạ sẽ xù nạ có loại tuy có một thân khí lực nhưng lại không biết nên đi nơi nào xử cảm giác bất lực. Mà lần này Sa Dụ Tổ bị thị dụ rèn bọn hắn chủ động trở nên gay gắt thôn cùng U ở giữa mâu thuẫn lại là để cho U Hạ sẽ sú nạ thấy được cơ hội. Hắn có lẽ có thể nhân cơ hội này chỉnh hợp ra tộc sức mạnh, lấy toàn bộ U nhất tộc sức mạnh phát động chỉnh biến, vì U Chỉ Hạ cướp đoạt một cái hồ cả chi vị. Cùng lúc đó, U Chỉ địa, nhị trưởng lão U mũi tên trong danh tự cũng là có một đám U tụ tập trong đó. Cùng U Hạ sẽ sú nạ bên kia bất đồng chính là, U Hạ mũi tên bên này ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn có tam trưởng Chỉ Hạ kiến tứ trưởng một. So với phái Uchi hạ gia tộc bên trong phái bảo thủ rõ ràng càng thêm thế lớn, nhưng cái này vẹn vẹn liền trước mắt mà nói, làm sao bây giờ, phía dưới đám kiến bắt còn cũng là quần tình mãnh liệt, đối với thôn lần này cách làm hết sức bất mãn. Uchi hạ hoàng một thần sắc trang nghiêm, chậm giọng mở miệng nói ra, còn có thể làm sao? Lần này thôn làm được đích thật là quá mức. Uchi hạ xế lắc đầu, trong giọng nói cũng rất là không cam lòng. Bọn họ đích sắc là không tán thành cùng thôn nổi lên và chạm phái bảo thủ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chính là mặc cho cho nước yếu mà không kháng mềm yếu phái. Nói là phái bảo thủ, nhưng kỳ thật bọn hắn càng giống là an vui hiện trạng người bình thường. Chỉ là bởi vì cóủ chỉ hạ sẽ su nạ những phái cấp tiến xuất hiện bọn hắn kia mới bị trở thành phái bảo thủ dù chỉ hạ mũi tên nhắm hai mắt lại thằng như nói lúc chiều Mỹ tổ cá đỏ hổ mụ dạ tới tìm ta nói qua một lần nói chuyện lần này là làng đá gián điệp làm ra đệ tam cũng tại phái người kiềm chế lời đốn phát triển làng đá gián điệp ha, dù chỉ hạ hoàng lạnh léo hừ một tiếng khinh thường nói hắn thật đem chúng taủ chỉ hạ xem như đồ đằng sau chuyện nguyên nhân gây ra rõ ràng chính là bọn hắn nghĩ tham ô taủ chỉ nhất tộc tiền trợ cấp cùng trên công chuyện bây giờ làm lớn lên liền nghĩ ném ra ngoài một cái làng đã gián điệp trong việc Nhưng ta hữu trì hạ nhất tộc danh tiếng đã bị triệt để bởi xấu. Tốt. việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Uchi hạ mũi tên mở hai mắt ra, nói, bây giờ chiến tranh còn chưa hoàn toàn kết thúc, chuyện này không nên làm lớn chuyện, bằng không thì đối với chúng ta, đối với thôn đều không tốt. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ đã nói, để Tam sẽ xét tình hình cụ thể cấp cho chúng ta hữu trì hạ một chút bồi thường. Các người sau khi trở về cũng nhiều đi trấn ăn một chút các tộc nhân oan khí, mau chóng đem chuyện này cho vạch trần quá khứ. Lời mặc dù nói như thế, nhưng Uchi hạ mũi tên ấy mắt chỗ sâu lại là lóe lên một tia lo hầu. Không biết vì cái gì, Hắn luôn cảm giác chuyện này sau lưng không có đơn giản như vậy. Hạ Hage chợt nhẹ hừ một tiếng nói, vậy phải xem đệ tam cho đền bù có bao nhiêu. Hơn nữa hắn nhất thiết phải vì ta Uchiha hạ nhất tộc chính danh, bằng không các tộc nhân đoán khí cũng không phải dễ dàng như vậy lăng xuống. Uchiha Hạ mũi tên nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, nói, các người trước tiên trấn an tộc nhân cảm xúc, cụ thể hạng mục công việc ta sáng sớm ngày mai liền cùng phụ gạ cụ đi tìm đệ tam đàm luận. Uchiha Hạ mũi tên cũng biết không nhìn thấy thực tế đồ vật trụ trì hạ tộc nhân khí là rất khó bị bỏ đi, cho nên quyết định mau chóng đi tìm xạ dụ Tổ Bí Hỉ dụ rèn bọn người đã định chuyện này. Lại qua một đoạn thời gian, phái bảo thủ cùng phái cấp tiến hai bên hội đảng tất cả giải tán. Mà bao phủ tại cổ nổ hạ bầu trời mây đen lại là càng ngày càng nồng hậu dày đặc, chương 105, hồ cả chi vị ngoài ta còn ai, chương 105, hồ cả chi vị ngoài ta còn ai. Ngày kế tiếp rạng sáng, hồ cả cao úc. Trời còn chưa sáng, hồ cả trong đại lâu lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, ba vị cổ nộ hạ trưởng lão, hồ cả phụ tá cũng là bị Abu Nhị dạ từ trong lúc ngủ mơ kêu lên, vội vàng chạy đến hồ cả văn phòng. Bạch, Sa Dụ Tô Bí dụ một cái tát trọng trọng đập vào trên bàn công tác một phần văn kiện bên trên, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng lựa giận. Các người tất cả xem một chút a, đây là thẩm vấn bộ bên kia chuyển đến tình báo mới nhất. Sa Dụ Tổ bị Hĩ Dụ Rèn cầm lấy ống điếu hít một hơi thật sâu, kìm chế lửa giận trong lòng sau nhìn về phía trước người ba người nói. Si Mộ Dạ đang dự tiến lên một bước, cầm văn kiện lên liền tự mình xem, càng xem lông mày liền nhăn càng sâu. Mị Tô Cạ Đỏ hô Mộ Dạ thấy thế mở miệng nói, "Hĩ Dụ Rèn, ngươi liền trực tiếp nói đã xảy ra chuyện gì à, từng cái nhìn quá lãng phí thời gian." U Tạ Tạn Cô Hàn cũng đi theo gật đầu một cái. sẽ ở thời điểm này đem bọn hắn đều gọi tới chắc chắn là phát sinh chuyện lớn, trong lòng các nàng cũng là có chút nóng nảy. Sazuke bị Hīzuru rèn phun ra một vòng khói, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trầm giọng mở miệng nói ra, "Hôm qua A phụ đem cái kia hai cái thông đồng làng đã gián điệp và rút Nghị Dạ đưa cho thẩm vấn bộ, đi qua Dạ Mạn ạ cả nhất tộc Nghị Dạ dò xét ký ức sau đó phát hiện những lời đồn đại kia thủ phạm thật phía sau màn một người khác hoàn toàn." "Ai?" Mì tổ cả đỏ hộ mụ Dạ cùng Utagatan cổ Hạ Nhật hai người nghe vậy cũng là sử sợ, kinh ngạc dò hỏi, "Bọn hắn làm sao dám?" Không đợi Sazuke bị Hīzuru trả lời, một bên sì đang lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cả giận nói, "Những thứ này Uchiha muốn làm gì?" Uchiha Mito Kado hộ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ tả Tản Cổ Hạ Tử hai người nghe vậy lại là sửng sợ, cùng nhau nhìn về phía Sazuu tổ Hiijuzen. Sazuu Tobii Hiijuzen thần sắc khó coi gật đầu một cái, nói: "Không tệ, cái kia làng Đá gián Điệp và Jutni ra đều chúng huyết thuật, tại trong trí nhớ của bọn hắn đều một cặp xạ gì đặng. Làm sao có thể? Uchiha không phải sự kiện lần này bên trong lớn nhất người bị hại sao? Bọn hắn tại sao muốn ở trong thôn giải những lời đồn đại kia tới bôi xấu thanh danh của mình?" Mito Mì Kado hồ Mụ Dạ chau mày, có chút không dám tin. Hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn nghĩ không ra Uchiha mục đích làm như vậy là cái gì cũng nghĩ không ra Vũ Hạ có cái gì làm như vậy lý do. Sazuto bị Hỉ dụ rèn cùng Sĩ Mộ Dạ đàn trước kia cũng là muốn như vậy, cho nên mới tại trước tiên loại bỏ Vũ Trị Hạ nghi tin tưởng chuyện này là làng đã nổ kỳ ở sau lưng giở trò quỷ. Cũng chính bởi vì dạng này Sazuto bị Hỉ dụ rèn bây giờ mới vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới cả ngày đánh đống hôm nay cũng là bị nhạn mổ vào mắt. A, còn có thể là bởi vì cái gì? Sĩ Mộ Dạ đàn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, "Vũ Hạ đây là nghị triệt để cùng thôn phân rõ giới hạn, muốn tạo phản." Bị tổ cả đỏ hồ nghe vậy nhíu mày, nói, "Rất không có khả năng a." Ta hạ cụ Thiên Tài cùng cụ Chí Hạ hai vũ trí hạ mũi tên trưởng lao nói qua, hắn mặc dù đối với chuyện này cũng là phẫn nộ phi thường, nhưng cũng để lộ ra muốn mau chóng giải quyết chuyện này ý nghĩ. Bọn hắn cũng không biết trong chuyện này nội tình, chớ nói chi là tạo phản. Mị tổ cả Đỏ hồ mู่ dạ lắc đầu, hắn biết do sĩ mụ dạ đan đối với U Chí Hạ thái độ là dạng gì, đối với sĩ mụ dạ đan phán đoán là không dám lật bửa. Sĩ mụ dạ đan lườm Mị tổ cả Đỏ hổ mู่ dạ một mắt, thản nhiên nói, "Ủy hạ mũi tên có lẽ thật sự không biết chuyện, nhưng ủ trí hạ bên trong trừ bọn họ bên ngoài, nhưng còn có lấy thành âm bất động." Những cái kia vũ trụ hạ chính là muốn dùng một chiêu này tới triệt để chặt đứt vũ trụ hạ cùng thôn ở giữa ràng buộc, để cho các cụ trí hạ nhóm không đường có thể đi, chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Đơn giản như vậy thủ đoạn ngươi cũng xem không minh bài sao? Mỹ tổ cả Đỏ Hồ Mụ ra nghe vậy thần sắc ngưng lại, đối với mình vừa rồi phán đoán cũng có chút không xác định. U Tạ Tản cổ Ha Zi lúc này cũng mở miệng nói, "Đàn nói rất đúng, chuyện lần này chỉ sợ thật đúng là vũ trụ hạ nhất tộc bên trong một ít người làm ra." Thì như cái kia vũ trụ hạ sẽ sủ chính biến hắn nhưng là có tiên khoa. U hạ sẽ sú nạ từng tại đệ nhị hộ cả xẹt dụ Tô Bị dạ mạ chấp chính trong lúc đó phát động đại trùng biến, còn đợi vậy bị nhốt mười mấy năm, về sau đi qua vũ hạ gia tộc một chút khơi thông mới dùng bị phóng ra. Cũng chính bởi vì dạng này, Sạ dụ Tô Bị hỉ dụ Dễn hắn mới hoàn toàn kế thừa xẹt dụ Tô Bị dạ mạ ý chí, đối với vũ nhất tộc phá lệ cảnh giác. Dừng một chút, U Tản Cô Han nhìn về phía Sạ dụ Tô Bị hỉ dụ Dễn nói, "Hỉ dụ Dễn, chuyện này cũng không tốt xử lý. Một cái làm không tốt vũ hạ lần này là thật sự sẽ cả tộc phản loạn. Còn có thể xử lý như thế nào?" Không đợi Sạ Tô Bị hỉ mở miệng, Sĩ Mộ Dạ đang dư luận trước tiên mở miệng nói, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp vụ trí hạ bây giờ còn nhân tâm không đủ, đem bọn hắn cho nhất tử cầm xuống. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, bằng không thì chờ Vũ Trí Hạ Nội bộ án khí đạt đến cực hạ, thống nhất ý thức, lại nghị đối phó bọn hắn nhưng là không còn đơn giản như vậy. Mị tổ Cạ Đỏ hô Mộ Dạ cùng Ngũ Tạ tả Tạn Cổ Hạ dư hai người nghe vậy suy tư một lát sau lần này lại là bất ngờ cũng đứng ở Sĩ sì Mộ Dạ đản bên này. Mị tổ cả Đỏ hô Mộ Dạ mở miệng nói ra, đặt nói rất đúng, muốn động thủ lời nói chỉ có thể thừa dịp bây giờ, bằng không bỏ lỡ thời cơ này phải vì thế mà trả giá đại giới lên lớn. U Tạ tà Tản Cổ Hà cũng mở miệng nói, "Ủy chi, hạ thai họa ngầm này sự không chắc chắn quá lớn, bây giờ thừa cơ diện trừ cũng tốt." Sa dù Tô bị Hỉ Vũ rèn nghe vậy lại là nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Các ngươi không cần chỉ đem ánh mắt hạn chế trong thôn. Phải biết làng đá, làng mây, thậm chí là làng sương ngủ, Sa ẩn đều còn tại nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Bây giờ thế cục còn chưa ổn định, chỉ cần một khoả nhỏ nhỏ hỏa tinh liền có thể lại cháy lên chiến hỏa. Bây giờ tuyệt đối không phải náo nổi loạn thời điểm." Mị Tô Cạ hai người vậy cũng là lộ ra vẻ chờ vừa rồi bọn họ đích xác là không có cân nhắc chủ đạo. Sĩ Mù Dạ đặn dư lại là hừ lạnh nói, muốn chiến liền chiến. Một đám bại tướng dưới tay thôi, tại sao phải sợ bọn hắn có thể lật ra sóng gió gì tới không thành. Ngươi nói ngược lại là đơn giản xạ dụ Tô Bỉ Hy rủ rèn nhìn về phía Sĩ Mù Dạ đặn dư, nói, người từ đâu tới đây? Tiền từ đâu tới đây? Tôn Thất Vũ chỉ hạ cùng đối phó Vũ Trì hạ sức mạnh sao ngươi lại lấy cái gì tới ứng đối những tôn khác tiên công? Trận này giới mỹ dạ đại chiến đã đánh ta cái này hổ cả muốn phái vị, ngươi là muốn đánh tới khắc nhẫn tộc cũng giống như Vũ Trì hạ như thế tạo phản mới bằng lòng bỏ qua sao? Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn càng nói càng kích động, lại không phát hiện sĩ mù Dạ Đàn Dĩ sau khi nghe trong hai mắt lóe lên một đạo mịt mờ tinh quang. Cuộc chiến tranh này thật là để cho trong thôn rất nhiều người đều đối mấy người bọn hắn cao tầng sinh ra bất mãn, những thứ này bất mãn cuối cùng lại đều để cho Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn một người vắt nổi, cũng liền có Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn chào từ giá hồ cả chi vị sự tình. Nếu để cho Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn mau chóng cùng Na Mị Cạ Giở Mị Na tổ hoàn thành hồ cả chi vị bàn giao, tiếp đó mượn hạ sự khởi động lại chiến sự, như vậy cuối cùng lần nữa có nỗi người không phải liền là Na sao? Sazuto bị Hiyūgen đã xuống đài không có khả năng lại tiếp nhận Hōka, dị dị dạ không có tác dụng lớn, chú nạ đã rời thồn trốn đi, họ Zoro Shi mà lại bị hắn bắt được lực điểm. Chỉ cần Nami Mika giờ Mī Nato lại xuống đài như vậy Hōka vị trí này bỏ hắn thì hay. Shi Mū dạ đang càng nghĩ trong mắt tinh quang cảnh tỉnh, đã cải biến lập tức đối phó Uchiha Hạ Hạ thủ ý nghĩ. Hiyūgen, Uchiha Hạ sự tình tạm thời không nói, ngươi nên điều Nami Mika giờ Mī Nato trở về. Chương 106, cái thôn này từ ta nói chuyện, chương 106, cái thôn này từ ta nói chuyện. 3. Sazuto bị Hiyūgen Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tản cổ Hàn ba người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sỉ mụ dạ Đản. Không phải đang nói Vũ chỉ Hạ sự tình sao, như thế nào đột nhiên liền kéo tới Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trên người. Khu khu Sỉ mụ dạ Đản ho khan hai tiếng, tâm niệm cấp chuyển phía dưới tìm một cái lý do giải thích nói, coi như bây giờ không có ý định đối với Vũ Trí Hạ động thủ, nhưng bạn nhất Vũ Trí Hạ muốn đối chúng ta động thủ đâu. Cho nên chúng ta phải làm hảo chuẩn bị xấu nhất. Bây giờ Cổ nổ Hạ cùng làng Mây Chi ở giữa chiến tranh đã kết thúc, Nạ Mị Cạ Giở Nạ Tổ lưu lại bên kia cũng là dư thừa. Còn không bằng trước tiên đem hắn cùng một bộ phận thực lực cường đại nhị giả triệu hồi thôn chuẩn bị bất chắc. Đến nỗi tiền tuyến còn lại hạ nhận đám người liền giao cho gì dạy ra, để cho hắn theo quy trình bình thường lùi về sau liên tốt. Không thể không nói xỉ mũ dạ đắn tìm lý do này là có lý có cứ, để cho một bên mỹ tổ ca đỏ hổ mũ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt hai người cũng là nhận đồng gật đầu một cái. ủ tạ tản cổ hạt mở miệng nói, đắn nói không sai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta thực sự phải làm chút phòng bị. Mị tổ cả đỏ hồ mù giả nói bổ sung, trong thôn bây giờ cũng có chỉ có hò rổ xì mà cái này một cái đỉnh cấp chiến lược tại, phòng giữ phương diện đích thật là có chút bằng được, điều nào mị cả giờ mị nạ tổ trở về là có cần thiết. Sa dù tổ bị hì dù rèn khe như mày, mặc dù xì mù giả đàn nói rất có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Xì mù giả đàn mục đích tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Gặp xà dù tổ bị hì dù rèn do dự. Sì mù dạ đăng tiếp tục nói, hơn nữa ngươi không phải có ý định đem đệ tứ hồ cạ chi vị giao cho nạ mì cạ giờ mì nạ tổ sao, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ dù sao còn tuổi còn rất trẻ, ngươi vừa vẫn có thể thừa dịp cơ hội lần này thật tốt dậy một chút hắn làm như thế nào một vị hợp cách hồ cạ. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nghi ngờ trong lòng càng lớn, cái này sì mù dạ đăng như thế nào đột nhiên liền đổi tính. Nếu như điều Nã Mỹ Cạ giờ mỉ nạ tổ trở về là vì đối phó vũ trụ hạ chuyện này còn tính là tương đối phù hợp xỉ si Mụ Dạ đan nhất quán phong cách mà nói, vậy nói gì dạy bảo Nã Mỹ Cạ giờ Minato trở thành một vị hợp cách hổ cạ liền căn bản không phải sĩ si Mụ Dạ đan có thể nói ra tới. Nghĩ đến lợi ích đến thượng nhận giới chi ám lúc nào cũng biết yêu mến hổ bối. Thế nào, có vấn đề gì không? Sĩ si Mụ Dạ đan cũng biết chính mình vừa rồi quá vội vàng khiêu khích Sạ Vũ Tổ Bí Hỉ Dụ rèn hoài nghi, cho nên cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp lấy lui làm tiến đem vấn đề ném trở về cho Sạ Vũ Tổ Bí Hỉ Dụ rèn. Không có Sajou Tobii hi hữu rèn nghĩ không minh bạch cũng liền tạm thời đem vấn đề này bỏ qua một bên, nhìn thật sâu xỉ si mụ dạ đan một mắt sau nói, vừa vẫn ta cũng đang có ý này. Xỉ si mụ dạ đan gặp mục đích đạt đến tuẩn thế nói sang chuyện khác, nếu như không sử dụng vũ lực, vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào hữu trì hạ vấn đề? Lần này bọn hắn thế nhưng là tới thật sự. Sajou Tobii hi hữu rèn rít một hơi thật sâu, nói, hữu trì hạ sự tình đương nhiên phải do hữu trì hạ chính bọn hắn đi giải quyết. Đợi chút nữa ta sẽ gọi hạ phụ gạ cụ cùng hữu hạ muội tên tới nói một chút. Bằng vào ta đối với hữu hạ phụ gạ cụ hiểu rõ, Chuyện này hẳn sẽ không là suất tự bút tích của hắn. Chờ bọn hắn biết chuyện này, là chính bọn hắn người làm tự nhiên cũng sẽ không trách tội đến thôn trên thân. Bọn hắn vẫn tương đối có cái nhìn đại cục, ta tin tưởng bọn họ hứa hẹn buộc hảo Hữu Trì Hạ bên trong muôn kiếm chuyện người. Đồng thời chúng ta cũng muốn ra tay, mau chóng lắng lại trong thôn lời đồ đại. Bây giờ là thời kỳ không bình thường, hết thảy đều phải lấy bình ổn làm chuẩn. Tại sao dù Tô Bí thị dụ rèn xem ra nếu như bọn hắn tự mình xử lý chuyện này, nói không chừng còn có thể gây nên độ trì hạ phản ứng quá khích, phương thức xử lý tốt nhất vẫn là giao cho Hữu Hạ tự mình giải quyết cũng tốt tại vũ trì hạ bên trong cũng không phải bền chắc như thép, đại bộ phận trụ trì hạ vẫn là tâm hướng thôn. Nhất là vũ trì hạ phụ gạ cổ cùng ngũ trì hạ mũi tên hai cái này tại trong vũ trì hạ nhất tộc tay cầm thực quyền người đều không phải là cực đoan người, rất thứ thời. Nếu có thôn ủng hộ, bọn hắn muốn đè xuống vũ trì hạ gia tộc bên trong phái cấp tiến vẫn là rất dễ dàng. Si Mu đằng nghe vậy nhíu như mày, nói: "Cái kia liên quan tới tiền trợ cấp cùng ban thượng sự tình đâu? Còn tiếp tục nhằm vào vũ trì hạ sao? Người điên rồi." Sa Ju Tô bịỷ rủ rèn vừa trừng mắt, tức giận, lúc này còn tiếp tục nhằm vào bọn họ, là sợ bọn hắn không phản sao? Tỳ sì Mộ Dạ đằng há to miệng còn nghĩ nói tiếp thứ gì lúc nhưng lại ủ tạ tặn cô hất mở miệng đánh gãy. Ủ tạ tặn cô hắn nói, "Tôi đành dứt, trải qua chuyện này cho dù lời đồn đại bình ổn lại ủ chí hạ ở trong thôn danh tiếng cũng triệt để xấu, mục đích của chúng ta cũng coi như là đã đến." Mị tổ cả Đỏ hồ mụ dạ cũng mở miệng nói ra, những cái kia tiền trợ cấp vốn chính là muốn cho bọn hắn, bây giờ lấy ra liền xem như là cho bọn hắn đèn bù, liền để ủ chí hạ phụ gạ cụ cùng ủ chí hạ mũi tên cầm lấy đi trấn an nhân sì nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái. Hắn cũng sẽ không để cho chuyện này cứ như thế trôi qua, nhưng bây giờ ở đây tranh luận cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền theo bọn hắn đi. Ngược lại đến lúc đó cũng là bọn hắn nói bọn hắn, hắn làm hắn. Chuyện này cứ như vậy đi. Sa dù Tổ bị thị dụ rèn giải quyết dứt khoát, lại nhìn về phía ủ tạ tán cổ hắn nói, "Cổ Hà Dật, ngươi đi một chuyến vũ cốc tiền tuyến, mau chóng làm tốt cùng làng đá hòa đảm sự tình." Tất nhiên chuyện này không phải nổ kỵ giở chó quỷ, vậy thì thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại thỏa đảm nữa, miễn cho bị hắn tóm lấy nhược điểm công phu sư tử Liền xem như vì thế từ bỏ một chút tài nguyên cũng ở đây không tiếc. Sau đó ta sẽ đích thân đi đại danh phủ đi một chuyến, tại đề cử Nã Mỹ cả giờ Minato trở thành đệ tứ hộ cả đồng thời để cho đại danh trích cấp một bút tài chính xem như chiến hậu trùng kiến. Mới hổ ca nhập chức, ta nghĩ đại danh thì sẽ không cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Vì để tránh cho phức tạp, Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ Giễn đã quyết định hy sinh thôn một bộ phận tài nguyên mang đến giải quyết dứt khoát. Đến nỗi bởi vậy nhiều hơn lỗ hổng liền dùng đại danh trích cấp tài chính tới bổ. Cứ như vậy thôn cũng có thể triệt để an định lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Shimu Dạ đan theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng tới kế hoạch của mình sau đó vẫn là ép đem tới miệng lời nói nuốt trở về. Sắc mặt là lúc trắng lúc xanh. Sazuto bị Hiiju Zen chú ý tới Shimuja Danzu khất thưởng, khoanh hai phun ra một vòng khói nói, "Đặt dự, ngươi có cái gì ý kiến khác biệt sao?" Shimuja Danzu lạnh giọng nói, "Ta ý kiến khác biệt ngươi sẽ tiếp thu sao?" "Sẽ không." Sazuto bị Hiiju Zen lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta mới là Hokage, thôn sự tình do ta làm chủ." "Ngươi!" Shimuja Danzu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, "Hiiju Zen, ngươi sẽ hối hận." Nói xong cũng không muốn tại phòng làm việc này lưu thêm một giây, xoay người rời đi, bay một tiếng đem môn bỏ rơi ở trên tường. Thật là Đánh giá hỏa này thật đúng là người càng già tính khí càng lớn. Sazuto bị Hị dù rèn lắc đầu, lại nhìn về phía Mĩ tổ ca đỏ Hồ mụ dạ nói, "Trong thôn những lời đồn đại kia sự tình liền giao cho ngươi, mau chóng đem lời đồn đại đè xuống." Yên tâm, Mĩ tổ Cạ đỏ Hồ mụ dạ tràn đầy tự tin nói, "Nạ Mĩ Cạ giờ Minato không phải lấy trở về sao, ta vừa vặn cho hắn tạo tạo thế." Sazuto bị Hị dụ rèn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ càng ngày càng hắc phía chân trời, ánh mắt cũng là lấp loé không Thực sự là thời buổi rối loạn a, chương 107, chính chúng ta làm mới mục diệp, chương 107, chính chúng ta làm mới mục diệp. Buổi sáng, Cổ Độ Hạ Bên trong liên quan tới Vũ đủ loại lời đồn đại còn tại tản phá bữa bãi, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một chút mới âm thanh phân tán các thôn dân một phần nhỏ lực chú ý. Vũ nhất tộc tộc trưởng Vũ Trị Hạ cụ cùng Nghị trưởng Lao Vũ Trị tên trước kia liền bị A Bu Nghị dạ gọi đi hộ cả các ốc, một mực tại trong hồ cá đệ tam xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn văn phòng chờ đợi gần 3 giờ mới ra ngoài. Vũ Trị Hạ cụ thần sắc lạnh lùng mà Vũ Trị tên sắc mặt lại là một mảnh xanh xám, hai người vội vã địa liền trực đến. Đáng giận, tộc địa phía ngoài ạ bố lại nhiều mấy cái tiểu đội, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Phía ngoài lời đồn đại càng ngày càng quá mức, hoàn toàn không có đem chúng ta hữu trí hạ gia tộc để vào mắt, đệ tam bọn hắn liền không quản một chút sao? Để cho đệ tam quản? Haha, ha, ha người còn không biết sao, những lời đồn đãi này chính là thôn cao tầng thả ra. Chính là muốn cho phụ gạ cụ tộc trưởng từ bỏ các tộc nhân tiền trợ cấp cùng ban thượng. Bọn hắn sao có thể dạng này? Haha, ha, bọn hắn có cái gì là không làm được? Các ngươi hãy chờ xem, tộc bên ngoài những cái kia ạ bố nói không chừng lúc nào liền sẽ xuống tới. Chúng ta nhất thiết phải làm giả kích. Đúng? Phản kích. Dọc theo đường đi, hạ tộc nhân cũng đều tốt 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ phát tiết toán khí của mình, mà trong đó còn kèm theo không thiếu phái cấp tiến tộc nhân tại thừa cơ mua chuộc nhân tâm, cổ động tộc nhân cảm xúc. Đáng giận. hạ mũi tên đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt là lên cơn giận dữ. Vừa rồi hổ cả đệ tam xạ rủ Tô Bì Hỷ rủ rèn đem bọn hắn gọi đi hổ cả các Úc, đem cổ nổ hạ thẩm vấn bộ điều tra ra được kết quả toàn bộ nói cho bọn hắn. Nguyên bản Đỗ Trị Hạ mũi tên còn tưởng rằng một lần này sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn, là Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện bọn hắn muốn chen ép vũ trị hạ nhất tộc nhưng lại không cẩn thận chơi đập mới làm ra sự tình. Nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ tới chuyện này là bọn hắn đủ Trị Hạ người trong nhà trong bóng tối trợ rút. Cái này khiến đủ Trị Hạ mũi tên đang tức giận đồng thời cũng cảm thấy một trận nghĩ lại mà sợ. Còn tốt bây giờ giới nghị dạ chiến tranh còn chưa hoàn toàn kết thúc, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện bọn hắn có chỗ cố mở sự, không thì bọn hắn Đỗ Hạ lần này thật sự liền muốn vạn kiếp bất phục. Tại kinh nghiệm sạ dụ Tô Bị Hỉ dụ rèn liên tiếp thân uy tịnh thi sau khi nói chuyện, U Hạ mũi tên cũng không để ý U Hạ phủ gạ cụ thái độ, ra hộ cả cao ốc liền kéo U phủ gạ cụ hướng đại trưởng lão U Chỉ su nạ dinh thử chạy tới, phải hướng U Chỉ Hạ sẽ su nạ vẫn tội. U Hạ mũi tên thật sự không hiểu rõ U Chỉ Hạ sẽ su nạ ánh mắt vì cái gì cứ như vậy thiển cận. Cả ngày đều la hét muôn chín biến. Nếu là U Hạ thật sự có khả năng chính biến thành công, hắn U Hạ mũi tên cần gì phải chịu Bị Hỉ dụ của bọn khí. Uchiha nhất tộc mặc dù là cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc quyền thế, thực lực tổng hợp là cổ nổ hạ bên trong đường chi không thể đệ nhất đại tộc, nhưng cho dù như thế tại toàn bộ cổ nổ hạ mặt phía trước Uchiha là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không nói những cái khác, liền cổ nổ hạ bên trong Hyuga nhất tộc vốn là chỉ so với Uchiha kém hơn mấy phần, mà ý nổ shika cho tam tộc chung vào một chỗ coi như không sánh bằng Uchiha cũng kém không có bao nhiêu. Uchiha năng toàn tộc chi lực có thể kiếm ra tới Niija cũng liền hơn trăm, mà toàn bộ cổ nổ hạ Niija lại là ân vạn. Dạng này khác xa trên lệch Uchiha sẽ su nạ những người kia làm sao lại nhìn không ra đâu. Thực sự là không biết mùi vị. U Chỉ Hạ mũi tên trong lòng gấp gáp, dưới chân bước chân lại nhanh mấy phần, không bao lâu liền lôi kéo U Chỉ Hạ phủ gạ cụ đi tới U Chỉ Hạ sẽ sủ nạ dinh thự phía trước. Không có gõ cửa, U Chỉ Hạ mũi tên cứ như vậy trực tiếp xông vào. Lúc này Hụ Chỉ Hạ sẽ sủ nạ đang cùng mấy cái phái cấp tiến ủng chỉ hạ ở phòng khách chuyện tương lượng, nhìn thấy nổi giận đùng đùng của U Chỉ Hạ mũi tên cùng U Chỉ Hạ phụ gạ cụ cũng là hơi kinh ngạc. Tộc trưởng, nhị trưởng lão. Mấy cái phái cấp tiến chỉ hạ hướng U Chỉ Hạ mũi tên cùng U Chỉ Hạ phụ gạ cụ thi lễ một cái. Toàn bộ đều chờ lão phu ra ngoài. Lão phu cùng tộc trưởng có chuyện quan trọng cùng đại trưởng lao thương lượng, tất cả mọi người không được đến gần. Uchiha Hage mũi tên cố nén giận khí hướng mấy cái kia phái cấp tiến độ trì hạ gật đầu một cái, tiếp đó liền bắt đầu lùi người. Cái này, mấy cái phái cấp tiến độ trì hạ cũng là có chút chần trở, nhìn về phía chủ vị Uchiha Sasuke suna. Đi ra ngoài đi. Uchiha Sasuke suna khoát tay áo, ra hiệu mấy cái kia phái cấp tiến độ trì hạ rời đi. Là, mấy cái phái cấp tiến độ trì hạ lên tiếng sau theo thứ tự thối lui ra khỏi phòng khách. Đợi đến tiếng bước chân đi xa, Uchiha Hage mũi tên cũng lại kìm nén không được trong lòng nội khí. Tiến lên một bước hướng Uchiha sẽ su nạ chất vấn, ngươi làm sao dám? Ngay tại lúc này làm loại chuyện này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Uchiha sẽ su nạ hơi sửng sợ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại còn tưởng rằng Uchiha Mũi tên tại nói hắn thừa cơ lôi kéo tộc nhân sự tình cũng là không yếu thế chút nào nói, lão phu làm ra hết thảy đều là vì Uchiha. Một bên Đỗ Trí Hạ phụ gạ cổ trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngồi xuống một bên. Vì Uchiha. Uchiha Mũi tên kích động nói, ngươi đây hoàn toàn là muốn đem Uchiha nhất tộc đẩy hướng vạn phục vực sâu. Ngươi muốn thật là vì Vũ Hạ lời nói liền không nên suy nghĩ phát động chiến biến. Ha ha, Vũ Hạ sẽ sún á nghe vậy cười lạnh, nói, không phát động chính biến lời nói chẳng lẽ sẽ bỏ mặc Sạ Vũ Tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn nước hiệp chúng ta Vũ sao? Kể từ Mạc Dạ Dạ đại nhân rời đi về sau, cái kia trời sinh tà ác xèn dụ tổ bị dạ ma vẫn tại ngoài sáng trong tối nhằm vào ta Vũ nhất tộc, đem chúng ta làm xúc sinh một dạng nhốt ở trong thôn. Mà Sạ Vũ Tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn thượng vị sau đó không chỉ có kế thừa xèn dụ tổ ý chí, còn làm trầm thêm. Ngươi xem một chút, chúng ta Vũ Trí Hạ bây giờ cùng thời kỳ chiến quốc so sánh đã suy bao nhiêu. So sánh thời kỳ Chiến Quốc, bây giờ Hựu Trị Hạ nhất tộc mặc dù tại nhân khẩu tổng số bên trên có chút tăng trưởng, nhưng nỉ dạ tỷ lệ lại là giảm xuống rất nhiều. Trước kia Hựu Trị Hạ nhất tộc nói là toàn dân trai binh cũng không đủ, mà bây giờ Hựu Trị Hạ nhất tộc bên trong nỉ dạ ngay cả toàn tộc tổng nhân khẩu 1.4 cũng không có đạt đến. Mà về chất lượng thì càng không cần nói, bây giờ từ nỉ dạ trường học tốt nghiệp Hựu Trị Hạ hạ nhẫn đều chưa hẳn đánh thắng được thời kỳ Chiến Quốc cũ Trị Hạ nhất tộc bên trong 6 tuổi hải tử. Ở trong đó tự nhiên có nhận thôn thiết lập sau Hựu Hạ tộc hoàn cảnh sinh tồn diễn ổn không ít môn nhân, nhưng chủ yếu hơn lại là tồn cao tầng đủ loại đủ kiểu hạn chế thủ đoạn. Tỷ Như dùng cổ nộ hạ bộ bảo vệ đem vũ trì hạ nhất tộc hạn chế ở trong tồn, từ căn bản bên trên giám bất vũ trì hạ bồi dưỡng nỉ dạ tổ những không nói cũng giám bất vũ trì hạ có thể dùng để bồi dưỡng nỉ dạ tài nguyên. Từ những phương diện này tôi nói, bây giờ vũ trì hạ đích sắc muốn so thời kỳ chiến quốc cũ trì hạ suy nhược không thiếu. Vũ trì hạ sẽ su nạ thần sắc giữ trận, tiếp tục nói, hơn nữa ta vũ trì hạ thế nhưng là cổ nộ hạ người sáng lập một trong, đệ nhất hộ cả là xèn dụ nhất tộc ta đây cũng sẽ không nói cái gì, nhưng vì cái gì đệ là nhất tộc. Bây giờ nhất tộc đã không còn, hộ tam lại là rơi xuống tiểu trên tay. Cái này đối ta Hữu Chí Hạ nhất tộc mà nói công bằng sao? Luận cũng nên đến phiên ta Hữu Chí Hạ nhất tộc làm hộ cả a. Tất nhiên bọn hắn không cho, vậy ta liền tự mình cầm. Ta chẳng qua là muốn cầm trở về nguyên bản là thuộc về chúng ta Hữu Chí Hạ nhất tộc đồ vật, ta có lỗi gì? Ta đã nghĩ minh bạch, lần này không thành công thì thành nhân. Nếu như ủ Chí Hạ cầm không trở về hộ cả chi vị ta Hữu Chí Hạ liền tự mình làm. Chúng ta làm. Mới. Mục. Diệp. Chương 108, ta chính là muốn một bước, một bước leo đến cao nhất, chương 108, ta chính là muốn một bước, một bước leo đến cao nhất. Uchiha mũi tên hai mắt trận lên giống trung đồng, miệng há lớn đủ để tắt hạ một cái quả táo, chẳng đầy không dám tin nhìn vẻ mặt điên của Uchiha sẻ sù Không chỉ là Uchiha mũi tên, ngay cả một bên chuẩn bị xem cho vui Uchiha phụ gạ củ cũng bị Uchiha sẻ sù nạ lời nói cả kinh đứng lên. Mang lòng xấu xa Uchiha phụ gạ củ vốn đang nghĩ đến muốn làm sao ứng phó qua Uchiha mũi tên cùng Uchiha sẻ sù nhưng để cho hắn không nghĩ tới hắn còn cái gì đều không làm Uchiha mũi tên cùng Uchiha sẻ sù nạ liền tự mình dùng hạ mũi tên cùng Uchiha Hage sẽ sủ nạ hai người đòi đòi vậy mà ầm ĩ đi ra như vậy một kiện kinh thiên cử chỉ. Uchiha Hage cụ vốn cho là Uchiha Hage Chín liền đã rất lớn mật, lại không nghĩ rằng Uchiha Hage bên trong còn có Uchiha Hage sẽ sủ nạ cao thủ như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta lớn tuổi lỗ thai có chút không tốt, sợ là không có nghe rõ, ngươi vừa mới nói ngươi muốn làm gì? hạ mũi tên qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, hướng về Uchiha Hage sẽ sủ nạ nói, Uchiha Hage nạ bây giờ lại là ý niệm thông suốt, Ngừng lên đầu, thanh lạnh nói, ta nói ta muốn làm mới cổ hạ. Ngươi điên rồi. U chỉ hạ phủ gã cụ nghe vậy cho mày, không đợi U chỉ hạ mũi tên mở miệng liền trước tiên mở miệng kích động nói, ngươi muốn chỉ là phát động chính biến lời nói cũng đủ rồi, ngoại trừ thân cận hộ cả nhất hệ mấy cái nhẫn tộc cùng một chút bình dân ly dạ, các đại bộ phận nhị dạ có lẽ đều biết ngồi yên không để ý đến, thẳng đến thế cục sáng tỏ. Nhưng ngươi muốn làm mới cổ nổ hạ lời nói trong thôn tất cả núi dạ, tất cả bình dân đều chứa không nổi ngươi. Bây giờ tất cả mọi người là treo lên cổ nổ hạ chiêu bài ăn cơm, ngươi muốn hành việc, tất cả mọi người đều sẽ đánh ngươi. Lập tức sẽ phải từ nhiệm hộ cả đệ tam, sẽ phải nhậm chức đệ tứ cả, bọn hắn coi như không hề làm gì cũng muốn cạo chết ngươi. Ngươi làm muốn muốn đem ta vũ trì hạ nhất tộc kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu sao? Cũng không trách Vũ trì hạ phủ gã củ kích động như vậy. Trước đó cho dù là Vũ trì hạ sẽ xu nạ làm người mười phần cấp tiến, động một chút lại gào đánh kêu rất thậm chí là muốn chỉnh biến, Vũ trì hạ phủ gã củ cũng có thể dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Dù sao chính biến cùng làm tiểu khác hoàn toàn là hai khái niệm. Đơn thuần chỉ là chính biến lời nói cho dù là thất bại tối đa cũng liền xử lý sạch những cái kia chủ nưu cùng tương đối tiến nhân, không có khả năng đem Vũ hạ nhất tộc toàn bộ Đây là có tham khảo lệ, đại trưởng hạ sẽ chẳng phải phát động đậy một lần chỉnh biến sao? Hơn nữa đừng nhìn xạ Vũ tổ bị hỉ dụ rèn ở trong thôn hy vọng cao, nhưng ở âm thầm trong thôn cũng có rất nhiều người là đáng xạ Vũ tổ bị hỉ dụ rèn lâu rồi. Dưới loại tình huống này, dù chí hạ cho dù là chính biến thất bại, tối đa cũng chính là danh tiếng bị hao tổn, thương cân động cốt một đoạn thời gian thôi. Mà muốn làm kiểu khác mà nói, Uchi hạ nhất tộc liền sẽ trở thành cổ nổ hạ gái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, các mấy lớn nhận thôn cũng đánh chó mù đường, Uchi hạ tộc cuối cùng sợ là chỉ có diện tộc con đường này có thể đi, rơi vào cùng hoa quốc kết quả giống nhau. Nói ngắn gọn một câu nói, Uchiha Sasuke bây giờ ý nghĩa đã vượt qua Uchiha hạ phủ gạ cụ danh giới cuối cùng. Uchiha hạ mũi tên cũng là mở miệng nói ra, Uchiha Sasuke, người sắp điên cũng coi như, xin cứ ngươi không cần mang theo Uchiha hạ nhất tộc cùng một chỗ điên. Nếu không phải là trước ngươi phát động lần kia chính biến để cho ta Uchiha hạ đeo lên phần địch, cực đoan tiếng xấu, ta Uchiha hạ có lẽ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cục diện này. Đánh rắm. Uchiha Sasuke nghe vậy trừng mắt giận dữ nói, ta đó là chính biến sao? Ta đó là phản kháng. Xen dù bị dạ mạ cái kia trời sinh tà ác hạ cổ mao ngay cả mình tộc nhân đều có thể hạ thủ được, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể đối với Uchiha hạ thủ hạ lưu tình sao? Nếu không phải là ta mà nói, Uchiha hạ có lẽ đã sớm cùng Xen nhất tộc một dạng biến mất ở bụi bặm lịch sử bên trong. Uchiha mũi tên cùng Uchiha phụ gạ cụ hai người nghe vậy cũng là nhiều như mày, nhưng cũng không có mở miệng phản bác cụ hạ sẽ sủ nạ lời nói. Uchiha sẽ sủ nạ có thể tại chính biến thất bại ngồi mấy chục năm lao sau còn có thể trở thành Uchiha nhất tộc đại trưởng lão cũng không phải không có nguyên nhân. Năm đó chuyện kia sau lưng đích thật là có ẩn tình khác. Vai thập niên trước, làm đệ nhất mắt hổ cả sen dụ hạt hỉ dạ mạ sau khi chết, đã mất đi nị dạ chi thần trấn áp giới nị dạ bắt đầu dùng chuyển bất an, nước yên tính dưới mặt là ám lưu hung dũng. Ý thức được vấn đề đệ nhị hổ cả sen dụ Tô bị dạ mạ bắt đầu đối nó đại ca thi thể nghiên cứu, mượn nhờ hạt hỉ dạ mạ tế bào bắt đầu một loạt nhân thể thí nghiệm, muốn tái hiện đệ nhất hổ cả sức mạnh. Xem như đồng tộc, sen dụ nhất tộc tự nhiên là đệ nhất thí nghiệm và dẫn. Nhưng khi nó phát hiện nhất tộc thí thể cũng không cách nào chịu tải hạt hỉ tế bào sức mạnh sau đó, liền một cách tự nhiên đem mục tiêu đặt ở các trên thân nhân tộc, nhất là những cái kia nắm giữ đặc thù kế giới hạn nhân tộc. Mà xem như cùng Xenn rủ nhất tộc tranh phong mấy ngàn năm mà không rơi vào thế hạ phong vũ trì hạ nhất tộc tự nhiên cũng là Xenn rủ tổ bị dạ mạ mục tiêu chủ yếu. Ngay lúc đó Vũ hạ nhất tộc vốn là ở trong thôn có thụ nhằm vào, mới bắt đầu xuất hiện người mất tích sau đó càng là thần hồn nát thần tính. Mà U trì hạ sẽ sú nạ tra được một ít tộc nhân mất tích chân tướng sau lúc này liền không nhìn được, kích động một nhóm Vũ trì hạ tộc nhân muốn chính biến. Lúc đó để nhị hổ cả Xenn rủ tổ bị dạ mạ tại cổ nội hạ thống trị lực vẫn là không gì sánh được, dễ như trở bàn tay liền hóa giải nguy cơ lần này, sẽ lấy Vũ hạ sẽ nạ cầm đầu một đám dạ, toàn bộ đều truy nã quý án. Bất quá chuyện này vốn chính là xèn dù Tô bị Dạ mà đối lý trước đây, cũng không tốt đem chuyện này lên náo quá lớn, để tránh trong tôn mặt tối bị đem ra công khai. Kết quả là chuyện này nháo đến cuối cùng cũng chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ là sẽ Lôi Vũ Chí Hạ sẽ su nạ cầm đầu vài tên nhị dạ đóng lại xong việc. Bởi vì nhân thể thí nghiệm sự tình để cho xèn dù nhất tộc nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, trở thành xèn dù nhất tộc biến mất nguyên nhân một trong, cho nên nội chí hạ bên trong có không ít người cho rằng nếu không thì Vũ Chí Hạ sẽ xu cho như vậy, Vũ Hạ nhất tộc sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề. Cho nên Uchiha sẽ sú nạ bằng vào chuyện này, tại Uchiha nhất tộc trong tộc thu được cực lớn hy vọng, gia ngục quay về gia tộc sau liền trở thành Uchiha nhất tộc đại trưởng lão. Gặp Uchiha phụ gạ cụ cùng Uchiha mũi tên hai người không nói lời nào, Uchiha sẽ sú nạ càng thêm kích động, giận dữ hét, trước đây khác tất cả nhẫn tộc thậm chí là Senju nhất tộc đều đối hành động của ta thờ ơ lạnh nhạt, Senju tộc bị dạ mạ trong tay sức mạnh cực kỳ bằng nhược. Nếu không phải là bởi vì các ngươi người này nhu nhược, trốn ở trong tộc địa làm rùa đen đầu, chúng ta chính biến cũng không khả năng bị chỉ là liền lại. Thế nhưng là các ngươi không nên quên, ta lúc đầu muốn ổn ảo thời điểm các ngươi cũng không có phản đối a. Hiện tại các ngươi có thể mang ta, trách ta liên lụy gia tộc. Các ngươi không dậy nổi, các ngươi thành cao a. Các ngươi có biết hay không ta tại Cổ nổ Hạ ngục giam chịu đến dạng gì khi dễ. Uchiha sẽ xú nạ một cái cởi quần áo trên người ra, hiện lộ ra trên người hắn cái kia dập dập chẳng chít giữ tận vết sẹo cũng có chút biến hình chân phải. Cổ Nộ Hạ trong ngục giam đóng có rất nhiều cũng là bị Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ đưa vào vào trong phạm nhân. Ở đây, ở đây, ở đây. Ta sau khi đi vào bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm đều tại đối với ta tiến hành trả thù. Mười mấy năm trong giá mười mấy năm, ta xem như nghị dạ rụt cơ bản đã sớm phế đi, ta phế nhân a. Cái tiếng tù giam, cái thốn này, đến cùng là địa phương rách nát gì? Địa phương rách nát. Địa phương rách nát. Từ ta đi ra ngoài bắt đầu từ ngày đó ta liền nói cho ta biết chính mình, ta tuyệt đối sẽ không lại chịu đến như thế khi nhục. Ta chính là phải mang theo gia tộc một bước, một bước, một bước, một bước leo đến cao nhất. Ta muốn đủ chỉ hạ trở thành cô nổ hạ cao nhất. Chương 109, người quá câu chấp, tâm ngủ không minh, chương 109, người quá câu chấp, tâm không minh. Đều nói không có trải qua người khác đắng, mà quyến tha nhân diện. Uchiha Hậu phụ gã cũ cùng Uchiha Muộn tên hai người khi nhìn đến Uchiha Hạ sẽ su nạ cái kia lầy người vết sẹo sau cũng là rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn nguyên lai đều chỉ biết Uchiha Hạ sẽ su nạ tại Cổ Nộ Hạ trong ngục giam ngồi mười mấy năm lao, nhưng ở ngồi tù trong lúc đó Uchiha Hạ sẽ su nạ trải qua thứ gì bọn hắn lại đều không biết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Uchiha Hạ sẽ su nạ trải qua hết thảy đều rất bình thường. Lúc đó Cổ nổ Hạ sáng tạo thôn không lâu, trong thôn vàng trao lẫn lộn, có thể bị nhốt vào Cổ nổ Hạ ngục giam không phải hắn trong thôn điệp chính là cùng hung cực gác chi đồ. Mà Uchiha Hạ sẽ su nạ thân là nữ gia đang bị giam tiến cổ nổ hạ ngục giam phía trước chắc chắn là phải bị phong cấm trạ cở dạ. Bị phong cấm trạ cờ dạ nị dạ còn tính là nị dạ sao? Ngoại trừ những cái kia tinh thông thể thuật nị dạ, số đông nị dạ tại đã mất đi trạ cờ dạ so so với người bình thường chỉ sợ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, U Chỉ Hạ sẽ sú na bị giam tiến một đám cùng ngũ chỉ hạ có thủ phạm nhân ở giữa sẽ kinh nghiệm cái gì cũng có thể nghĩ mà biết. U Chỉ Hạ mũi tên than nhẹ một tiếng, ngự trọng tâm trường mở miệng nói, nháy mắt, nếu như có thể tranh lão phu chắc chắn cũng sẽ không ngăn cản gia tộc đi giành giật một hồi, nhưng ngươi xem một chút cổ nổ hạ bây giờ là gì tình huống. Trong thôn mỗi thực quyền bộ môn không có một cái nào có ta Hựu Chỉ Hạ vị trí. Dưới loại tình huống này, cho dù ngươi giết sạ dụ Tobi hỉ dụ rèn lại có thể thế nào. Trong thôn những người khác thì sẽ không thừa nhận Uchi Hạ trở thành hộ cả. Ta đương nhiên biết, Uchi Hạ sẽ su nạ khép lại quần áo, lạnh giọng nói, từ Cổ Nộ Hạ kiến thôn đến nay, ta Hựu Chỉ Hạ nhất tộc thế lực vẫn bị vây khốn ở Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ bên trong, trong thôn những ngành khác căn bản dùng không được ta Hựu Chỉ Hạ tồn tại. Mà lần này lời đồn đại cũng đã đem Uchi Hạ danh tiếng triệt để xấu, cho dù chính biến thành công cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Nhưng ta vẫn còn muốn chính biến Chính biên chẳng qua là vì Zetsu sạ dụ tổ bị hỉ dù rèn mấy tên kia cho hạ giận. Sau đó chúng ta lại thừa cơ thoát ly cổ nổ hạ làm kiểu khác, làm mới cổ nô hạ. Trước đây chúng ta có thể cùng xèn dụ nhất tộc cùng một chỗ thành lập cổ nô hạ, bây giờ tự nhiên cũng có thể thành lập mới cổ nô hạ. Uchiha sẽ xú nã ngữ khí điên cuồng và kiên định, hiển nhiên đã tạo thành chấp niệm, cũng lại nghe không vô bất luận cái gì quên ngủ. Uchiha mũi tên không thể làm gì, đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Uchiha phụ Gaku, hy vọng cụ chỉ hạ phụ Gaku có thể nói thứ gì. Mà Uchiha phụ Gaku bây giờ cũng là lòng nóng như lửa đốt, có chút không biết làm sao. Du Hạ sẽ sú nạ ý nghĩ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nếu là mặc kệ phát triển tiếp nói không chừng sẽ ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch. Người quá câu chấp, tâm mù không minh. Người muốn gia tộc sừng sững ở cao nhất tâm là tốt, nhưng trong lòng người chấp niệm đã ảnh hưởng đến phán đoán của người, người chỉ có thể mang theo gia tộc đi lên là lối. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, một bóng người xuất hiện ở bên trong phòng khách. Du Chỉ Hạ Hạ sẽ sú nạ cùng Ngũ Chỉ Hạ mũi tên hai người cũng là sững sờ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đỗ Chỉ Hạ triển có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ Hạ phụ gã lại âm thầm thở dài một hơi bất an trong lòng cảm xúc cũng vững vàng xuống. U Tri Hạ tiến đi đến bên cạnh Vũ Tri Hạ phụ gạ cụ, hướng Vũ Tri Hạ sẽ sú nạ cùng Vũ Tri Hạ thì hành thi lên nói, "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Đích thật là rất lâu không thấy, không ngờ tới trước đây tiểu bất điểm bây giờ cũng xông ra lớn như vậy thế tuổi." U Tri Hạ mũi tên miễn cưỡng hướng Vũ Tri Hạ trì nặn ra một nụ cười. Nếu là đặt ở bình thường hắn chắc chắn là muốn nhiều lời vài câu cùng Vũ Tri Hạ trì rút ngắn một chút quan hệ, nhưng bây giờ Vũ Hạ sẽ sú nạ sự tình đặt tại trước mặt, hắn bây giờ thật là không có cái tâm tình này ngươi tới được vừa vặn, ngươi đối với chuyện này nhìn thế nào? Uchiha Sasuke lại là không có nhiều cố kỵ như thế, trực tiếp liền muốn ủ chỉ đứng đợi. Trước đây ủ chỉ mới thanh danh vang dội thời điểm Uchiha Sasuke cũng nếm thử qua lôi kéo ủ chỉ nhưng ủ chỉ rõ ràng biểu thị chính mình là Uchiha phụ gạ của người, chỉ có thể nghe Uchiha phụ gạ cùng mệnh lệnh. Mà tại làng Sương Mù trên chiến trường rực rỡ hào quang Uchiha Shisui cũng là đồng dạng thái độ, cái này cũng là Uchiha Sasuke muốn tại trên tộc hội thái độ nhân chỉ cần làm xong ngũ chỉ hạ phủ gạ cụ, vậy thì đại biểu cho đồng thời có ủ chỉ hạ trình cùng ngũ chỉ hạ Sỉ sì Sỉ sì cái này hai đại chiến lực. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi. Đối mặt ủ chỉ hạ sẽ xu nà hỏi thăm, ủ chỉ hạ trình chỉ là lúc đầu, nói, đại trưởng lão, ngươi nói ngươi muốn làm tiểu khác là mới cổ nô hạ, như vậy xin hỏi ngươi muốn đi đâu làm tiểu khác. Trước đây ủ chỉ hạ nhất tộc mặc dù có thể cùng xèn du nhất tộc thiết lập cổ nô hạ, đó là bởi vì khi đó giới nị dạ còn không có thôn. Bây giờ giới nị ngũ đại quốc cũng đã thành lập riêng phần mình tồn, ngươi còn có thể đi nơi nào thiết lập một cái mới cổ nô hạ? Vẫn là nói ngươi muốn đi đâu một ít quốc tiết lập thôn Nhưng làm mưa, thảo ẩn tôn thang ẩn thôn cái này, một ít nhận thôn tình huống ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn ngoại trừ có thể trở thành đại quốc ở giữa nghiên ép đối tượng bên ngoài còn có thể làm cái gì? Nếu là ta U trụ hạ thật sự tùy tiện tìm một cái tiểu quốc đặt trần ngươi có tin hay không không cần bao lâu U trụ hạ liền phải bị triệt để đánh tan, trở thành các đại quốc hô cấp hàng hóa. U trụ hạ sệ sú nả nghe vậy sắc mặt là lúc thì xanh, một hồi hà củ, khó coi tới cực điểm. U trụ hạ mũi tên cũng là thừa cơ mở miệng nói ra, nháy mắt, chỉ đứa nhỏ này nói rất có đạo lý, bây giờ đã không phải là thời kỳ chiến quốc. Nếu như Vũ Trí Hạ đã mất đi thôn che trở là không thể nào tại giới Nghĩ Dạ Sinh tồn được. U Hạ sẽ sú nạ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói: "Vậy thì thế nào? Biết rõ ở trong thôn này có thụ chén ép còn chết ỉ lại không đi, ta nhưng không có hạ tiện như vậy. Cùng sĩ nhục sống sót, ta thả bị huynh liệt chết đi." U Trí Hạ mũi tên nghe vậy sắc mặt tái xanh, nói: "Ngươi chết cũng là hạ cụ chết, nhưng ngươi muốn vì toàn tộc cân nhắc." U Hạ sẽ sú nạ cười lạnh nói: "Nếu như Vũ Hạ còn có một chút máu như vậy tính bọn hắn tự nhiên sẽ lý giải lựa chọn của ta. Nếu như Vũ Hạ muốn sống tạm mà nói, vậy bọn hắn liền không xứng lại bị xưng là Vũ Trí Hạ." Không phải hạ ra Hỏa ta cần gì phải để ý tính mạng của bọn hắn. Điên rồi. Uchiha hạ mũi tên nhìn xem trong mắt Uchiha Sasuke tràn đầy là không cách nào lý giải, nói: "Ngươi thật là điên rồi." hạ Chield cũng là âm thầm lắc đầu, thẩm nghị những thứ này, lão ngoan đồng cũng là chấp niệm tận xương, không phải dùng ngôn ngữ liền có thể nói với. Thấy thế hạ Chield cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, mở miệng nói: "Hiện tại các ngươi cũng là bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. không bằng chúng ta tổ chức một lần toàn tộc hội nghị, đem Uchiha nhất tộc nhỉ dạ đều tụ tập ở một chỗ, nghe một chút ý kiến của mọi người như thế nào." U Chí Hạ Sẽ Sù Nạ cùng U Chí Hạ mũi Tên hai người liếc nhau một cái, đối với U Chí Hạ Chỉnh đề nghị đều rất là ý động. U Chí Hạ mũi Tên trong lòng biết U Chí Hạ Sẽ Sù Nạ nói là không thông, còn không bằng lưu lại tinh lực đi nhiều lời phục một chút U Chí Hạ thanh thiếu niên, liền gật đầu nói, Lao Phu không có ý kiến. U Chí Hạ Sẽ Sù Nạ cũng nghĩ tranh thủ thêm một chút sức mạnh gia nhập vào chính mình, cũng gật đầu nói, ta cũng không ý kiến. U Chí Hạ Chỉnh thấy thế giải quyết rất khoát nói, vậy liền quyết định như vậy. Phụ gạ cụ tộc trưởng đã quyết định tại 3 ngày sau cho trên chiến trường hy sinh tộc nhân cử hành tế điện nghi thức, cái kia chọn ngày không bằng được ngày, ngay tại 3 ngày sau tổ chức tộc hội đi. Chương 110, để đạn bay một hồi, chương 110, để đạn bay một hồi. 3 ngày. Chần, thời gian 3 ngày có phải hay không quá chậm? Chẩm sợ sinh biến a. Cùng Uchi Hạ sẽ sú nạ cùng Uchi Hạ mũi tên nước định tại tộc hội lần trước tính chất giải quyết tất cả phân tranh sau đó, Uchi Hạ trình liền cùng Uchi Hạ phụ gạ cụ trở về nhà. Mới vừa vào cửa, Uchi Hạ phụ gạ cụ liền đem Uchi Hạ Chẩn kéo gần thư phòng, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Ta Uchiha phụ gạ cụ xem ra chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, nhất là tại biết Uchiha sẽ xù nạp ý nghĩa sau đó, Uchiha phụ gạ cụ thật sự lo lắng Uchiha sẽ xú nạp một cái xúc động liền làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình tới. Uchiha chìn lắc đầu, giảng giải nói, ba ngày đã tính nhanh, ta để cho sĩ đi chuẩn bị một chiêu hậu chiêu, ít nhất cũng phải thời gian 3 ngày mới tới kịp. Ta một chiêu khác hậu chiêu cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Hơn nữa bây giờ Uchiha cùng thôn tình thế đều không đủ loạn, cũng còn cần một chút thời gian lên men. Cho nên đừng quá gấp gáp, để đạn bay một hồi. Bây giờ trong đường nhìn của Trị Hạ tộc địa Vũ Trị Hạ nhóm cũng là quần tình xúc động, nhưng thì thật bọn hắn cũng liền ngoài miệng phát lẩm bẩm, lửa giận trong lòng còn không có bị hoàn toàn kích thích ra. U Trị Hạ Trần mong muốn là duy nhất một lần giải quyết ủ trị hạ cùng thôn ở giữa tất cả mâu thuẫn, nếu như không thể đem trong lòng tất cả hoãn khí đều phát tiết ra ngoài, vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên ủ trị hạ cùng thôn bây giờ xung đột tại Vũ Trị Hạ chỉ xem ra còn xa xa không đủ. Ít nhất cũng phải đợi đến ủ trị hạ cùng thôn quan hệ trong đó đạt đến kiếm bạc nội chương trình độ mới được. Hai chiêu hậu chiêu. U Trị Hạ phủ gã cụ nghe vậy sững sờ, kinh nói: "Hầu thủ gì?" ra như thế nào không biết. U Chỉ Hạ trên cười cười, nói, "Ta cũng là ý muốn nhất thời, cụ thể là cái gì ngươi ba ngày sau liền biết." U Chỉ Hạ phụ gạ cụ nhìn xem thừa nước đục thả câu, U Chỉ Hạ chỉ nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có truy vấn, ngược lại mở miệng nói, "Nhưng là hôm nay ta đi hộ cả đại lâu thời điểm sạ dụ tổ bỉ hỉ dụ rẹn nói hắn sẽ lắng lại trong thôn lời đồn đại. Muốn dùng tiền tuyến chiến trường thượng nhận đã người trở về tin tức tạo thế. Bây giờ trong thôn có liên quan độ chỉ hạ lời đồn đại cũng đã giảm bất không ít, cho nên ngươi muốn để cho lời đồn đại tiếp tục lên men tiếp có thể tương đối khó khăn." Tiền tuyến chiến trường thượng nhận dạ Uchiha Chii nghe vậy khẽ giật mình, có chút hăng hái nói, "Sazuke tội bị Hị dụ dễn có cụ thể nói là thì sao?" "Nabi Kazerumi Nato." Uchiha H phụ gã cụ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nói, "Hắn đang biểu đạt thiện ý đồng thời đoán chừng cũng là muốn dùng tin tức này đến đúng chúng ta tiến hành quy hiếp, để chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại nhị trưởng lão hắn đã là bị tin tức này cho chấn nhất đến, bằng không thì hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy." Uchiha Chii trầm ngâm một lát sau lộ ra một nụ cười, nói, "Sazuke tội bị Hị dụ dễn ngược lại là ra một chiêu chiêu, hắn đoán chừng như thế nào cũng không nghĩ ra Mị Nato là người chúng ta." Như vậy cũng tốt, chúng ta lần này liền để hắn sớm phái vị, để cho Mị nạ tổ trở thành đệ tứ hồ cả Hắn không phải muốn thay Mị nạ tổ tạo thế sao? Đi, chúng ta cũng tới giúp bọn hắn một chút. Tộc trưởng, người đợi chút nữa phải người đi sửa sang một chút sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chấp chính đến nay tất cả vết nhơ, đặc biệt là hắn lần này trong chiến tranh quyết sách sai lầm cùng với cùng sát ẩn, làng đá, làng mây chi ở giữa đàm phán nội dung cụ thể. Hạ phụ gã cụ nghe vậy suy tư phút chốc, rất nhanh liền minh bạch chủ trì hạ chuẩn ý, kinh nói, ngươi là muốn tại nâng lên na cả giờ Minato đồng thời làm thấp đi sạ tổ bị hỉ Thế nhưng là làm như vậy mặc dù sẽ đối với Sạ Vũ Tổ bị Hỉ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cùng lúc cũng biết để cho Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Dù Duyện đối với Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ sinh ra khúc mắt trong lòng, ảnh hưởng Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ lên chưa. Tại U Chỉ Hạ phụ Gạ cụ xem ra U Chỉ Hạ triển chiêu này đích sắc có thể nâng lên Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ ở trong thôn hy vọng, nhưng nếu như bởi vì điểm ấy lợi ích liền để Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ hình tượng ở trong mắt Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ phát sinh thay đổi lời nói tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Muốn trở thành hổ đích thật là phải có nhất định hy vọng, nhưng càng quan trọng chính là Sạ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện cho phép Sazuto bị Hỉ Vũ Duyện tại Cổ Nộ hạ kinh doanh mấy chục năm, nếu là hắn không dùng tay, không ai dám cam đoan mình có thể thuận lợi leo lên hồ cả chi vị. Uchiha Hata Thiền ánh mắt lóe lên một cái, nói: "Nếu như nói để cho Sazuto bị Hỉ Vũ Duyện bọn hắn biết những tin tức này, là chúng ta Uchiha hạ thả ra ngoài đâu?" Uchiha hạ phụ gạ cụ nghe vậy lông mày nhíu một cái, theo bản năng liền muốn mở miệng phản bác. Sazuto bị Hỉ Vũ Duyện bây giờ đối với tại Uchiha hạ dung nhẫn độ đã sắp đạt tới cực hạ, nếu như hạ lại chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn mà nói, chỉ sợ là sẽ chó cùng rứt dậu. Nhưng không đợiụ trì hạ phủ gạ cụ mở miệng chất vấn, ủ trì hạ Trình liền trước tiên mở miệng giải thích nói, ta sẽ để cho đại trưởng lão người đi phóng những tin tức này, ngươi lại đi tìm Sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn thoáng lộ ra một chút đại trưởng lão ý nghĩ, đồng thời biểu đạt ngươi đối với đại trưởng lão phủ định. Sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn tất nhiên cho rằng chuyện lúc trước chính là đại trưởng lão làm, cái tên không ngại trực tiếp đem đại trưởng lão lập đi ra làm bia hấp dẫn hòa lực. Đến lúc đó đại trưởng lão tại trong lòng Sạ dụ dụ chắc chắn là kẻ chắc chắn phải chết, cho nên vô đại trưởng lão lại làm ra chuyện khác người gì hắn đối với các hạ dung nhẫn độ cũng sẽ không vượt qua cực hạn. Tiếp đó, ngươi lại cùng hắn tỏ một chút quyết tâm, nói tại trên 3 ngày sau đó tộc hội nhất định sẽ giải quyết đại trưởng lão bọn hắn một phái kia vấn đề, lấy xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tính cách đoán chừng dù thế nào sinh khí cũng biết tha thứ tới. Cứ như vậy hắn chỉ có thể đem ánh mắt tập trung ở chúng ta trên thân đủ chi hạ, cho rằng là đại trưởng lão nghĩ châm ngòi hắn cùng mỹ nạ tổ quan hệ trong đó, để cho thôn xuất hiện hỗn loạn, cũng sẽ không đối với mỹ nạ tổ sinh ra dị tâm. Mà xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đối với đại trưởng lão nhằm vào tự nhiên cũng biết các tộc nhân càng thêm bất mãn, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Các tộc nhân cũng sẽ không quản xả dụ tổ Bỉ Hỉ dụ rèn cụ thể là nghĩ nhằm vào gia tộc bên trong 222. U Chỉ Hạ phụ gạ cụ nghe vậy cẩn thận suy tư một lát sau cũng là bông lòng xuống, dựa theo hữu chỉ hạ truyền ý nghĩ đi làm lời nói đích xác có rất lớn thao tác không gian. Nhưng rất nhanh nội trí hạ phụ gạ cụ lại nghĩ tới một vấn đề, mở miệng nói, ngươi như thế nào để cho đại trưởng lao nhân độc thủ? Đại trưởng lão nhưng là một cái nhân tinh, bất luận cái gì dấu vết để lại cũng sẽ không trốn qua ánh mắt của hắn. Một cái làm không tốt nói không chừng sẽ để cho hắn phát giác được kế hoạch của chúng ta. Cái này dễ xử lý, ta giới thiệu cho ngươi một người. Uchiha Chiha phụ nghe vậy cười phủ tay, nói: "Ra đi, Tobie." Uchiha phủ gạ cụ sững sở, nhưng lập tức chính là cực kỳ hoảng sợ. Tại trong ngũ chỉ hạ phụ gã cụ ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy một cái vũ trụ ma kỵ hình dáng sinh vật kỳ quái từ dưới mặt đất từng chút một hiện lên đi lên. "Ngươi tốt, ta là Giết Trắng, ngươi có thể gọi ta Tobie." Tobie cười hướng Uchiha hạ phụ gã cụ phất phắt tay, tính cách rất là nhảy thoát. "Cái này, cái này, cái này." Uchiha hạ phụ gã cụ rất là kinh hãi, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, lúc trước hắn vậy mà đều không có phát hiện đất phía dưới còn giấu như thế một cái người kỳ quái. Tobi để cho tộc trưởng mở mang kiến thức một chút năng lực của người A chỉ hạ chỉ hướng tổ bị khoát tay áo phân phó nói tốt hình đại nhân để cho ta suy nghĩ một chút, chútân liên quyết định là ngươi. tôi bị căng cắn ngón tay trước đó làm dáng trợ hiểu ra lập tức ngay tại trong cụ chỉ hạ phủ gạ cụ ánh mắt khiếp sợ một chút đã biến thànhủ chỉ hạ tất cả bộ dáng cái này sao có thểưu chỉ hạ phủ gạ cụ vô cùng kinh hãi vô luận là thân hình khí tức vẫn là chạ cờ dạ vậy mà đều cùng t tấtt giống nhau như lúcưu chỉ hạ phụ gạ cụ đối vớiủ chỉ hạ tất cũng coi như là 10 phần hiểu rõ Nhưng hắn lúc này lại tại trên thân tổ bị nhìn không ra mảy may sơ hở. Nếu không phải thấy tận mắt toàn bộ quá trình, U Hạ phủ gã cụ đều phải hoài nghi lúc này đứng ở trước mặt hắn là U Tri Hạ tẹt cạ bản thân. U Tri Hạ cười cười, nói, đây là giả trang chi thuật, cho dù là cảm giác nhị giác cùng quen thuộc người đều phân biệt không ra cao cấp biến thân thuật. Có tổ bị tại, lời đồn đại là từ đâu thả ra cũng là chúng ta nói mới tính. Chương 111, ngươi có thể nghĩ đến ta, ta thật cao hứng, nhưng, chương 111, ngươi có thể nghĩ đến ta, ta thật cao hứng, nhưng. 2 ngày sau, sáng sớm, theo Thái Dương từ từ bay lên, Cổ nổ hạ các thôn dân sáng sớm liền tụ tập ở cổ nổ hạ miệng đại lộ hai bên. Sớm tại hôm qua cổ nổ hạ thôn dân liền đều nhận được thông chi, nói là làng mây tiền tuyến bên trên đánh thắng trận nhì dạ đại nhân nhóm hôm nay liền muốn trở về, để cho bọn hắn làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Đối với cái này, cổ nổ hạ các thôn dân cũng là thích thú. Cái này cũng là bọn hắn kiêu ngạo nhất thời điểm. Ui, các ngươi nghe nói không, lần này dẫn đội trở về là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đại nhân. Đương nhiên nghe nói Nếu không phải là Na Mĩ Cạ Giờ Mĩ Na Tô đại nhân tại trên chiến trường bắt sống đệ tử lôi ảnh người ứng cử a cùng làng mây bắt vĩ nhìn cờ dị kỳ lời nói chiến tranh còn không có nhanh như vậy kết thúc đâu. Na Mĩ cả Giờ Mĩ Na Tô đại nhân thật đúng là lợi hại, không hổ là thôn tia chớp vàng. Không tệ, không tệ. Bất quá các ngươi có nghe nói hay không một chuyện khác. Sự tình gì? Chính là hổ cả đại nhân sự tình a. Ta nghe nói cũng là bởi vì hổ cả đại nhân trước đây quyết sách sai lầm mới khiến cho thôn cùng làng cắt ở giữa lâm vào đánh lâu dài, để cho những thôn khác tìm được cơ hội đối với chúng ta phát động vây công. Ta cũng nghe nói. Thôn giống như cũng là bởi vì những thứ này chiến tranh tiêu hao đại lượng tài nguyên, dẫn đến thôn tài chính đã vào được thì không ra được không có tiền cho chết trận nì dạ phát ra tiền trợ cấp cùng cho lập chiến công nhị dạ phát ra ban thường, lúc này mới tìm tới ủ trí hạ nhất tộc, muốn cho bọn hắn từ bỏ tiền trợ cấp cùng bản thường. Vốn là ủ trí hạ chỉ là hộ cả đại nhân tìm nhà thứ nhất, sau này còn muốn tìm khác gia tộc, chỉ là bởi vì bọn hắn không có đáp ứng lúc này mới không giải quyết được gì. Thôn đã quấn bạch đến nước này sao? Thế nhưng là ta nghe nói thôn đoạn thời gian trước mới cùng lã mây ký kết nghị, để cho làng mây bồi một số tiền lớn a. Đồ sổ sách cũng không phải tính như vậy. Không nói trước làng mê bồi thường còn muốn một đoạn thời gian tài năng trích cấp tới, thôn phía trước cùng làng cắt trong hiệp nghị cũng từ bỏ rất nhiều lợi ích đâu. A, tại sao có thể như vậy? Chúng ta không phải đánh thắng sao? Nghe nói là bởi vì đệ ta muốn trấn an xa ẩn, mau chóng kết thúc chiến tranh chôn nên mới làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng là chiến tranh không như cũ kéo dài nhiều năm như vậy sao? Đánh thắng còn muốn bồi thường, như vậy những cái kia trên chiến trường đổ máu nhị dạ tính là gì? Đây là cái đạo lý gì? Ha ha, cái này còn không hết đâu. Ta nghe nói hôn qua hự tạ tản cổ Hà trưởng lão cũng dựa theo đệ tam ý tứ cùng làng đã đã đạt thành nghị chúng ta cộ nộ hạ mặc dù giành được chiến tranh, nhưng tương tự là chúng ta nhường ra bộ phận lợi ích. Tại sao sẽ như vậy? Hồ cả đại nhân vì sao lại làm ra quyết định như vậy? Những trưởng lão kia cũng đều là dạng này ý kiến sao? Ân, ta ngược lại thật ra nghe nói sĩ mụ dạ đang trưởng lão đưa ra ý kiến khác biệt, nhưng cũng chính là bởi vì hắn phản đối làm như vậy đã bị đệ tam ngưng trước đâu. Đệ tam thực sự là hoa mắt ủ thai a. Hừ, Uchiha cũng thật là, thôi cũng đã dạng này, bọn hắn còn phải cho thôn thêm Tiện. Bọn hắn hôm qua còn tại trong Tôn Diễu vợ dương ngoài đầu, đám người kia liền không thể an phận một chút sao? Các thôn dân top 3 top 5 nhét chung một chỗ nghị luận âm ỉ, đủ loại lời đồn đại để cho duy trì trật tự nhị dạ nhỏn cũng là lộ ra vẻ mặt khác thường. Bọn hắn cũng tương tự nghe nói rất nhiều chuyện, thậm chí bởi vì nhị dạ thân phận bọn hắn muốn so phổ thông thôn dân biết được càng nhiều. Bọn hắn đều có thể ẩn ẩn cảm thấy trong thôn bây giờ là gió thổi báo dông báo sắp đến, ai cũng không dám nói thêm cái gì, sợ bị cuốn vào trong phiến phức. Tới, bọn hắn trở về. Đúng lúc này, cửa thôn chỗ truyền đến hô to một tiếng, tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy ngoài thôn cuối con đường xuất hiện từng đạo phong trần phó phó thân ảnh. Cầm đầu chính là có tia chớp vàng danh xưng nạ mị cả giờ mì nạ tổ. A 3 mặc kệ phía trước đang đàm luận cái gì, bây giờ cổ nô hạ các thôn dân cũng là bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất góc, dùng cái này để diễn tả mình hưng phấn cùng vui sướng. Nguyên bản bởi vì hành quân gấp chạy về nhị dạ bây giờ cũng là quên đi gấp rút lên đường mà mệt, cũng là lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Bất kể như thế nào, bọn hắn chung quy là về nhà. Cùng lúc đó, hồ cả ca ốc, hồ cả trong văn phòng. Bạch. Sa dù bị hỉ một cái tát đập vào trên bàn công tác, đối diện đủ hạ phụ gạ cụ cả giận nói, các ngươi hộ chỉ hạ đến cùng muốn làm gì? Lời đồn đại đều giải đến trên người của ta tới. Các người nghĩ phá đổ ta tiếp đó chính mình thượng vị sao? Sạ dù tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn bây giờ phẫn nộ trong lòng đã là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên bản Sạ dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Dẹn chính là nghĩ bảo trụ thanh danh của mình cho nên mới chủ động đưa ra từ đi hộ cả chi vị đến lắng lại trong thôn nhị dạ đối với hắn bất mãn, bây giờ trong thôn xuất hiện lời đồn đại như vậy thanh danh của hắn ở đâu? Đến lúc đó hắn chủ động từ đi hộ cả cử động chỉ sợ cũng phải biến thành thất trách thất đức, không thể không lùi. Hắn về sau nơi nào còn có mặt mũi ở trong thôn này sinh hoạt? Lần này hắn đối với Uchiha Hạ nhất tộc dung nhẫn độ thật sự đã đạt tới cực hạ. Uchiha Hạ phủ gã cụ nghe vậy một mặt cười khổ, nói: "Hồ ca đại nhân mớ giận, chuyện này ta cũng là hữu tâm vô lực, đại trưởng lao hắn đã điên rồi." "Điên rồi?" Ha ha trong mắt sạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn sát ý phun trào, cười lạnh nói: "Ngươi đừng nói hắn, lại tiếp như vậy ta cũng muốn nổi điên." Uchiha Hạ phủ gã cụ nghe vậy thần sắc giun lên, liền vội vàng giải thích: "Hồ ca đại nhân, trước đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng phía trước ta cùng nhị trưởng lão đi tìm hắn vấn trách thời điểm mới phát hiện đại trưởng lão hắn bởi vì tại cổ nổ hạ ngục giam nhận lấy không phải người dày vò. Tâm trí đã phát sinh vấn mẹo. Dừng một chút, Uchi Hạ phụ gã cụ thấp giọng, thần trọng nói, hắn còn nói hắn muốn làm một cái mới của nô hạ. Giang giác. Sa dù tổ bị Hỉ dụ rèn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Uchi Hạ phụ gã cụ, bởi vì quá mức chấn kinh trên tay vừa hơi không chú ý đem gỗ thật chế bản làm việc đều lột xuống một khối nhỏ. Người nói Uchi Hạ sẽ sủ nạ hắn muốn làm gì? Sa dù tổ bị Hỉ dụ rèn có chút không xác định lần nữa xác nhận nói. Uchi Hạ phụ gã cụ thấy thế vội vàng mở miệng nói ra, hổ ca đại nhân yên tâm, đây chỉ là đại trưởng lão cá nhân ý tứ, ta Uchi Hạ tuyệt đối sẽ không cùng hắn thông đồng làm bậy. Uchiha mãi mãi cũng là cổ nô hạ Uchiha. Thỉnh Hồ Ca đại nhân lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ ở ngày mai tổ chức tụ hội, trên để thanh trừ đại trưởng lao thế lực. Sa dù Sazuto bị hy hữu rèn trong đôi mắt lấp lánh, ngựa khí lại là chậm lại, mở miệng nói, "Phụ gạ cụ a, ngươi có thể nghĩ đến đem chuyện này nói cho ta biết, ta thật cao hứng. Nhưng ta không thích ngươi phong cách làm việc." Các ngươi Uchiha thai họa ngầm quá lớn. Ta bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là có thể làm sẽ làm, ngươi nếu là không thể xử lý ta liền giúp ngươi xử lý." Uchiha Phụ gạ cụ vội vàng kiên định tỏ thái độ nói, "Thỉnh Hồ đại nhân yên tâm." Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại mềm lòng. Thôn bây giờ cần yên ổn, chúng ta Hữu Chi Hạ cũng đồng dạng cần yên ổn. Ta sẽ không để cho người ta phá hư gia tộc cùng thôn yên ổn. Xa dù Tô Bỉ Hỉ rủ rẹn thấy thế cũng là hài lòng gật đầu một cái. chứ 112, trợ rút, chứ 112, trợ rút. Đúng hổ ca đại nhân, còn có một chuyện ta không biết không biết có nên nói hay không. Gặp làm yên lòng Sazhu Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, Hữu Chi Hạ phụ gã cụ đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt chần chờ, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sazhu Tô Bỉ Hỉ rủ rèn thấy thế ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, cụ, ở đây chỉ có hai chúng ta." Có lời gì không ngại nói thằng tốt. Uchiha Hafu gã cũ do dự phút chốc, tiếp đó giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, mở miệng nói, "Hồ ca đại nhân, lần này trong thôn liên quan tới ngài những lời đồn đại kia mặc dù đại bộ phận là đại trưởng lao phái người thả ra, nhưng căn cứ chúng ta điều tra phát hiện, tựa hồ còn có người trong bóng tối trợ giúp." Sazu Tobii hi hữu rèn nghe vậy hai mắt híp lại, lạnh giọng hỏi, "Ai?" Uchiha Hafu gã cũ cắn răng nói, "Những người kia dường như là đàn trưởng lão thủ hạ rụt nị ra." Đây cũng không phải Uchiha Hafu gã cũ nói hiểu nói vừa. Khi trong tôn lưu truyền lên liên quan tới Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dù rèn đủ loại đúng sai sau đó, đích thật là có người ở chỗ tối đục nước méo cỏ, thả ra Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn rất nhiều tài liệu đen. Mặc dù đối phương làm việc vô cùng bí mật, nhưng đi qua Tô Bỉ thủ hạ dệt trắng một phen điều tra sau, Uchi rất nhanh liền phát hiện những người kia hắc thủ sau màn chính là giới nhị dạ chi ám sĩ mù dạ đan. Si Mù Dạ đang dường như là nghĩ thừa dịp một cơ hội này triệt để bôi xấu Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ, bì dụ dẹn, cho nên cơ hội là đem tất cả nước bẩn đều hướng trên thân Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rồi, gia tốc lời đồn lên men. Mặc dù không biết sĩ si mụ dạ đản chân tựu mục đích, nhưng Ụ Trí Hạ Chỉnh đang suy nghĩ một phen sau thuận nước đẩy thuyền lại tại trong lời đồn đại sen lẫn một chút thổi phồng sĩ si mụ dạ đản mà nói, đem sĩ si mụ dạ đản bày tại trên mặt nội cùng Sazuu Tobi Hĩ Dụ Rèn tạo thành so sánh rõ ràng. Sazuu Tobi Hĩ Dụ Rèn mặt không biểu tình, tựa hồ đối với Ụ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ lời nói cũng không thèm để ý, lại tựa hồ là sớm đã có đó trước. "Hồ Cát đại nhân, ta..." "Tốt, chuyện này liền đến chỗ này thì ngừng." Hạ Phủ Cụ đang mở miệng nói gì nữa lại bị từ chỉ đánh Đàn sự tình ta tự có tính toán, không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ chỉ cần quản tốt các ngươi hữu trì hạ chính mình sự tình là được rồi. Đúng, tại các ngươi hữu trì hạ sự tình giải quyết phía trước, ta cảm thấy các ngươi hữu trì hạ tốt nhất vẫn là không cần ở trong thôn đi dạo tốt hơn. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ rèn ánh mắt sáng quắc, để cho hữu trì hạ phụ gạ cụ trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Minh bạch. Hữu trì hạ phụ gạ cụ trầm ngâm chốc lát sau thở dài một tiếng, nói, trong khoảng thời gian này ta ước hẹn buộc hảo nhân. Vậy là tốt rồi, Sạ Vũ bị Hỉ Vũ rèn phun ra một vòng khói, nói, Vậy cứ như vậy đi, đợi chút nữa ta còn muốn tiếp kiến hôm nay trở về thôn Lý Dạ, liền không níu kéo ngươi. Là, gặp Dù Sazuto Bihizu Zen hạ lệnh chủ khách, Ủchi Hạ phụ Gạ cũ cũng là thức thời đứng vậy, thi lễ một cái sau liền quay người rời đi hồ cả văn phòng. Đợi đến đủ chỉ Hạ phụ Gạ cũ tiếng bước chân đi xa, xa Dù Sazuto Bihizu Zen nguyên bản bình tĩnh thần sắc đột nhiên liền âm chầm xuống. Người tới." Xa dù Sazuto Bihizu Zen gọi bản một cái nói, "Hồ cả đại nhân." Sazuto Bihizu xí nổ sủ kệ xuất hiện tại hồ trong văn phòng, uy một chân trên đất hướng Sazuto Bihizu Zen thi lễ một cái. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn cũng không doái hoài tới khách sáo, mặt đen lên dò hỏi, "Tu chỉ Hạ phủ cụ nói là sự thật sao?" Sạ Dụ Tô bị xin ổ sủ kẽ mở miệng nói, "Căn thư á bổ điều tra, lần này lời đồn đại ngoại trừ Hữu đại trưởng lao thủ bút bên ngoài đích sắc còn có một đợt người trong bóng tối trợ rút. Bọn hắn làm việc rất bí mật, chúng ta ngay từ đầu cũng không có bắt bọn hắn lại cái đôi, nhưng về sau tại Hữu chỉ Hạ có ý định dẫn đạo dưới chúng ta cũng tra được bọn hắn thân phận. "Bọn họ đích sắc là đàn trưởng lão thủ hạ rụt ni dạ." Ha ha Sạ bị Dụ Rèn nghe vậy cười lạnh, nói, "Xem ra ta người bạn cũ này cấp tốc không kịp đem muốn ta xuống đại a." Sở Dụ Tô bị Xỉ Nổ Sủ kẻ khẽ như mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, "Phụ thân đại nhân, đàn trưởng lao tại sao muốn làm như vậy? Ngài xuống đài với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì a?" Sở Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn lượng xạ Dụ Tô bị Xỉ Nổ Sủ kẹ một mắt, có thể làm cho mình đứa con trai này từ bỏ lễ nghi phiền phức lấy loại giọng này đối với hắn phát ra hỏi thăm, xem ra Sở Dụ Tô bị Xỉ Nổ Sủ kẹ thật sự nghĩ không minh bạch sĩ mù dạ đàn gì nghĩ. Sở Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn khẽ lắc đầu, giải thích nói, không hiểu, đàn hắn đối với hổ cả chi vị thế, nhưng là khát vọng vô cùng." Nhưng hắn cũng biết chỉ cần ta vẫn ngồi ở trên vị trí này, một ngày hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội. Hơn nữa những năm gần đây giữa ta cùng hắn lý niệm xung đột cũng càng lúc càng lớn, đối với hắn tăng lên rất nhiều hạn chế, cho nên hắn mới muốn như vậy để cho ta từ hổ cả vị trí rơi xuống. Dừng một chút, Sa bị thị hữu rèn rít một hơi thật sâu sau mới tiếp tục nói, nguyên bản có hy vọng nhất trở thành đệ tử hồ cả ứng cử viên là Họ cho nên đã từ từ rất sớm phía trước liền cùng Họ rút ngắn quan hệ, cùng Họ liên hợp lại đã làm lần sự tình. Cho ta ý thức được điểm này sau đó đã là thì đã trễ. Họ cùng đan ở giữa đã liên lụy quá sâu. Nếu quả thật để cho họ Zoro trở thành đệ tứ của Hoka, đan về sau ở trong thôn sợ rằng sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Cũng tốt tại là Mii Kagezome ở thời điểm này ló đầu ra ngoài. Nato cùng họ khác biệt. Nếu như nói họ là trong đêm tối mây đen như vậy, Nato chính là bầu trời thái dương. Nato Mii tính cách đã chú định hắn vĩnh viễn sẽ không cùng đan loại này hành tẩu trong bóng tối người đồng lưu hô. Nato vị sau đó chắc chắn cũng biết hạn chế đan dao động. Thực sự là thiên hữu cổ nổ hạ a. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Vũ rèn rất là cảm khái, trong giọng nói vừa có đối với họ Sở thị mà hắn tên đệ tử này tiếc hận cũng có đối với sĩ mù dạ đang dẫn người lao hữu này khinh thường. Sa dù Tổ bị Xí nổ thủ kẻ cái hiểu cái không gật đầu một cái, lại mở miệng nói, "Hồ Ca đại nhân, vậy chuyện này nên xử lý như thế nào?" Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ rèn ánh mắt lấp lóe, thần sắc run lên, nghiêm mặt nói, "Hừ, đàn dẫn tâm hoài quỷ thai, hạ cũng không phải người tốt lành gì. Tất nhiên bọn hắn ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt, vậy liền để bọn hắn cứ cầu giáo cầu a." Thông chi đảnh dựng, để cho hắn triệu tập rút ni ra vây quanh Uchiha nhất tộc tập điểm, tùy thời trở lệnh. Abu gần nhất cũng nhiều để ý một chút, nhiều chú ý một chút Uchiha hạ tình huống. Mặc dù Uchiha phụ gạ cụ dùng quy hàng tạm thời lấy được Sazuke Uchiha dị dụ rèn tín nhiệm, nhưng Sazuke Uchiha dị dụ rèn cũng nhất thiết phải đối với Uchiha nhất tộc sớm làm ra phòng bị. Vạn nhất nếu là Uchiha phụ gạ cũ không có ngăn chặn được chi hạ sẽ suna, hắn cũng kịp thời làm ra ứng nối. Là Sazuke Uchiha Shinotsuke ứng, muốn đi xuống làm việc. Chờ đã Sazuke Uchiha dị dụ rèn đột nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì nói nạ bị cả giờ bị nạ tổ bây giờ cũng đã vào thôn đi xa dù tôi bị suy nổ sủ kẻ hồi đáp hắn đang tại làm làmùy hành đi dạ trở về thôn thủ tục hẳn là còn cần một đoạn thời gian xa dù tôi bị hỷ dụrẹn khoát tay nào nói những thứ này vặtvánh sự tình liền giao cho những người khác đi làm đi để cho hắn nhanh chóng tìm gặp ta là xa dù tôi bị suy nổ sụ kẽ lên tiếng sau biến mất ở hộ cả trong văn phòng chương 113 thôn muốn phát triển liền không thể một nhà độc quyền chương 113 hôn muốn phát triển liền không thể một nhà được quyềnông Đông Đông đi vào Một hồi trầm ổn hữu lực tiếng đập cửa vang lên, Sazuto bị Hiiro rèn từ trong suy nghĩ sâu sắc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Hô "Hokage đại nhân." Nami Kagehime Minato mỉm cười đẩy cửa đi vào, tại Sazuto bị Hiiro rèn đối diện đứng vững sau cùng kính hướng Sazuto bị Hiiro rèn thi lễ một cái. Sazuto bị Hiiro rèn nhìn xem tinh thần phấn chấn bàng bạc Nami Kagehime Minato cũng là lộ ra nụ cười, nói: "Minato trở về à, trên đường không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à?" Nami Kagehime Minato lắc đầu nói: "Không có." Làng mê bên kia gần nhất rất án phận, cho nên chúng ta rút lui lúc cơ bản không có lên cái gì gọn sóng. Chính là hổ ca đại nhân ngài thúc dục phải gấp, chúng ta một đường cũng là hành quân gấp cơ bản không chốt nghỉ ngơi, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi. Dừng một chút, nạ mỉ ca thuận thế hỏi, hổ ca đại nhân, ngài gấp gấp như vậy thúc giục chúng ta trở về, là trong thôn xảy ra chuyện gì sao? Nạ mỉ ca nhìn chầm chầm xạ rủ tổ bi dẹn, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Khi thực hắn đã sớm thông qua cùng ngũ chỉ hạ trên ở giữa liên hệ biết trong thôn chuyện phát sinh gần đây, bây giờ biết rõ còn cố hỏi cũng chỉ là muốn dò xét một chút sạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn thái độ mà thôi. Ai sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thở dài một cái, rất là bất đắc gì nói, Mị tổ, ngươi là không biết, trong thôn ra người xấu a. Gần nhất Vũ Chỉ Hạ nhà một số người văn náo rất hùng, ta không thể không đem ngươi cùng tiền tuyến một chút nghỉ dạ triệu hồi tới để mà phòng bị bất trắc. Nạp vị ca giờ Mị Nato khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, tất cả mọi người là trong một thôn, Vũ Hạ trên chiến trường biểu hiện cũng mười phần anh dũng, hẳn là còn không đến mức đi đến một bước này a. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Xa dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn lúc này hoàn toàn là đem Nạ Mĩ Cạ Giơ Mĩ Na Tô xem như đệ tứ hồ ca tới bồi dưỡng, cho nên cũng không có dầu giếng, từ bọn hắn muốn mượn tiền trợ cấp sự tình chen ép Vũ Trí Hạ gia tộc bắt đầu, đem chọn chuyện tiền căn hậu quả đều tự thuận một lần. Cuối cùng Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn tổng kết nói, vốn là cái này cũng không tính là cái đại sự gì, nhưng bởi vì Vũ Trí Hạ gia tộc bên trong một số người từ trong cản trở dẫn đến chuyện này bắt đầu đi lại, đến bây giờ đã sắp để không kiểm soát. Trong lòng Nạ Mĩ Cạ Giơ Tô lúc đầu, đồng thời cũng là từ trong thâm tâm dò hỏi, Hồ ca đại nhân Ta xem đối với việc này, phía trước Uchiha từ đầu đến cuối cũng không làm qua cái gì khác người sự tỉnh, thôn tại sao muốn nhằm vào bọn họ đâu? Không phải thôn muốn nhằm vào bọn họ sạ dụ Tô Bỉ hỉ dù rèn liếc nạ Mĩ Kage tô một cái, nữ trọng tâm trường giải thích nói, Minato, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi một điểm. Ngươi phải biết, thôn muốn phát triển, đầu tiên muốn chú trọng chính là cân bằng. Không thể để cho một nhà độc quyền. Uchiha gia tộc là như thế, khác gia tộc cũng là như thế. Chỉ có điều bởi vì Uchiha gia tộc tương đối là thủ, cho nên càng phải trọng điểm đối đãi. Đặt thủ. Nạ Mĩ Kage Minato nghi nói. Bởi vì Uchiha gia tộc thực lực tương hẳn, đây chỉ là trong đó một cái phương diện xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn giải thích nói, Uchiha là cột nô hạ đệ nhất gia tộc quyền thế, khoa trương một điểm nói là giới nghỉ ra đệ nhất gia tộc quyền thế cũng không đủ. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Uchiha gia tộc đối với hổ Cạ vị trí vẫn luôn có phi thường lớn chấp nhiệm. Thôn vừa thiết lập lúc đó tất cả mọi người đều cử đệ nhất trở thành Hồ Cạ, Uchiha gia tộc cũng không có ý kiến, bởi vì đệ nhất mạnh hơn bọn họ. Từ đệ nhất sau đó, Uchiha gia tộc liền đem Hồ chi vị coi là vật trong bàn tay, là nắm chắc phần thắng. Nhưng hổ cả vị trí cho tới bây giờ đều không phải là ai nhiều, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể ngồi. Nếu là ai mạnh ai liền làm hổ cạ vậy chúng ta cũng không cần tuyển, trực tiếp làm một cái tỷ võ, cuối cùng đứng làm hổ cả là được rồi. Nhưng dạng này thật có thể được không? Trước kia đệ nhất trở thành hổ cả dự vào là cũng không phải hắn thực lực cường hãn, mà là chúng vọng sở quy. Nhưng Uchiha nhóm không minh bạch đạo lý này, bọn hắn từ đệ nhị hổ cả thượng vị bắt đầu vẫn không an phận, thậm chí còn tại đệ nhị chấp chính trong lúc đó phát động đại chính biến. Ta lúc đầu lên trước thời điểm cũng không thuận lợi, Uchiha gia tộc chính là nhảy vui mừng nhất một cái. Dạng này một cái chỉ có thực lực cường đại nhưng không có đầu vóc gia tộc là rất nguy hiểm, không có dẫn dắt sức mạnh cũng dễ dàng nhất mất khống chế. Giống như là chuyện lần này, cũng là bởi vì chí hạ đại trưởng Lao hạ sẽ xù nạ vẫn đối với hồ cả chi vị mong mà không được, đi hận trong lòng, hoàn toàn không để ý thôn tình huống hiện thật liền một trận làm càng hẳn rỡ. Uchiha sẽ xù nạ thậm chí còn nói thôn không để hạ làm hồ cạ liền muốn làm một cái mới của nổ hạ. Dưới loại tình huống này, thôn không chèn ép hạ còn có thể chèn ép ai. Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghe vậy trên mặt một bộ biểu hiện ra một bộ có chút hiểu được thân sắc, nhưng trong lòng thì đối với Sạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn quan điểm không dám gật bữa. Dù sao Nã Mị cả Giở Mị Nạ Tổ thế, nhưng là biết chuyện này cũng không phải ủ trụ Hạ đại trưởng Lao U trụ Hạ sẽ su nạ làm ra, mà là U trụ Hạ truyền thủ bút. Nếu không phải là U trụ Hạ truyền những tay, U trụ Hạ nhất tộc đối với việc này chắc chắn sẽ không quá kích như vậy, nói không chừng cùng lấy phía trước đối với thôn Chen ép lúc một dạng chỉ có thể là tiếng trầm ăn thiệt thòi. Gặp Nã Mị Cạ Giở Nạ Tổ dường như đang lời hắn nói bên trong học đến rất nhiều, Sạ Tổ bị hỉ dụ rèn cũng là hài lòng gật đầu một cái. Sasuho tổ bị hỉ dụ rèn dừng một chút, ngược lại nói ra, Minato, kỳ thực lần này gọi ngươi trở về ngoại trừ phòng bị hộ trì hạ nhất tộc bên ngoài còn có một chuyện khác. Ngay tại hôm qua Hựu Tạ tả Tạn trưởng Lao đã cùng làng đá bên kia nói xong hiệp nghị đình chiến, lần này chiến tranh xem như triệt để kết thúc. Ta cũng gần như nên thối vị nhũ chức. Buổi chiều ta liền sẽ hướng thôn tuyên bố tin tức này, đồng thời chuẩn bị đệ tứ hộ cả tuyển cử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Namimi Kage Minato nghe vậy sử sở, kinh nói, gấp gáp như vậy sao? Nay cũng đích thật là Namimi không có nghĩ tới. Sa dù tổ bị hỷ dụ rẹn phun ra một vòng khói, nói không nóng này không được ai trong thôn Bách phế đại hưng cần một chuyện đại hỷ sự tới cổ vũ xích khí mặt khác trong thôn tài chính cũng có chút giật gấu và vai cần một cái lý do hướng đại danh đòi hỏi kinh phí Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức sự tình khác ta mặc dù không phải hổ cả nhưng ta cũng còn có thể là cổ nổ hạ trưởng hổ cả cố vấn ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt tất cả mọi chuyện xa dù tổ bị hỷ dụ rẹn trong lòng cũng là có khổ khó nói hôm qua tại cùng làng đã đàm phán bên trong cụ nổ hạ lại đường ra hứa nhiều lợi ích là người bên kia bồi thường lại còn cần một đoạn thời gian tài năng đến tay Trong thôn tài chính đúng là có chút quay vòng không tới. Tiền Tuyến Nghị Dạ một nhóm tiếp lấy một nhóm rút về tới, tiền trợ cấp cùng ban thượng sự tỉnh cũng cần đưa vào danh sách quan trọng. Nếu là trước kia kéo dài một chút ngược lại là không việc gì, nhưng bây giờ thôn cũng là cùng hắn có liên quan đủ loại lời đồn đại, lại tiếp tục xuống còn không biết thôn muốn làm sao nói hắn. Hiện tại hắn chỉ có trước tiên giơ xuống hồ cả chi vị, lấy tuyển cử đệ tứ mắt danh nghĩa hướng đại danh tìm lấy một bút tài chính, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó lắng lại trong thôn một chút lời đồn đại. Đương nhiên, đệ tứ hồ cả tuyển cử chắc chắn là phải chờ tiền tuyến Nghị đều lui trở về tài năng cử hành. Tại trong lúc này cũng chỉ có thể từ hắn cái này lui xuống đi đệ tam hộ cả đi ra chủ trì đại cuộc. Hết thể thay đổi lại hình như không thay đổi. Cái này kêu là lấy lui làm tiến. Sazu Tobi hi rủ rèn mở miệng nói, chuyện này cứ định như vậy. Minato, người đi về trước chỉnh đốn một chút, thật tốt trấn an một chút cờ ti ạ, buổi chiều nhớ kỹ mở ra thượng nhẫn hội nghị. Là. Nạp bị cả vợ Tô bây giờ tâm cảnh có chút loạn, liền cũng không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi hộ cả văn phòng. Chương 114, thực lực tuyệt đối, chương 114, thực lực tuyệt đối. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đầy cõi lòng tâm sự đi ra hộ cả cao ốc, do dự sau một lát một cái thuấn thân biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, Nạp Mị Cả Giở Mị Nạ Tổ thân ảnh xuất hiện tại một đầu vĩ đại bờ sông, lặng lặng đứng trở lấy. Con sông này tên là sông Nạ Cả Nó ngay tại cổ nổ Hà nam cách đó không xa, tại thời kỳ chiến quốc là vũ trì hạ nhất tộc nơi ở, cũng là vũ trì hạ nhất tộc tổ điện. Rắc, rắc, rắc. Sau một lát, một con quả suề cánh rơi vào mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Nạp Mị Cạ Giở Tổ theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy con quạ đen kia ánh mắt nhất chuyện, Lặng Yên đã biến thành một cái tam câu ngọc xạ gì rằng. Nami Kagen Mizunato ánh mắt trở nên hoảng hốt, nhưng không có phản kháng, mặc cho cái này chỉ quả đen đem hắn kéo vào trong ảo cảnh. Tổ, chúng ta không phải đã nói ngươi trở về thôn sau đó tạm thời giảm bất tiếp xúc sao? Ngươi như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì?" Một mảnh huyết sắc trong không gian, Hạ Chien Thân ảnh xuất hiện tại Nami Kagen Mizunato đối diện. Nami Kagen Mizunato cười khổ, nói, "Ta cũng không muốn, chỉ là đệ Tam nói với ta một ít chuyện để cho ta có chút không quyết định chắc chắn được, ta cảm giác hắn là nói với ngươi một tiếng." Uchihach hình nghe vậy gật gật đầu, lại là không có lập tức hỏi tham xạ rủ tổ bỉ hỉ dụ rèn nói cái gì, mà là ánh mắt quỷ dị nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ nói, ngươi sẽ không phải vừa ra hổ cả cao ốc liền đến tìm ta đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sướng sở, mở gật đầu một cái, nghi ngờ nói, đúng vậy à, có vấn đề gì không? Uchihach hình thở dài một tiếng, trước tiên ở trong lòng vì nạ mỉ cả nạ mặc nghiệm 3 giây, sau đó mới dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ nói. Tại ngươi vào thôn trước tiên cũng cợt nạ chỉ sợ cũng biết ngươi trở về, nếu như ngươi đi trước hộ cả cao ốc báo cáo công tác cợt tỉ nạ coi như có thể tiếp nhận mà nói, như vậy ngươi rời đi hộ cả cao ốc sau không có trước tiên đi tìm nàng. Uchi Hạ Thiển không có đem lời nói xong, chỉ là cho Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt. Bây giờ Nạ Mị cả Giở Mị Nạ Tổ tại Uchi Hạ Thiển dưới sự nhắc nhở cũng là lấy lại tinh thần, thân thể run lên, trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạ độ. Cợt tên đầy đủ Vũ Du Ma Kỷ Cợt tỉ Thế giới này khí vận chi từ mẫu thân, cố nộ hạ đời thứ hai kiểu vĩ dịn cờ dị kỳ, nạ cả giờ mì bây giờ vị hơn thế. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Uru Mạ Kỳ Cở Ti Nạ thế nhưng là nổi danh tính khí nóng này có huyết hồng quả ớt danh sưng. Uru Mạ Kỳ Cở Ti Nạ bình thường không tức giận thời điểm còn tốt, thật nóng giận cũng không hẳn sẽ quản ngươi là ai. Liền xem như nạ mì cả giờ mì thật trọc giận nàng, nàng cũng sẽ không chiều Nguyên bản Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nạ Tổ về nhà lần này, sau hẳn là một bộ xa cách từ lâu gặp lại, như keo như sơn hài hòa chẳng cảnh, nhưng bây giờ tại hắn một cái sơ sẩy phía dưới sợ không phải sẽ trực tiếp chuyển biến thành luyện ngục khốc hình. Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nạ Tổ lần này thật sự luống cuống, ngay cả chính sự đều không để ý tới nói, khẩn trương mở miệng nói, "Chỉ, cứu ta." Cũng chỉ có tại đối mặt vũ trụ ma kỉ cỡ tin nạ thời điểm Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nạ Tổ mới có thể rối loạn tức lòng. Uchiha Trin chấm ngâm chốc lát sau mở nói, "Ta để cho đi giúp chuẩn bị một bó hoa cùng một cái bánh gato, chút nữa lúc trở về đi cô nhi về cầm, còn lại thì nhìn chính ngươi." Uchiha chế đại đối với vũ trụ ma kĩ cỡ tỉ nạ cũng là vô cùng kiêng kỵ cho nên cũng không muốn đối với việc này bên trong dây dừa quá nhiều, thực sự là giúp bạn lộn. Nabikazer tổ nghe vậy hai mắt sáng lên, cũng là thở dài một hơi. Nếu như là đi chuẩn bị lễ vật lời nói cũng coi như là một cái lý do chính đáng. Uchiha Hạ Thiên lúc đầu nói, "Tốt, đừng lãng phí thời gian, trước tiên nói một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì à. a." Nabikazer tổ nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, lúc này liền đem tại hộ cả trong văn phòng sạ tổ bị hỉ rèn đối với hắn nói lời tự thuật một lần. Cuối cùng Na Mĩ Cạ Zơ mày nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác đệ tam có chút quá mức gấp gáp rồi. Giống như ngươi nói, chuyện ra khác thường tất có yêu, ta có chút bất an. Uchi Hat triển suy tư một lát sau lại là cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, Mĩ nạ tổ ngươi quá lo lắng, Sà rủ tổ bị hỉ rủ dặn hẳn không phải nghĩ lui, mà là không thể không lui. Không thể không lui. Nạ bi cạ giờ Mĩ nạ tổ nhíu như mày, nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Uchi Hat trên giải thích nói, sà qua lưng ngấn, trong thôn nhằm vào xạ rủ tổ bị hỉ rủ dặn lời đồn đại cuối cùng liền xem như bị đè xuống nhưng lại sẽ không hoàn toàn biến mất, chỉ là trong chôn giấu tại thổ nhũn chờ đợi này mầm một ngày kia. Bây giờ trong thôn tình thế phong quỷ Vân Dũng, có người quá nhiều muốn ghim hắn. Nếu là hắn tiếp tục ngồi ở kia cái vị trí bên trên, nói không chừng lúc nào đem những lời đồn đãi này lần nữa dẫn bạo, để cho hắn triệt để thân bại danh liệt. Cho nên hắn muốn an ổn rơi xuống đất mà nói, cũng chỉ có ở thời điểm này lui ra phía sau một bước, bo bo giữ mình, tránh đi phong bạo trung tâm. Nhưng ở đệ tứ hồ cả không có chính thức thượng vị phía trước, hắn sạ dụ Tô Bị Hỉ dụ vẫn là trong thôn người đứng đầu. Không thể không nói xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn một chiêu này rất lợi hại, dùng một cái hồ cả tên tuổi liền bay muối rất nhiều phong hiểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy bừng tỉnh, lập tức cười khổ nói, xem ra suy nghĩ của ta vẫn không thể nào hoàn toàn chuyển đổi tới, đối với mấy cái này sự tình vẫn còn có chút chi đột. Kể từ chầm chầm bắt đầu hiểu rõ những cái kia chính trị thủ đoạn sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng, thậm chí đều có chút hoài nghi mình rốt cuộc có thích hợp hay không trở thành một vị hợp cách hồ cả. Tại phương diện khác, Nã Mị cả giờ Minato Dick thật là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng ở những phương diện này hắn lại giống đệ nhất hổ cả có chút thiên nhiên ốc. Uchi Hạ chỉ thấy thế mở miệng nói, "Minato, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình." Xa dù tổ bị Hị dụ rèn sở dĩ sẽ sử dụng những thủ đoạn này, chỉ có thể nói do thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, hy vọng còn chưa đủ cao chỉ có thể dùng những thủ đoạn này tới bảo vệ cho hắn thông trị. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi có cùng đệ nhất sóng vai thiên phú, chỉ cần thực lực tăng lên nên cái gì đều không cần sợ. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm u kế cũng là giấy. Thế giới này dù sao cũng là một cao võ thế giới. Cùng thế giới bình thường có chỗ khác biệt. Tại bình thường thế giới cá nhân thực lực chỉ là phụ trợ, tập tính cùng thủ đoạn mới là chủ yếu. Mà tại cao võ thế giới, chỉ cần cá nhân thực lực mạnh đến nhất định trình cảnh liền có thể đạo khách thành chủ. Giống như bên trong nội dung cốt truyện lọ xi -si mà dự tại làng Âm Thanh bèn tại làng Mưa. Bởi vì bọn họ thực lực vượt ra khỏi làng Âm Thanh cùng làng Mưa giới hạn, cho nên bọn hắn chính là làng Âm Thanh cùng làng Mưa thần, sự tình gì cũng có thể một lời mà đoạn. Phong tới Cổ nổ Hạ tới nói cũng giống như vậy, chỉ cần cả giờ mỹ nã tổ hoặc cụ trì hạ chỉ thực lực vượt ra khỏi Cổ Nộ Hạ giới hạn. Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Rèn bọn hắn cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nami Kazaru Minato gật gật đầu, nói, "Yên tâm, ta sẽ không bưng lòng tu luyện. Ngươi có thể minh bạch liền tốt." Hạ Hatên cười cười, ngược lại lại nói, "Bất quá Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Rèn nhất định phải thoái vị sự tình ngược lại là một tin tức tốt, ta đã chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ, liền đợi đến ngươi liền mặc cho đệ tử hồ cả ngày đó." "Kinh hỉ?" Nami Kazaru Minato hơi nghi hoặc một chút. Uchi Hat nhìn ý trường cười cười, nói, "Ta bảo đảm, cái ngạc nhiên này tuyệt đối sẽ để cho ngươi cảm thấy vô cùng kinh vui." chương 115, đời thứ ba từ nhiệm, chứ 115, đời thứ ba từ nhiệm. Hơn 2 giờ chiều, hội cạ cao ốc đại hội nghị bên trong. Cổ nỗ hạ bên trong từng cái nữ dạ đều dựa theo hội cạ chiếu lệnh đến nơi này tham gia thượng nhẫn hội nghị. Không bao lâu, đầy đủ dung nạp 300 người phòng học lớn bên trong liền rời rạc ngồi xuống hơn 100 người. Cái gọi là thượng nhẫn hội nghị cũng không phải nói muốn đem cổ nổ hạ bên trong tất cả thượng nhẫn đều triệu tập lại họp, mà là đem cổ nổ hạ bên trong các bộ môn bên trong những nắm giữ kia thực quyền nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn cùng tộc tộc lại. Mấy người này mới là Cố nỗ hạ hạch tâm quyết sách tầng lớp. Đến nội những cái kia không có cụ thể chức vị nhàn tàn thượng nhẫn nhưng là từ thượng nhận ban ban giải từ trong đó chọn lựa mấy cái thực lực cường hãn cùng nhau tham gia hội nghị. Chỉ có điều bởi vì bây giờ chiến tranh mới vừa vặn kết thúc, còn có số lớn nghỉ dạ ở tiền tuyến không có được trở về, cho nên toàn bộ trong phòng họp mới cũng không có người đấy. Sắp tới 3 điểm, Uchi Hạ Chỉnh cũng đi theo Uchi Hạ phụ gạ cụ đi vào phòng họp lớn bên trong, vốn là còn có chút rộn ràng phòng họp lớn bên trong đều là vì một trong tịch, đại hội nghị bên trong một đám lị dạ đều dối rít hướng hai người quăng tới ánh mắt khá Gần nhất ủ chỉ hạ sự tình trong thôn thế nhưng là huyên náo x sâu bọn hắn những thứ này người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút nội tình bên trong cho nên nhìn về phíaủ chỉ hạ trong ánh mắt đều mang tới mấy phần không hiểu cảm xúc có bất mãn có hở hững có tiếp hận thương cảm cũng có hiếu kỷ mà trong đó Hiếu kỳ cảm xúc phần lớn cũng là nhằm vào đi theoủ trị hạ phụ gạ cù sau lưng ủ chỉ hạ Thìnưu chỉ hạ phụ gạ cụ thân là ủ hạ nhất tộc tộc trưởng lại là cổ n hạ bộ bảo vệ Bộ trưởng tự nhiên cũng là có tư cách tham gia cái này Ththượng Nhẫ hội nghị Mà trước đây vẫn luôn làủ chỉ hạ phủ gạ cụ là lấy cổ nổ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng thân phận tới tham gia hội nghịủ chỉ hạ nhị trưởngo ủ chỉ hạ mũi tên đi theo ủ chỉ hạ phục gạ cụ đại đủ chí hạ tộc tham gia hội nghị chỉ có điều lần này từ ủ chỉ hạ trình thay thếủ chỉ hạ mũi tên tới tham gia hội nghị đây cũng là trên chiến trường sông ra huy danh hiện hách rủ chỉ hạ trình lần thứ nhất chính thức xuất hiện ở cổ nổ hạ mỗi nhân vật thực quyền tâm mắt ở trong chỉ hạ trình cùngủ chỉ hạ không để ý đến đám người ánh mắtưởng từ mình đi tới trong phòng họp bên phải phía trước hai cái chốn ngồi xuống đại hội nghị bên trong đang bên trong có bốn cái vị trí là hồ ca đệ tam sạ dụ tổ bịỷ hữu dụ rèn cùng ba vị cổ nỗ hạ trưởng lão, hồ cả cố vấn vị trí. Mà phòng họp lớn hai bên, bên trái là cổ nổ hạ bên trong mỗi bộ môn thực quyền nhị dạ vị trí, mà bên phải nhưng là cổ nổ hạ bên trong mỗi gia tộc vị trí. Mặc dù hữu hạ tại cổ nổ hạ bên trong cũng không lấy vui, nhưng cổ nổ hạ đệ nhất hảo môn vị trí lại là không thể nghi ngờ, tự nhiên ngồi ở bên phải thủ vị. Đã lâu không gặp Hỉ A Xī -si tộc trưởng, thì dạ Xī -si hắn còn không có rút về tới sao? U trì hạ liền ngồi xuống sau đó liền cười hướng bên cạnh một thân một mình Hi Hi -si lên tiếng chào hỏi. Theo Lim mà nói Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á Xị đệ đệ Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Xỉ -si thân là Hỉ Vũ Gạ phân gia tộc trưởng, lại là cổ nỗ hạ điều tra ban ban giải cũng là có tư cách tham gia thượng nhẫn hội nghị. Lần này Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á Xị một thân một mình tới tham gia hội nghị hiển nhiên là bởi vì Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Xỉ -si còn ở trước đó tuyến không có trở về thôn. Cùng La là làng xương mụ trên chiến trường chiến hữu, Uchi Hạ Chển cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Xỉ -si, thậm chí là Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á Xị quan hệ vẫn là hết sức không tệ. Dựa theo rút lui lượn, Dạ Xỉ -si bọn hắn hẳn là muốn sau thiên tài có thể trở về thôn. Hỉ Vũ Gạ tích chữ như vàng cũng không có muốn cùng Uchiha Chield sâu nói chuyện ý tứ. Uchiha Chield cũng có thể hiểu được Hirugak Hiashi cách làm, cười cười sau cũng không nhiều lời nữa. Mặc dù hai người tự mình quan hệ không tệ, nhưng bây giờ Hirugak Hiashi đại biểu là cả Hirugak nhất tộc, tại loại này nơi nếu là cùng Uchiha quá mức thân cận lời nói dễ dàng để cho người ta nghĩ là bọn hắn đây là tại phóng thích một loại tín hiệu. Tính cách cứng nhắc Hirugak Hiashi tự nhiên là sẽ không làm loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy sự tình. Không bao lâu, sắp tới 3 điểm, cổ nộ hạ bên trong nên đến người đều không khác mấy đến đông đúc. Đệ tam hồ cả xạ rủ tô bì hì rủ rèn mang theo 3 vị hồ cả cô vẫn cùng nạ mì cả giờ mì nạ tô 5 người xuất hiện ở cửa phòng hội nghị. Lấy xạ rủ tô bì hì rủ rèn cầm đầu cổ nổ hạ ép 4 riêng phần mình tại chủ vị ngồi xuống, mà nạ mì cả giờ mì nạ tô lại là tại xạ rủ tô bì hì rủ rèn ra hiệu ngồi xuống ở bên trái vị trí thứ nhất bên trên. Đại hội nghị bên trong rất nhiều người thấy thế cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị trí này nguyên bản hẳn là thượng nhẫn ban ban dài nạ dạ si cả cụ vị trí. Mặc dù bây giờ Nạ Dạ sĩ cả cũ còn tại Vũ Quốc chiến trường bên kia trống xoáy toàn cục, nhưng Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn để cho Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tô đặc biệt ngồi ở vị trí này, không thể nghi ngờ là tại hướng đám người phong thích một loại tín hiệu. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn ánh mắt từ trong phòng họp một đám nhị dạ trên mặt từng cái đảo qua, còn tại vũ trí hạ trên thân trình dừng lại phút chốc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn cũng không có nói thêm cái gì, nhìn về phía bên trái không vị trí thứ hai, cau mày nói, "Ở sĩ mà đâu? Hắn thế nào còn chưa tới?" Ngồi ở bên trái vị thứ ba A Bụ bộ trưởng Sạ Vũ bị xì nổ sǔ kẻ vậy vội vàng đứng lên. Cung kính thi lễ một cái nói, "Hồ ca đại nhân, Họ Dồ đại nhân nói thân thể của hắn khó chịu liền không tham gia hội nghị lần này." "Cơ thể khó chịu?" "Hừ." Sa dù tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn sắc mặt tái xanh, khẽ hừ một tiếng. Họ Dồ Sĩ tìm lấy cơ này có phần cũng quá vọng về một chút. Bất quá Họ Dồ Sĩ Ma dù sao cũng là đệ tử của hắn, Sa dù tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn cũng không nói gì nhiều, tính toán đợi sau đó lại đi tìm Họ Dồ Sĩ tính sổ sách. "Tốt, người đều không khác mấy đến đông đủ, hội nghị bắt đầu đi." Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình một chút, nhìn về phía phía dưới chúng nhân nói: Hôm nay mời mọi người tới chủ yếu là có một chuyện phải hướng đại gia tuyên bố. Bên trong phòng họp một đám lị dạ nghe vậy cũng là nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sazuke Tobi Hỉ Dụ Dẹn. Mặc dù mọi người tại trước hội nghị đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu nghe nói một chút phong thành, nhưng ở chính thai nghe được Dù Tổ Tobi Hỉ Dụ Dẹn nói ra kết quả kia phía trước hết thảy đều còn chưa thành kết cục đã định. Sazuke Tobi Hỉ Dụ Dẹn bây giờ tâm tình cũng rất là phức tạp, mặc dù sớm đã hạ quyết tâm, nhưng sự đảo lâm đầu hắn vẫn là khó tránh khỏi hơi xúc động. Sazuke Tobi Hỉ Dụ Dẹn phun ra một ngụm trọc khí, nói, "Mấy năm trước chúng ta cùng sa ẩn ký kết hiệp nghị lĩnh chiến." vơn 10 ngày phía trước chúng ta cùng làng Mây ký kết hiệp nghị định chiến, hôm qua chúng ta cũng cùng làng Đá ký kết xong rồi hiệp nghị định chiến. Mà mặc dù làng Sương Mù bên kia những năm gần đây một mực thi hành cũng là bế quan tỏa cảng chính sách, không có cần cùng chúng ta thương lượng ý tứ, nhưng bọn hắn cũng bị chúng ta đánh sợ, toàn diện thối lui ra khỏi hỏa chi quốc cảnh nội. Cho nên cho đến bây giờ, chiến tranh lần này có thể nói là đã hạ màn. Dừng một chút, Sa dù tổ bị Hỉ Dụ rẹn trong mắt lóe lên một tia chán nản, trong giọng nói mang theo vài phần tỉ mịch, nói: "Mà bản thân thượng vị đến nay cũng gần như tại cả trên vị trí này ngồi gần 20 năm. Từ trước đây hăng hái Đến bây giờ giả loạn cọm, ta đem đời này đại bộ phận tinh lực đều đặt ở thôn bên trên. Nhưng nhân lực có nghèo lúc, ta những năm gần đây tại xử lý chính vụ lúc nhiều lần cảm thấy lực bất tòng tâm, vì thế còn làm ra không thiếu sai lầm quyết sách. Cho nên, thừa dịp bây giờ thời cuộc đã định, ta tuyên bố, ta xả dụ Tô bị thị dụ rèn từ ngày này trở đi đem từ đi hộ cả chi vị. Chương 116, ta tuyển đản dự, hắn nói muốn dẫn chúng ta đánh lên mặt trăng. Chương 116, ta tuyển đản dự, hắn nói muốn dẫn chúng ta đánh lên mặt trăng. Hoa một tiếng, theo xả dụ Tô Bỉ thị dụ rèn lời nói rất tiếng, trong phòng họp chúng nghị dạ một chút liền sôi Đệ Tam đại nhân nói quá lời, ngài còn trẻ đây. Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu không phải là đệ Tam đại nhân anh minh thần võ, cô Nộ Hạ cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Có đệ Tam đại nhân xuất hiện thực sự là Cổ Nộ Hạ một chuyện may lớn. Phòng họp lớn bên trong một đám người rỉ nhau nhau ở miệng, tán dương xạ rủ tổ Bỉ Hỉ rủ rèn trên công, nói xong lời an ủi. Nhưng nếu là cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện đám người mặc dù là đang an ủi, nhưng không có bao nhiêu người nói ra giữ lại ngữ, thậm chí có không ít người cũng bắt đầu đổi giọng gọi đệ Tam, mà không phải giống như kiểu trước đây gọi thẳng ca. Giống như là Dù Tobie bị Hii Zuke rèn bên cạnh thân sĩ Mũ Dạ đan dù băng bó khuôn mặt, thế nhưng không tự giác dương lên khỏe miệng lại là như thế nào để đều ép không được. Sazuke Tobie bị Hii Zuke thấy thế cũng là âm thầm thở dài một cái, giơ tay lên nói, "Tốt, tiến tĩnh." Đại hội nghị bên trong một đám nghị giả nghe vậy cũng đều lần lượt tiên tĩnh trở lại, nhìn về phía Sazuke Tobie Hii Zuke. Sazuke Tobie Hii Zuke trầm giọng nói, "Chuyện này cứ như vậy quyết định, ta sẽ ở 3 ngày sau đi tới đại danh phủ, hướng đại danh đệ trình đơn xin từ trước. Đồng thời, quốc không thể một ngày vô chủ, tại đệ tứ hồ cả không tuyển ra trước khi đến, ta sẽ tạm thi hành hộ cả chức quyền." Trong thôn chủ trì đại cuộc. Bên trong phòng họp đám người nghe vậy thần sắc không giống nhau. Có thần sắc bình thản, cho rằng nên như thế, có như có điều suy nghĩ, giống như là ý thức được cái gì. Nhưng vào lúc này, Uchi Hạ Chín lại là ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, "Đệ tam, cái kia không biết cái này đệ tứ hồ cả trường nào thì bắt đầu tuyển, lại là một cái cái gì điều lệ đâu?" Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp đều là vì một trong tịch, hướng Uchi Hạ Chín lộ ra ánh mắt kinh ngạc. "Tiểu từ này, thật dụng a. Lại ở đây loại thời điểm hỏi lên loại vấn đề này, không hổ là Uchi Hạ" Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhìn về phía Ủy Trị Hạ Chỉ nói, "Ngươi là Ủy Trị Hạ Chỉ xem ra ngươi thật giống như có chút không kịp chờ đợi, như thế nào, ngươi cũng nghĩ ra tới chọn." Ủy Trị Hạ trên cười cười, nói, "Cái đó ngược lại không có, có ba vị trưởng lao và chư vị tiền bối tại, cái này hổ cả chi vị cho dù tới lượt không đến ta, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn có. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ tuyển hộ cả quá trình, muốn ném bên trên một phiếu dính dính hi khí." A Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ Dễn không thể phủ nhận, lại hỏi, "Cái kia không biết ngươi nghĩ ai một phiếu đâu?" Tạm thời còn không có cụ thể mục tiêu đủ chí hạ chín lắp đầu, nghiêm túc nói, bất quá ta nghe nói sỉ sì mù dạ trưởng lao đã từng nói phải mang theo cổ nổ hạ đánh lên mặt trăng, cho nên sỉ sì mù dạ trưởng lao nếu là đi ra chọn ta chắc chắn ném hắn một phiếu. Sa dù tổ bì thì dù rẹn và hội nghị trong phòng đám người nghe vậy cũng là sức sở, hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên sỉ sì mù dạ đàn dự. Sỉ sì dạ đàn D... chính mình cũng khẽ giật mình, hắn có nói qua lời này sao? Bất quá lập tức tất cả mọi người đều là âm thầm lắp đầu. Sĩ Mộ Dạ đang cùng Ngụ Trì Hạ nhất tộc quan hệ trong đó là mọi người đều biết không hợp nhau, U Trì Hạ chỉ cái này hiển nhiên là đang cầm Sĩ Mộ Dạ đan nói đùa, không thể coi là thật. Bất quá không thể không nói Ngụ Trì Hạ thật sự dũng, dám ở loại trường hợp này như thế trắng trận trả đũa, thật không hổ là Vũ Trì Hạ. Sĩ Mộ Dạ đan vừa trừng mắt, nhìn về phía U Trì Hạ chần cả dần nói, "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" U Trì Hạ chần vịốt nói, "Ta thật chỉ là nghĩ ném Sĩ Mộ Dạ trưởng lão ngươi một phiếu mà thôi, không muốn làm cái gì, nếu là Sĩ Mộ Dạ trưởng lão không muốn làm hổ lời nói coi như ta không nói tốt, không cần nhìn ta như vậy." Ngươi Sĩ Mộ Dạ đặn nghe vậy giận dữ, là có miệng khó trả lời. Hắn nghĩ làm hổ cả sao? Tự nhiên là nghĩ, nghĩ đến đều nhanh muốn nổi điên, nhưng hắn vẫn không thể nói ra miệng. Đang ngồi một đám ly dạ có mấy cái là không biết hắn Sĩ mù Dạ đoàn là người. Nếu là hắn nói thẳng ra hắn nghĩ làm hổ cả, vậy những người này đoán chừng cùng lúc phản đối trực tiếp tuyệt hắn tử nghiệp. Nhưng nếu là nói không muốn, về sau nếu là thật đến phiên hắn làm hổ cả, đây chẳng phải là tự nuốt lời hứa? Đến lúc đó người trong thôn lại sẽ nhìn thế nào hắn? Sĩ Mộ Dạ một chút liền lầm vào tình cảnh tiến tới lưỡng nan. đúng lúc này, Sa Dụ Tô bị hỉ dụ rèn ho khan 2 tiếng thay xỉ mủ dạ đàn dự giải vây, nói: "Tuất, hồ cả tuyển cử sự tình không phải như trò đùa của trẻ con, ít nhất phải chờ trong thôn đại bộ phận nị dạ đều đến đông đủ mới có thể thương định. Không sai biệt lắm còn có 10 ngày, mỗi tiền tuyến nị dạ liền đều có thể trở về thôn, đến lúc đó lại thảo luận tuyển cử đệ tứ mắt hồ cả cụ thể hạng mục công việc. Đồng thời đại gia trong khoảng thời gian này cũng đều có thể đi trở về suy nghĩ một chút có hay không trong suy nghĩ nhân tuyển thích hợp, đến lúc đó chúng ta trước tiên tuyển ra mấy cái người cử, lại từ toàn thể thượng nhận thông nhất bỏ phiếu cử." Trong phòng họp một đám nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu. Chính như Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn nói tới, tuyển cử hồ các loại chuyện như vậy thật là hẳn là muốn chờ trong thôn đại bộ phận nhị dạ đều trở về sau đó tài năng bắt đầu. Bằng không thì bọn hắn trong lúc vội vã tuyển ra người tới chỉ sợ cũng là khó mà phục chúng. Chuyện này trước hết như vậy đi Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn dừng một chút, ngược lại lại nói, kế tiếp chính là liên quan tới chiến tranh lần này, bên trong chết vì thai nạn nhị dạ trợ cấp, tàn tật nhị dạ phụ cấp, cùng với tất cả chiến trường nhị dạ luận công hành thưởng vấn đề. Trong phòng họp đám người nghe vậy lại là hơi chậm lại, không hẹn mà cùng cũng là nhìn về phía ngồi ở bên phải Vũ Hạ phụ gạ cũ cùng Vũ Hạ trên hai người. Bọn hắn thế nhưng là tin tưởng, trong thôn gần nhất phòng ba đều là bởi vì chuyện này dựng lên. Trong đó có không ít mới từ tiền tuyến trở về tiểu gia tộc tộc trưởng cùng bình dân nhí dạ cũng là hướng ủ trí hạ phụ gạ củ căng tới 7 phần thông cảm, 3 phần ánh mắt cảm kích. Bọn hắn không phải bình dân phổ thông, đối với rất nhiều chuyện tự nhiên muốn so cổ nổ hạ dân nhóm thấy rõ ràng, sẽ không theo gió chính là mưa. Nếu không phải là ủ trí hạ nhất tộc chế vào áp lực, chống đỡ cái này nhất khẩu hoa vậy bọn hắn thật là có chút không biết nên như thế nào cho phải. Nếu như U trụ trì hạ nhất tộc dẫn đầu từ bỏ tiền trợ cấp cùng ban thưởng mà nói, như vậy bọn hắn nói không chừng cũng phải nhận đau từ bỏ những cái kia trợ cấp cùng ban thưởng. Bọn hắn nhưng không có hữu trì hạ lớn như vậy thể lượng, thật từ bỏ những thứ này nói không chừng muốn thương cân động cốt. Mà bây giờ U trì hạ chống đỡ hết thảy đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bọn hắn ngược lại là miễn đi rất nhiều phiền phức, tự nhiên muốn nhận đủ trì hạ phần nhân tình này. Sazu to bị hy hữu rẹn giống như là không nhìn thấy trong phòng họp đám người khát thượng, tiếp tục nói, phía trước thôn tài chính cần chương, cho nên mới không thể không làm ra một chút không hợp lý đến thử, nhưng nếu là không hợp lý, đây cũng là không cần nhắc lại. Ta đã quyết định, chờ ta đi hướng đại danh đệ trình đơn xin từ trước thời điểm, coi như đánh bạc ta tấm mặt mo này cũng muốn hướng đại danh cầu lấy một bút tài chính. Cho nên còn xin chư vị an tâm chờ đợi, liên quan tới tiền trợ cấp, phụ cấp cùng ban thượng sự tỉnh còn chờ ta từ đại danh phụ sau khi trở về lại đi thương nghị. Trong phòng họp rất nhiều người nghe vậy cũng là thở dài một hơi, nhau nhau mở miệng khoa trương hổ cả anh Minh. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có tiền cầm liền tốt. Sa dù Sazuto Bi hi dụ rèn lắc đầu, nói, vậy cứ như vậy đi, tan họp. Chương 117, ngạo mạn cùng thành kiến, chương 117, ngạo cùng thành kiến. Theo Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện từ đi hộ cả chi vị tin tức chuyển ra, Cố Nộ Hạ bên trong lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời cơ hồ khác tất cả đề đều bị ép xuống, chỉ có cùng xạ rủ Tô bị Hỉ rủ Duyện có liên quan những lời đồn đại kia theo tin tức này chuyển ra ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Bất quá đây hết thảy phản phất đều cùng Ngũ Chí Hạ nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào, dù chỉ Hạ nhất tộc bây giờ có chính mình cũng nhiều. U Chí Hạ tộc địa bên trong. Đáng giận, A Bụ những tên kia diễn đều không diễn sao? Cứ như vậy Quang Minh chính đại ngăn ở chúng ta tộc địa cửa ra vào. Nghe nói cái kia không hoàn toàn là còn có một cái têu cái gì rút đi ra ngoài núi dạ, bọn hắn giống như cũng là xì mủ dạ đàn tử thủ hạ. Sĩ mủ dạ đàn tử. Ta biết hắn, chính là hắn một mực tại nhằm vào ta vũ chi hạ nhất tộc. Ừ, bọn hắn bây giờ đã bắt đầu hạn chế hành động của chúng ta, ngoại trừ bộ bảo vệ nị dạ cùng có nhiệm vụ nị dạ, bọn hắn đã không để chúng ta tùy tiện đi ra tộc địa. Tại sao sẽ như vậy? Chúng ta đã làm sai điều gì? Bọn hắn nói là vì phòng ngừa chúng ta náo ra càng lớn nhiễu loạn, thế nhưng là chúng ta lúc nào náo qua? Một mức cố tình gây sự người chẳng lẽ không phải chính bọn hắn sao? Đáng giận, khinh người quá đáng. Bọn hắn đem chúng ta xem như cái gì? Chúng ta nhất định phải phản kháng. Tộc trưởng đâu, để cho tộc trưởng đại nhân hạ mệnh lệnh a. Đừng có gấp, ta nghe nói trong tộc ngày mai cho hi sinh tộc nhân tổ chức xong lễ truy điệu sau sẽ tổ chức tộc hội, trong tộc không có chuyện gì tất cả nghi dạ đều biết thăm ra, hẳn là vì thương nghị chuyện này. Đúng vậy à, đại trưởng lao đã ban tiếng, một lần này tộc hội việc quan hệ ta hữu trì hạ sinh tử tồn vong, hy vọng đại gia lấy ra tộc vinh nục làm trọng, tuyệt đối không thể hướng thôn khuất phục. A. Nhưng ta nghe nghị trưởng lão bọn hắn nói lần này tôn làm như vậy cũng là chuyện gia có nguyên nhân, là có người trong bóng tối giở quỷ. Thôn cũng tại lấy tay giải quyết, hy vọng chúng ta có thể tạm thời nhẫn mại một đoạn thời gian, thôn sẽ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Nhẫn mại. Ha, ha các ngươi điên rồi. Nhân ra ạ bụ đều vây lại cửa nhà tới, còn muốn chúng ta nhẫn mại. Nói rất đúng. Nhị trưởng lão bọn hắn thực sự là già nên hồ đồ rồi, nhẫn nhẫn nhẫn, bọn hắn đem nỉ dạ xem như con rùa đen rút đầu sao. Phải nhẫn các ngươi nhẫn, ta ngược lại nhịn không được. Ơn, lần này ta cũng chạm đại trưởng lão bọn hắn một bên, thôn thật sự là quá mức Sajouto bị thị dụ rèn để cho sĩ mù dạ đàn phái rút nị dạ phối hợp hạ bù nị dạ vây quanh cụ chỉ hạ tộc địa, hạn chế ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân ra ngoài sự tình triệt để dẫn nội ủ chỉ hạ tộc nhân bất mãn cảm xúc. Nguyên bản tại trong cụ chỉ hạ nhất tộc chiếm đại đa số phái bảo thủ rất nhiều đều ngã về phía đại trưởng lao ủ chỉ hạ sẽ suna, chuyển biến trở thành phái cấp tiến, yêu gào muốn để thôn cho ủ chỉ hạ một cái công đạo. Nhân tâm có thể dùng. Từ hồ gạ cao ốc mở chỉ chỉ đầu cái. Dựa theo nguyên kịch bản phát triển muốn để cho số đông hộ trì hạ tộc nhân sinh ra quá kích cảm xúc, đảo hướng phái cấp tiến, như thế nào cũng muốn đợi đến cựu vị trí loạn phát sinh sau đó, trong thôn đối với Uchi hạ bảy ra trắng trận chèn ép mấy năm dài sau mới có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là mấy cái lời đồn đại liền để Uchi hạ cùng thôn tới mức độ này, hiệu quả này cũng là để cho Uchi hạ Trần cũng là có chút ngoài ý liệu hiệu. Mà một bên tiểu Vũ trí sóng Ịch kia nhìn thấy một màn này lại là như mày, trong hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Uchi hạ chú ý tới Uchi hạ Ịch kia khát mở miệng nói: "Ịch, ngươi đang lo lắng cái gì?" Uchi hạ Ịch kia sững sờ, Lập tức có chút muốn nói lại tôi không biết nên không nên mở miệng. Hắn biết đây hết thể cũng là ủ trì hạ trình có ý định dẫn dắt kết quả, nhưng hắn thực sự nghĩ không minh bạch ủ trì hạ trình mục đích làm như vậy là cái gì. Hắn bây giờ có khả năng nhìn thấy chính là ủ trì hạ cùng thôn ở giữa mâu thuẫn đang tại tăng lên, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ triệt để bộc phát ra hiện thám thiết kết quả. Lấy ủ trì hạ ít chưa bây giờ tầm mắt, ủ trì hạ trình hành động trong mắt hắn không thể nghi ngờ là sai lầm. Nhưng vô luận là phụ thân của hắn ủ trì hạ phủ gạ củ hay là hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn hảo đại ca ủ trì hạ xỉ, xỉ cũng đứng tại ủ trì hạ thìn bên này, cái này khiến ủ trì hạ bản năng cảm thấy sai có lẽ là chính hắn. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng nghĩ không minh bạch hắn đến cùng sai ở nơi nào. ủ trì hạ thìn đưa tay đẹp xuống ủ trì hạ đầu, dùng sức xoa bóp rồi một lần nói, ta và người nói qua. Không cần đem tất cả sự tình đều giấu ở trong lòng, làm như vậy có trăm hại mà không một lợi. Ta nhớ được. U Chỉ Hạ Uyệt trợn mắt không thay đổi gật đầu một cái, nói: "Ngươi đã nói đem sự tình chôn ở trong lòng sẽ tích lũy tâm tình tiêu cực, có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh." U Chỉ Hạ Uyệt trợn ngữ khí 10 phần bình thản, rõ ràng hắn đối với U Chỉ Hạ Trần cái này khuyên bảo cũng không phải rất cảm mạo, hoặc có lẽ là hắn đối với chính mình khỏe mạnh cũng không phải rất để ý. Giống như là tại biết mình mắc phải huyết kế bệnh thời điểm, U Chỉ Hạ Uyệt kỳ thực càng nhiều hơn chính là để ý hắn về sau không thể làm gì ra. U Chỉ Hạ Trần ánh mắt chớp lên, sau một hồi trầm ngâm lại mở miệng nói ra: kỳ thực có hại thể sát tinh thần chỉ là thứ nhất, càng quan trọng chính là làm như vậy sẽ để cho ngươi chậm rãi trở nên ngạo mạn cùng cố chấp. Ngạo mạn cùng cố chấp. U Chỉ Hạ uỷ chưa nghe vậy sức sợ, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? U Chỉ Hạ trên cười cười, giải thích nói, một người ý nghĩ phần lớn là từ nhãn giới của hắn cùng kinh nghiệm tạo thành, mà thế giới này tất cả sự vật cũng là có nhiều mặt tính chất. Ngươi có thể nghe qua mắt thấy mới là thật câu nói này, nhưng ở số đông thời điểm ngươi nhìn thấy chẳng qua là một góc của băng sơn, cũng không chân thực. Giống như là quả khế loại nước này quả, ngươi từ chính diện nhìn có thể nhìn đến 3 đầu lăng. Từ phía cạnh nhìn lại có thể nhìn thấy một cái ngôi sao năm cánh. Nếu như ngươi chỉ đem ngươi thấy muộn ở trong lòng không cùng những người khác đi trao đổi mà nói, ngươi sẽ lệch chấp cho rằng quả khế có ba đầu lăng, tiến tới ngạo mạn phủ định người khác nhìn thấy ngôi sao năm cánh. Ngạo mạn cùng thành tiến là thế gian này hai đại nguyên tội. Giữa người và người sở dĩ không cách nào đạt đến hoàn toàn hiểu nhau cũng là bởi vì tất cả mọi người chỉ tin tưởng mình nhìn thấy mặt, tất cả mọi người có chính mình ngạo mạn cùng thành kiến. Cho nên đừng đem ý nghĩ của mình chôn ở trong lòng, không nên tùy tiện đi phủ định người khác ý nghĩ, hết khả năng nhiều đi giải người khác ý nghĩ, hiểu rõ sự vật càng nhiều mặt chỉ có dạng này tài năng cam đoan ngươi tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nếu như nói tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Uchiha chỉ hạ xạ sủ kẻ ngạo mạn là hợp với mặt ngoài, như vậy Uchiha Uchiha ngạo mạn chính là sâu tận sư thủy. Uchiha hạ xạ sủ cái loại này ngạo mạn còn tính là hảo, chịu ngừng lại đánh liền có thể trung thực một đoạn thời gian. Nhưng Uchiha Uchiha ngạo mạn để cho hắn đem Uchiha nhất tộc sinh tử trường khống ở trong tay mình, tự cho là đúng thay Uchiha nhất tộc làm ra lựa chọn. Loại này vô hình ngạo mạn mới là chí nhất. Uchiha Trần cùng Uchiha nói những thứ này cũng là không muốn để cho Uchiha có đi lên là lối. Hắn cũng không muốn đem một cái thiên tài bóp chết trong trứng nước, chứ 118, cuộc đời không còn gì đáng tiếc cụ Trị Hạ Yichia, 118, cuộc đời không còn gì đáng tiếc cụ Trị Hạ Yichia. Ngã mạn. Ta sao? U Trị Hạ Yiet đầu, không nói gì không nói. U Trị Hạ thỉnh thấy thế thở dài một chút, tiểu tử này tâm tư thật đúng là thâm trầm, xem ra trong thời gian ngắn là không sửa đổi được. Dừng một chút, U Trị hạ ngược lại mở miệng nói ra, kỳ thực ngươi đang lo lắng cái gì ta cũng có thể đoán được một điểm, nhưng ngươi cho nên sẽ có lo lắng như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi từ góc độ của ngươi thấy được vấn đề, mà không có từ góc độ của ta nhìn thấy đoán. Uchiha Yuichi nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Chidori trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thất vọng. Mà Hạ Chidori lại chỉ là hướng Uchiha Yuichi mạn vị nở nụ cười, cũng không có muốn mở miệng ý giải thích. Uchiha Yuichi sửng sở, có chút kinh ngạc. Nhưng Uchiha Yuichi không hổ là thiên tài, rất nhanh liền minh bạch ý đồ Uchiha Chidori. Uchiha Yuichi chần chờ một chút, cuối cùng nghi ngờ trong lòng vẫn là chiến thắng lý trí, mở miệng nói, "Chidori, Chidori đại ca, có thể nói cho ta biết ngươi nhìn thấy đáp án sao?" Uchiha Chidori nghe vậy liền ngậm nở cười, nói, "Không tệ. Có thể chủ động mở miệng hỏi thăm người khác ý nghĩ cũng lý giải sự vật mặt khác một loại phương pháp. Uchiha Itachi cúi đầu, không biết vì cái gì cảm giác có chút xấu hổ. Uchiha Hiden cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mở miệng giải thích, Uchiha nhất tộc tại trên tình cảm tới nói kỳ thực là tương đối kín đáo nhất tộc, không qua am hiểu biểu đạt chính mình tình cảm. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó Uchiha nhất tộc tình cảm lại so bất luận kẻ nào đều phải tới như liệt, mười phần mẫn cảm, rất để ý những người khác ý kiến với mình. Cứ như vậy trong tình huống không có chỗ thoát nước, Uchiha Hatome tình trong lòng chỉ có thể càng để lâu càng nhiều, từ đó biểu hiện ra ngạo mạn cùng cố chấp. Mà trong thôn những người khác cũng đều có chính mình ngạo mạn cùng thành kiến, điều này cũng làm cho đưa đến thôn cùng gia tộc ở giữa hiểu lầm càng lúc càng lớn. Cái này cũng là gia tộc cùng thôn ở giữa mâu thuẫn bản chất. Uchiha Udit chưa nghe vậy cái hiểu cái không, nghi ngờ nói, những cái này cùng người trở nên gây gắt tộc nhân cùng thôn ở giữa mâu thuẫn có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Hạ thiên thần tinh nghiêm túc, tiếp tục nói, phía trước đã nói, bởi vì Hạ nhóm đều tương đối hàm xúc, cho nên tại đối mặt thôn trên ép, các thôn dân không hiểu, đồng bạn hiểu lầm lúc chí hạ nhóm phần lớn cũng là chỉ giữ cho mặc, đem những cái kia tâm tình tiêu cực chôn giấu ở trong lòng không ở trong chẩm mạch bộc phát, ngay tại trong chẩm mạch dị vong. Khi những thứ này tâm tình tiêu cực tích lũy tới trình độ nhất định lúc cụ trì hạ nhóm liền sẽ từng làm ra kích thích hành vi. Đồng thời bởi vì chúng ta hữu trì hạ huyết mạch tính tập tụ, hữu trì hạ nhẫn mại cũng quá kích đều biết so với người khác tới càng thêm mãnh liệt. Người đừng nhìn bình thường các tộc nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng ở bình tĩnh mặt hồ phía dưới kỳ thực ám lưu hung dũng. Nếu là đợi đến những thứ này tâm tình tiêu cực tự chủ bộc phát, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng đoán trước không đến. Mà ta chẳng qua là cho những thứ này tâm tình tiêu cực chế tạo một cái chỗ tháo nước, sớm dẫn nổ viên này bom hiện giờ. Ngươi nếu là cẩn thận nghe các tộc nhân nghị luận lời nói liền sẽ phát hiện, bọn hắn mặc dù kích động vô cùng, nhưng mong muốn cũng bất quá là để cho thôn cho bọn hắn một cái thuyết pháp mà thôi. Thôn vô duyên vô địch đối với Hự Trì Hạ làm nhiều như vậy, chẳng lẽ liền không nên cho Hự Trì Hạ một cái thuyết pháp sao? U Trì Hạ yết trì mày nhớ lại một hồi, ngoại trừ cá biệt tương đối cấp tiến tộc nhân, số đông tộc nhân giống như lích sắc cũng không có quá mức yêu cầu. U Trì Hạ liền tiếp tục mở miệng nói, nhưng muốn thôn đưa ra một cái thuyết pháp cũng không phải là một kiện chuyện rất đơn giản, trong này dính đến càng nhiều đồ vật, chờ sau này lại cùng ngươi chấm dãi giảng giải a. Đang khi nói chuyện hạ Chǐn đã cùng Uchiha Yuè Chìa đi tới hạ tộc địa cửa chính, cũng liền đình chỉ cái đề tài này. hạ Yuè Chìa theo Uchiha Chǐn ánh mắt nhìn, gặp được canh dự ở hạ tộc địa cửa ra vào mấy cái đeo mặt nạ nhị dạ cũng không có hỏi nhiều. Hồ ca đại nhân có lệnh, Uchiha Hạ nhất tộc như không tất yếu tạm thời không được rời đi Uchiha tộc địa. Mấy cái kia đeo mặt nạ nhị dạ cũng là thấy được Uchiha Chǐn cùng Uchiha Yuè Chìa hai người, một người trong đó tiến lên nghiêm khắc mở miệng nói ra. "Không phải ạ, bộ thường dùng động vật mặt nạ, là rốt sao Uchiha Chǐn trong đôi mắt thoáng qua một điểm tinh hồng, cười cười nói, ta cần tiễn đưa đứa nhỏ này đi xem bệnh." Nhăn đi hồi, không cần làm sự việc dư thừa. Tiên địa rụt nị dạ thân thể hơi hơi cứng đờ, giao phó một câu sau liền để mở con đường. Cảm tạ. Uchi Hạ cười cười, trực tiếp kéo Uchi Hạ Uyệt chịu ngang đi ra Uchi Hạ tộc địa. Đợi đến hai người đi xa, Uchi Hạ Uyệt chợt nhiên mở miệng nói ra, "Ngươi đối bọn hắn sử dụng huyết thuật?" A Uchi Hạ Trình hơi kinh ngạc, nói, "Ngươi đã nhìn ra?" Bởi vì không muốn lãng phí thời gian, Uchi Hạ Trình vừa rồi đích thật là đối với cái kia vài tên sử dụng thuật. Nhưng động tác của hắn cực kỳ bí mật, dù cũng không phải Hỗ Trị Hạ nhất tộc am hiểu luyện thuật, liên phụ cận ngồi chờ Ábuni Dạ cùng rút Ni Dạ đều không nhìn ra, không nghĩ tới Uchiha Uit kia lại là đã nhìn ra. Uchiha Uit trì trệ một chút mở miệng nói, "Ta cũng không xác định, chỉ là cảm giác ngươi sử dụng mê thuật. Xem ra ngươi tại trên huyền thuật rất có tiên phú đâu." Uchiha Hạ cười cười, nói, "Mấy người giải quyết vấn đề thân thể ngươi sau, ngươi có lẽ có thể tốn thêm điểm tinh tại tu luyện bên trên." Uchiha Uchiha không nói gì không nói, chỉ là gật đầu một cái. U Chỉ Hạ Triển cũng không có nói thêm gì nữa, mang theo Vũ Chỉ Hạ Uyển Triệt ở trong thôn một hồi đi xuyên sau đi tới thôn phía sau núi một góc hẻo lánh. Xác định trung quanh không có khác thường sau, U Chỉ Hạ Chỉnh dựa theo ước định dựng thẳng lên kiếm chỉ kết một cái ấn, tiếp đó liền lặng lặng đứng trở lấy. Không bao lâu, mặt đất đột nhiên một trận rung động, U, Chí Hạ Chỉnh U Chí Hạ Chỉ Hạ Triển cùng Vũ Chỉ Hạ Uyển Triệt trước người hai người cách đó không xa mặt đất sụp đổ xuống lộ ra một cái lối đi. Chuyến quân đại giá quan lâm, thực sự là không có tiếp đón từ xa. Người mặc đồ trắng áo dài o trợ sĩ từ trong thông đạo đi ra, thanh khàn Hạ Triển ra một nụ cười. Lúc này họ Jōshi mà sắc mặt thương bạch thần sắc mệt mỏi giống như là rất lâu cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, nhưng trong ánh mắt hưng phấn lại là có thể thấy được hắn thời khắc này tinh thần vẫn như cũng vô cùng phấn khởi. Uchiha trên cười nói, "Ngươi không trách ta quấy rầy ngươi làm thí nghiệm liệu tốt." "Làm sao có thể? Ngươi thế nhưng là đến cho ta tiến đưa tài liệu, sao có thể nói là quái rầy đâu." Họ Jōshi mà dễ lười liếm liếm khóe miệng, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Uchiha Uchiha nói, "Ngươi nói mắc có huyết kế bệnh dụ chỉ hạ chính là đứa bé này sao?" Uchiha Uchiha không có từ trước đến nay dùng mình một cái, đột nhiên có chút hối hận đi theo Uchiha chỉ hạ chuyển tới đây chưa bệnh. Uchiha chặt gật gật đầu, nói, "Hắn gọi Uchiha Itchiya là phụ gạ cụ tộc trưởng đại nhi tử, vô cùng điển hình Uchiha. Ngươi nếu là có thể đem hắn huyết kế bệnh chỉ khỏi bệnh mà nói, Uchiha huyết mạch ở trước mặt ngươi đoán chừng cũng không có bí mật gì." Hozuki mà dánh mắt càng ngày càng hưng phấn, nói, "Ta đã có chút không thể chờ đợi." Uchiha chặt nhìn thấy thế trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Itchiya con nhỏ, ngươi cũng đừng đem hắn chơi hỏng." Hozuki mà cười bảo đảm nói, "Yên tâm, đối với đặc thủ tài liệu ta từ trước đến nay cũng là phần chân quý." Uchiha Itchiya, chương 119, cho sĩ mụ đang tới điểm cổ vũ. Trước 119, cho xỉ mù dạ đắn tới điểm của vũ. Đúng, đây là mi tổ lễ vật cho người. Nói xong Uchiha ịt trịa sự tình, Uchiha chín lại từ trong túi eo lấy ra một cái quyển trục đưa về phía họ rổ xì Cái này chữ vật trong quyển trục trang là Uchiha chín nhờ cậy nạ mì cả tổ tại làng đá, làng mây trên chiến trường thu thập đủ loại huyết kế nì dạ, bí thuật nì dạ thi thể, cũng là giỏi nhất câu lên họ rổ xì maz hương thú đồ vật. Này làm sao có ý tốt đâu, họ rồ xì mà hai mắt tỏa sáng, ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng cơ thể lại là không chút do dự đưa tay đem quần chuột tiếp tới, nói, đến lúc đó ta sẽ đích thân hướng mỹ nạ tổ đạo tạm. Đều là người mình, nói những thứ này liền khách khí vũ trí hạ trên cười lắc đầu, lại giống như nhớ ra cái gì đó ngược lại nói ra, "Đúng, xế chiều hôm nay thượng nhẫn hội nghị ngươi như thế nào không có đi." Đệ tâm vì thế thế nhưng là nổi trận lôi đình. Họ rồ sĩ mà nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường nói, "Chẳng qua là lão đầu tử đụ đủa cổ tay tu chẳng thôi." Loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế, hội nghị đi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Mặc dù không có đi tham gia buổi chiều thượng nhẫn hội nghị, nhưng họ Jōshi vẫn là tại trước tiên biết được nội dung hội nghị. Lấy họ Jōshi Mạn nội tỉnh, tại Hạ bên trong vẫn có không thiếu quan hệ. Uchi Hạ thì nghe vậy nói, cũng không thể nói một điểm ý nghĩa thực tế cũng không có, ít nhất hắn bây giờ không phải là Hồ Cà, mà là đệ tam. Hơn nữa đệ tứ Hỏa Cà tuyển cử cũng nâng lên nhịp trình. Trước mắt có tư cách, có năng lực đi ra chọn người cũng liền mấy cái như vậy. Dị Gia cùng Sú không có ý nghĩ này. Sì mù dạ đằng dư hữu tâm vô lực, thí sinh suốt dẻo nhất cũng chính là người cùng bị Nạ Tổ hai cái. Người nghĩ như thế nào? họ rồ Sì Mà nghe vậy khép cười một tiếng, nói, ngươi không phải đều nói ta cùng hổ cả chi vị vô duyên sao, ta nghĩ như thế nào còn quan trọng sao? Ồ rồ Sì Mà có thể biết buổi chiều trận kia thượng nhẫn hội nghị nội dung, tự nhiên cũng biết xả rủ Tổ bị hỉ rủ rèn để cho nạ mì cả giờ Mì Nạ Tổ ngồi ở bên phải vị thứ nhất sự tình. Nếu như nói nguyên bản Ồ rồ Sì Mà mặc dù đã biết kết quả. Nhưng còn đối với hắn vị lao sư kia còn trong lòng còn có một tia kỳ vọng mà nói, như vậy tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn quang minh chính đại hướng đám người cho thấy thái độ sau, bây giờ cuối cùng này một tia mong đợi cũng mất. Du Trì Hạ thì nghe vậy khẽ lắc đầu, ý vị thông thường nói, tuyển không chọn nhận được là một chuyện, ra không ra tuyển lại là một chuyện khác. Họ Dồ Sĩ mản nhíu nhíu mày, nói, ngươi muốn dùng ta tới thành toàn mỹ nã tổ hy vọng. Nếu biết tuyển không bên trên, còn ra tới chọn lời nói không thể nghi ngờ chỉ có thể trở thành nã mỹ cả giờ mỹ nã tổ vật làm nền, trở thành nã mỹ cạ giờ mỹ tổ lên trước bản đạ. Đối với danh vọng cái gì họ Orochimaru cũng không như thế nào để ý, nhưng đi ra tuyển quá lãng phí thời gian. Hắn bây giờ trong tay tài liệu đạt được nhiều dùng không hết, lại mới tới cái Uchiha Ichia, đều nhanh liền ăn cơm thời gian ngủ cũng không có nơi nào còn có thời gian đi làm những thứ này chuyện không có ý nghĩa. Không Uchiha Ichia trên lắc đầu, nói, "Minato vốn là nội tình không đủ, đích thật là cần một cái đối thủ tới càng sâu hy vọng, nhưng người này không phải là ngươi." Orochimaru nghe vậy hứng thú, nói, "Cái kia chiến quân ngươi cho là người này hẳn là ai?" Uchiha Ichia gần từng chữ một, xì mũi giận dật. Orochimaru sững Hai mắt hơi hơi mở lớn, lập tức lại lắc đầu, nói: "Không thể nào." Shimura Danzu căn bản liền một tia hy vọng cũng không có, bằng không thì lúc trước hắn cũng sẽ không đem bảo áp tại trên người của ta. Shimura Danzu cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Uchi Hatake lại là cười cười, nói: "Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ thời cuộc hỗn loạn như vậy, Shimura Danzu tên kia muốn nói không động tâm tư là không thể nào, chỉ là hắn minh bạch bây giờ cũng không phải hắn cơ hội tốt nhất cho nên tài năng ngăn chặn trong lòng bạo động. Mà chỉ cần chúng ta cho hắn sáng tạo ra một cái cơ hội tới, xì mù dạ đắn chính mình cũng sẽ ngồi không yên. Cơ hội. họ rồ xì mặt mà, nhữ mày suy tư phúc chốc, làm thế nào cũng không nghĩ ra ủ trì hạ trình nói tới cơ hội là cái gì, cũng lời suy nghĩ tiếp, nói, ngươi liền nói ta đến cùng nên làm như thế nào liền tốt. họ rồ xì mặt không muốn lãng phí thời gian, hắn nhưng cũng nhận đủ trì hạ trình tình, như vậy giúp ủ trì hạ trình làm một ít chuyện cũng không phải không được. U Trị Hạ cười cười, nói: "Để Tam Xế chiều hôm nay đã minh xác biểu thị ra hắn là ủng hộ Mị tổ lên trước, bây giờ Mị nhà cánh cửa chỉ sợ cũng đã muốn bị Cổ Nộ Hạ mỗi gia tộc người là phá. Nếu như ở thời điểm này, Mị Nạ tổ công nhiên cùng U Hạ, thì hủ gạ mấy người Cổ Nộ Hạ bên trong mấy cái lớn gia tộc náo tách ra, ngươi nói sỉ mụ dạ đản sẽ động lòng hay không?" Họ vậy đầu mượn vốn là nội tình không đủ, có thể thượng vị vẫn là dựa vào lao đầu tử quan hệ. Nếu như hắn cùng Cổ Nộ Hạ mấy cái lớn gia tộc trở mặt, như vậy cho dù là có lao đầu tử gia chỉ hắn cái kia vị trí cũng sẽ không ngồi quá ổn." Lúc này nếu là có đi ra cùng hắn tranh hiệu chết vào tay ai thật đúng là còn chưa thể biết được. Bất quá lời đến nơi đây, họ dừng một chút, nhìn về phía Vũ Trí Hạ chỉ nói, các ngươi Vũ Trí Hạ ngược lại là dễ nói, các ngươi ở thời điểm này cùng bị nạ tổ trở mặt đoán chừng cũng là diễn kịch. Nhưng khác gia tộc làm sao bây giờ? Nếu là một cái làm không tốt chơi đập, tổn thất của các ngươi nhưng lớn lắm. Họ Dồ đầu, hắn minh bạch Vũ Trí Hạ truyền ý tứ, nhưng mà làm như vậy phong hiểm quá lớn. Nếu như tùy ý chọn gia tộc hạ thủ làm như vậy nguy hiểm sát thực rất lớn, Vũ Trí Hạ chỉ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói, nhưng nếu là hạ thủ đều là người mình cũng không giống nhau. Họ Rồ Xỉ mẫn sử sở, lập tức lấy lại tinh thần, nói, ngươi nói là hỉ ủ gã nhất tụa. Uchi Hạ Trình không nói gì, thế nhưng bình tĩnh thần thái dĩ nhiên đã nói rõ hết thầy. Xem ra các ngươi tại lao đầu tử ngay dưới mắt làm rất nhiều chuyện a. Họ Rồ Xỉ mà thấy thế cười nói, nói đi, cần ta làm như thế nào? Uchi Hạ Trình nói, chỉ cần ngươi tại thời khắc mấu chốt toàn lực ủng hộ Xỉ Mù Dạ Đan Dư là được rồi. Có ngươi ủng hộ, Xỉ Mù tài năng triệt để quyết định. Dừng một chút, Uchi Hạ Trình lại bổ sung, Đương nhiên, ngươi cũng có thể thừa cơ hướng sĩ Mụ Dạ Đan muốn một vài chỗ tốt, cụ thể muốn làm thế nào ngươi hẳn là không cần ta giáo. Họ Dồ Sĩ mà liếm liếm quai miệng, cười nói, "Ha ha, sĩ Mụ Dạ Đan nơi đó thế, nhưng là có không ít ta cũng động tâm đồ tốt đâu, còn muốn đa tạ ngươi cho ta cơ hội này." Đôi bên cũng có lợi thôi, Hủ Trí Hạ Trình nói xong lại giống như nhớ ra cái gì đó, nói, "Đúng, ngươi cùng sĩ Mụ Dạ Đan Dưn rữa chủ yếu nhất hợp tác hẳn là nghiên cứu Hả Hỉ Dạ Mã tế bảo a." Ta mặc dù không hiểu nghiên cứu, nhưng có thể nói cho ngươi một cái tin tức, Sazun gẳng có thể ức chế Hatsuhiga mạ tế bảo ăn mòn tính chất, mà Hatsuhiga mạ tế bảo còn có thể đối với Sazun gẳng đưa đến nhất định tăng thêm tính chất. Ngươi có lẽ có thể từ góc độ này xuất phát đến giải quyết ít chưa hết kế bệnh. Phải không? Họ dò xỉ mà nghe vậy nhìn về phía một bên Uchiha Ichia, tham lam liếm láp khỏe miệng nói, vậy ta cần phải thật tốt thử một chút. Uchiha Ichia, chương 120, Nami Kagezome Minato diễn kĩ, chương 120, Nami diễn kĩ. Cùng lúc đó, Nami Kagezome trong nhà Hậu đại lão thượng nhận hội nghị sau khi tan họp Nạ Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nạ Tổ liền trực tiếp đã về đến trong nhà dự định và rất dễ dàng dỗ tốt u vũ mạ kỵ cợ tỉ nạ tới một cái thế giới hai người thật tốt ruột ve an ủi một chút. Nhưng ngay tại Nạ Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nạ Tổ sau khi trở về không lâu, Cổ Nộ Hạ bên trong từng cái gia tộc cùng ngành nghị dạ liền ngưng lên lễ vật đến nhà bái phỏng. Liên Đô Hạ nhất tộc tộc trưởng U Chí Gạ Cụ, Hỉ Gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ Gạ Hỉ thậm chí là Mĩ tộc cá đỏ, Ù Tạ Tận, cũng đều phái người tới thăm. Không đến một hồi Nạp Mị Cạ giờ Mị Nạ tổ cái kia cũng không tính lớn, nhà bên trong liền đầy ắp người. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, tin tưởng sau đó trong một khoảng thời gian nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ nhà bên trong cũng sẽ không thiếu khuyết khách nhân. Các vị, Hàn Xá đơn sơ, chiêu đại không chú đáo mong được tha thứ. Hoa một chút thời gian cho tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng nước trà sau nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ cười khổ hướng chúng nhân nói lời xin lỗi. Ha ha ha ha, Mị Nạ tổ ngươi nói quá lời, là chúng ta tùy tiện tới chơi có chút mạo muội. Mị tổ Cạ nhất tộc, tộc cười cười ha ha, hóa giải một chút trong phòng có chút không khí ngột ngạt. Bọn hắn cái này một số người cơ bản đều là muốn tại trước tiên cùng Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ tạo mối quan hệ, để gia tộc sau này phát triển. Dù sao cổ nổ hạ bên trong tình huống hiện tại tất cả mọi người lòng dạ biết do, xa dù Tổ bị thị dụ dễn như là đã biểu lộ thái độ, cái tiên Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ trở thành đệ tứ hộ cả đã là 8, 9 phần 10 sự tình. Hơn nữa từ nhiều phương diện cân nhắc, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ cũng đích xác là trong thôn trừ sạn nhìn bên ngoài thích hợp nhất trở thành đệ tứ hồ cả người. Đến nỗi San Inn, một cái xu nạ rời thôn đi, một cái gì gì dạ rõ ràng biểu thị không muốn trở thành hộ cả cái cuối cùng họ rủ sĩ mà tính cách vắng vẻ bất cận nhân tình, cũng không có biểu hiện ra có muốn trở thành hổ cạ ý tứ, còn tìm không thấy người. Từ phương diện này tôi nói, cũng không có người cùng nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạp tổ cạnh tranh, hắn trở thành đệ tứ hổ cạ còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên mấy người này mới tại trước tiên chạy tới. Chỉ có điều bởi vì tất cả mọi người muốn trở thành thứ nhất giao hảo Nạp Mị Cạ Giơ Mị Nạp tổ người, không khéo đụng vào nhau, cho nên mới có chút lúng túng. Nạp Mị Cạ Giơ Mị tổ thấy thế cũng là nghiêm mặt nói, các vị ý đồ đến ta đều minh bạch, ta ở đây cũng cảm tạ các vị tiền bối coi trọng, ta cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ các vị tiền bối mong đợi tất cả mọi người là trong một thôn đồng bạn, ta đối với các vị sau lưng gia tộc cùng với trong thôn tất cả mọi người là đối xử như nhau, tuyệt đối sẽ không cố ý khó xử hoặc làm khó dễ các vị. Nạ Mị cạ giờ Mị Nạ tổ lời nói này xem như dọn nước không lọt, cũng coi là cho đang ngồi tất cả mọi người một cái cam kết. Tốt tốt tốt, Mị Nạ tổ ngươi không hổ có thể được đến đệ tam coi trọng, phần lòng dạ này thực sự là không ai bằng. Đúng a, tại lão phu xem ra Mị Nạ tổ ngươi không thể nghi ngờ là thích hợp nhất trở thành đệ tứ hổ cả ứng cử viên. Dĩ dạ thực sự là có à, có thể dạy dỗ Mị tú như vậy đệ tử. Có người trong nhà nghe vậy cũng là cười nói ra tán dương nói thẳng, trong lòng hài lòng tới cực điểm. Đừng nhìn Nã Mị Cạ Giỡn Mị Na Tổ nhìn như giống như cũng không có cho bọn hắn cái gì ưu đãi, nhưng trên thực tế, chỉ cần Nã Mị Cạ Giỡn Mị Na Tổ có thể cho bọn hắn một cái công bình cạnh tranh hoàn cảnh, không nghiêng lệch chính là đối bọn hắn cực lớn ưu đãi. Dù sao đối với gia tộc Nghị Dạ cùng bình dân Nghị Dạ tới nói, hàng bắt đầu của bọn họ nguyên bản cũng không giống nhau. Tại trong đồng dạng tình cảnh, gia tộc Nghị Dạ tuyệt đối so tầm thường bình dân Dạ phải có ưu thế nhiều lắm. Mà đâu này chuẩn tắc đặt ở lớn gia tộc cùng tiểu gia tộc ở giữa cũng đồng dạng áp dụng. Bất quá Đúng lúc này, Nạp Mị Cạ Giơ Mị nạ to lại là thu liễm lại cả mặt bên trên nụ cười, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên làm sao? Mọi người trong nhà trong lòng cũng là máy động, có người mở miệng hỏi. Nạp Mị cả giờ Mị nạ tổ ánh mắt từ trong nhà trên mặt mọi người từng cái đảo qua nghiêm mặt nói, bất quá đây hết thảy đều phải xây dựng ở một cái tiền đề phía dưới, đó chính là không thể tổn hại thôn lợi ích. Hết thảy đều phải lấy thôn lợi ích làm đầu. Đồng thời, các vị cũng không thể một mực chính mình, cũng muốn đa số thôn, đồng bạn suy nghĩ một chút. Tuyệt đối không thể làm ra háng hại cùng thôn đồng bạn sự tình tới. Mọi người trong nhà ở trên mặt cười bồi đồng thời trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, không minh bạch nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ tại sao muốn ở thời điểm này nói những thứ này. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ lời nói ngược lại là không có gì sai, nhưng ở lúc này nói luôn cảm giác là có ý riêng. Mà không đợi đám người mở miệng hỏi thăm, nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ liền mở miệng nói ra, "Ở đây ta thì không khỏi không nói một chút U chỉ hạ tộc trưởng cùng Hỉ ủ gã tộc trưởng các ngươi hai vị." Mọi người trong nhà nghe vậy cũng là sửng sở, nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía một mặt kinh ngạc trong đám người U hạ phụ gã cũ tự hai người. hạ phụ gã cũ nhíu Trước tiên mở miệng nói, "Minato, lời này của ngươi là có ý gì?" Nami Minato bình tĩnh mở miệng nói, "Còn xin phụ gã cũ tiền bối ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có muốn đặc biệt ghìm ngươi ý tứ, chỉ là trong thôn gần nhất phong ba tất cả mọi người lòng dạ biết do, chúng ta cũng là đồng bạn, thực sự không nên rằng này." Uchiha Hafu gã cũ cố nén không có phát tác, dò hỏi, "Ngươi ý tứ chuyện này là ta Uchiha hạ sai?" "Ta không phải là ý tứ này." Nami Kagehime Minato lắc đầu, nghiêm túc giải thích nói, "Trong mắt của ta Uchiha hạ cùng thôn dân ở giữa mâu thuẫn hoàn toàn là từ cổ nô hạ bộ bảo vệ tại trong thường ngày chấp pháp một chút tích lũy." Mặc dù hạ bình thường đều là theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng ở số đông thời điểm phép tắc không ngoài ân tình, tất cả mọi người là đồng bạn không cần thiết tích cực như vậy. Lấy các người ngươi hạ nhóm tính cách tới nói thật sự không thích hợp đảm nhiệm Cổ nổ hạ bộ bảo vệ chức vụ. Cho nên ta hy vọng hạ sau này có thể tiếp nhận bộ bảo vệ tiến hành cải cách. Uchiha phụ gạ cụ thần sắc căm trầm, nói: người muốn ta Uchiha nhất tộc giao ra Cổ nô hạ bộ bảo vệ." Nagami Kazemina tộc không có trả lời, xem như chấp đủ chỉ hạ lời nói. Lập tức trong phòng cũng là lâm vào một trận trầm mặt bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía Namĩ Cạ Giả Mị Tổ ánh mắt đều xuất hiện mấy phần khất thường. Ý nghĩ là tốt, biện pháp cũng 10 phần không tệ, chính là thủ đoạn này quá mức non nớt một chút. Đây là đám người lúc này đối với Namĩ Cạ Giả Tổ nhất trí cách nhìn. Ta Hyūga nhất tộc mặc dù cũng tại trong thôn có chút chức vụ, nhưng giống như cũng không có cùng các thôn dân trực tiếp tiếp xúc không biết ta Hyūga nhất tộc lại có làm sai chỗ nào. Sau một hồi lâu, Hiūga Hiashi mở miệng phá vỡ trầm mặc, do hỏi: "Namĩ Cạ Giả nghe vậy nghiêm túc nói, Hyūga nhất tộc vấn đề không tại tộc bên ngoài, mà tại trong tộc." Hiūga nhất tộc tông gia Phân gia quy định quá mức lục nát, giật lại phía sau. Mặc kệ là tông gia vẫn là phân gia, tất cả mọi người là cô nô hạ một phần tử. Tông gia không nên trưởng khống phân gia sinh tử, phân gia cũng không nên trở thành tông gia tôi tớ. Vừa mới nói xong, trong phòng vị một trong tịch, tất cả mọi người nhìn về phía Na Mỹ Cạ nạ tổ ánh mắt đều xuất hiện biến hóa. Tiểu tử này thật đúng là một cái lăng đầu thanh a. Loại lời này cũng là có thể tùy tiện nói sao? Phải biết bất kể là đệ tam vẫn là đệ nhị, hoặc là đệ nhất đều chưa từng có hỏi qua Hỉ Hụ nhất tộc tông gia, phân gia vấn đề. Cái này dù sao cũng là nhân gia việc nhà, coi như ngươi là Hoka. Quản loại chuyện này cũng là quá giới. Ừ. Đây là ta Hiyuga nhất tộc chính mình sự tình, cũng không nhọc đến người phi tâm. Cáo tử. Hiyuga ngay tộc thần sắc khó coi, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. hạ phủ gạ cụ thậm chí ngay cả gọi cũng không đánh, trực tiếp hướng đi ra ngoài phòng. Những người khác thấy thế trần chờ một lát sau cũng đều là nhau nhau đứng dậy cáo tử. Mặc dù vẫn như cũng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng không có trước đây nhật tình. Cái này, nà cả Nami Kagezuru Minao tổ còn chưa thượng vị liền cùng lúc đắc tội trong thôn đệ nhất, thứ hai, hai đại gia tộc, để cho sự tình lại xuất hiện biến số, cũng làm cho bọn hắn không thể không một lần nữa suy tính một chút có phải thật vậy hay không muốn đem bảo đặt ở trên thân Nami Kagezuru Minao tổ. Mà bọn hắn không biết là, tại sao khi bọn hắn rời đi, Nami Kagezuru Minao tổ lại là thần sắc biến đổi, lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Diễn kịch thật đúng là mệt mỏi a, chương 121, đặt dự, hổ cả chi vị ngoài ta còn ai, chương 121, đặt dự, cả chi vị ngoài ta còn ai. Cùng ngay buổi tối Nakamura và Minato đồng thời đắc tội vũ chỉ hạ cùng Hyuga hai đại gia tộc tin tức liền truyền khắp toàn bộ Konoha. Cơ hồ là tất cả mọi người đều hiểu được Nakamura và Minato tổ lên làm hổ cả sau đó có ý định quan hệ tất cả gia tộc nội chính, đối với cái này đều biểu hiện ra khác biệt ý kiến. Đại bộ phận phổ thông nhị dạ cũng là cho rằng Nakamura và Minato tổ ý nghĩ không có sai, trong thôn mỗi gia tộc bên trong có thật nhiều còn tại tiếp tục sử dụng thời kỳ chiến quốc không nhân tính hóa quy định, đích sắc cần sửa lại. Mà cũng có rất nhiều nhị dạ đều cho rằng Nakamura và Minato tay rối để cho hắn thượng vị chưa chắc là một chuyện tốt. Trong đó lại lấy đủ hạ nhất tộc cùng Hyuuga nhất tộc cái này hai đại gia tộc phản ứng kịch liệt nhất. Uchiha hạ nhất tộc đại bộ phận nhỉ dạ đều biểu thị tuyệt đối sẽ không giao ra Cổ nộ hạ bộ bảo vệ quyền hạn, coi như Nami Mỹ Cạ trở thành đệ tứ hộ cả bọn hắn cũng đều sẽ không thỏa hiệp. Hyuuga nhất tộc phản ứng càng lớn, mấy cái tông gia trưởng lão liên tiếp lên tiếng Nami Mỹ Cạ không biết đại cục, trở thành hộ cả tuyệt đối không phải một chuyện tốt, kiên quyết phản đối Nami Mỹ Cạ tổ trở thành đệ tứ hộ Ha ha giờ tiểu nhi thực sự là tự quyết con đường phía trước. Rút căn cứ. Sĩ Mộ Dạ đăng khi biết đầu đôi câu chuyện sau đó nhịn không được cười to lên. Hắn vốn còn nghĩ chờ Nã Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nã Tổ thượng vị sau đó lại tìm cơ hội bước lên đũ hạ cùng thôn ở giữa mâu thuẫn, từ đó dẫn phát càng lớn chiến tranh, để cho Nã Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nã Tổ có nỗi thoái vị. Đến lúc đó trong thôn không người kế tục, hắn lại đứng ra chủ trì đại cuộc, tiếp nhận thứ để ngũ hổ cả chi vị. Nhưng là bây giờ xem ra cái này để tứ hổ cả chi vị hắn chưa hẳn không thể giành giật một hồi. U Hạ cùng Hy sao? Gì? Giúp ta hẹn một chút Hy Ủ chưa mai ta muốn cùng gặp mà hắn. Mắt khắc sẽ giúp ta sửa sang một chút trong thôn mỗi gia tộc tình huống càng ghẻ, đem bọn hắn bây giờ hỗn cảnh cùng cần đều đánh dấu tính tưởng. Ximu Dạ đang suy nghĩ thật lâu, quyết định trước tiên thăm dò một chút mỗi gia tộc thái độ lại nói, "Là." Một cái rụt nị dạ từ trong bóng tối đi ra, cung kính hướng sĩ mụ dạ Đan Thi lễ một cái. "Chờ đã." Ximu Dạ đằng đột nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, "Cùng Hi Hủ gạ Hỉ ạ sĩ thời gian gặp mặt phóng tới buổi tối đi, ngươi đi số một thí nghiệm phòng đem số 1 thí nghiệm vật cùng chuẩn bị kỹ cảng. ta ngày mai đi trước gặp Ozorisma." Trong lòng sĩ Mụ Dạ Đản Minh Bạch cùng những cái kia gia tộc đàm phán lúc trong tay nhất định muốn nắm giữ át chủ bài. Lá bài tẩy của ngươi càng nhiều, những cái kia gia tộc thỏa hiệp, đặt cơ khả năng tinh chất mới càng lớn. Mà chỉ cần hắn có thể thuyết phục họ như vậy họ Rossima sẽ trở thành trên tay hắn át chủ bài. Có họ lá bài tẩy này, hắn thuyết phục Hỉ nhất tộc cơ hội lại càng lớn. Chỉ cần nói phục Hỉ nhất tộc, như vậy Hỉ nhất tộc cũng sẽ trở thành trong tay hắn át chủ bài. Chờ hắn tay Orosimaz, cái này hai tấm tương còn sợ các tiểu gia tộc không chịu túi lầu sao? Đến lúc đó chờ hắn bại trong tay càng ngày càng nhiều, cho dù là vũ trì hạ cũng phải quy trước mặt hắn hát chinh phục. Hồ Cạ chi vị hắn xì mụ dạ đản năm chắc phần thắng. Mà cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, nguyên bản vốn đã nằm ở trong chăn nạ Mĩ Cạ giờ Mĩ Nạ tổ cũng là bị A Bu nhị dạ đánh thức, đi suốt đêm hướng Sạ Dụ tổ bị Hỉ Dụ rèn trong nhà. Mĩ Nạ tổ, ngươi quá vọng động rồi. Sạ Dụ tổ bị Hỉ Dụ rèn sắc mặt tái xanh, có chút giận hắn không tranh hướng nạ Mĩ Cạ giờ Mĩ trách. Nạ giờ, ánh mắt tính, nói: "Hồ Cạ đại nhân, ta cũng không có xúc động, kia chính là ý tưởng chân thật của ta." Chẳng lẽ ngài không cảm thấy cổ nộ hạ bộ bảo vệ việc làm cũng không thích hợp vũ trì hạ sao? Hơn nữa Hỉ Vũ Gà nhất tộc tông gia, phân gia mâu thuẫn từ xưa đến nay, tông gia Hỉ Vũ Gà thậm chí có thể một lời không hợp liền xử từ phân gia, dạng này đối với phân gia là không công bình, phân gia cũng là thôn chúng ta một thành viên a. Xa dù tổ bị Hỉ Vũ rèn thần sắc trì trệ, nhìn xem Nghiêm Túc Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ có chút không thể làm gì. Đạo lý thật là đạo lý như vậy, nhưng sự tình cũng không phải làm như vậy. Bất quá Dương Sơn nếu không phải là nhìn chúng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ quá mức ngây ngô điểm này. Sazuke Tobirama dù tổ bì hì dù rèn cũng sẽ không lựa chọn hắn tới trở thành người thừa kế. Trong ngâm phút chốc, Sazuke Tobirama ngữ trọng tâm trưởng nói, "Minato, trên thế giới không phải mọi chuyện cần thiết cũng là hoàn mỹ, ngươi phải học được thỏa hiệp." Liên lấy Hỉ Vũ gia nhất tộc sự tình tới nói, bọn hắn trong tộc Mâu Thuẫn chỉ sợ bọn họ chính mình là rõ ràng nhất, nhưng vì bọn hắn huyết kế không lưu lạc đi ra bên ngoài, bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Đối với việc này bên trong phân gia người đích thật là bị ủy khuất, nhưng bọn hắn một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ta cho dù là thân là họ cả cũng không thể tránh được. Nami Kaze Minato nghe vậy nói, "Thật là phân gia tự nguyện sao?" vẫn là nói là bọn hắn không thể không tự nguyện, phải biết phân ra sinh tử thế nhưng là nắm ở trong tay tông gia. Ta tin tưởng hỷ gạ phân ra bên trong có chút gia tộc huyết kế ca nguyện uý khuất cầu toàn người, nhưng Hyuga phân ra bên trong tuyệt đối cũng có đối với cái này đãi ngộ không công chính lòng mang bất mãn nhưng lại không thể không túi đầu người. Xa dù Sazuto bị Hyūzu rèn trầm mặt phốc, thở dài một cái mở miệng nói, ngươi nói tình huống có lẽ có, nhưng thân là Hokage, đầu tiên là muốn lấy đại cục làm trọng. Thôn cần chính là một cái ổn định Hyūga, chỉ cần Hyūga có thể xử lý tốt chính mình vấn đề, không ảnh hưởng đến thôn yên ổn, mở một con mắt nhắm một con mắt đây tính toán là cái gì đâu. Còn có một chút xạ dụ tổ Bi Hy Hy dù dẹn không có nói rõ. Đó chính là so với một cái đoàn kết, phồn vinh Hyuga, hắn càng cần hơn một cái nắm giữ nội bộ mâu thuẫn Hyuga. Chỉ có dạng này, tại hắn có cần dùng đến Hyuga thời điểm tài năng tốt hơn nắm Hyuga. Nabikazer tổ trầm mặc, thật sự trầm mặc. Mặc dù hắn đang làm những chuyện này, thời điểm có diễn thành phần ở bên trong, nhưng hắn cũng là thật sự muốn giải quyết Hyuga nhất tộc tông gia, phân ra vấn đề. Hắn đoán được một chút vẫn không có đứng ra giải quyết Hyuga nhất tộc tông gia, phân ra vấn đề nguyên nhân. Nhưng khi thật sự chính thai ngay được xạ dù tổ bị h dù rèn nguyên nhân nói ra thời điểm hắn hay không tránh được miễn cho mặc. hắn là thực sự là khó mà tán đồng xạrủ tổ bịủ rẻ chính trị lý niệm tốt những chuyện này đừng nhắc lại ít nhất bây giờ không thể sách xa dù tổ bị dụ rèn biết quyền lực trong tay hắn cuối cùng vẫn là phải giao cho nàoỉ cả giờmì là tổ cho nên chỉ cần cam đoàn tại hắn còn có dư lực thời điểm không ra nhiều loạn liền tốt Về phần hắn ủy quyền sau đó sau khi hắn chết lại đâu để ý Hồng thủy ngập trời đâu dừng một chút xa dù, -dù tiếp tục nói mặc kệ làủ chỉ hạ vẫn là h bọn họ đều là cổ nổ hạ lỗ tộc, bọn hắn gia tộc bên trong thượng nhận thế nhưng là đều nắm giữ lấy quyền bỏ phiếu. Ngươi có thể hay không lên làm đệ tử hộ cả nói không chừng còn muốn rựa vào trên tay bọn họ phiếu. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hòa dịu cùng bọn hắn quan hệ trong đó, ngươi những ngày này cứ dựa theo sắp xếp của ta, đi nghỉ dạ trường học lên lớp, đi cổ nổ hạ bệnh viện lộ cái mặt, đi cô nhi viện bên ừ. kia giúp đỡ chút là được rồi. Chuyện còn lại ta đều sẽ giúp ngươi an bài tốt. Nói tóm lại liền một câu nói, làm nhiều lỗi nhiều, làm ít sai ít, không làm không tệ. Người bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nabi Kazermina tổ khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, "Ta minh mạch. Chương 122, Uchiha tộc tế, chương 122, Uchiha tộc tế. Sáng sớm hôm sau, cô nột hạ phía trên bầu trời mây đen bao phủ, tí tách tí tách mưa nhỏ từ lúc tờ mở sáng lên liền bắt đầu hạ cái không ngừng. hạ tộc địa bên trong, nguyên bản một mực bao phủ tại trong tộc địa cái kia tá bạo, kích động, tức giận đủ loại tâm tình tiêu cực đều vào hôm nay biến mất không thấy gì nữa, chuyển biến trở thành kiềm chế, bi thương. Hôm nay là Uchiha hạ nhất tộc vì những cái kia trên chiến trường hy sinh chí hạ nhóm tổ chức tộc tế thời gian. Công nhân lên tới 80 tuổi lão nhân, xuống đến 3 tuổi tiểu nhi đều dậy thật sớm đổi lại áo đen, chuẩn bị ký cẳng. Mặc dù thôn cũng đều vì tất cả hy sinh trên chiến trường nghị dạ tổ chức tế điện, thế nhưng phải chờ tới tiền tuyến trừ bình thường phòng giữ binh sĩ bên ngoài tất cả nghị dạ đều lui lại tới sau đó mới có thể tổ chức, cho tới bây giờ cũng không có xác định một cái cụ thể thời gian, hữu trì hạ nhất tộc tự nhiên không có khả năng một mực chờ xuống, cho nên liền sớm cử hành chính mình tộc tế. Đương nhiên chính mình gia tộc tộc tế cùng trong thôn cử hành tế điện ý nghĩa tự nhiên là không giống nhau, cho nên không có lặp lại tổ chức nói chuyện. Trên thực tế cũng không chỉ ủ trì hạ nhất tộc, trong thôn đại bộ phân gia tộc thậm chí là bình dân nhị dạ gia đình cũng là làm như vậy, chỉ là kích thước lớn nhỏ không giống nhau mà thôi. A, không đúng. So sánh trong thôn khác nhị dạ gia tộc, ủ trì hạ nhất tộc tộc tế cùng bọn hắn vẫn có một điểm không giống nhau chỗ. Đó chính là ủ trì hạ nhất tộc tộc tế là tại ủ trì hạ tổ địa cử hành. Ủ trì hạ nhất tộc tổ địa ngay tại cổ nổ hạ Nam sông nạ cả nọ bờ sông, nơi đó ủ trì hạ nhất tộc từ giờ, ủ trì hạ nhất tộc từ vài ngàn năm trước bắt đầu liền đời đời tiếp tiếp sinh hoạt ở nơi này. Cổ nổ hạ chính là lấy ủ trì hạ tộc địa làm cơ sở mà thành lập lên nói theo một ý nghĩa nào đó, Cổ Nộ Hạ bây giờ sử dụng tất cả thổ địa tại mấy chục năm kỳ thực cũng là ưu Hạ địa bàn. Chỉ là bởi vì cùng xèn dụ nhất tộc hợp tác kiến thôn, Uchi Hạ nhất tộc đem những thứ này thổ địa toàn bộ không ràng buộc cống hiến ra ngoài mà thôi. Mà tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Uvĩ chi loạn phát sinh sau, trong thôn dùng lý do này đem vũ Hạ tại Cổ Nộ Hạ giải đất trung tâm mới tộc địa đổi ra ngoài, lại dọn về lao tộc địa bên trong. Cảnh ngộ như thế, kết quả như vậy thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Sắp tới 8h, Uchi Hạ nhất tộc, tộc nhân đều đi ra khỏi cửa tụ tập ở tộc địa cổ trường. Không có dư thừa mệnh lệnh, tất cả mọi người tự giác không có ô nào, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy. Bọn người đến đông đủ sau, Uchiha tộc, tộc trưởng Uchiha Fugaku phất phắt tay, mang theo mấy ngàn Uchiha tộc nhân hướng về tộc địa đi ra ngoài. Phổ thông Uchiha đi ở chính giữa, Uchiha Hanabi ra hộ vệ xung quanh, mấy ngàn người đội ngũ hội tụ thành một hàng dài. Nguyên bản Quang Minh chính đại trung coi tại Uchiha tộc địa cửa ra, vào rút nghị dạ cùng Abunny dạ lúc này cũng đã rút khỏi vài mét hắn dù đều nhận được không để Uchiha tùy đi ra tộc địa mệnh lệnh, nhưng đi tham gia tộc tế cũng không phải cái gì tùy chuyện. Bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này đi vớt vũ chi hạ nhất tộc Dâu Hùng. Không chỉ là những thứ này, rụt nghị dạ cùng A Buni dạ, ngay cả trên đường phố các bình dân khi nhìn đến vũ trì hạ đội ngũ sau cũng không dám giống bình thường như thế nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng không lốc, lúc này đi tìm vũ trì hạ sự tình, vũ trì hạ thật sự sẽ hạ tử thủ. Hơn nữa bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Cứ như vậy vũ trì hạ nhất tộc đội ngũ rất thuận lợi liền đi tới sông Nạ cả nó bờ sông sông Nạ cả nó đền thờ phía trước, để cho một bộ phận dạ tản ra giới sau, mấy đứng dậy bắt đầu chủ trì tổ Lần này tộc tế cùng mọi khi khác biệt, không chỉ muốn tế điện trên chiến trường hy sinh nị dạ còn muốn tế tự tiên tổ, sẽ kéo dài cả ngày. Mà hết thể này cũng là vì buổi tối ủ trì hạ nhất tộc toàn tộc đại hội làm chuẩn bị. Tất cả ủ trì hạ nhóm đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu nghe nói lần này toàn tộc đại hội nguyên nhân gây ra, biết lần này toàn tộc đại hội sẽ là quyết định vũ trì hạ vận mệnh một lần hội nghị, cho nên không ai có lời phản đối. Không chỉ là ủ trì hạ, bởi vì ủ trì hạ chỉ không có tận lực giấu giếm ý tứ, cỗ bên trong các phương thế lực kỳ thực cũng ít nhiều biết một chút vũ trì hạ nhất tộc hội nghị lần này tầm quan trọng, đem ánh mắt tụ tập đến nơi đây. Hồ Cạ trong phòng làm việc Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn hộ cả áo bảo phía dưới thậm chí cũng đã mặc vào một thân chiến y chuẩn bị bất trắc. Rút Abu cùng những ngày này đã từ tiền tuyến rút lui xuống Lỹ Dạ bên trong điều đi ra 1200 tinh nhuệ Lỹ Dạ cũng tại Na Mỹ cả giỡn mí nạ tổ dẫn dắt phía dưới nút trong bóng tối, chuẩn bị ký càn. Ngay cả nhiều ngày không thấy họ rồ xì mà cũng bị Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn từ thí nghiệm trong phòng nắm chặt đi ra, tại hồ Cạ trong đại lâu tùy thời trở lệ. Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời mây đen cũng càng ngày càng dài, hạ bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng kiếm chế. Tràn ngập một loại thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh cảm giác khẩn trương. Tất cả mọi người đều đang đợi ủ Chỉ Hạ nhất tộc toàn tộc đại hội kết quả. Cũng liền ở thời điểm này, Sương nạ cả nọ bờ sông một chỗ tiểu trên bờ sông, U Chỉ Hạ Trình lại là mặc áo tơ ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn thẳng nhiên câu cá. Mà tại U Chỉ Hạ sau lưng Trình, nhiều ngày không thấy U Chỉ Hạ Sĩ Sĩ đang mặt nghiêm túc hướng U Chỉ Hạ Trình kể rõ cái gì. "Chính đại ca, đại danh mặc dù đáp ứng yêu cầu của chúng ta, nhưng cũng đưa ra một cái mười phần điều kiện hà khắc." Sĩ có chút mệt, vì Hạ Trình Hắn buôn ba tại cổ nổ hạ cùng đại danh phủ ở giữa đã mấy ngày đều không nghỉ ngơi thật tốt. U Chỉ Hạ Thần nghe vậy thần sắc không có biến hóa chút nào, nói: "Vì cái gì không trực tiếp tại đại danh phủ dùng thông linh thú liên lạc với ta?" U Chỉ Hạ Xỉ giải thích nói, điều kiện mặc dù rất hà khắc, nhưng đại danh tựa hồ không sợ chúng ta không đáp ứng, đã đem chúng ta đổ vật mong muốn cho ta, đồng thời để chúng ta rãi cân nhắc. Chỉ Hạ Thần nghe vậy dò hỏi: "Điều kiện gì?" Thông gia. U Hạ Xỉ cười khổ nói, đại danh nói bọn hắn trước đó cùng sễn dụ nhất tộc hợp tác chính là dùng thông ra tới củng cố quan hệ, chúng ta hữu chỉ hạ nhất tộc tự nhiên cũng không thể ngoại lệ taủ trị hạ nhất tộc gần nhất cũng không có cái gì xuất sắc nữ tộc nhân hạì như mày nói nó như vậy là đại danh coi trọng ngươi. muốn đem ngươi thu làm dễ hiền không phải taưu chị hạ sĩ xin lắc đầu nói nếu là ta đó cũng không tính là điều kiện hạ khắc ta nguyện ý vì gia tộc làm ra hy sinh nhưng tiếc là ta địa vị không đủ đại danh muốn làủ tri hạ nhất tộc tộc trường hoặc tộc trường như tử chỉ hạ thì ngay vậy cũng là nhiều như mày khổ sở nói gạ cụ tộc trưởng đã kết hôn rồi mà chỉ hắn năm nay mới năm 6 tuổi A hạ sĩ thấy thế trần chờ một chút thận trọng mở miệng nhắc nhở chính đại ca Ngươi đừng quên, qua tối hôm nay ngươi mới là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Ta. Uchiha chín ngạc nhiên, đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía Uchiha xì, xì. Không tệ. Uchiha xì, xì gật đầu một cái, xác định Uchiha chín không có nghe lầm. Uchiha chín thần sắc ngưng trọng, điều kiện này đích thật là vô cùng hạ khắc, chương 123, tù nạ, chương 123, tù nạ. Trong ngâm phút chốc, Uchiha chín lại nhìn về phía Uchiha xì xì hỏi, ngươi không có cùng đại danh nói ta đã đã có người mình thích sao? Nói, nhưng đại danh không quan trọng Hắn nói bọn hắn những quý tộc này cái nào không phải tam thê tứ thiếp, nhiều mấy người nữ nhân tính là gì, chỉ cần cùng ngươi đám hỏi đối tượng là ngươi chính thê là được rồi. Uchiha xì xì nghe vậy cười khổ, cũng chính bởi vì dạng này hắn mới có thể nói đại danh điều kiện rất hà khắc. Uchiha chìn cùng dạ cờ sĩ nầu ngủ quan hệ mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn hắn những thứ này chính mình người đều biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là bởi vì Uchiha cùng dạ cờ sĩ nầu ngủ thân phận tính đặc thù Uchiha chì mới tạm thời không có cho nàng danh phận mà thôi. Hơn nữa mặc dù nói đại danh bọn hắn bên kia không thèm để ý Hạ Chǐn có mấy cái thế tử, nhưng đó là bởi vì bọn hắn nơi nào còn một mực tại tiếp tục sử dụng đi qua mục nát quy định. Cô nô hạ thậm chí là giới nghị ra đại bộ phận chỗ mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cũng đã sớm thoát ly loại chế độ này, phần lớn cũng là chế độ một vợ một chồng. Giữa hai người quan niệm cũng không giống nhau, mà rõ ràng Hạ Chǐn là tuyệt đối không thể là vì thông ra mà từ bỏ dạ cờ sĩ nô ngủ. Uchiha Chǐn chau mày, thần sắc rất là nghiêm trọng. Hắn bây giờ suy nghĩ cũng không phải muốn cưới mấy cái lao bà vấn đề mà lại hắn sớm muộn cũng là muốn đối với Hỏa Chi Quốc đám kia quý tộc hạ thủ, Hỏa Chi Quốc đại danh càng là đứng núi chịu sầu. Uchi Hatten muốn cũng không phải là người bạc tình bằng nghĩa, nếu là thật cùng Hỏa Chi Quốc đại danh thông ra, đến lúc đó nhất định sẽ bởi vì cái tầng quan hệ này tồn tại mà bó tay bó chân. Nhưng tại bây giờ giai đoạn này, hắn vẫn còn cần duy trì Hỏa Chi Quốc đại danh hợp tác. Ở trong đó lợi và hại còn cần thật tốt đánh giá một phen mới được. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề. Ngay tại Uchi Hatten suy tính thời điểm, Uchi Hatten lại chần chờ mở miệng nói ra. Uchi Hatten dò hỏi, cái gì? Đó chính là cùng ngươi đám hỏi nhân tuyển. Uchi Hạ sĩ si xí si lộ ra vẻ mặt khác thường, mở miệng nói ra, bởi vì đại danh trực hệ trong huyết mạch chỉ có một đứa con gái còn chưa từng hôn phối, nhưng nàng năm nay mới một tuổi, theo lý thuyết hắn trực hệ trong huyết mạch cũng không có phù hợp đám hỏi đối tượng. Cho nên đại danh dự định từ trong toàn bộ vương thất trực hệ chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Uchi Hạ trên nhíu mày, nói, là đại danh trực hệ huyết mạch vẫn là vương thất trực hệ huyết mạch đối với chúng ta mà nói cũng không có khác nhau chút nào, nhưng có thể để ngươi lộ ra cái biểu tình này. Là đại danh chọn lựa người có vấn đề. Uchiha Shiji gật, gật đầu, sờ lỗ mũi một cái nói, đại danh chọn lựa người là sạn mịn một trong số nạ đại nhân. Uchiha Shiji nghe vậy khẽ giật mình, trừng lớn hai mắt, hắn không muốn sống sao? Dám để Chot suna đi thông ra. Không trách Uchiha Shiji kinh ngạc như vậy, thực sự cái này đại danh chọn người quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem như đám hỏi đối tượng Suna thân phận ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao Suna mẫu thân chính là đương nhiệm Hỏa Chi Quốc đại danh thân muội muội, cũng là Hỏa Chi Quốc đại danh phụ trước kia dùng để cùng xèn dù nhất tộc thông gia đối tượng. Theo lý thuyết số nạ là hỏa chi quốc đương nhiệm đại danh cháu gái ruột, cũng là vương thất trực hệ huyết mạch, bây giờ tại hỏa chi quốc còn có công chúa Sương Hạo. Nhưng mà số nạ tính khí thế nhưng là mọi người đều biết táo bạo, làm sao lại tiếp nhận loại này ăn bài? Thật chọc giận nàng, dù nạ cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không hỏa chi quốc đại danh, chiếu đánh không lầm. U Chỉ Hạ Sĩ sĩ cởi khổ lắc đầu nói, ta cũng không biết đại danh là nghĩ gì, ngược lại hắn nói chỉ cần ngươi đáp ứng là được, còn lại hắn tới ăn bài. U Chỉ Hạ thì nghe vậy lại là thở dài một hơi, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, lại quay người thản nhiên câu lên ca tới hạ sĩ xì, xì thấy thế sức sở, nghi ngờ nói, chính đại ca, ngươi không nóng này. Cấp bách. chỉ hạ trên cười cười, nói, ta gấp cái gì, đại danh bên kia điều kiện chúng ta đáp ứng chính là. À. Uchiha xì sĩ nghe vậy khẽ giật mình, càng thêm nghi ngờ, do hỏi, chính đại ca, ngươi thật muốn cùng su nạ đại nhân thông ra. Ha ha, nàng su nạ một nhanh buôn ba lão như cũng nghĩ ăn tà viên này cỏ non. chỉ hạ trên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi yên tâm, lần này thông ra không thành được. Ngươi liền cứ đáp ứng đại danh chính là chị hạ thì mặc dù không hiểu rõ đại danh bên kia có cái gì át chủ bài tới ép buộc buộcạ đáp ứng thông ra nhưng hắn hiểu Suna à. lấy xúạ tính cách đoán chừng mặc kệ đại danh lấy ra bài tẩy gì cũng sẽ không có tác dụng lần này đại danh mở ra điều kiện như vậy đoán chừng cũng là tiền trạm hậu tấu cũng không có cùng xù nạ thương lượng qua cho nên đủ chị hạ Thìn cũng không lo lắng lần này thông ra sẽ thành công chờ đại danh lần này mưu đồ sau khi thất bại dù chị hạ Thìn cũng liền có danh chính luôn thuận lý do tới cự tuyệt đại danh thông ra yêu cầu dù sao hắn đã đáp ứng một lần xảy ra vấn đề chính là đại danh phía bên mình cũng không trách đến bọn hắn trên đầu tới Đến nỗi Vũ Trị Hạ Trần ngữ khí sở dĩ khinh thường như vậy, hắn mặc dù đối với Suna cũng không có cái gì thành kiến, nhưng chính xác cũng không phải rất ưa thích Suna. Nếu bạn về nhà trị bây giờ hơn 30 tuổi Suna vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người đều chính vào đang tuổi phơi phới, còn không cần dùng âm phong ấn tới chú nhan. Thậm chí Suna tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện ra sân thời điểm kỳ thực giữ chính là nàng bộ dáng hiện tại. Cần phải luận tính cách, Suna cái kia nóng nảy tính khí cùng thô lô thần kinh cùng dạ onu, tài trí, giải nhân ý xác thực không so được. Đương nhiên, đó cũng không phải Vũ Trị Hạ Trần không vui Suna lý do. Dù sao nạ tại đối mặt người mình thích lúc cũng biết lộ ra nàng ôn nhu, yêu gắt một mặt. Để cho hạ Chǐn không vui còn là bởi vì nạ cô này sâu tận xương tủy ngạo khí. Lúc nạ nhân vật này vừa mới ra sân thậm chí đến đằng sau nạ rủ tổ thời kỳ, hạ Chǐn kỳ thật vẫn là rất ưa thích nhân vật này. Dù sao tóc vàng, song đuôi ngựa, đèn xe lớn mấy cái này yếu tố tích lũy cùng một chỗ, hiểu điều hiểu. Nhưng ở đằng sau bèn tập thôi lúc, nạ một câu chúng ta đại quốc cũng chịu đựng đồng dạng đau đớn đúng là rất bại cảm. Câu nói này chỗ bày tỏ hàm không khác đừng nhìn ta đánh ngươi một quyền, nhưng tay của ta cũng là rất đau. Nhân dân nạ gạ tổ vốn là cũng đã muốn đi, nhưng sú nạ câu nói này trực tiếp để cho nạ gạ tổ tức đỏ mặt, không thiết hao phí tuổi thọ cũng phải cấp cổ nổ hạ tới một lần hú hét. Chu nạ cũng là thành công bởi vì câu nói này để cho cổ nổ hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát. U chỉ hạ chuyến đi tới thế giới này sau đã từng bởi vì tò mò đang âm thầm quan sát qua sú nạ mấy lần, mặc dù sú nạ tại đối đái cổ nổ hạ bên trong bình dân lúc cũng rất hiền hòa, nhưng nàng trong xương ngạo khí cũng là chân thật tồn tại. Đương nhiên đó cũng không phải nói nạ không tốt, bởi vì không chỉ là sú nạ, nổ hạ bên trong tuyệt đại bộ phận người kỳ thực đều có loại này đến từ ngạo khí tận trong xương tủy khí. Tại đối mặt Cổ nổ Hạ bên ngoài người lúc, Cố nổ Hạ bên trong người tổng hội cho là mình là đạo thủ. Cái này là từ trong thực lực mang đến tự tin diễn sinh ra ngạo khí. Cho nên Ủy Trị Hạ trình chỉ là không thích Tsuna, mà không phải chán ghét Tsuna, đối với Tsuna cũng không có cái gì thành kiến. Uchiha Hạ trình không thích chỉ là đơn thuần đối với Tsuna không có giữa nam nữ ý nghĩ mà thôi. Đối với Ủy Trị Hạ trình tới nói, gia cờ sĩ ngủ mãi mãi cũng là hắn đệ nhất lựa chọn. Chương 124, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Chương 124, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Luận Nhan Trị, luận dáng người. Dạ cỡ sĩ nộ ngủ đích sắc cũng không bằng số nạ có thể đánh. Nhưng túi ra đẹp mắt liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn rặm mới tìm được một. Mà đối với Vũ Trị Hạ Triển tới nói, dạ cỡ sĩ nộ ngủ càng là ngàn rặm mới tìm được một bên trong ngàn giảm mới tìm được một. Có lẽ là bởi vì Vũ Trị Hạ Triển không phải thế giới này dân bản địa nguyên nhân, Vũ Trị Hạ Triển đối đai vấn đề lúc góc nhìn cũng sẽ không hạn chế tại trong lấy cổ nổ hạ làm chủ lập trường, mà là sẽ lấy thế giới này tất cả mọi người lập trưởng xuất phát. Tại trong Vũ Hạ Triển nhìn, cô nộ hạ thôn dân cùng làng mưa thôn dân cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên đủ trì hạ truyền mới có thể nhìn thấy Cổ Nộ Hạ dân cái kia dấu ở trong xương tủy ngạo khí. Mà Dạ cờ Sí Nộ Ngủ là một cái nửa đời người đều được đi ở người trong bóng tối, nàng đối với thế giới này hắc ám, đối với nhân tình ấm lạnh có so đại đa số người đều khắc sâu hơn lý giải. Nhưng Dạ Cợ Sí Nộ Ngủ cũng không có bị thế giới này hắc ám an ngoạn, cũng không có bởi vì nhân tình ấm lạnh mà lạnh lùng, nàng trong bóng đêm khai ra một đóa hướng mặt trời chi hoa. Cho nên Dạ cờ Sí Nộ Ngủ không còn vì Cổ Nộ Hạ an mà phân đấu, chọn rụt mở một nhà cô nhi viện. Mặc kệ là Cổ Nộ Hạ vẫn là cái gì khác thôn, chiến tranh cũng là tàn khốc, mà hai tử cũng đều là vô tội. Dạ Cợ Sí Nổ Ngủ hành tàu trong chiến trường, bốn phía thu nhận lấy những cái kia trôi ra khắp nơi không nhà để về hải tử, cũng không để ý đứa nhỏ này có phải hay không xuất từ cô nổ hạ. Mà Dạ cờ Sí Nổ Ngủ sở dĩ sẽ đem cô nhi viện mở ở cổ nổ hạ trong phạm vi cũng vẹn vẹn bởi vì lương tựa cổ nổ hạ cây đại thụ này dễ hong mát mà thôi. Dạ cờ Sí Nổ Ngủ cũng là thế giới này số ít thoát ly thôn gông cùng xiển xích từ đó phóng nhan thế giới người. Mấu chốt là Dạ Cợ Sí Nổ Ngủ cũng không có giống những cái kia một buổi sáng đón nội phản diện khắp nơi gây sự, chỉ bắt đầu vì thế giới này làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Ôn Như như vậy cùng Tiện Lương vừa vặn là nhất là đà đọ Vũ Hạ Chỉnh một điểm, đồng thời Vũ Trí Hạ Chỉnh cũng chỉ có tại dạ cờ sĩ nổ ngủ ở đây có thể tìm tới một điểm cộng minh. Dung Kỳ sở trưởng lời mà nói chính là, ngươi là duy nhất có thể đến ta sâu trong linh hồn nữ nhân. U Hạ Sĩ gặp Vũ Hạ Chỉnh tự tin như vậy cũng không có nhiều lời nữa, ngược lại lại nói, lúc ta trở lại phát hiện một điểm không đúng, bờ bên kia đông nam phương hướng ngoài ba cây số một chỗ sơn cốc mai phục đại lượng lý dạ, số lượng ít nhất tại trên 1000. U Trí Hạ Sĩ cũng là mới vừa từ đại danh phủ trở về liền trực tiếp chạy đến bên này tham gia tục tế, đang đổi lộ thời điểm phát hiện dị tượng. Sở dĩ không có ở trước tiên cùng Vũ Trí Hạ Chỉnh nói lên chuyện này cũng là bởi vì hắn tin tưởng Vũ Trí Hạ Chỉnh sẽ không xuất hiện lớn như vậy sơ hở, bây giờ nói đều chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Mà Vũ Trí Hạ Chỉnh cũng không có để cho Vũ Trí Hạ sĩ sĩ thất vọng, thản nhiên nói, vậy chỉ bất quá là xạ dụ tổ bị hủy dù rèn chuẩn bị một chiêu hậu chiêu mà thôi. Thế nhưng nhóm nghỉ dạ dẫn đội là Minato, chiêu này hậu chiêu còn có thể hay không phát huy tác dụng liền không nói được rồi. Thì ra là thế Vũ Hạ sĩ sĩ hội tâm nụ cười, lập tức lại giống như nghĩ tới điều gì, lo lắng hỏi, thế nhưng là có đệ tam mệnh lệnh tại, Minato đại nhân có thể đè ép được bọn hắn sao? chỉ hạ hình khẽ lấp đầu, nói, những cái kia nghỉ ra bên trong đại bộ phận cũng là cùng Mỹ Nạ Tổ cùng một chỗ từ trên chiến trường lưu xuống, Mỹ Nạ Tổ tại trong bọn họ hy vọng không cần nhiều lời. Hơn nữa chúng ta cũng không cần Mỹ Nạ Tổ có thể ngăn chặn bọn hắn. Nếu là thật đến sử dụng bạo lực thời điểm, chỉ cần Mỹ Nạ Tổ dây dưa bọn hắn một hồi là được rồi. Chúng ta chân chính muốn để ý kỳ thực là trong thôn những cái kia án binh bất động gia tộc. Sông Nạ Cà Nọ sông đối diện ba cây số, vị trí này kỳ thực đã ra cổ nổ hạ. Nếu như Uchiha cùng thôn thật muốn đến tình cảnh sử dụng bạo lực, như vậy bọn hắn lục trì hạ chắc chắn là phải hướng trong Tôn Thiết, ngoài thôn những nị dạ sẽ không trở thành bọn hắn kia trở ngại. Mà đừng xem xạ Sazuke Uchiha bị hủy dù rèn không có ở trong thôn Thiết chí binh lực, nhưng chỉ cần những cái kia Abu nị dạ cùng rút nị dạ thoáng giây dư một hai, trong Tôn mỗi gia tộc vài phút liền có thể kiếm ra mấy ngàn binh lực. Đây mới thật sự là uy hết chỗ. Đương nhiên, đến lúc đó lại có bao nhiêu gia tộc sẽ vì hắn Sazuke Uchiha bị hủy dù rèn mạng liền lại là một chuyện khác. Sazuke Uchiha, Shimura, Utagan, Mito Kado ngoại trừ cái này bốn cái gia tộc bên ngoài lại thêm một cái Unocho, đây là sả dụ tộc bị hỉ dụ rèn tuyệt đối có thể điều động gia tộc. Tang nghĩ cái này bảy cái gia tộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Uchi hạ nhìn ánh mắt yếu ớt, phản phất xuyên thấu qua mặt nước thấy được trong thôn chẳng cảnh. Mặc dù tại Dạ Ma Naka, Na Dạ, A Kỷ Bỉ cái này ba cái cùng xưng là Unocho gia tộc bên trong có không ít cũng là bọn hắn chính mình người, nhưng cái này ba cái gia tộc bên trong tuyệt đại bộ phận người đều vẫn là chung với sả dụ tộc bị hỉ chung với tộc Phải biết sớm tại thời kỳ chiến quốc bắt đầu, Dạ Ma Naka, Akimichia cái này ba cái gia tộc liền ở cùng nhau kề vai chiến đấu, vì xúc tiến tam tộc quan hệ trong đó, mỗi đại nhất hị xịp sỉ trột đều biết tiến hành vòng thai chi thể. Mà lấy nhân chứng thân phận đem vòng thai giao cho bọn hắn chính là Sạ Vũ tổ bị nhất tộc. Tại trong nguyên bản nội dung có chuyện, khi Dạ Mạnạ Casino, Nạ Dạ sĩ Camạn, toàn bộ tấn cấp trung nhận thời điểm, bọn hắn ngay lúc đó dẫn đội thượng nhận Sạ Vũ tổ bị tặng cho bọn hắn lễ vật chính là ba bức băng hai. Cho nên giả mà Nạ Dạ, Akimichi, Sạ bị cái này bốn tộc ở giữa giằng buộc sâu không thể khinh thường. Không phải bình thường tụ đoạn liền có thể bị tan giả. Cái này cũng là dạ mà ạ cả, nạ ra, naja, à ký mĩ chia tam tộc bên trong có không ít tộc nhân tại Cổ Nộ Hạ bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng nguyên nhân. Mà giống ý Nụ Dụ ca, Ặc hay Ặc, mĩ tạ không biết hỏa, xuân dạ các loại tuyệt đại bộ phận cơ trung tiểu gia tộc khả năng cao cũng biết đứng tại Sạ Dụ Tobi Hỉ dù Rèn bên kia. Chỉ bất quá đám bọn hắn thần phục không phải Sạ Dụ Tobi Hỉ Dụ Rèn, mà là hồ ca. Ai là hồ ca bọn hắn liền ủng hộ ai? Cũng chỉ có Hỉ Uga, cụ dạ mà những thứ này bị Sạ Dụ Tobi Hỉ Dụ Rèn chèn ép quá lợi hại hoặc đả xuống dốc gia tộc mới có thể án binh bất Cổ nô hạ bên trong trung đại hình gia tộc không nhiều, nhưng cỡ nhỏ gia tộc lại là có rất rất nhiều. Ở cái thế giới này, chân chính bình dân là không có dòng họ, những cái kia có danh tiếng cơ bản đều có hắn thừa thừa. Ban đầu cổ nổ hạ chính là do mấy cái lớn gia tộc, mười mấy hạng trung gia tộc cùng mấy chục trên trăm cái cỡ nhỏ gia tộc tạo thành. Đến nỗi trong thôn bình dân nhưng là thôn sơ bộ phồn vinh ổn định sau đó mới lần lượt dọn tới. Chỉ có điều những năm gần đây chiến tranh để cho quá nhiều tiểu gia tộc biến mất ở trong lịch sử, có rất nhiều cũng đi về phía sưu dốc, thậm chí là chỉ còn lại một cây dòng độc đinh. Liên giống với hạ tộc nhất tộc cũng chỉ còn lại có một cái hạ tộc Kakashi. U Chỉ hạ sĩ sĩ nghe vậy cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Tất nhiên tình thế như thế nghiêm trọng cái tiêu hình đại ca ngươi còn có thời gian rảnh rỗi ở đây câu cá. Đều nói đây là tại dưới tình huống xấu nhất." U Chỉ hạ thản bình tĩnh nắm lấy cần trục, thản như nói: "Hơn nữa sóng gió càng lớn cá càng quý, cái này cũng là chúng ta có thể rõ ràng hơn thấy rõ trong thôn tình thế cơ hội. Con kiến nhiều hơn nữa cũng cắn không chết voi, ta nhưng cũng là có át chủ bài." Mưa càng lúc càng lớn, sắp trời cũng dần dần mở đi. Chương 125, tập hội bắt đầu, chương 125, tập hội bắt đầu. Màn đêm xuống. Uchĩ Hạ nhất tộc, tộc nhân đều tụ tập ở Uchĩ Hạ sông nạ cả nọ đền thờ phía trước trên đất trống. Theo Uchĩ Hạ tộc trưởng Uchĩ Hạ phụ gạ cụ mở ra đền thờ bốn đường từ bên phải nhất đếm đi qua tấm thứ 7 tạ tạ mỹ phía dưới cửa ngầm, từng cái Uchĩ Hạ nhị dạ nhóm đều lần lượt đi vào dấu ở đền thờ phía dưới trong mật thất. Tuy nói là Uchĩ Hạ nhất tộc toàn tộc đại hội, nhưng trên thực tế lần này tham dự nhân viên chỉ là từ trước đó thượng nhận tham dự mở rộng đến đặc biệt tu nhận, Đến nỗi những kia không đủ hạ chỉ có thể là tại ngoài mật trách giới. Chỉnh, người xác định không cần phái thượng nhẫn ra ngoài cảnh giới sao? Chúng ta đều tụ tập ở đây thế nhưng là rất dễ dàng bị tận diện. Thừa dịp đám người còn tại lần lượt vào sân, Uchiha Hafu Gaku đem hạ Hachiền kéo sang một bên, có chút lo lắng nói, vốn là Uchiha gạ Gaku là dự định phái ra 10 cái từ thượng nhẫn, chúng nhận tạo thành tinh anh tiểu đội đi tổ địa ngoại vi phụ trách cảnh giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng Uchiha Hachiền bác bỏ Uchiha Hafu ý nghĩ này, kiên trì để cho tất cả thượng nhận cùng trung nhận đều phải tham gia hội nghị, để cho Uchiha Hafu Gaku cả ngày đều có chút đứng ngồi không yên. Uchiha Chihata ánh mắt tiến tĩnh, mở miệng trầm ăn nói: "Ngươi cũng đã gặp Tobie, bọn hắn phòng bị bản sự có thể so sánh phổ thông nhị ra mạnh hơn nhiều, không cần lo lắng." Uchiha Thìn tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không đề phòng, hắn sớm đã đem Tobie cùng dệt trắng nhóm tản ra ngoài, cố độ hạ có bất kỳ gió thổi có lay cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Cho nên Uchiha Thìn mới có sức mạnh đem Uchiha nhất tộc tất cả nhị nhã đều tụ tập ở một chỗ. Uchiha Chihata phủ gạ cũ trong mắt lo cũng không tán đi, nói: "Thế nhưng là ngươi không phải cũng nói qua Tobie bọn hắn thực tế sức chiến đấu cũng không phải rất cao sao? Nếu là thật xảy ra sự tình bọn hắn sợ là ngăn không được." Nếu không thì vẫn là để bắt đại bọn hắn ra ngoài đi loannh quanh nha ngược lại bắt đại bọn họ đều là chính mình người mặc kệ hội nghị kết quả như thế nào cũng sẽ không có ý kiến việc quan hệ toàn bộ ủ chỉ hạ nhất tổ can hạ gạ củ cũng không thể không thận trọng một chút 10 cái tinh anh tiểu đội nhị ra mặc dù bất quá 40 người nhưng phối hợp mật thất bên ngoài ủ chỉ hạ hạ nhẫn nhóm cũng đầy đủ đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng đối một hai, cho bọn hắn những thứ này tại trong mật thất người tranh thủ thời gian phản ứng Uchiha thì nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải là thấp giọng nói, đã ngươi lo lắng như vậy, vậy ta liền nói thật với ngươi à. Bây giờ tổ điệu bên ngoài ngoại trừ tô bị cơ sở ngầm của bọn họ, còn có một đôi mản dệ kỳ hủ cùng một cái hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ tại. Lần này ngươi hẳn là yên tâm à. Uchiha phụ gạ cụ sức sở, kinh ngạc nói, mản dệ kỳ hủ. Dịn cờ dị kỳ. Từ đâu tới mản dệ kỳ hủ. Ngươi nói dịn cờ dị kỳ sẽ không phải là ủ rủ mà k� cũng không trách Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ khiếp sợ như vậy, Vũ Trị Hạ Mạn Dễ Kỷ Vũ Sạ Dĩn rằng có bao nhiêu khó được hắn cái này, Vũ Trị Hạ tộc trưởng tự nhiên là lại biết rõ rành rành, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Vũ Trị Hạ trong tộc còn ai có mở ra Mạn Dễ Kỷ Vũ Sạ Dĩn rằng điều kiện. Hơn nữa Vũ Trị Hạ Nghị Dạ đã toàn bộ tụ tập ở chỗ này, phía ngoài cái kia Mạn Dễ Kỷ ấu lại là từ đâu tới. Đến nỗi Dĩn cờ gì kỳ vậy thì càng thêm bất khả tư nghị. Toàn bộ giới Nghị Dạ Vĩ thú cũng là có hạn, hết mới cái, cơ bản đều nắm ở mỗi thôn trong tay. Nhất vị nhị vị vị Ngũ vị tại làng Đá, lục vị tại làng Sương Mù. Thất vị tại La ẩn, mà Tam Vi vốn là tại làng Sương ngủ, nhưng ở trong chiến tranh chết đi, còn cần một đoạn thời gian tài năng phục sinh. Cô nột hạ bây giờ cũng chỉ có một cái kiểu vĩ cùng còn tại trong ngục giam bắt vĩ. Bất quá hôm nay loại tình huống này, mặc kệ là kiểu vĩ vẫn là bắt vĩ đều sẽ bị thôn chặt chẽ trong trứng, không có khả năng xem như Uchiha Chǐ hạ triển át chủ bại nút trong bóng tối. Cái kia dù chỉ hạ triển trong miệng cái kêu hoàn mỹ dịn cờ gì kỳ lại là từ đâu tới. hạ phụ gạ cụ đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại, nói: "Chǐ, ngươi sẽ không phải là cùng những tôn khác hợp tác à?" Uchiha Chǐ khoát tay áo, giải thích nói: Ngươi cũng đừng đoán mò, ta không có cùng những thôn khác hợp tác, bây giờ tại phía ngoài cái kia là Tam Vĩ, lúc đó trên chiến trường Tam Vĩ kỳ thực không chết, chỉ là bị ta nuốt ở âm thầm. Hạ Phủ Gạ cụ bình tĩnh, đồng thời cũng chấn kinh tại Uchiha Hạ triển thủ đoạn. Vĩ thú mặc kệ ở đâu cái thôn đều là chiến lược tính chất vũ khí, Uchiha Hạ triển vậy mà thần không biết quỷ không hay đem một cái vi thú nắm ở trong tay mình. Đây nếu là truyền đi chỉ sợ là muốn chọc thùng trời. Chờ đã. Hạ Phủ Gạ cụ đột nhiên đình trệ, ý thức được cái gì? Nếu như ủ Trị Hạ Chỉnh nói đều là thật, vậy bọn hắn trên tay bây giờ chính là có bốn cái mạn dễ kỳ hữu thêm một cái hoàn mỹ gìn cờ gì kỳ chiến lực. Có thực lực như vậy bọn hắn sao lại cần lại sợ hãi xạ vũ tổ bí hỉ dụ rèn bọn hắn? Vũ Trị Hạ phụ gã cụ bây giờ rốt cuộc biết Vũ Trị Hạ Chỉnh trước đây nói cái kia 9 tầng năm chắc sức mạnh là nguồn gốc từ chỗ nào. Vũ Trị Hạ phụ gã cụ hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Chỉnh, từ hôm nay sau đó Vũ Trị Hạ tương lai liền giao cho ngươi." Muốn nói lúc trước cụ Hạ phụ gã cụ mặc dù đã đón nhận sắp mất đi chức tộc trưởng sự thật, nhưng trong lòng còn có mấy phần không cam lòng mà nói. Bây giờ trong lòng Vũ Trị Hạ phủ gạ củ đã không có bất kỳ cái gì lời phản giận. Vũ Trị Hạ thình gật đầu cười, nói: "Yên tâm, ngươi sẽ thấy Vũ Trị Hạ cái kia tương lai qua mình." Vũ Trị Hạ phủ gã củ không tiếp tục nhiều lời, đi tới mật thất cuối trên đài cao lặng lặng đứng chờ lấy. Không bao lâu, vốn là còn có chút trống trải trong mật thất đã rộn rã chen lấn hơn 400 người. Không tính những cái kia còn tại trong học tập không có tốt nghiệp Vũ Trị Hạ, Vũ Trị Hạ nhất tộc bên trong tổng cộng có tại ngũ nhỉ dạ 874 người. Trong đó mở ra tam câu ngọc xạ dịển thượng nhẫn có 74 người, mở ra hai câu ngọc xạ đặc biệt thượng nhẫn hoặc tinh anh dịển có 317 người không có mở ra xạ gìn gặng trung nhẫn có 29 người, còn lại cũng là chỉ mở ra một câu ngọc xạ gìn gặng hoặc không có mở ra xạ gìn gặng hạ nhẫn. Lấy hắn gia tộc mà nói, bọn hắn tộc trung nhẫn giả tổng số là 10 mà nói, vậy những này lý dạ bên trong hạ nhẫn, chúng nhẫn, thượng nhẫn tỷ lệ phổ biến cũng là 72 điểm 50 điểm hạ tại trải qua một vòng chiến hỏa lịch luyện sau, hạ nhẫn, chúng nhẫn, thượng nhẫn tỉ lệ liền đi tới kinh người 54 so 1. Trong tộc thượng nhẫn thêm trung nhẫn số lượng cơ hội cùng hạ nhẫn ngang hàng. Đây chính là Vũ Chi hạ nhất tộc Gặp người đã đến đông đủ đủ hạ phủ gạ nhẹ một tiếng. Bên trong mật thất lập tức vì một trong tịch, tất cả tạp âm đều biến mất, chỉ còn lại mật thất bốn phía dùng để chiếu sáng trong đống lửa vật liệu gỗ bạo liệt ken ken âm thanh. Uchi Hạ phụ gã cụ mắt nhìn phía dưới phân biệt chiếm giữ hai bên trái phải thủ vị đại trưởng Lao Vũ Chí Hà sẽ xu nạ cùng nhị trưởng Lao Vũ Chí Hà Mùi tên, hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Tập hội, bây giờ bắt đầu." Chỉ một thoáng, mở tối trong mật thất sáng lên từng đôi đỏ tươi xạ gì rằng, chứ 126, bọn hắn cũng biết sợ, bọn hắn cũng biết thỏa hiệp, chương 126, bọn hắn cũng biết sợ, bọn hắn cũng biết thỏa hiệp. Đón ánh mắt của mọi người, Uchi Hạ phụ gã cụ cũng không có đi vào mèo. Trực tiếp mở miệng nói ra, gần nhất trong thôn xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó có không ít đều cùng ta Vũ Trí Hạ nhất tộc có liên quan, ta nghĩ tại ngồi các vị cũng đều nghe nói chuyện từ đầu đến cuối. Các vị cũng là Vũ Trí Hạ nhất tộc tinh anh, mà lần này hội nghị, ta chính là muốn nghe một chút đại gia ý kiến, từ đó làm ra lựa chọn. Lần này hội nghị liên quan đến trụ trì Hạ nhất tộc tương lai, cho nên ta hy vọng đại gia có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đừng có giữ lại. Nói xong, Vũ Trí Hạ phụ gạ cụ nhìn đại trưởng Lao ủ Trí Hạ sẽ su nạ cùng nhị trưởng lão Vũ Hạ mũi tên một mắt, lùi ra phía sau nửa bước làm một cái thủ hiệu mời. U Chỉ Hạ sẽ số nạ thấy thế không kịp chờ đợi liền đứng lên, quay người nhìn về phía trong mắt thất một đám Vũ Trị Hạ tổng nhân, lớn tiếng mở miệng nói: "Các vị, mấy ngày nay ta Vũ Trị Hạ tao ngộ mọi người cũng đều tận mắt thấy. A Buni dạ liền canh giữ ở chúng ta tộc địa cửa ra vào, hạn chế chúng ta thường ngày xuất nhập. Thôn giao tầng lòng lang dạ thú rõ rành rành, chúng ta Vũ Trị Hạ đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Đệ nhất, nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục tiếp nhận thôn áp bách, trong khuất nục từng chiếm, đến để vong. Thứ hai, đứng lên phản kháng." để cho thôn nghe được thanh âm của chúng ta, nhìn thấy hành động của chúng ta, biết rõ chúng ta ủ chỉ hạ cũng không phải dễ khi dễ. Đến cùng là quỳ chờ chết vẫn là đứng lên dùng hai tay đánh ra một con đường sống, thì nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Uchiha sẽ sú nạ giọng giặc lời nói vừa ra, đại bộ phận đủ hạ tộc nhân đều lộ ra hoán giận chi sắc, nhao nhao kêu là muốn phản kháng đến cùng. Chỉ có một phần nhỏ tộc nhân vẫn là mặt lộ vẻ vẻ chờ chờ, có rất nhiều cố kỵ. Bởi vì sạ vũ tộc bị hỉ nhủ rèn đám người một chút liệt thao tác, để cho rất nhiều Uchiha đều lòng sinh bất mãn, thời gian mấy ngày ngắn ngủi. U Hạ trong tộc phái cấp tiến cùng phái bảo thủ nhân số trên lệch liền đến một cái đội chỗ. "Ngáy mắt, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân." U Chỉ Hạ mũi tên thấy thế thầm nghĩ không ổn, cũng đội vàng là đứng lên cao giọng nói, "Các vị, các ngươi cũng không nên bị đại trưởng lão mê hoặc, gia tộc cùng thôn ở giữa mâu thuẫn còn chưa tới nơi tình trạng này." Theo U Chỉ Hạ mũi tên lên tiếng, một đám U Chỉ Hạ nhỏ nhoán giận cảm xúc mặc dù không có hòa hoan bao nhiêu, nhưng cũng đều yên tĩnh trở lại muốn nghe một chút U Chỉ Hạ mũi tên nói thế nào. U Chỉ Hạ mũi tên tại trong Hạ nhất tộc vọng còn là rất cao. U chỉ hạ mũi tên dừng một chút, đón một đám tộc nhân ánh mắt mở miệng nói, trong thôn gần nhất nhằm vào ta hữu chỉ hạ một loạt động tác kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Thôn cao tầng cũng không phải muốn nhằm vào ta hữu chỉ hạ nhất tộc, mà là trong nghĩ nhằm vào ta hữu chỉ hạ nhất tộc một ít người. Nếu như không phải một ít người sinh ra ý tưởng không nên có, thôn phản ứng cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Đồng thời, đệ tam hộ cả cũng hướng ta cùng tộc trưởng làm ra hứa hẹn, chỉ cần chúng ta có thể đem trong tộc giải quyết vấn đề đi, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thường lệ phát ra chết trận tộc nhân tiền trợ cấp cùng chiến công ba tượng đangủ chỉ hạ tộc nhân nghe vậy cũng là lộ ra vẻ mặt các thưởng nhao nhao nhìn về phía một bên đủ chỉ hạ sẽ xuốngạ M mặc dùủ chỉ hạ mũi tên không có nói rõ nhưng mọi người đối với hắn lời nói bên trong nói tới một ít người là ai dù chỉ hạ sẽ suạ hiếp, hiếp mắt nhìn xem ngủ chỉ hạ mũi tên âm thanh lạnh lùng nói nhị trưởng lão nếu như ta không có nó sai trong miệng ngươi một ít người nói chính là ta đi dù chỉ hạ mũi tên Trần chờ phúc chốc cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu nói không thể chính là ng nếu như không phải ngơi có ý tưởng không nên có trở nên gây gắt ra tộc cùng thôn ở giữa mâu thuẫn thôi cũng không đến nỗi này Uchiha mũi tên vốn là cũng không muốn đem lời nói đến chỗ này trình độ, nhưng sự tình đã đến tình trạng này, Uchiha sẽ cú nạ còn tại kích động tộc nhân cảm xúc. Nếu như hắn không nói ra một chút trận tướng, lắng lại các tộc nhân một chút phẫn nộ, đem gia tộc cùng thôn ở giữa mâu thuẫn chuyển hóa làm gia tộc nội bộ mâu thuẫn mà nói, lần này hắn sợ là ép không được những cái kia tức giận Uchiha tộc nhân. Uchiha sẽ cú nạ nghe vậy lại là khinh thường cười cười, nói, "Ta thừa nhận thôn gần nhất một chút nhằm vào hữu chí hạ hành động có thể là ta đưa tới, nhưng hết thảy đầu nguồn thật là ta sao?" U Chí Hạ sẽ sủ nạ còn tưởng rằng là U Chí Hạ mũi tên muốn làm mới cổ nổ hạ sự tình tiết lộ cho xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn mới đưa tới sự tình phía sau, cho nên cũng không có phủ nhận U Chí Hạ sẽ sủ nạ lời nói. Nhưng U Chí Hạ mũi tên muốn đem hết thảy vấn đề đều thuộc về tội trạng ở trên người hắn mà nói, vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng. U Chí Hạ sẽ sủ nạ cao giọng nói, lúc mới bắt đầu nhất chẳng lẽ không phải thôn chủ động chèn ép ta U Chí Hạ nhất tộc, cắt xén ta U Chí Hạ nhất tộc chết trận anh linh tiền trợ cấp cùng chiến công ban đó cũng bởi vì phụ gạ cổ tộc trưởng không có lập tức đáp ứng thôn yêu cầu vô lý, bọn hắn liền bắt đầu ở trong thôn truyền bá lời đồn đại làm bận ta ủ chỉ hạ nhất tộc danh tiếng. Ta ủ hạ đã làm sai điều gì, dựa vào cái gì muốn vô duyên vô cớ bị chết ép? Bất bách. Chẳng lẽ ta Uchiha nhất tộc trên chiến trường anh dũng chết điết, vì thôn đổ máu chảy mồ hôi cũng có lỗi sao? Ủ chỉ hạ mũi tên bị mắng phải á khẩu không trả lời được, bởi vì ủ chỉ hạ sẽ sủ nạ nói cũng là sự thật. Chuyện này nguyên nhân gây ra đích thật là bởi vì thôn chủ động chèn ép dựng lên. Mà phía dưới một đám ủ hạ nhóm cũng đều là lộ ra căm giận bất bình chi sắc, ánh mắt cũng dần dần trở nên hung lệ. Uchiha Sasuke sùnà nói tiếp, ta đích xác là vì giữ gìn ổn trí hạ nhất tộc lợi ích cho nên mới làm ra một chút hành động, thôi cũng bởi vậy làm ra ứng đối. Thế nhưng là ta làm sai sao? Uchiha Sasuke sùnà nhìn về phía Uchiha mũi tên, chất vấn, ngươi nói chỉ cần chúng ta giải quyết chúng ta nội bộ vấn đề xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, chẳng lẽ đây không phải bởi vì sự phản kháng của ta bọn hắn mới làm ra thỏa hiệp sao? Uchiha mũi tên trong lòng cảm giác nặng nghề, nói theo một ý nghĩa nào đó đích xác bởi vì có Uchiha Sasuke sùnà hành động. Sa hữu tộc bị thị dụ rèn bọn hắn vì để tránh cho hướng đi kém hơn tình cảnh trong nên mới làm ra thỏa hiệp. U Chí Hạ sẽ sún hạ khinh thường nhìn đủ Chí hạ mũi tên một mắt, quay người nhìn về phía một đám Vũ Trí Hạ tộc nhân, cao giọng nói, nếu như ta không phản kháng, như vậy không chỉ có chúng ta Vũ Chí Hạ ở trong thôn danh dự bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, những cái kia chết trận trên chiến trường tộc nhân cũng biết hạ cụ trắng đổ máu. Bây giờ bởi vì sự phản kháng của ta, bọn hắn nguyện ý làm ra thỏa hiệp. Cái này biểu thị ra cái gì? Biểu thị ra thôn đám cấp cao cũng biết lo lắng, cũng biết sợ. Bọn hắn lo lắng ta Vũ Trí Hạ sẽ là bản, cho nên mới nguyện ý lùi một bước. Bọn hắn sợ ta Vũ Trì hạ đoàn kết y tín, cho nên mới nguyện ý làm ra thỏa hiệp. Trước đó, chúng ta đối mặt thôn đủ loại chen ép vừa lui lui nữa, lo lắng của các ngươi ta có thể lý giải, nhưng chúng ta còn có bao nhiêu lui ra phía sau chỗ trống? Hiện tại các ngươi cũng biết chỉ cần chúng ta đoàn kết y tín làm ra chống lại, thôn cũng là sẽ lui về phía sau. Các ngươi còn dự định tiếp tục lui lại tiếp sao? Vũ Trì hạ sẽ xú nạ cũng không có trực tiếp mặt ngoài hắn cuối cùng ý nghĩ, hắn biết loại chuyện này là cần tiến hành theo chất lượng. Ngay từ đầu liền lên cường độ cao chỉ có thể đưa đến hiệu quả tránh ngự mà cũng đúng như Vũ Trí Hạ sẽ rủ nạ sở liệu, trong mắt tất số đông Vũ Trí Hạ nhóm đã đỏ lên hai mắt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Chương 127, mới một diệp. Mới hồ ca, chương 127, mới một diệp. Mới hồ ca. Nhị trưởng lão Vũ Trí Hạ mũi tên thấy thế thầm nghĩ không ổn, mắt sáng lên sau cao giọng nói, nháy mắt, ta thừa nhận ngươi lời nói có một chút là đúng, một vị thỏa hiệp nhường nhịn đích xác không phải kế lâu dài, chúng ta Vũ Trí Hạ cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Thế nhưng là lần này để Tam Hộ Ca bọn hắn đã nguyện ý trước tiên lui một bước, làm ra bồi thường, ngươi còn nghĩ như thế nào? Đền bù Uchiha sẽ sủ nạ cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi nói là những cái kia tiền trợ cấp cùng chiến công ban thường a, nhưng vậy không phải chúng ta nguyên bản là nên lấy được sao? Những ngày này chúng ta Uchiha bị người trong thôn xem như dị loại, bị bọn hắn tùy ý nghị luận, bôi nhỏ, thậm chí còn bị bọn hắn hạn chế hành động tự do, kết quả chỉ là cầm lại nguyên bản là thuộc về chúng ta đồ vật của mình, mà bọn hắn còn nhìn như là tại bố thi chúng ta Uchiha." Uchiha sẽ sủ nạ nhìn về phía một đám Uchiha tộc nhân nói, "Dạng này thì bổ, kết quả như vậy, các ngươi đáp ứng không?" "Không đáp ứng. Chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Để cho hộ cả đệ tam bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo." Một đám ủng trì hạ trong tộc nhân lúc này liền có người xúc động phấn nộ lên tiếng, lớn tiếng cùng vang lấy U trì hạ sẽ sủ nạ lời nói. "Hồ đồ, U trì hạ mũi tên giận hắn không tranh hết lớn, thôn cũng không giống như các ngươi nghĩ như vậy mềm yếu. Lần này thôn mặc dù nhường một bước, nhưng canh giữ ở chúng ta tộc địa phía ngoài ạ bổ cũng cho thấy thôn đã làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Nếu như các ngươi lại được tiến thêm bước, thôn cũng tuyệt đối sẽ không lại làm ra thỏa hiệp." U trì hạ sẽ sủ nạ nghe vậy cũng là lộ ra sắc mặt giận nói: "Nhị trưởng lão, có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Chuyện này từ đầu đến cuối cũng là thôn sai." Chúng ta chỉ là muốn một cái thuyết pháp chẳng lẽ có cái gì không đúng. Sa dù tổ bí hí dù rèn mấy lao già kia lần này chỉ là cao cao tại thượng nói một tiếng ta lần này không đánh ngươi nữa, ngươi còn để chúng ta nhớ hắn tốt. Thôi làm xong ngọc đã cùng vỡ chuẩn bị, chẳng lẽ ta ủ trì hạ liền không có đồng quy vụ tận quyết tâm sao? Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? ủ chỉ hạ mũi tên trừng cắn răng nói, vẫn là nói ngươi thật muốn nháo đến đã xảy ra là không thể ngăn cản sao. Bây giờ không phải là ta nghĩ náo, mà là không thể không náo. U hạ sẽ sú nạ hư lạnh nói, ngươi cũng đừng quên, Nạp Bỉ Cạ Giở Mi nạ tổ tiểu tử kia thế, nhưng là suy nghĩ muốn lấy lại ta Hự chỉ hạ tại Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn. Nạp Bỉ Cạ Giở Mi nạ tổ thế, nhưng là sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn dự định đệ tử Hồ Cạ. Ngươi dám cam đoan ý nghĩ của hắn sau lưng không có sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn mấy người bọn hắn lao ra ý tứ sao? Vẫn là nói, lần này ngươi vẫn là nghĩ lui, đem Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn chấp tay nhường ra ngoài sao? Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ thế, nhưng là chúng ta hạ tại tôn lập thân cấp đem Cổ bộ bảo vệ ra, chúng ta còn có tất yếu trợ ở trong tôn này sao? Lời vừa nói ra, Toàn bộ trong mật thất vũ trì hạ nhóm một chút đều sôi trào. Không thể giao, tuyệt đối không thể giao. Thốn vốn là hạn chế chúng ta vũ trì hạ gia tôn thi hành nhiệm vụ, giao ra cổ nổ hạ bộ bảo vệ quyền hạn, chúng ta ăn cái gì? Vốn gì? Ta phía trước còn tưởng rằng đây chỉ là chuyến ôn, hiện tại xem ra đây là sự thật. Thốn lần này thật sự là quá mức, một điểm đường sống cũng không cho, thật coi chúng ta vũ trì hạ một điểm tính khí cũng không có sao. Đại trưởng Lao nói rất đúng, lần này chúng ta đã không đường có thể lui. Tất nhiên bọn hắn muốn đánh vậy thì đánh. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nghị trưởng Lao Vũ Chỉ Hạ mũi tiên nhìn thấy cái này còn tình tích phấn một màn thầm nghĩ trong lòng căm ổn. Lúc trước hắn vẫn tại trên chánh đem đề tài kéo tới Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ, nhưng lại vẫn là bị Vũ Chỉ Hạ sẽ su nạ cho cầm tới làm thẻ đánh bạc. Phải biết dưới tình huống Vũ Chỉ Hạ nhất tộc bị hạn chế được thôn thi hành nhiệm vụ, Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ không sai biệt lắm là Vũ Chỉ Hạ nhất tộc lớn nhất thu vào nguồn gốc. Cái này cũng là trước đây đệ nhị hộ cả xén dụ tổ bị ra mạ cùng Vũ Chỉ Hạ nhất ở giữa đổi Đánh gãy người tài lộ giống như giết cha mẹ người. Bây giờ muốn lấy lại Chỉ Hạ trên tay Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ quyền hạ. Tự nhiên sẽ dẫn phát vũ trì hạ các tộc nhân kịch liệt phản ứng. Tiến Tính, U trì hạ mũi tên ánh mắt mãnh liệt, trường một đôi tam câu ngọc xạ rỉn gặng quét về phía phía dưới quần tình kích phấn một đám vũ trì hạ, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Toàn bộ trong mật thất lập tức vì một trong tịch, một đám vũ trì hạ nhau, nhau nhau nhìn về phía U trì hạ mũi tên. U trì hạ mũi tên thần sắc giữ tợn, cao giọng nói, các ngươi cho là ta không muốn phản khả sao? Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta đến cùng có hay không năng lực phản kháng? Chúng ta vũ hạ hết thảy mới có bao nhiêu Không đến 1000. Toàn bộ cô nổ hạ lại có bao nhiêu vượt qua một vạn. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Thế nhưng là trong chúng ta ai có thể ngăn trở được xưng chi tia chớp vàng lạ mị cạ giờ tổ. Trong chúng ta lại có ai có thể ngăn cản được xưng là nhẫn hùng xạ dụ Tổ Bí Hy dù dẻn? Còn có được xưng là Cổ nổ hạ sản nhìn ngoặc độ Sima dị dẻn ra, Tuna. Còn có có thể cùng hộ cạ gọi nhịp đương đại ủy nổ xịt chỗ tổ hợp. Còn có có thể bằng áp chế cửu vĩ vũ dù mạ kỳ cở như chúng ta đem hết toàn lực lại có thể ngăn cản mấy cái. Đến lúc đó cha mẹ của các ngươi làm sao bây giờ? Thế tử làm sao bây giờ? Nhị nữ làm sao bây giờ? Tộc nhân làm sao bây giờ? Để cho bọn hắn đều đi theo chúng ta đi chết sao? Các người có thể hay không tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ? Phản kháng, cũng phải ta có thực lực phản kháng. Ta vốn là không muốn đem lời nói được khó nghe như vậy, nhưng coi như chúng ta liệu chết một trận chiến, cá chết cũng không nhất định lưỡi rách. Chúng ta bây giờ căn bản liền không có cùng thôn trở mặt thực lực. Uchiha Hạ mũi tên một phen không có cho Uchiha Lưu mày may tình cảm, để cho không thiếu tướng vinh dự coi là sinh mệnh Uchiha đều tức giận không thôi, đều gào thà chết chứ không chịu khuất phục, Uchiha không thể nhục. Nhưng cũng không ý tụ chỉ hạ tại ủ Trì Hạ mũi tên lời nói này phía dưới bình tĩnh lại, lộ ra vẻ chờ trở. Bọn họ đều là thân có lo lắng người, mình có thể chết, nhưng người nhà làm sao bây giờ? Chỉ có trên đài cao Vũ Trì Hạ phủ gạ cũ vào lúc này lại là lộ ra vẻ quá dị. Liền hắn biết, U Trì Hạ bên này cao cấp chiến lực kỳ thực cũng không so thôn cao tầng bên kia ít hơn. Thậm chí tại ủ Trì Hạ mũi tên đọc lên những cái này trong tên còn có mấy cái kỳ thực là đứng tại bọn hắn người bên này. Nếu đánh thật, bọn hắn bên này phần thắng giống như muốn lớn hơn một chút. Đánh không lại cái kia liền đi chị hạ sẽ xú nạ cuối cùng cũng tại bây giờ lộ ra cái nanh của hắn nói nơi đây không lưu ra tự có nơi lưu ra chúng ta trước đây có thể cùng sẽ dụ nhất tộc thiết lập Cổ củaỗ hạ bây giờ cũng có thể xây lại lập một cái mới Cổ nỗ hạ bây giờ chiến tranh mới vừa vạn kết thúc cố độ hạ tuyệt đối không dám bị những thôn khác đảo mắt tình hướng phía dưới bởi vì chúng ta mà tổn thương nguyên khí nặng nghề Tất nhiên cái thôn này không chào đón chúng ta vậy chúng ta liền ra ngoài thiết lập một cái thuộc về chúng ta thôn của chính mình mới củaô hạ mớihổ cả một cái từ chúng taủ tri hạ chính mình đơn ra làm chủ thôn chương 128 muốn đánh ta thứ xung phong một cái, chương 128, muốn đánh, ta thứ xung phong một cái. Không thể không nói Vũ Trì Hạ sẽ xù nạ ý nghĩ rất là mê người, không thiếu Vũ Trì Hạ đều lộ ra tâm động chi sắc. Bọn hắn muốn là ở đây khắp nơi chịu đến chết ép, tại đánh không lại tình huống phía dưới, rời đi cũng là một loại lựa chọn. Đánh rắm. Vũ Trì Hạ mũi tên thấy thế giận dữ, chừng Vũ Trì Hạ sẽ xu nạ nói, không nói trước chúng ta có thể hay không tổ kiến mới thôn, chúng ta bây giờ còn có thể đi cái nào? Chúng ta tổ địa ở đây, chúng ta tổ địa ở đây, ngoại trừ ở đây bên ngoài chúng ta còn có thể đi nơi nào? Hơn nữa các ngươi cho là tổ kiến một cái mới thôn liền miệng há ra đơn giản như vậy sao? Tiền từ đâu tới đây? Mà từ đâu tới đây? Ai sẽ ủng hộ chúng ta? Thật sự thoát ly cổ nổ hạ, cổ nô hạ sẽ ngồi nhìn chúng ta thiết lập mới cổ nổ hạ sao? Đừng nói cái gì có những thôn khác kiểm chế cho nên cổ nổ hạ cũng sẽ không động thủ, bây giờ người trong thôn đều treo lên cổ nổ hạ chiêu bài ăn cơm, chúng ta đi thiết lập mới cổ nô hạ chính là đập đại gia bắt cơm, đến lúc đó không chỉ là thôn cao tầng, trong thôn tất cả mọi người đều sẽ đánh ta nhóm. Không tiếc bất cứ giá nào đánh chúng ta. Hơn nữa những thôn khác cũng như đàn sói vây quanh ai cũng không chừng bọn hắn có thể hay không thừa cơ nhảy ra căn chúng ta một mụn. Dù dù Ma kỵ nhất tộc vết xe đổ còn tại đằng kia bài đâu. Bây giờ đã không phải là thời kỳ chiến quốc, một cái không có thôn che trở ra tộc chính là một khối mặt người chém giết thì mỡ. hạ mũi tên nói đúng khản cả giọng, hắn thực sự không muốn nhìn thấy hạ nhất tộc đi lên cùng đổ mặt lộ. Uchiha sẽ số nạ lại là không nhường chút nào, nghiêm nghị chất vấn, đánh cũng không được, đi cũng không được, vậy người muốn thế nào? Tiếp tục tại thôn làm con rùa đen đầu. Mạc cho thôn cao tầng thỉnh tới giẫm một cước, cắt giết đạo. Uchiha mũi tên cũng là dựa vào lý lẽ biện luận nói. Ta không phải là không muốn đánh, đây không phải đánh không lại sao? Bây giờ trong thôn chủ yếu nhằm vào chúng ta chính là Sạ dụ tổ bị hỉ rủ rèn mấy lao già kia, nhưng bọn hắn còn có mấy ngày việc làm tốt. Tạm thời trước tiên nhận hắn một nhẫn, chờ bọn hắn chết chúng ta hữu chỉ hạ thời gian tự nhiên sẽ sẽ khá hơn. Haha! ha. ha. Ngô Xuân, Chỉ Hạ sẽ sủ nạ cười lạnh nói, trước đây bắt đầu trước nhất nhằm vào chúng ta chẳng lẽ không phải trời sinh ta ác hạ cụ Mao Sen dụ tổ bị dạ mạ sao? Sen dụ tổ bị dạ mạ lúc tại vị các ngươi nói phải nhẫn, liền cái kia gia hỏa bắt chúng ta hài tử đi làm nhân thể thí nghiệm cũng phải nhịn. Chờ Sen dụ bị dạ mạ chết Sạ Vũ Tổ Bí hỉ dụ dễn mấy lão già kia thượng vị sau vẫn là tiếp tục nhằm vào chúng ta hữu trì hạ nhất tộc, các ngươi vẫn là phải nhẫn. Nhưng Sạ Vũ Tổ Bí hỉ dụ dễn sau khi chết còn sẽ có Sạ Vũ Tổ Bí nhặt cậu, Sạ Vũ Tổ Bí Ngài heo. Cái kia sắp lên trước tiểu hoàng bao nạ mỹ cạ giờ mi nạ tổ còn không có thượng vị liền muốn thu hồi trong tay chúng ta cổ nỗ hạ bộ bảo vệ quyền lực, các ngươi vẫn là phải nhẫn sao? Các ngươi rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào? Từ nơi này tồn tại thiết lập bắt đầu từ ngày đó tất cả người đương quyền liền đều đang nhắm vào chúng ta. Trước đây chúng ta nên đi theo hữu trì hạ mạ đại nhân cùng rời đi cái này tại Á Uchiha Hạ sẽ sú nạ càng nói càng là phẫn nộ, dường như là muốn đem mấy chục năm qua chất chứa tất cả oán khí đều phát tiết ra ngoài. Uchiha mũi tên cũng có chút bên trên, giận dữ hết, "Trước đây đích thật là chúng ta ánh mắt thiệt cận, bị trước mắt An nhẫn sinh hoạt cho mê hoặc không nhìn thấy Uchiha Hạ mã đa dạ đại nhân trong mắt hai hoàng ẩmm, nhưng bây giờ nói những thứ này lại còn có cái gì ý nghĩa? Nếu như ngươi có thực lực cụ chỉ Hạ mã đa dạ đại nhân như vậy, mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Muốn đánh, ta Uchiha Hạ mũi tên thứ nhất về trước phong. Muốn đi, ta Uchiha Hạ mũi tên nguyện ý cho tất cả thân gia tài sản." Thế nhưng là ngươi muốn thấy rõ thực tế a?" Uchiha nạ trở về mà nói, "Ta chính là thấy rất rõ. Nếu như chúng ta còn như vậy nhượng bộ tiếp, chúng ta Uchiha thực lực sớm muộn có một ngày sẽ bị thôn làm hao mòn hầu như không còn. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ phản kháng cũng không có bất luận cái gì dư lực. Cho nên còn không bằng thừa dịp bây giờ chúng ta còn có sức đánh một trận, vương tay đánh cược một lần." Tháng, Du Long vào biển, vây khốn chim bay trên trời thiên điệu rộng lớn nhiều đất dụng võ. "Thua, cho dù chết ta cũng muốn từ trên thân cổ nô hạ cắn xuống một miếng tới, chúng ta Uchiha nhất tộc máu đem cổ nô vĩnh viễn đính nhục chiến kệ." Điên rồi, điên rồi. U Hạ mũi tên nhìn xem Vũ Trí Hạ sẽ Sú Na có chút điên cuồng tần sắc, nói, ngươi thực sự là muốn điên rồi. Rõ ràng chuyện bây giờ còn không có đạt đến loại trình độ đó, ngươi liền nhất định phải tự tìm đường chết sao? U Chí Hạ sẽ Sú Na cùng Vũ Trí Hạ mũi tên hai người càng ầm ý càng kịch liệt, ai cũng không thuyết phục được ai. Kỳ thực hai người này ý nghĩ cũng không tính là sai, cũng đều là vì Vũ Trí Hạ nhất tộc suy nghĩ, nhưng tính cách khác biệt dẫn đến hai người nhìn vấn đề, giải quyết vấn đề phương thức cũng không giống nhau, chỉ có thể là càng ầm ĩ tăng hung mà trong mật thất một đám vũ trì hạ nhỏ cũng từ lúc mới bắt đầu lắng nghe chầm chậm bắt đầu tự mình hạ trạng hiện thân thuyết pháp. Một chút biểu thị ủng hộ đại trưởng lão vũ trì hạ sẽ Suna, tha chết chứ không chịu khuất phục, muốn cùng thôn huyết chiến tới cùng. Một chút biểu thị ủng hộ nhị trưởng lão vũ trì hạ Mũi tên, cảm thấy sự tình còn chưa tới tình trạng kia, tạm thời trước tiên nhịn thêm một nhẫn, chờ xem tiếp xuống tình thế lại nói. Mà cũng có lấy vũ trì hạ giật hỉ rồ cầm đầu một phần nhỏ người, nhưng là không có phát biểu ý kiến, chỉ là tại chỗ giữ im lặng. Bọn hắn cái này một số người vừa tới cũng là chưa nghĩ xong đến cùng nên làm như thế nào, có chút do dự. Thứ hai nhưng là bởi vì bọn hắn cũng là hữu trí hạ phủ gã cụ dòng chính, đang chờ đợi hữu trí hạ phủ gã cụ phát biểu ý kiến. "Đủ. Lao phu cùng ngươi không lời nào để nói." Mắt thấy cùng hữu trí hạ mũi tên mâu thuẫn vô pháp hòa giải, hữu trí hạ sẽ sù nạ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, nhìn về phía một bên hữu trí hạ phủ gạ cụ nói, "Phủ gã cụ tộc trưởng, ngươi là hữu trí hạ nhất tộc tộc trưởng, ngươi lần này nói thế nào?" Là ủng hộ Lao phu vẫn là ủng hộ hữu trí hạ mũi tên. Văn bộ trong mật thất hạ nhóm cũng đều dần dần yên trở lại, nhao nhao nhìn về phía hữu trí hạ phủ Mặc kệ Vũ Trị Hạ sẽ sủ nạ cùng Vũ Trị Hạ mũi tên là nghĩ như thế nào, nhưng làm ra quyết định cuối cùng vẫn là Vũ Trị Hạ phủ gạ cụ cái này Vũ Trị Hạ nhất tộc tộc trưởng. Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ cảm giác thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng nói, "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lần này, hai người các ngươi ta ai cũng không ủng hộ." Vũ Trị Hạ mũi tên nghe vậy thở dài một hơi, Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ tuy nói là ai cũng không giúp, nhưng trên thực tế chỉ cần độ Trị Hạ phụ gạ cụ không giúp Vũ Hạ sẽ sủ nạ cũng đã là đang giúp hắn. "Không được." Vũ Hạ sẽ nạ nghe vậy vừa trừng mắt, nói, "Phụ cụ Ngươi hôm nay nhất thiết phải cho thấy thái độ, không thể giống như trước kia bà phải. Một điểm chủ kiến cũng không có, chỉ biết là hai đầu lấy lòng, tiếp tục như vậy ngươi có tư cách gì làm hạ nhất tộc tộc trưởng? Uchiha sẽ sú nạ lời nói được thật không tốt nghe, chính là nghĩ bức bách hạ phủ gạ cụ cho thấy thái độ. Đại trưởng lão hiểu lầm ý tứ của ta, ta chỉ là không ủng hộ hai vị, không nói không cho thấy thái độ. hạ phụ gạ cụ quét mắt một mắt phía dưới Uchiha nhóm, hít sâu một hơi, nói, bất quá đại trưởng lão có một câu nói làm cho rất đúng, ta xác đã không thích hợp nữa trở thành Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Hoa một tiếng Toàn ương một mảnh sâu sao, chứ 129 Uchiha trị hạ có thời chứ 129 Uchiha chỉ hạ có thời chị hạ gạ cụ lời nói giống như là một cái bom giống như tại trong mật tất nổ tung để cho rất nhiều Uchiha chỉ nhóm cũng là một động cũng chỉ có lấy Uchiha chỉ hạ giạt cầm đầu một chút Uchiha chỉ hạ gạ cụ dòng chính đối với kết quả này tựa hồ sớm đã có năm trước củ, lời này của ngươi là có ý gì Uchiha chỉ mũi tên có chút ngồi không yên, nghi ngờ nhìn về phía Uchiha hạ phủ gạ cụ do hỏi Uchiha hạ phủạ cụ bắt đầu lại là không nói gì phu gạ tộc trưởng lời nói chính là ý trên chứ Hạ nhất tộc từ hôm nay trở đi liền muốn thời tiết thay đổi. Uchiha Trần mở miệng, tại một đám Uchiha ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú đi lên đài cao. Uchiha sĩ sĩ theo sát tại Uchiha sau lưng trình, lên lời xong cùng Uchiha phụ gạ cùng một trái một phải đứng ở Uchiha Trần bên cạnh thân. Uchiha sẽ sủ nạ nhíu mày nhìn xem Uchiha Thần, trầm giọng nói, "Uchiha Thần, ta biết ngươi trên chiến trường vì Uchiha tạo nên uy danh hiển hách, nhưng đây cũng không phải là ngươi dành công tiêu ngạo lý do. Luận linh, ban về lý lịch, luận phận, luận đang ngồi còn nhiều mạnh hơn ngươi. Muốn làm Uchiha nhất tộc, tộc trưởng?" ngươi còn chưa đủ tư cách. U chỉ hạ mũi tên cũng mở miệng nói, "Ủy chỉ hạ thần, coi như ủ chỉ hạ phụ gạ cùng nguyện ý đem trước tộc trưởng giao cho ngươi tộc trưởng này chi vị cũng không phải ngươi muốn làm liền có thể làm. Cái này không hợp quy củ." U chỉ hạ sẽ sú nạ cùng ủ chỉ hạ mũi tên hai người như thế nào cũng không nghĩ tới đây vốn là thảo luận làm như thế nào ứng đối cùng thôn ở giữa mâu thuẫn tộc hội như thế nào đột nhiên liền diễn biến thành trọng tuyển tộc trưởng tộc hội. Bọn hắn còn tại thảo luận có nên hay không muốn hay không hướng thôn phát động chính biến, kết quả bọn hắn chính mình nội bộ trước tiên có người phát động chính biến, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa mặc kệ là đối với Vũ Trí Hạ Sẽ Su Nạ tới nói vẫn là đối với Vũ Trí Hạ Mũi Tên tới nói, bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này phá đám. Nghiên Linh, Tư Lịch, Bối Phận, Cống Hiến, Quy Củ. Ha ha, Vũ Trí Hạ trên nhìn về phía Vũ Trí Hạ Sẽ Su Nạ cùng Vũ Trí Hạ Mũi Tên hai người cười lạnh nói, hai vị, ta nghĩ các ngươi còn thiếu nói một dạng, đó chính là thực lực. Tại tuyệt đối thực lực phía dưới, Quy Củ của ta mới là quy củ. Vũ Trí Hạ trên nói vừa chứng mắt, trong hốc mắt tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn biến hóa thành một cái đặc thù đồ án. Cùng lúc đó, một cỗ đạo truyền luân Không thể địch nổi cường hãn khí tức từ Vũ Trì Hạ trên thân trình bộ phát ra, quét ngang toàn bộ mật thất. Xa Dịn gằn hạ sọ cụ. "U Trì Hạ sẽ sú nạ cùng Vũ Trì Hạ mũi tên hai người trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt động, không dám tin nhìn xem Vũ Trì Hạ chền hai mắt. Trong mật thất một đám Vũ Trì Hạ càng là không chịu nổi, tuyệt đại bộ phận người tại Vũ Trì Hạ chền khí thế áp chế xuống trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Chỉ có những cái kia thực lực đạt đến tượng nhẫn cấp bậc cụ Hạ còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng ở Vũ Hạ chền khí thế áp chế xuống cũng lạc như là gặp ma mắt muối tràn đầy hoảng sợ. Sạ Dịn gắng hạ sổ cũ là ủ trì hạ trình tăng cứ sắt vách hải tặc thế giới khai phá ra một loại bí thuật. Nguyên lý cũng rất đơn giản, chính là điều chỉnh trả cờ dạ bên trong năng lượng tinh thần cùng mục thể năng lượng tỷ lệ, lấy một loại năng lượng tinh thần độ tinh khiết rất cao trạng cỡ dạ phối hợp sạ gìn gắng phát ra một loại tinh thần xung kích. Hiệu quả liền cùng sắt vách hải tặc thế giới hạ sổ cũ hạ kỳ không sai biệt lắm. Đương nhiên, nói đến mặc dù đơn giản, nhưng thực tế thao tác nhưng là vô cùng khó khăn. Cũng chính là làm người hai đời vũ trì hạ triển tinh thần lực thập phần cường đại, bằng không thì căn bản không đạt được loại hiệu quả này. Mặc khắc, bởi vì là mượn nhờ xạ gìn gằng quan hệ, Uchiha Chǐn xạ Dĩn gằng hạ sổ cũ đối với Uchiha nhất tộc người lúc sử dụng hiệu quả càng tốt, nhất là ở đối phương xạ gìn gằng đẳng cấp không bằng hắn tình huống phía dưới. Đây chính là huyết mạch cấp chế. Vạ, Mạn Dệ Kỳ Hủ. Cái này sao có thể? Uchiha sẽ sú nạ cùng Ngũ Hạ mũi tên nhìn xem Uchiha Chǐn ánh mắt cuối cùng là hồi phục thần chí, nhưng trên mặt vẻ khiếp sợ lại là không giảm trái lại còn tăng, càng thêm không dám tin. Thời đại đã thay đổi, không có gì là không thể. Uchiha Chǐn ánh mắt từ hai người trên mặt đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng đã già. Xem các ngươi một chút đem cái này gia tộc làm trở thành bộ răng gì? Chỉ có phản kháng ý nghĩ lại không có thực lực phái cấp tiến, rõ ràng có thực lực lại sợ hãi rụt rẻ phái bảo thủ, còn có do dự chờ đợi bị đại thế đẩy đi do dự phái. Một cái gia tộc ba cái phe phái, cái này chẳng lẽ không phải đối với tổ tiên phản bội sao? U Hạ thìn hai mắt giống như trái hừng hực máu độc, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, nói: "Chúng ta Chí Hạ cần một cái lãnh tụ, một cái có tầm nhìn xa tộc trưởng, một cái có dũng khí, có thể đả kích, tiêu diệt địch nhân đại nhân vật, một cái có thể dẫn dắt gia tộc đánh vỡ trọng trọng trở ngại người mở đường." Mà hắn đã tới liền đứng tại trước mặt các ngươi. Ta đem dẫn dắt ủ trụ hạ nhất tộc tất cả tộc nhân chạy về phía thắng lợi. Vũ Trụ Hạ Thiên tiếng nói hơi ngừng lại, một cỗ kim hồng sắc trạ cỡ dạ vờn quanh bên ngoài thân, tạo thành một cái kinh khủng, giữ tận trạ cờ dạ cự nhân. Mặc kệ trước ngươi là phái cấp tiến vẫn là phái bảo thủ, hoặc là do dự phái, ta đều sẽ không để ý. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, đừng quên ngươi vẫn là một cái ủ trụ hạ. Ta hy vọng từ nay về sau toàn bộ ủ trụ hạ nhất tộc đều chỉ có một loại âm thanh. Thanh âm của ta, Vũ Hạ âm thanh. Từ giờ trở đi, ta trở thành vũ trụ hạ tộc mới tộc trưởng. U Chỉ Hạ nhất tộc tất cả hành động đều do ta tới phụ trách. Ta lời nói xong, ai tán thành, ai phản đối? U Chỉ Hạ Thìn vừa mới nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem Tôn kia kim hồng sắc cự nhân, bên thay chỉ còn lại có U Chỉ Hạ Trần cái bá khí âm thanh. U Chỉ Hạ Sĩ Sĩ cùng U Chí Hạ Phụ gạ Cụ hai người liếc nhau một cái, lên một lượt phía trước một bước, trong mắt tam câu ngọc xạ dịn gắng phát sinh biến hóa, bên ngoài thân hiện lên lục sắc trạ cờ dạ cùng màu đen trạ cỡ dạ. Không bao lâu, lại là hai Tôn so kim hồng sắc cự nhân nhỏ hơn một chút lục sắc cự nhân cùng màu đen cự nhân xuất hiện ở trên đài cao. Ai tán thành? hai phản đối. T, toàn bộ T. Khi tam đôi mạn dệ kỳ hữu xạ dịng gẳng cùng ba tôn sợ xạ luận hồ xuất hiện một khắc này, toàn bộ trong mật thất vũ trụ chí hạ đều tê. Nhất là đại trưởng lão vũ trụ chí hạ sẽ su nạ cùng nhị trưởng lão vũ trụ chí hạ mỗi tên hai người càng là há to miệng, bị chấn kinh đến nói không ra lời, ngay cả tư duy đều ngừng hoạt chuyển. Bọn hắn đủ chí hạ vài chục năm nay đều hiếm thấy xuất hiện một đôi mạn dệ kỳ hữu xạ dịng gẳng, bây giờ lại một chút xuất hiện tam đôi. Tam đôi mạn dễ kỳ hữu. Đây chính là đại biểu cho ba cái cả cấp bậc giả. Đột nhiên ý thức được cái gì, Uchiha Nyom chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiếp đó ánh mắt dần dần trở nên của nhiệt. Tộc trưởng và Tuế. Phát giác được không khí biến hóa, Uchiha Jato Hyū lúc này liền đứng dậy, vung cánh tay hô lên. Tộc trưởng và Tuế. Tộc trưởng và Tuế. Nguyên bản thuộc về Uchiha phụ gạ cụ dòng chính Uchiha Nyom cũng đi theo gieo họ. Tộc trưởng và Tuế. Tộc trưởng và Tuế. Tộc trưởng và Tuế. Tất cả Uchiha đều hồi phục thần trí, ánh mắt của nhiệt vung tay hoan hô. Uchiha thấy thế nở nụ cười, nói, "Uchiha Vạn Tuế." Uchiha Vạn tuế. tuế ba. Chương 130. Nhu cầu, Lập Trường, Địch Nhân, chương 130, nhu cầu, Lập Trường, Địch Nhân. Cảm nhận được phía dưới một đám ủ trì hạ trong ánh mắt của nhiệt Cùng Sùng Bái, vũ trì hạ trong lòng trình hết sức hài lòng. Vũ trì hạ chính là như vậy, chỉ cần ngươi là người một nhà, thực lực lại mạnh hơn bọn họ, vậy liền có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Không chỉ là phía dưới những cái kia phổ thông ngũ trì hạ nhị ra nhóm, liên đại trưởng La Vũ trì hạ sẽ xu nạ cùng vũ trì hạ mũi tên hai người lúc này nhìn về phía vũ trì hạ truyền ánh mắt đều phát sinh biến hóa, không còn giống phía trước như thế nghiêm khắc thậm chí cũng đồng dạng có mấy phần nóng bỏng. Dụ Chí Hạ truyền tản đi trên người sợ sạ luận hổ cùng Ngũ Áp, nhìn về phía Vũ Chí Hạ sẽ sủ nạ cùng Ngũ Chí Hạ mũi tên hai người, âm thanh lạnh lùng nói: "Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, hai người các ngươi nói thế nào?" Cùng phía dưới những cái kia phổ thông Ngũ Chí Hạ nhị dạ khác biệt, Vũ Chí Hạ sẽ sủ nạ cùng Ngũ Chí Hạ mũi tên hai người đều tại Vũ Chí Hạ nhất tộc bên trong nắm giữ lấy nhất định quyền nói chuyện, Vũ Chí Hạ truyền cần bọn hắn đưa ra một cái câu trả lời xác thực. Bằng không thì hai lão già này về sau nếu là lá mặt lá trái lời nói cũng biết cho hắn chế tạo ra một chút phiền toái. Cho nên Vũ Chí Hạ truyền cho bọn hắn bày ra hai con đường, hoặc là ngoan, ngoan nghe lời, Hào hào ở tại dưới tay hắn làm việc, tất cả mọi người là chính mình người. Hoặc là liền trực tiếp đi gặp lục đạo tiên nhân tốt. U Chỉ Hạ sẽ sú nạ cùng Cụ Chí Hạ mũi tên hai người liếc nhau một cái, cũng là nghe được Cụ Chỉ Hạ chỉ ý ở ngoài lời. U Chỉ Hạ sẽ sú nạ ánh mắt sáng quắc, mở miệng nói, "Trình, ngươi muốn lục Chỉ Hạ về sau chỉ có một thanh âm, cái này không có vấn đề, ta cùng Nghị trưởng lao hôm nay muốn làm kỳ thực cũng gần như là như thế này. Nhưng ở chúng ta làm ra quyết định phía trước, ngươi ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết trước thanh âm của ngươi là cái gì sao?" Chỉnh, ngươi hôm nay đích thật là cho chúng ta một kinh hỉ vũ trí hạ Mùi tên nhìn đứng tại vũ trí Chí hạ Chỉnh sau lưng vũ trí hạ phủ gạ cụ một mắt, cũng mở miệng nói ra, nhưng muốn phục chúng, vǎng vào vũ lực là không được. Cùng các vũ trí hạ khác biệt, vũ trí hạ sẽ sú nạ cùng vũ trí hạ Mùi tên có thể ngồi trên trường lao chi vị cũng là có chút đầu óc. Mặc dù vũ trí Chí hạ Chỉnh bây giờ triển hiện ra thực lực đã đủ để giải quyết đại bộ phận lo nghĩ, nhưng ở không hiểu rõ vũ trí Chí hạ Chỉnh ý nghĩ tình huống phía dưới bọn hắn cũng sẽ không mù quáng cùng vũ hạ Chỉnh một con đường đi đến đen. Bọn hắn cũng là có ý nghĩ của mình. Đây chính là ta sau đó muốn nói Uchiha hạ chuyển quét hai người một mắt sau vừa nhìn về phía phía dưới một đám Uchiha, lớn tiếng mở miệng nói, "Các vị, ta ở đây nghĩ hỏi trước đại gia ba cái vấn đề. Chúng ta Uchiha nhu cầu là cái gì? Chúng ta Uchiha lập trường là cái gì? Ta Uchiha địch nhân là ai?" Vừa mới nói xong, phía dưới một đám Uchiha nhóm thần sắc không giống nhau, có lộ ra vẻ suy tư, chính là có lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là gương mặt mê mang. Bọn hắn chưa từng có suy xét qua Uchiha Chǐn nói tới những vấn đề này. Uchiha sẽ xú nả nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Chǐn, có chuyện nói thẳng chính là Hà tất làm những thứ này hư đầu bàn la đồ vật chị hạ sẽú nạ thân là ủ chí hạ nhất tộc bên trong phái cấp tiến nhân vật đại biểu tính tình vốn là có chút nóng nảy, không thích loại này vòng vòng nhiễu vòng sự tình chỉ hạ thì hư nhẹ một tiếng nói nếu như ngay cả cái này ba cái vấn đề đều làm không rõ ràng các người làm sao có thể thấy rõ con đường phía trước cái này cũng là các ngươ hầm m nhiều năm như vậy cũng không đem ra tộc bệnh thành một sợi dây thường nguyên nhân chỉ hạ biết chỉ có làm cho tất cả mọi người thấy rõ vấn đề tài năng thẳng đứng cho đại gia thống nhất mục tiêu chỉ có dự thống nhất mục tiêu tất cả mọi người tài năng hướng về cùng một cái phương hướng dung sức Cho nên có một số việc là nhất định muốn nói rõ ràng. Bất quá nhìn xem phía dưới Hoang Mang một đám Uchiha nhỏ nhóm, ủ chỉ hạ Hachin cũng biết tại thời gian ngắn muốn để bọn hắn nghĩ ra cái như thế về sau cũng không thực tế, vẫn còn cần chính hắn chỉ ra vấn đề mới được. Tất nhiên đại gia tạm thời không có biện pháp, vậy ta liền trước tiên nói một chút cái nhìn của ta. Dừng một chút, ủ chỉ hạ Hachin tiếp tục nói, đầu tiên là vấn đề thứ nhất, chúng ta Uchiha Hạ nhất tộc nhu cầu là cái gì? Tại cái kia phân loạn thời kỳ chiến quốc là chúng ta Uchiha Hạ nhất tộc cùng Senju nhất tộc cùng thành lập Konoha, vì thế chúng ta Uchiha Hạ nhất tộc còn không dám buộc cống hiến ra chúng ta kinh doanh mấy ngàn năm lãnh địa. Bàn về lý lịch, luận công hiến, chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc đều hẳn là cổ nổ hạ nguyên lão, cổ nổ hạ thực tế người cầm quyền một trong. Nhưng thực tế lại là như thế nào đây? Đó chính là chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc tất cả mọi người cơ hồ đều bị vây ở cổ nộ hạ bộ bảo vệ bên trong. Cái này vốn là không có gì, cổ nổ hạ bộ bảo vệ tại kiến lập mới bắt đầu cũng nắm giữ lấy cổ nổ hạ bên trong nhất định thực quyền, là cổ nộ hạ hạch tâm bộ môn một trong. Nhưng theo hạ bụ, rút, khảo vấn bộ, kết giới ban các loại ngành thiết lập Cổ nô Hạ bộ bảo vệ đã đã mất đi đại bộ phận thực quyền, trở thành cổ nổ hạ bên trong một cái có cũng được không có cũng được biên giới bộ môn, mỗi ngày xử lý cũng là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Cùng lúc đó, bởi vì trong thôn cao tầng đủ loại trên ép, chúng ta Hự trị hạ nhất tộc cũng không có nhận được tương ứng đề mục, dẫn đến bây giờ trong thôn ngôi thực quyền trong bộ môn không có một cái nào chúng ta Hự trị hạ nhất tộc người, để chúng ta Hự trị hạ nhất tộc cũng đã trở thành cổ nổ hạ biên giới gia tộc. Nói câu khó nghe, chúng ta Hự trị hạ nhất tộc bây giờ tại cổ nô hạ bên trong tình cảnh giống như là một cái buột cầu. Chỉ có tại thôn dùng đến đến thời điểm mới có thể lấy ra dùng một chút, thôi lúc không cần liền bỏ đi giải rách Đây đối với chúng ta ủ hạ nhất tộc tới nói tuyệt đối là không công bình ủ trì hạ lời nói để cho tại chỗ một đám ủ trì cũng là tại cảm động lây đồng thời cảm giận bất bình Cái này đích xác là ủ hạ nhất tộc bây giờ chân thực tình cảnh Đương nhiên, ủ hạ nhất tộc hội luân lạc tới hôm nay tình trạng này ngoại trừ thôn chen ép bên ngoài cũng có ở mức độ rất lớn là bởi vì ủ hạ nhất tộc chính mình không làm Theo lý mà nói Tại thôn thiết lập từng cái bộ môn mới phân đi vũ chỉ hạ bộ bảo vệ quyền lực trong tay thời điểm, Vũ Hạ cũng phải hướng thôn từ địa phương khác tìm lấy một bộ phận quyền hạn xem như trao đổi, đây mới là bình thường trao đổi ích lợi. Nhưng Vũ Hạ nhất tộc giống như một kẻ ngu si, vẫn luôn là mặc cho thôn ở trên người các thịt, chưa từng có cảm thấy có cái gì không đúng, lúc này mới dẫn đến Vũ Hạ nhất tộc chậm rãi thuối lui ra khỏi thôn Hạch Tâm Quyết Sách từ lớp. Liên Vũ Hạ nhất tộc dạng này é cỡ, không bị xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn mấy lao già kia đùa chơi chết mới là lạ. Bất quá U Chí Hạ truyền tự nhiên cũng sẽ không tại trước mặt một đám U Chí Hạ kể rõ chính mình gia tộc vấn đề, cho nên liền sách đều không sách chuyện này. U Chí Hạ truyền đang cấp phía dưới một đám U Chí Hạ một chút tiêu hóa thời gian sau mới tiếp tục nói, cho nên chúng ta U Chí Hạ nhất tộc bây giờ nhu cầu không thể nghi ngờ chính là 6 cái chữ công bằng. Công bằng. Vẫn là mẹ nó công bằng. Chúng ta cần thôn cho chúng ta U Chí Hạ nhất tộc một cái công bình hoàn cảnh, công bình con đường, công bình gánh ngộ. Chúng ta cần thôn còn chúng ta U Chí Hạ một cái công bằng. Chương 131, Hồ cả là Hồ Cạ, Mục Diệp là Mục Diệp, chương 131. Hồ Cạ là hồ Cạ, một Diệp là một Diệp. Nói hay lắm. Chúng ta ủy trí hạ tại thôn vẫn chịu đến thành kiến, vô luận chúng ta làm cái gì cũng là sai, nhưng chúng ta cũng chỉ là theo quy định quy định làm việc mà thôi. Thôn nhất thiết phải cho chúng ta một cái công bình đãi ngộ. Chính là, rõ ràng là thôn quy định những cái kia trên đường phố không thể bày quẻ bán hàng, chúng ta cũng chỉ là dựa theo thôn yêu cầu đuổi bọn hắn mà thôi, bọn hắn không đi tìm thôn phản ứng quy định, có hỏi dựa vào cái gì chỉ trách tại trên người chúng ta. Một lần này tiền trợ cấp vấn đề cũng giống như nhau, tộc nhân của chúng ta vì thôn hy sinh ở trên chiến trường, cầm tiền trợ cấp vốn chính là phải Thôn rựa vào cái gì để chúng ta từ bỏ? Cái này thì cũng thôi đi, nếu như thôn thực sự không có tiền phát, tất cả mọi người nếu như không có cũng coi như, ta hữu trì hạ nhất tộc cũng không kém chút tiền ấy, trong tộc tự nhiên sẽ có phụ cấp, nhưng thôn dựa vào cái gì chỉ tìm chúng ta hữu trì hạ nói chuyện này. Chẳng lẽ chúng ta hữu trì hạ cũng không phải là cổ nô hạ dân sao? Chính là, chúng ta hữu trì hạ nhất tộc rõ ràng là thôn mới lão, thôn công thần, nhưng lại lọt vào đái ngộ như vậy. Đây chính là đối đãi khác biệt. Chúng ta hữu trì hạ nhất tộc không cần cái gì là quyền, cũng không cần tiện lợi gì, sợ câu chỉ là một cái công bằng mà thôi. Chúng ta hạ không phải trong thôn dị loại. Trong mật thất một đám Uchiha nhỏ nghị luận ầm ĩ, đại gia rất nhanh liền đã đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là những năm gần đây Uchiha nhất tộc cùng thôn ở giữa điểm mâu thuẫn cơ hồ đều là tới từ tại thôn đối đại khác biệt, mà bọn hắn cần có cũng chỉ là công bằng hai cái mà thôi. Không cầu thôn có thể cho bọn hắn tùy cơ ứng biến, chỉ cầu thôn có thể đối xử như nhau. Rất tốt. Xem ra đại gia đã đã đạt thành chung nhận thức. hạ Trĩ lại ngược lại nhìn về phía Uchiha Sẽ Su nạ cùng Uchiha Mũi tên hai người, nói: "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bây giờ gia tộc cần nhất chính là thôn công bằng đối đãi." Điểm này hai vị không có ý kiến chứ? Uchiha Sasuke chầm mặt mà đối đãi, thần tình trên mặt có chút dãy dụa. Uchiha mũi tên mắt nhìn Uchiha Sasuke, trước tiên gật đầu mở miệng nói, "Lão phu không có ý kiến, công bằng hai chữ đích thật là chúng ta Uchiha bây giờ nhu cầu." So với đại trưởng lão Uchiha Sasuke chỉ biến, là mới cổ nổ hạ tới nói, "Uchiha chỉ nói tới công bằng hai chữ đã coi như là bảo thủ đến không thể lại bảo thủ yêu cầu." Mặc dù muốn đạt đến điểm này cũng rất khó khăn, nhưng ít ra cái này vẫn là cùng thôn có nói. Hơn nữa bây giờ biết Uchiha nắm giữ Tam Đôi Dễ Ký Uchiha gìn gặm sau đó, có thể cùng thôn vốn để đàm phán cũng liền nhiều rất nhiều, cho nên đủ trì hạ mũi tên đối với Hỗ trì hạ trình thuyết pháp này cũng không bài xích. Đến nỗi Hỗ trì hạ sẽ sú nạ ý nghĩ thì cùng Ngũ trì hạ mũi tên ý nghĩ vừa vận tương phản. Nếu như là tại hắn bị giam tiến cổ nộ hạ ngục giam phía trước, Hỗ trì hạ sẽ sú nạ cũng là có thể tán đồng Hỗ trì hạ triển thuyết pháp. Nhưng ở đã trải qua khổ nhiều như vậy khó khăn sau đó, Hỗ trì hạ sẽ sú nạ mặc dù biết rõ Hỗ trì hạ triển thuyết pháp là chính xác, nhưng hắn chính là không thể tiếp nhận. Hắn mong muốn càng nhiều. Hắn muốn hung hăng trả thù đệ nhị hộ cả Tiễn tổ bi giã Dù là xèn dụ Tô bị dạ mạ bây giờ không có ở, hắn cũng muốn trả thù xạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn, xĩ si mù dạ đằn dực, tủ tạ tạn cô hạ dực, mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ những thứ này xèn dụ Tô bị dạ mạ ý chí người thừa kế. Cho nên chỉ là khu khu công bình hai chữ còn xa xa không có đạt đến mục tiêu dự chủ của hắn. Uchiha Chǐn không để ý đến trong trầm mặc cụ chí hạ sẽ xu nạ, tiếp tục nói, vấn đề thứ nhất chúng ta đã chiếm được đáp án, như vậy chúng ta bây giờ tới nói vấn đề thứ hai, chúng ta Uchiha nhất tộc lập trường là cái gì? Uchiha Chǐn tiếng nói dừng một chút, Đối đến phía dưới, tất cả Hự trì hạ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn sau đó, mới mở miệng nói, "Chúng ta Hự trì hạ nhất tộc là Cổ Nộ Hạ người xây dựng một trong, kể từ Cổ Nộ Hạ Kiến thôn đến nay, chúng ta vì cái này thôn bỏ ra vô số tâm huyết. Kiến thôn dùng thổ địa dùng chính là chúng ta Hự trì hạ khi xưa lãnh địa. Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ một ngày lại một ngày tuần tra, bảo vệ thôn an toàn, chúng ta Hự trì hạ tộc nhân hy sinh đếm không hết mồ hôi. Càng quan trọng chính là, mặc kệ là tại vài thập niên trước lần thứ nhất giới dạ trong đại chiến, vẫn là mười mấy năm trước lần thứ 2 giới nị dạ trong đại chiến," Hoặc là tại mới vừa rồi kết thúc lần thứ 3 giới giớiụy dạ trong đại chiến đều có ta ủ chỉ hạ nhất tộc nghỉ dạ vì thôn hy sinh tính mệnh cổ nộ hạ kiến thôn đến nay ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm không chỉ là chỉ là một đoạn bình thường lịch sử càng là chúng ta rủ chỉ hạ nhất tộc huyết lệ lịch sử chúng ta rủ chỉ hạ hao phí vô số tâm huyết mới có cổ nỗ hạ hôm nay cho nên cái gì đi xa tha hương đi thiết lập mới cổ nỗ hạ như vậy cũng không cần lại nói cứ như vậy rời đi chúng ta xứng đáng đời đợi sinh hoạt tại trên vùng đất này tiền bố sau xứng đáng vì thôn hy sinh đồng tộc sau xứng đáng chính các ngươi đã từng vì đó trả giá qua cố gắng sau Căn quan trọng chính là, chúng ta cao ngạo hữu trì hạ lại có thể nào giống một cái bại quyển sam xịt rời đi. Uchiha Trin âm thanh đinh tai nhức óc, để cho vừa mới rất nhiều bởi vì Uchiha hạ sẽ su nạ thiết lập mới cộ nộ hạ ý nghĩa mà động tâm Uchiha nhóm lộ ra xấu hổ thần sắc. Đúng à, cứ như vậy đi thẳng một mạch lời nói không khác là đối với hạ tiền bối, đối với hạ đồng tộc, phản bội mình. Đây không phải rời đi, mà là chạy trốn, là chịu thua. Ta Uchiha nhất tộc tuyệt không chịu thua. Một đám Uchiha ánh mắt dần dần trở nên hơn, đã triệt để từ đi cộ nộ hạ thiết lập mới cộ nộ hạ ý nghĩa Hay cả đưa ra ý nghĩ này, Vũ Trì Hạ sẽ sù nạ bây giờ trong lòng cũng là tràn đầy xấu hổ. Hắn cũng không muốn liền như vậy chịu thua, đem Vũ Trì Hạ vinh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vũ Trì Hạ trên nói tiếp, cho nên, chúng ta muốn kiên định một cái lập trường, đó chính là Cổ Nổ Hạ vĩnh viễn là Vũ Trì Hạ Cổ Nộ Hạ, mà Vũ Trì Hạ cũng vĩnh viễn là Cổ Nộ Hạ Vũ Trì Hạ. Chúng ta chính là Cổ Nộ Hạ một thành viên. Trong mắt thất Đại Bộ phận Vũ Trì Hạ nghe vậy cũng là lộ ra nhận đồng thần sắc, nhất là nhị trưởng La Hạ mũi tên, hắn bây giờ đối với Vũ Hạ chính là vô cùng hài lòng. Đồng thời ủ Trị Hạ mũi tên cũng tại trong lòng ngầm hạ quyết định, chỉ cần đây là Vũ Trị Hạ triền chân thực ý nghĩ, như vậy hắn đem vô điều kiện thông suốt Vũ Trị Hạ triền bất kỳ quyết định gì. Nhưng cũng có một phần nhỏ Vũ Trị Hạ lộ ra cam giận chi sắc. Vũ Trị Hạ sẽ sú na mở miệng chất vấn, "Chỉ, như lời ngươi nói lời nói đích xác rất có đạo lý, Vũ Trị Hạ đích thật là thôn độ chí hạ, nhưng thôn là Vũ Trị Hạ thôn sao? Vừa mới chính ngươi cũng đã nói, từ kiến thôn đến nay ta Vũ Trị Hạ liền không có ở trong thôn bị công chính đánh ngộ, cứ như vậy thôn làm sao có thể để chúng ta sinh ra cảm giác đồng ý?" ta cũng nghĩ đem thôn xem như hữu trì hạ thôn, nhưng sạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn bọn hắn sẽ đem u trì hạ xem như thôn lục trì hạ sao? U trì hạ Thiên nhìn về phía U trì hạ Sẽ Suna, thản nhiên nói, này liền dính đến vấn đề thứ ba, chúng ta hữu trì hạ địch nhân là ai? Tại nói vấn đề này phía trước, các người đầu tiên phải hiểu rõ một việc, Hồ Cà là Hồ Cà, Cố Nộ Hạ là Cổ Nộ Hạ, hắn Hồ Cà đệ Tam Sạ Dụ Tộc bị Hỉ Dụ Rèn là thôn một thành viên, là thôn người lãnh đạo, nhưng thôn cũng không phải hắn Sạ Dụ Tộc bị Hỉ vật riêng tư. Đây là hai khái niệm, muôn ngàn lần không thể nói nhập là một. Chương 132, Bạo lực chính biến, chương 132 Bạo lực chính biến. Hokage là hồ cô nộ hạ là cô hạ. Có ý tứ gì? Những năm gần đây chẳng lẽ không cũng là thôn đang nhắm vào chúng ta sao? Đệ Tam đại biểu chính là thôn à? Thôn chính lệnh cũng là Đệ Tam phát ra, Đệ Tam cùng thôn có khác nhau sao? Trong mắt thất một đám Uchiha nhóm phần lớn đều lộ ra mê mang, vẻ nghi hoặc. Tại bọn hắn thậm chí là Cổ Nộ Hạ tuyệt đại đa số người trong mắt hồ Hokage Đệ Tam xả dụ tổ bị hỉ dù rèn đại biểu chính là Konoha. Uchiha Chǐn thấy thế cũng là mở miệng giảng giải nói, cái gì là thôn? Cái gì là Hokage? Thôn là tất cả thôn dân tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Mà Hồ Cạ mặc dù đại biểu thôn hành xử quyền hạ, nhưng quyền lực trong tay hắn lại là đến từ thôn toàn thể thôn dân trao quyền cùng ủy thác. Hồ Cạ quyền lực trong tay vốn chính là công khí, cho tới bây giờ đều không phải là hắn xả dụ Tổ Bỉ Hỉ dụ dặn một nhà một người đồ vật. Tất cả nhằm vào ta Hữu Trí Hạ nhất tộc chính lệnh mặc dù đều là do thôn áp dụng, nhưng đó là bởi vì xạ dụ Tổ Bỉ Hỉ dụ dặn công khí tư dụng, không đại biểu được toàn thôn ý chí. Cho nên từ đầu đến cuối chúng ta Hữu Trí Hạ địch nhân đều không phải thôn, mà là lấy xả dụ dụ dặn đầu, d, tà d, những thứ này tạm thời nắm giữ thôn quyền lực người. Trong mắt tất một đám Vũ Trị Hạ nhóm cái hiểu cái không, bọn hắn cảm giác địch nhân của bọn hắn thay đổi, lại hình như không thay đổi. U Chỉ Hạ mũi tên nghe vậy lại là nhíu mắt, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Không biết vì cái gì trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác, cái này Vũ Trị Hạ triển tựa như là một cái so Vũ Trị Hạ sẽ xù nạ càng thêm cấp tiếng người. Mà một bên Vũ Trị Hạ sẽ xù nạ cũng có chút hiểu được, nhìn về phía Vũ Trị Hạ triển trong hai mắt phóng ra tinh quang. Không khéo, hắn cũng có cùng Vũ Trị Hạ mũi tên cảm giác giống nhau. Ủy trí hạ trên lúc này không để ý đến ủ trí hạ sẽ xù nạ cùng ngũ trí hạ mũi tên tiểu tâm tư, nhìn xem phía dưới một đám ủ trí hạ tộc nhân tiếp tục nói, bây giờ làm rõ ràng chúng ta ủ trí hạ nhu cầu, chúng ta ủ trí hạ lập trường, chúng ta ủ trí hạ nhân, như vậy kế tiếp chính là giải quyết chúng ta ủ trí hạ hiện trạng phương pháp. Ta chỗ này cũng có hai con đường có thể cung cấp đại gia lựa chọn, đệ nhất tương đối bảo thủ, đó chính là từ ta ủ trí hạ nhất tộc tự mình tới làm hồ cả, chỉ cần ủ trí hạ trở thành hộ tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Để cho ủ trí hạ trở thành hộ cả, Trong mặt thất, tất cả chỉ hạ khi nghe đến câu nói này sau hai mắt cũng là sáng lên một cái không thể không nóiủ chị hạ đối với hổ cả chi vị đều có một loại cảm tình đặc biệt giống như là cái này hổ cả chi vị vốn là hẳn là bọn hắn chỉ là bọn hắn có chút không thể hiểu được là vì cái gìủ chị hạ chỉ biết nói để choủ chị hạ làm hổ cả là một đầu tương đối bảo thủ lộ dù chỉ hạ mũi tên trực tiếp mở miệng nói chỉ không cần nói bữa coi như chúng taủ chỉ hạ bây giờ có tam đôi mạn dệ kỳ xạ gìnăng nhưng muốn phát động chính biến cũng là hết sức khó khăn càng trọng yếu hơn chính là man d dễ kỳ xạ dịn càng có thiếu hụt co như chính biến thành công cũng khó bảo đảm sau này sẽ không lọt vào càng lớn phản vệ. Thân là Vũ Hạ nhất tộc trưởng lão, Vũ Hạ mũi tên mặc dù không có mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ gì cả, nhưng cũng là biết mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gặm một số bí mật. Thông thường mạn dễ kỳ hữu càng dùng càng ngu, không thể lâu dài, đợi đến động lực dùng hết sau đó liền sẽ mãi mãi mất đi qua mình. Có nhược điểm như vậy thôi, địch nhân chỉ cần hơn 10 đầu tính mệnh liền có thể đổi đi một cái mạn dễ kỳ hữu cao thủ. Cho nên Vũ Trị Hạ mũi tên vẫn không cảm giác được bất đắc di tuyệt đối không thể đi đến sử dụng bạo lực một bước kia. Uchiha Thin nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, nói, chẳng lẽ nhị trưởng láo cho rằng Uchiha muốn trở thành hộ cả cũng chỉ có phát động chính biến sao? Uchiha mũi tên sướng sở, kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Không chỉ là Uchiha mũi tên, cơ hội là tại chỗ tất cả Uchiha đều cơ hội là phát ra đồng dạng nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, Uchiha muốn trở thành hộ cả chắc chắn là muốn phát động chính biến. Uchiha Thin nhìn thấy một màn này so đối với Uchiha đầu góc chính trị cũng là có khắc sâu hơn hiểu rõ, trong lòng thở dài một tiếng. Khế lắc đầu nói, đầu tiên chính biến định nghĩa là chỉ số ít người thông qua mưu đồ bí mật, dùng chính trị hoặc thủ đoạn bạo lực chờ phi bình thường đường tắt thực hiện quyền hạn thay đổi vị trí hành vi. Chính biến cũng chia hai loại, một loại là bạo lực chính biến, một loại là không bạo lực chính biến. Không bạo lực chính biến cũng không cần nói, ta hữu trí hạ nhất tộc tại cổ nộ hạ bên trong liền một cái chính trị minh hữu cũng không có, tứ cố vô thân, căn bản là không có khả năng thực hiện quyền lực hòa bình quá độ. Cho nên hữu trí hạ nhất tộc muốn chính biến lời nói chỉ có đi bạo lực chính biến một con đường. Trong mắt tất cả hữu trí hạ tộc nhân nghe vậy cũng là gật đầu một cái, bọn hắn phía trước chính là muốn như vậy. Nhưng đối với không bạo lực chính biến tới nói, bạo lực chính biến con đường này muốn càng khó đi hơn. hạ Thin nói tiếp, bạo lực chính biến muốn thành công, đầu tiên phải có nhất định sức mạnh, thứ yếu cũng phải có nhất định minh hữu. Vốn lấy chúng ta hạ nhất tộc tình huống hiện tại tới nói, muốn áp dụng bạo lực chính biến, mục tiêu của nó chắc chắn là muốn giải quyết lấy hồ cả đệ tam xạ dù tổ bi hì dù rèn cầm đầu cô nổ hạ cao tầng. Có thể giải quyết xong xạ dù tổ bị hì dù rèn bọn hắn sau đó đâu. Không nói tại giải quyết xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng với trong tay bọn họ sức mạnh quá trình bên trong chúng ta vũ trì hạ nhất tộc muốn thiệt hại bao nhiêu sức mạnh, liền xem như ta ủ trì hạ nhất tộc một binh không hư hại, lại có thể để ép được trong thôn khác gia tộc sao? Cho nên coi như chúng ta bạo lực chính biến thành công, cuối cùng cũng bất quá là cho những người khác làm áo cưới thôi." U trì hạ Trình tiếng nói vừa rơi xuống, trong mắt tất cả vũ trì hạ nhóm đều lộ ra buồn bã chi sắc. Mặc dù vũ trì hạ Trình lời nói đến mức rất tuyệt truyện, nhưng bọn hắn trong lòng đều biết cái kia cũng chẳng qua là trên lý luận kết quả tốt nhất mà thôi. Bây giờ bọn hắn cũng đã minh bạchưu tri hạ nhất tộc chính biến là chú định không cách nào thành công muốn nói nguyên nhân đó chính là bọn họ tri hạ nhất tộc tại cổ nổ hạ không có một cái nào minh Minhếu một người cô đơn lại có ai sẽ ủng hộ người thôi vịưu hạ thì tiếp tục nói cho nên đủ tri hạ muốn trở thành hồ ca dựa vào chính biến là không thể thực hiện được phía trước ta cũng đã nói, nóiô cả chẳng qua là cổ nổ hạ toàn thể các thôn dân để cử đi ra ngoài một cái quyền lực đại trị giả người muốn làm hồ ca liền muốn lấy thôn thôn dân làm trọng nhận được thôn các thôn dân tán thành âm ưu quỷ kế không thành được đại sự rất thích tàn nhẫ tranh đấu chẳng qua là bản môntà đạo Ngươi muốn để trong thôn tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi có gánh chịu trách nhiệm thành tâm, đây mới là chính đạo. Gia tộc không tìm chính đạo, không có ai ủng hộ ngươi. Không hướng thôn dân ban ẩn, không có ai kính yêu ngươi. Giống như chúng ta Vũ Trí Hạ tình huống hiện tại, thôn người đối với chúng ta ấn tượng chính là cao ngạo, là nhạt, bất cận nhân tình, bất thông tình lý. Dưới loại tình huống này, lại có ai sẽ ủng hộ chúng ta làm hộ cả? Cho nên Vũ Trí Hạ muốn làm hộ cả, đầu tiên là làm chính là một chữ biến. Chương 133, biến pháp, chương 133, biến pháp. Biến. Trong mặt một đám Vũ Trí Hạ cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng, chính là biến, thay đổi biến. Uchi Hạ trên hít sâu một hơi, chấm giọng nói, ta sở dĩ nói để cho Uchi Hạ trở thành hộ cả là tương đối ổn thỏa một con đường cũng là bởi vì trên con đường này trở ngại lớn nhất không phải lấy xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn cầm đầu thôn cao tầng, cũng không phải trong thôn khác gia tộc hoặc phổ thông thôn dân, mà là chúng ta chính mình. Mặc dù đoạn thời gian trước trong thôn lời đồn đại là thôn cao tầng bu lên, nhưng không thể phủ nhận là chúng ta Uchi Hạ nhất tộc ở trong thôn cũng là hoán hận chất chứa đã lâu, bằng không thì những lời đồn đại kia không có khả năng bá nhanh như vậy. Giống như là lúc trước giống như xạ dụ tô bị hỷ dụ rẹn tương quan những lời đồn đại kia khi mới xuất hiện rất nhiều thôn dân khi nghe đến lời đồn đại sau phản ứng đầu tiên không phải tin tưởng mà là chất vấn thằng đến có chứng cứ rõ ràng xuất hiện chuyến bá người càng ngày càng nhiều sau đó số đông các thôn dân mới bắt đầu tin tưởng những lời đồn đại kia tính chân thực đây chính là bởi vì xạ dụ tô bị hỷ dụ rẹn cái kia vi quan chính danh tiếng tại trong các thôn dân xâm nhập nhân tâm. trong mặt thất một đám vụ chỉ hạ nhóm nghe vậy cũng là bừng tìnhạn ngộưu chỉ hạ trình nói tới tình huống bọn họ đều là tự mình trải qua chỉ bắt quá đám bọn hắn khi đó chỉ là thẩ mắng những thôn dân kia đối đai khác biệt không có nghi sâu Bây giờ trải qua Hự Trị Hạ thìn kể rõ mới biết được ở trong đó chân chính nguyên nhân. Nhưng vì cái gì những thôn dân kia đối với chúng ta Hự Trị Hạ hoán hận chất chứa đã lâu rồi. Hự Trị Hạ thìn hỏi xong cũng không dám người trả lời, trực tiếp giải thích nói, một nguyên nhân trong đó là bởi vì thôn cao tầng tận lực trên ép để chúng ta Hự Trị Hạ nhất tộc tại thôn thanh danh không hiển hách. Những cái kia phổ thông thôn dân hoàn toàn không biết ta Hự Trị Hạ nhất tộc vì cái này thôn làm ra cống hiến, hy sinh. Một cách tự nhiên, những thôn dân kia đối với chúng ta Hự Trị Hạ nhất tộc cũng không có to tính, cảm kích. Mà nguyên nhân lớn hơn lại là bởi vì chúng ta Hự Trị Hạ chính mình không có làm tốt. Từ Cổ Nộ Hạ thiết lập mới bắt đầu, chúng ta Hự Trị Hạ nhất tộc vẫn điều khiển Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ. Ở trong đó có quỷ hay không vực mánh khỏe tạm thời không để cập tới, nhưng Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ lại là một cái có thể để chúng ta Hự Trị Hạ nhất tộc cùng Cổ Nộ Hạ dân nhóm trực tiếp tiếp xúc con đường. Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ mỗi ngày xử lý vốn chính là thôn dân ở giữa đủ loại mâu thuẫn, bởi vì cái gọi là thành quan khó gây việc nhà, coi như ta Hự Trị Hạ nhất tộc tại xử lý những chuyện này thời điểm không nghiêng lệch cũng khó tránh khỏi sẽ ở chấp pháp quá trình bên trong đắc tội một số người. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta ủ hạ nhất tộc số đông tộc nhân đều có sự kiêu ngạo của mình, nói năng công thiện, liền càng thêm dễ dàng đắc tội người. Dân gia, trong thôn đại bộ phận thôn dân đối với chúng ta ủ hạ liền có thành kiến. Dưới loại tình huống này, lời đồn đại cùng một chỗ, ta ủ chỉ hạ nhất tộc tự nhiên là thương tích đẩy mình. Chớ nói chi là đi tuyển cái gì hồ cả. Chỉ hạ mũi tên nghe vậy gật đầu một cái, đối với ủ hạ Chín thuyết Pháp rất là tán động, lại hỏi, "Chín, vậy ngươi nói biến, lại từ đâu biến khởi đầu?" Uchiha Chín đưa ra một bàn tay, nói, "Để nhất" Đầu tiên là làm muốn thay đổi chúng ta hữu trì hạ nhất tộc tại trong thôn dân Cố Hưu ấn tượng, mà phải cải biến thôn dân Cố Hưu ấn tượng, cắt vào điểm tốt nhất chính là đối với Cổ nổ hạ bộ bảo vệ tiến hành cải cách. Cải cách? U Chỉ Hạ sẽ su nạ tao mày nói, như thế nào đổi? Muốn đem Cổ nổ hạ bộ bảo vệ quyền hạn giao ra sao? U Chỉ Hạ chỉ nói, giao chắc chắn là muốn giao ra một bộ phận, bởi vì muốn cải cách Cổ nổ hạ bộ bảo vệ đầu tiên là phải cải biến Cổ Nộ hạ bộ bảo vệ đã từng tuân theo quy chế xí nghiệp, chế định nhất bộ tân pháp. Muốn bảo đảm bộ này tân pháp tính công chính, Cổ Nộ bộ bảo vệ bên trong liền không thể chỉ có chúng ta hữu trì hạ nhất tộc người. Vì thứ Cố Nộ Hạ bộ bảo vệ quyền lực trong tay vẫn rất lớn, bởi vì ngoại trừ thôn ra sân khấu một chút chính sách, Cố Nộ Hạ bộ bảo vệ chấp hành chuẩn mực cũng có thể chính mình chế định, sửa chữa. Chỉ có điều tại cổ nổ Hạ bộ bảo vệ thành lập mới bắt đầu, lúc đó còn không phải đệ nhị hổ cả Tiễn Vũ Tô bị dạ mạ liền cho cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ chế định một bộ thô sơ giản lược chuẩn mực. Cái kia bộ pháp độ là vài thập niên trước cổ nổ Hạ mới sáng tạo lúc hai sáng, đặt ở vật đổi sao dời hôm nay chắc chắn là có chút không phù hợp hiện trạng, nhưng Ngũ Chỉ Hạ nhất chưa từng có suy nghĩ muốn đi sửa chữa một chút, một mực đem cái kia bộ pháp độ tiếp tục sử dụng đến hôm nay. Cái này cũng là cổ nổ hạ bộ bảo vệ cùng cổ nổ hạ dân ở giữa nắm giữ rất lớn mâu thuẫn nguyên nhân một trong. Lập pháp. Uchi Hạ sẽ xử nạ cùng Uchi Hạ Mũi tên hai người nghe vậy cũng là nhíu mày. Bọn hắn đều đối thứ này không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy sẽ rất phiền phức. Pháp không nghiêm thì vì không lập, không có quy cụ sao thành được văn chọn. Uchi Hạ triền miên nói, chỉ có chế định một bộ thích hợp luật pháp tài năng tại chấp pháp lúc làm cho người tin phục. Chỉ cần cổ nổ hạ bộ bảo vệ làm đến có pháp có thể theo, có pháp nhất định theo, chấp pháp phải nghiêm, phạm pháp phải điều tra cái này 16 chữ. Cho dù ta ủ chỉ hạ dù thế nào bất cận nhân tình những cái kia cổ nổ hạ dân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao quy củ đã nói rõ, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Dừng một chút, ủ chỉ hạ chín lại nói tiếp, đương nhiên, trừ cái đó ra cổ nổ hạ bộ bảo vệ chức trách cũng còn muốn tiến hành chia nhỏ, muốn em quyền chấp pháp cùng quyền thẩm phán tách ra, chỉ có dạng này tài năng sử dụng tốt nhất cam đoan công bằng, công chính. Đồng thời Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ bên trong cũng không cần toàn bộ đều là Nị Dạ nhậm chức, dùng Nị Dạ đi xử lý quê nhà tranh chấp vốn chính là dùng đại pháo đánh con muoi, những cái kia chấp pháp trong lòng không thoải mái, những cái kia bị chấp pháp cũng biết sợ hãi rụt rẻ không dám nói nói thật. Ngoại trừ ta Hự trị hạ nhất tộc bình dân, cũng có thể chiêu một chút trong thôn khác gia tộc Nị Dạ hoặc bình dân Nị Dạ cùng phổ thông thôn dân tiến vào bộ bảo vệ, đem những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình phân cho bọn hắn đi làm. Cứ như vậy, Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ hạch quyền hạn vẫn nắm giữ ở trong tay ta Hự hạ nhất tộc, nhưng cùng thôn dân ở giữa mâu thuẫn lại là có thể thay đổi vị trí ra ngoài. Dân gia Ta Uchiha Hạ nhất tộc tại thôn dân bên trong hình tượng tự nhiên cũng biết chậm rãi xuất hiện đổi mới. Chỉ cần cố nổ Hạ bộ bảo vệ hạch tâm quyền hạn còn nắm ở trong tay chúng ta, chuyện này ngược lại là có thể thử một chút. Uchiha Hạ mũi tên suy tư sau một lúc mở miệng nói, chứ cái đó ra chúng ta còn cần làm cái gì?" Uchiha Hạ thản như nói, "Đầu tiên là thay đổi Uchiha tại trong thôn dân Cố Hữu ấn tượng, thứ hai dĩ nhiên chính là giao hảo khác gia tộc, kết giao đồng minh. Kết giao minh hữu chủ yếu nhất chính là trao đổi ích lợi ích, cái này Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ cũng là một cái không tệ con đường. Để cho các gia tộc nệ gia nhập vào Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ cũng là một loại trao đổi ích lợi Đương nhiên, trong này môn đạo rất phức tạp, ta ở đây liền không giống nhau một chui thuật. Chỉ cần cải thiện gia tộc cùng thôn dân quan hệ trong đó, lại cùng các gia tộc làm tốt quan hệ, Hữu Hạ cũng liền có cạnh tranh hổ cả cơ sở. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn mấy người bọn hắn lao ra hòa mặc dù nhìn như tại cổ nộ hạ thâm đắc nhân tâm, nhưng trên thực tế bọn hắn hành động cũng bị các gia tộc nhìn ở trong mắt, bằng không thì Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ Dễn cũng sẽ không ở thời điểm này tuyên bố thoái vị. Chỉ cần chúng ta Hữu Trị Hạ có cạnh tranh hổ cả chi vị cơ sở, lại chả giá nhất định lợi ích, cái này hổ cả chi vị ta Hữu Hạ cũng không phải ngồi không được. Chương 134, Đoạt quyền. Chính biến, chương 134, Đoạt quyền, chính biến. Hạ chín lời nói để cho trong mật thất một đám Hạ tâm đều rung động không thôi, đây vẫn là lần thứ nhất có người đem một đầu thông hướng hổ cả chi vị con đường hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt bọn hắn, sao có thể để cho bọn hắn không kích động. Uchiha sẽ sú nạ đè xuống trong lòng rung động, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. nhìn về phía Uchiha Chǐn nghi ngờ nói, mua chuộc nhân tâm, kết giao minh hữu, những thứ này cử động Lao phu cũng không có bất cứ ý kiến đến gì, lão phu cũng thừa nhận phương pháp của người đích xác có một phong cách riêng. Nhưng lão phu còn có một cái nghi hoặc, Nếu là Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện những lao gia hỏa kia từ trong cản trở làm sao bây giờ? Lão phu tin tưởng xạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta Hự Chỉ Hạ làm ra thay đổi. U Chỉ Hạ thì nghe vậy cười cười, nói, "Đầu tiên ngươi muốn minh bạch một việc, coi như chúng ta Hự Chỉ Hạ không làm ra thay đổi, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện bọn hắn cũng đồng dạng sẽ đánh đẻ ta nhóm U Chí Hạ nhất tộc, bọn hắn cho tới nay cũng là làm như vậy. Cho nên chúng ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc có làm hay không ra thay đổi đều cùng Sạ bị Hỉ bọn hắn muốn hay không đối phó chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có là gặp chiêu phá chiêu." Hơn nữa chúng ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc hiện tại cũng là tình huống này, coi như thay đổi thất bại lại còn có thể kém đến đi đâu đâu. Nhưng có thể khẳng định là, vô luận là mua chuột nhân tâm vẫn là kết giao minh hữu, chỉ cần chúng ta làm ra bước đầu hiệu quả, coi như chúng ta Hự Chỉ Hạ làm không được hầu hạ, ở trong thôn hoàn cảnh cũng muốn so bây giờ tốt hơn rất nhiều. U Chỉ Hạ sẽ sù nạ nghe vậy trầm mặc, hắn mặc dù trong lòng không tam lòng, nhưng lại không lợi nào để nói. Cùng toàn bộ Hự Chỉ Hạ nhất tộc tương lai so ra, hắn cùng xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn cầm đầu cổ nộ hạ cao tầng ở giữa những cái kia thủ hận đều chỉ có thể tính là tù riêng. Hắn mặc dù cực đoan, thế nhưng cũng là dưới tình huống hắn không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại hắn từ vũ trì hạ trì ở đây thấy được ủ trì hạ nhất tộc tương lai hy vọng, hắn cũng không thể bởi vì chính mình thủ riêng đem toàn bộ gia tộc đều kéo vào vực sâu. Bất quá ủ trì hạ sẽ xuống hạ mặc dù là không lời có thể nói, nhưng ủ trì hạ trì lời nói lại là vẫn chưa nói xong. U trì hạ thiên nhìn về phía phía dưới một đám ủ trì hạ, hắn giọng một cái nói, con đường này mặc dù ô thỏa, nhưng thấy hiệu quả quá chậm, muốn thấy được thành quả ít nhất cũng muốn một năm, mấy năm, thậm chí là thời gian mười mấy năm. Nhưng mà này còn chỉ là dưới tình huống hết thảy thuận lợi. Nếu là gặp phải phiền phức, mấy năm tâm huyết hạ cụ phí, một mực dầm chân tại chỗ cũng là có khả năng. Cho nên, ta muốn dẫn dắt gia tộc đi lên chính là một đầu lấy con đường này làm cơ sở mà phát triển ra tới một đầu tương đối cấp tiến con đường. Uchiha Trin thần tình nghiêm túc, ánh mắt từ phía dưới một đám Uchiha hạ tộc nhân trên mặt từng cái nào qua, lạnh giọng phun ra bốn chữ, nói, "Đoạt quyền, chỉnh biến." Đại trưởng lão Uchiha sẽ suna trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Nhị trưởng lão Uchiha mũi tên càng là há to miệng, trực tiếp ngốc sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt tất một đám Uchiha nhỏ cũng gần như là đồng dạng phần sắc. U Hạ chần rõ ràng mới vừa vận hướng bọn hắn trình bày chính biến đủ loại tai hại, để cho bọn hắn từ bỏ chính biến ý nghĩ, nhưng vừa quay đầu U Chỉ Hạ chần còn nói phải mang theo bọn hắn cùng một chỗ trình biến, cái kia vừa mới ủ hạ chần nói những cái kia lại tính là cái gì? U Chỉ Hạ mũi tên lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Hự Hạ chần nói, "Trình, ngươi muốn làm gì?" U Chỉ Hạ không có bất kỳ cái gì chính biến độ khả thi thành công, đây chính là chính ngươi nói. Ngươi bây giờ còn nói phải mang theo chúng ta trình biến, đây không phải phải mang theo chúng ta Hự Hạ hướng về trên tử lộ đi sao? Nhị trường lao An tâm chớ vộiủ chỉ hạ thịt nhìn về phíaủ chí hạ mũi tên thản nhiên nói ta nói chính là đoạt quyền chính biến chủ yếu nhất là đoạt quyền chính biến chỉ là thứ yếu hơn nữa mặc dù là chính biến nhưng ta cũng không có nói là để choủ chỉ hạ nhất tộc chính biến làm hộ cả dù chỉ hạ mũi tên nghe vậy sương sở tao mày nói người rốt cuộc là ý gì dù chỉ hạ thì bình tĩnh nói ta vẫn câu nói kì taủ chỉ hạ nhất tộc bây giờ đã không có dân tâm cũng không có minh hữuu cho nên muốn phải dựa vào chính biến tới làm hộ cả căn bản là không thể nào nhưng những thứ này taủ chỉ nhất tộc độ không có không có nghĩa là những người khác không có Cái này đệ tứ hổ cả không phải còn không có tuyển ra tới sao?" Uchi Hạ mũi tên khẽ giật mình, ý thức được cái gì nhưng lại có chút khó có thể tin. Trong mắt Uchi Hạ sẽ sú nã lại là lóe lên một đạo tinh quang, nói: "Chính, ý của ngươi là thừa dịp lần này tuyển cử đệ tử Hồ Cà cơ hội nâng đỡ một cái ta hữu trì Hạ khôi lối hổ cả lên đại?" "Không có khả năng." Không đợi Uchi Hạ chần trả lời, Uchi Hạ mũi tên liền trước tiên lắc đầu nói, "Không nói trước chỉ có cựu Thiên liền muốn để danh đệ tử Hồ Cà người hầu tuyển, về thời gian căn bản không cho phép chúng ta cùng một vị đệ tử Hồ Cà người ứng cử tạo mối quan hệ. Hơn nữa trước mắt ở trong thôn Có tư cách, có thực lực tham thuyền đệ tứ hổ cả người cũng chỉ có hai cái, Odo Simas cùng Namikaze Minato. Namikaze Minato không nói, hắn chẳng những là Sazutobi Hizuzen -hizu một tay đầy lên tới, đại biểu chính là Sazutobi Hizuzen ý chí. Ngay cả bị Sazutobi Hizuzen từ bỏ Odo Simas cũng là hắn thân truyền đệ tử. Hai cái này người ứng cử chúng ta có thể thu mua ai? Uchiha Setsuna nghe vậy như như mày, chẳng mà không nói. Mặc dù Hự Trì Hạ truyền ý nghĩ rất tốt để cho hắn vì đó phân chấn, nhưng Hự Trì Hạ mũi tên lời nói đến mức cũng không có sai. Ở trước mắt tình huống phía dưới bọn họ đích sắc là không có thích hợp nâng đỡ mục tiêu. U Trì Hạ nhìn thấy thế cười cười, thản nhiên nói, "Vậy nếu như ta nói cho các người biết, vô luận là Nạ Mỹ cạ rở mì Nạ Tổ vẫn là Orochi Maz dù cũng là chúng ta Hự Trì Hạ nhất tộc chính mình nhân đầu. Trong mắt tất cả Hự Trì Hạ nhóm đều trừng lớn hai mắt, bị Hự Trì Hạ trình nói ra tin tức này chấn kinh đến tột đỉnh. Hạ tiếp tục nói, kia ta đã cùng hắn nói xong, hắn lần này sẽ không ra được tranh cử đệ tứ Hoka. Theo lý thuyết lần này đệ tứ hổ cả chi vị không phải nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ không ai có thể hơn. Mà nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ, cho tới bây giờ chính là chính chúng ta người. Uchiha mũi tên toàn thân run dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Uchiha hình xác nhận nói, Chỉnh, ngươi không có ở đùa với chúng ta à. Nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ không phải nói muốn lấy đi chúng ta trong tay Uchiha nắm trong tay cổ nổ hạ bộ bảo vệ quyền hạ sao. Hắn làm sao lại là người chúng ta. Uchiha giải thích nói, Na lời nói kia là cùng ta sớm thương lượng xong, mục đích là vì Tế liệt hộ cả đệ Tam Sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng dẫn suất sĩ mù dạ đằng gi lao ra họa kia. Chuyện này còn rất nhiều nội tình, ta ở đây liền không giống nhau vừa giải thích. Các ngươi chỉ cần biết rằng một việc, Na Mị Cạ Giở Mị Na đích thật là cùng chúng ta đứng tại trên cùng một chiến tuyến đồng bạn là được rồi. Dừng một chút, Uchiha lại nhìn về phía phía dưới một đám Uchiha, nói, bất quá có một chuyện ta muốn nói rõ ràng với các ngươi, Na Mị Cạ Giở Mị tổ thành công thượng vị sau đó không phải bị chúng ta Uchiha nâng đỡ đi lên khôi lỗi Hokage mà là lấy được chúng ta Uchiha hạ nhất tộc cùng hộ đệ tứ hồ ca. Chương 135, thân tín, chương 135, thân tín. hạ Trần biết rõ Uchiha hạ nhất tộc cao ngạo, mà có đôi khi cao ngạo quá mức liền sẽ trở nên nguy vọng. Mà cái này có đôi khi tại ủ Uchiha hạ nhất tộc ở đây lại chỉ là chuyện thường ngày. Nếu như không đem một ít chuyện sớm nói rõ ràng, lấy Uchiha hạ nhất tộc tính tình còn không chắc chắn náo ra loạn gì tới. Bất quá cũng tốt tại Uchiha hạ nhất tộc mặc dù cao ngạo, nhưng ở đối mặt mạnh hơn chính mình người lúc cũng biết trở nên khiêm tốn. Nạp ủy ca giờ mị nạp tổ thực lực tự nhiên không cần nhiều lời lại thêm Uchiha Chiyaha chuyển hiệp trợ vẫn có thể ngăn chặn này một đám Uchiha. Uchiha Chiyaha mũi tên rất nhanh liền lĩnh hội Uchiha chuyển ý tứ, mở miệng nói, "Trần, ngươi là nói ngươi cùng Naami Kagezumi là đồng bạn hợp tác quan hệ a?" Uchiha Chiyaha gật gật đầu, lại tăng cường giọng nói, "Không chỉ là đồng bạn hợp tác, vẫn là chung một chí hướng đồng bạn." Uchiha Chiyaha sẽ xú lúc này lại là nhíu mày nói, "Trần, không phải lão phu không tin ngươi mà nói, chỉ có điều Naami Kagezumi Naato cùng xạ Vũ tộc bị hủy dụ rèn quan hệ mọi người đều biết, ngươi nếu là không có một điểm tính thực chất chứng cứ, chúng ta rất khó tưởng tượng Naami Kagezumi Naato lại là chính mình ngươi." cũng không trách Vũ Trí Hạ sẽ xu nạ hoài nghi, trong khoảng thời gian này đến nay, Sa Dụ Tô Bí hi dụ dễn hoàn toàn chính là đem Nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạ Tổ xem như tiếp ban người tới bội dưỡng, tuyên truyền. Lại thêm Nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạ Tổ đã từng công khai chen ép qua Vũ Trí Hạ nhất tộc, cho nên chỉ bằng vào Vũ Trí Hạ chỉ mấy câu rất khó bỏ đi đám người lo nghĩ. Ta có thể vì chín lời nói đảm bảo. Vẫn không có nói chuyện Vũ Chí Hạ phụ gạ cụ lúc này lại là chủ động đứng dậy, mở miệng nói, đầu tiên là Họ bây giờ ta đại nhi Hạ liền nơi tiếp nhận trị liệu, điểm này đủ để chứng minh Họ là có thể tin tưởng chưa yếu là nami kagezume nato. Ký ta cùng mĩ quân quan hệ cũng coi như thân cận, mĩ cổ tổ cùng nạ mĩ vị hôn thê hữu ru mạ kỷ cỡ tin nạ cũng là khuyên mật, đây đều là đại gia biết đến sự tình, chỉ có điều bởi vì đoạn thời gian gần nhất tình huống đặc thù chúng ta mới không có quá nhiều lui tới mà thôi. Uchi hạ phủ gạ cũ tiếng nói vừa rơi xuống, trong mặt tất đám người cũng đều là bình tình. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới lần này thôn một loạt phong ba trước khi bắt đầu uchi hạ phủ gạ cũ vợ chồng cùng nạ mĩ tổ vợ chồng quan hệ thật là rất không tệ. Uchiha Mị cổ tổ càng là vũ trụ ma kỳ cỡ tin nạp số lượng không nhiều chi tâm hảo hữu, cũng dẫn đến toàn bộ Uchiha nhất tộc đối với Na Mị Cạ Giở Mị nạp tổ đều có một chút hảo cảm. Chỉ là trong thôn chuyện gần nhất tầng tầng lớp lớp, khi Na Mị Cạ Giở Mị nạp tổ muốn trong tay cổ nộ hạ bộ bảo vệ quyền hạn chuyện này chuyển ra sau đó mọi người cũng đều cảm giác Na Mị Cạ Giở Mị nạp tổ là kế thừa đệ tam hộ cả sạ dụ tổ bị thị dụ rèn ý chí từ đó cũng đối Na Mị Cạ Giở Mị nạp tổ sinh ra căm hận. Tại Uchiha phụ gạ cụ nhắc nhở sau đó bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được Na phụ cụ mặt đích thật là có chút quá loa hạ thì đưa tay ngăn lại phía dưới hỗn loạn, mở miệng nói, các vị, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đến cùng phải hay không chính chúng ta người chờ thêm một đoạn thời gian tự nhiên là sẽ được phê báy. Nhưng mà ta phải nhắc nhở các vị là, tại nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ không có ngồi vững vàng để tứ hồ cả vị trí phía trước, mặc kệ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trên thực tế là không phải chúng ta chính mình người, nhưng ở trên mặt nổi hắn đều không thể là chúng ta hạ chính mình người. Đại gia Minh Bạch ta ý tứ A. Cũng chính là bởi vì hạ cái này gia tộc tương đối là tù ngoại trừ xuất hiện mấy cái cực đoan điên rồ bên ngoài cơ bản sẽ không xuất hiện kẻ phản bội, mà ủ trì hạ triển cũng sớm đem mấy cái tia điên rồ trưởng khống ở trong tay mình, bằng không thì ủ trì hạ triển tân bản sẽ không đem nạ mì cả giờ mì nạ tổ sự tình ở thời điểm này nói ra. Nhưng cũng chính là bởi vì ủ trì hạ nhất tộc người đều tương đối là thù, nếu như không đem nói chuyện rõ ràng minh bạch một điểm mà nói, ai cũng không thể cam đoan trong đầu của bọn hắn sẽ sinh ra ra cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, ủ trì hạ mới chỉ phải nói ra nạ mị cạ giờ mì nạ tổ sự tình. Minh bạch. Mặc dù ủ chi hạ là thấp một điểm, nhưng cũng không phải độ đẫn. U Chí Hạ chính đều đem lời nói đến chỗ này, trình độ bọn hắn tự nhiên có thể nghe ra U Chí Hạ trình lời nói bên trong thâm ý, nhao nhao gật đầu cùng vang. "Chưa đã." U Chí Hạ sệ xu nạ vẫn là nhíu chặt lông mày, nói, "Trình, lão phu vẫn còn có chút không nghĩ ra. Cho dù là không có chúng ta U Chí Hạ nhất tộc cùng hộ, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp tộc ngồi trên đệ tứ mắt hổ cả vị trí cũng căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tương phản, tại có khả năng chúng ta U Chí Hạ nhất tộc cùng hộ, sau đó Nạp Mị Cạ Giở lại mất đi xạ ủng hộ, từ đó mất đi tứ hộ cả chi vị." Dưới loại tình này, Nã Mị Cạ giờ Mị nạ tổ cần gì phải bước lên nguy hiểm như vậy tới cùng ta Uchiha nhất tộc giao hảo đâu. Uchiha Sasuke sũ nạ tiếng nói sau khi rơi xuống đất bao quát Uchiha mỗi tên ở bên trong một đám Uchiha nhóm cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại Uchiha Sasuke sũ nạ nhắc nhở hắn một chút nhóm phát hiện Nã Mị Cạ Giở Mị Nã tổ giao hảo Uchiha đích thật là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Một đám Uchiha nhóm nhau nhau, nhau nhìn về phía Uchiha thìn, chờ đợi giải thích của hắn. Đại trưởng lão ngươi ý nghĩ là không tệ, bất quá đó là tại dưới tình huống bình thường. Uchiha Itachi cười cười nói, cái kia không biết đại trưởng lão có hay không nghĩ tới một vấn đề. Sà rủ tổ bì hì rèn tại sao muốn từ bỏ hắn thân truyền đệ tử Ojo Shima ngược lại ủng hộ cùng hắn cách đệ nhất Namikazominato đâu. Cái này, Uchiha Setsuna nghe vậy chỉ trệ, không biết nên đáp lại như thế nào. Phía trước tại Uchiha Setsuna xem ra mặc kệ là Ojo Shima vẫn là Namikazominato cũng là Sà rủ tổ bì hì rèn ý chí người thừa kế, đối với hắn mà nói không có gì khác nhau, cho nên cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Uchiha trên cười cười, giải thích nói, Ojo Shima quật khởi tại lần thứ 2 giới Niza đại chiến, lại đã trải qua lần thứ 3 giới đại chiến Đến nay cũng có mười mấy năm, họ Jōshī Mad nhiều lần ở tiền tuyến đảm nhiệm chiến trường chỉ huy tối cao, mặc dù tính cách vắng lạnh một điểm, nhưng đi qua những năm gần đấy kinh doanh, không nói với cánh trải rộng cô nỗ hạ, nhưng cũng có thân tín của mình ban thực chất. Luận năng lực, bàn về cách, bàn về lý lịch rõ rồ Jōshī Mad kỳ thực đều phải so với Naami cả Zermina tổ càng thêm thích hợp trở thành đệ tử mắt Hokage. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, nếu như họ Jōshī Mad thật sự làm tới đệ tử Hokage, hắn chắc chắn là cho thân tín của mình ban thực chất an bài chức vị quan trọng. Cái này không chỉ có là cho hắn người dưới tay một cái công đạo, cũng là bởi vì mình người dùng đến càng thêm yên tâm. Nhưng cổ nổ hạ các bộ môn chức vị thì nhiều như vậy, một cái cụ cải một cái hố, hỏ dồ xì ma người đi lên, nguyên bản chiếm giữ những vị trí kia người tự nhiên là muốn tiếp. Mà nguyên bản chiếm giữ những vị trí kia là của người nào người đâu. Uchiha hình trên mặt ý cười càng lớn, nhưng trong ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần đối với người nào đó khinh thường. Sà dù tổ bi hì mũi tên vô đùi, kích động nói, khó trách sà dù tổ dù sẽ buông tha cho hỏ dồ xì mà ngược lại ủng hộ nạ mỉ Nami Kagezome là lần này trong chiến trường mới có khởi, luận nội tình căn bản không sánh được có Shimazu, nếu là hắn trở thành đệ tứ hộ cả thủ hạ căn bản không có nhiều như vậy thân tín ban thực chất có thể dùng, chỉ có thể tiếp tục sử dụng người lưu lại sạ tổ Tôbi Hỉ Dụ Rèn. Nhưng cứ như vậy, Nami Kagezome nạ tổ phía dưới tất cả đều là sạ dụ Tôbi Hỉ Dụ Rèn người, hắn dù cho trở thành đệ tứ hộ cả cũng chỉ bất quá là bị sạ tổ Tôbi Hỉ Dụ Rèn đẩy lên đài khôi lỗi mà thôi. Có Uchiha mũi tên giằng dài, phía dưới một đám Uchiha nhóm cũng là lộ ra vẻ trợn hiệu. Không thể Uchĩ Hạ chuyển cũng là thừa cơ nói, cho nên nếu như Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ không muốn trở thành khôi lỗi lời nói cũng nhất định phải có chính hắn thân tín. Mà chúng ta Uchĩ Hạ chính là thân tín của hắn. Chương 136, chung. Thành, chương 136, chung. Thành. Hồ cả thân tín. Cái này quen thuộc mà xa lạ dành từ để cho trong mật thất một đám Uchĩ Hạ nhóm tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có nghĩ qua tại bọn hắn chính biến sau khi thành công Uchĩ Hạ trở thành hồ cả hình ảnh, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn hắn lũ hạ cũng có trở thành hồ cả thân tín một ngày kia. U Chỉ Hạ Thiên nhìn về phía phía dưới một đám vũ trí hạ, lại mở miệng nói ra, đương nhiên, con đường này cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Sạ dù Tổ Bị Hỉ Dụ Gen cùng sĩ mụ già đản dực, dù tạ tàn cô hạ dị, mỹ tổ cả đỏ hổ mụ già mấy lao già kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha quyền lực trong tay. Chơn Na Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ thượng vị thời điểm, cũng là chúng ta muốn cùng Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Gen mấy người bọn hắn lao ra hỏa toàn diện lúc khai chiến. Đây chính là sống cùng chết đấu tranh. Mặc dù Na Mị Cạ Giở Mị đệ tứ hổ tên tuổi có thể để cho chúng ta chiếm giữ lại nhưng nếu bị thua mà nói, Chúng ta vũ chỉ hạ nhất tộc hạ chẳng không thể so với trực tiếp vũ trang chính biến tốt hơn bao nhiêu." U chỉ hạ thề ngữ khí trầm trọng, đem trong mật thất bầu không khí thổi phồng mười phần kiềm chế, để cho một đám vũ chỉ hạ nhóm trong lòng đều bị kín một tầng mây đen. Nhưng có một số việc lúc nào cũng cần người đi làm. U chỉ hạ thề ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, trở nên sục sôi, nói, "Tưởng tượng cổ nổ hạ thiết lập mới bắt đầu, ta vũ chỉ hạ nhất tộc cùng xèn du nhất tộc mặc dù chưa đem lời đời tích lũy được hận hoàn toàn trừ khử, nhưng vị cùng hy vọng cũng là buông xuống trong lòng thành kiến, giắt tay đồng tiến." Lúc kia chúng ta đồng tâm hiệp lực, bất quá chỉ là mấy năm liền đem Cổ Nộ Hạ phát triển thành hoàn toàn xứng đáng giới nghị dạ đệ nhất đại thôn. Nhưng kể từ đệ nhất hộ cả xẻn rủ hạ thị dạ mạ chết đi, đệ nhị hộ cả xẻn rủ tổ bị dạ mạ thượng vị sau hết thảy đều xảy ra thay đổi. Trời sinh tà ác xẻn rủ tổ bị dạ mạ bởi vì không có đại ca hắn cường đại như vậy thực lực, tự giác không cách nào hoàn toàn trưởng không ngày càng cường đại thôn, cho nên dùng hết một loạt thủ đoạn tới hạn chế trong thôn các phương thế lực phát triển, bắt đầu bên trong hao tổn. Ma hạ nhất tộc càng là đứng núi chịu sào. Hạ cũng từ cái này lúc bắt đầu đi xuống dốc. U tri hạ nói đến đây trong giọng nói cũng là vô ý thức mang tới mấy phần cảm khái. Hắn phát hiện cổ nổ hạ phát triển lịch sử cùng những cái kia phong kiến vương triều phát triển lịch sử giống nhau ý hệt. Mặc kệ là cái nào triều đại, khai quốc hoàng đế cơ bản đều nắm giữ đối với triều đình tuyệt đối quyền không chế, bất luận là quan văn vẫn là võ tướng đều không thể đối với hoàng quyền sinh ra uy hiếp. Cho nên khai quốc hoàng đế đều có thể không cố kỵ gì đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên phát triển quốc gia, để cho quốc gia tiến vào một cái phi thời kỳ phát triển. Cái này cũng là vì cái gì mỗi cái triều đại ban đầu một đoạn thời gian tất cả sẽ xuất hiện một hai cái thế nguyên nhân một trong mà tự khai quốc hoàng đế sau đó, kế nhiệm hoàng đế vô luận là bình thường vẫn là ưu tú, đối với trong triều văn võ đại thần lực không chế đều biết so khai quốc hoàng đế yếu hơn một cái tốc độ, cho nên không thể không tiêu phí tinh lực tới ngăn được các phương thế lực phát triển. Đem quốc gia tại nguyên trừ khử ở bên trong hao tổn bên trong. Càng đi về phía sau càng là như thế, toàn bộ quốc gia cũng bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Cổ nộ hạ phát triển quỹ tích cũng gần như là như thế này, giống như là một quốc gia ảnh thu nhỏ. Du trì hạ dừng một chút, tiếp tục nói, mà tới được hộ cả đệ tam xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thượng vị sau đó thì càng là như thế. Trước đây Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dụ thượng vị thời điểm trong thôn tồn tại cực lớn chiến luận, nếu không phải là bởi vì lúc đó đang tại chiến tranh thời kỳ, lại có đệ nhất hộ cả thế tử, Cố Nộp hạ thứ đệ nhất cửu vĩ gìn cở dị gì, kỳ hữu dụ mà Kỷ Mị Mito bảo đảm, hắn Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dụ căn bản liền ngồi không vững hộ cả chi vị. So sánh Sễn Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dụ đối với thôn lực khống chế càng thêm mật được, cho nên cũng bắt đầu học tập lão sư của hắn Sễn Vũ Tô bị dạ mạ chèn ép trong thôn các phương thế lực, tăng cường đối với lực khống chế. Cái này cũng là vì cái gì từ xạ dụ tổ bì hỉ dụ rèn chấp chính đến nay, cô nộ hạ liền ngày càng suy sụn, tại giới nì dạ cũng không còn đệ nhất đại thôn áp chế lực nguyên nhân. Nanh trắng tự sát, sàn nìn trốn đi, đệ tứ hổ ca bỏ mình, hủ chi hạ diệt tộc, đem hỉ hủ gà nhất tộc, tộc tộc trưởng giao ra lấy lắng lại làng mưa nì dạ phân nộ. Ở trong đó mặc dù có rất nhiều sự tình không có phát sinh, nhưng cũng có thể nhìn ra xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chấp chính lý niệm. Có thể nói đồng thời nắm giữ những cường giả này, Cổ nổ Hạ cho dù tại đã mất đi sẵn dự hạt hỉ dạ mạ sau đó cũng là hoàn toàn xứng đáng giới nhị dạ đệ nhất đại thôn. nhưng xạ dù Tô bị hỉ dụ rèn quả thực là đem một tay bài tốt đánh nát như. Đức không xứng vị, còn muốn cưỡng ép chưởng không quyền lực trong tay, chính là như vậy kết quả. U Chỉ Hạ liền tiếp tục nói, ta có thể nói khẳng định, nếu để cho xạ dù Tô bị hỉ dụ rèn tiếp tục trưởng không thôn, như vậy tôn sẽ còn tiếp tục suy yếu tiếp. Đây chính là chúng ta tiền bối dốc hết tâm huyết sáng lập, phát triển tôn. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ trơ mắt nhìn đám tiền bối tâm huyết phó mà sao? U Chỉ Hạ Trần đột nhiên ra tăng âm thanh Để cho trong mật thất một đám Uchiha nhỏ cũng là tâm thần chấn động. Không muốn. Một đám Uchiha nhóm cũng là lớn tiếng trả lời, hạ tổ tiên vinh quang không thể bôi nhỏ. Uchiha Trần lần nữa lớn tiếng hỏi, mà lấy Sazuke Uchiha rủ rèn thủ đoạn, thôn suy sụp nhất định đem kèm theo ta Uchiha nhất tộc diệt vong. Chẳng lẽ các ngươi muốn bị Sazuke Uchiha rủ rèn một mực chèn ép đến chết sao? Không muốn. Một đám Uchiha nhỏ tiếng trả lời lớn hơn, thanh âm bên trong mang theo không lòng, oán cùng với tràn đầy phẫn nộ. Uchiha tiếp tục nói, phải cải biến loại này, hiện trạng cũng chỉ có đem quyền hạn từ trong tay Sạ Dụ Tổ Bỉ Hy Dụ rèn đoạt lại, đem trong tôn làn gió bất chính quét sạch sành xanh. Sạ Dụ Tổ Bỉ Hy Dụ rèn căn bản liền không xứng được hưởng hộ cát chi danh. Đoạt quyền, chính biến, để cho trời sinh tà ác Sạ Dụ Tổ Bỉ Hy Dụ rèn lăn xuống đại tới, để cho tội ác tày trời sĩ mụ dạ đản chết không yên lành, để cho ngồi không ăn bám vũ tạ tặn cổ hạ cùng mị tổ cát đỏ hổ mụ dạ thân bại danh đoạt quyền, đoạt quyền, đoạt quyền. Đoạt quyền. Trong mặt thất một đám tri hạ nhóm cũng là quần tình xúc động, nắm chặt nắm đấm. Uchiha sẽ nạ bây giờ là hưng phấn không thôi, không nghĩ tới sự tình một cái phong hồi lộ chuyển lại trở về hắn kỳ vọng như thế. Tại liếc qua còn tại trầm tư Uchiha mũi tên sau, Uchiha sẽ nạ nhìn về phía Uchiha trên dò hỏi, "Trần, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Uchiha nhất tộc tộc trưởng, ngươi liền nói chúng ta hẳn là muốn làm thế nào a?" Uchiha mũi tên khẽ thở dài một tiếng sau cũng là mở miệng nói ra, "Đã có khả năng thủ thắng, đó cũng không phải là không thể buông tay đánh cược một lần." "Trần, Uchiha nhất tộc liền giao cho ngươi." Uchiha nhìn ánh mắt thâm thúy, nói tiếp, "Đầu tiên Trong thôn rất nhiều người đều bởi vì Kiền kỵ chúng ta ủ trì hạ sức mạnh cho nên cho là chúng ta hữu trì hạ cư đoán, không cách nào trừng khống. Nhưng Nã Mị cạ dở mị nã tôi lại biết thân là thôn người khai sáng hữu trì hạ là tuyệt đối sẽ không làm ra tổn hại thôn lợi ích chuyện. Cho nên còn xin các vị không nên phụ lòng phần này kiếm không dễ tín nhiệm. Dừng một chút, U trì chỉ hạ triển tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ta hy vọng các vị bài trừ trong lòng đối với thôn thành kiến, vì hữu trì hạ cùng Cổ nổ hạ vinh quang, dâng lên các ngươi trung thành. Trung thành. Một đám hữu hạ không chút do dự, cùng theo lên cùng vàng, chương 137, an bài, 137. An bài. Rất tốt. U Chỉ Hạ Trình thấy thế hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, hội nghị hôm nay liền đến chỗ này mới thôi, tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, ta hy vọng đại gia nghe nhiều, nhìn nhiều, ít nhất, bớt làm chờ đợi gia tộc mệnh lệnh liền có thể. Những người khác đi ra ngoài trước a, đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có bắt đại thuốc lưu một chút. U Chỉ Hạ Trình khoát tay áo, tuyên cáo lần này gia tộc hội nghị kết thúc. Là, tộc trưởng. Phía dưới một đám cụ trí hạ nhón cùng nhau hướng U Chỉ Hạ Trình thi lễ một cái, tiếp đó liền bắt đầu có thứ tự rút lui mà thất. Sau một lát, Lớn như vậy trong mặt đất cũng chỉ còn lại có Uchiha Sasuke, Uchiha Hayate, Uchiha Jatsuki cùng với Uchiha Shisui, Uchiha Fugaku cùng Uchiha trên sáu người. Đứng lâu như vậy chắc hẳn các vị đều mệt mỏi, tất cả ngồi đi. Uchiha trên nói trực tiếp ngồi trên mặt đất, không có chút nào giá đỡ. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Shisui hai người không có chút gì do dự, trực tiếp đi theo ngồi xuống. Uchiha Sasuke và Uchiha ba người đang nhìn nhau một mắt sau cũng đều nhấc lên và tháo ngồi xuống. Uchiha Ten nhìn về phía Uchiha Hói tên, nói: "Lần này tập hội chủ yếu là vì thống nhất ta Uchiha trong tộc đủ loại ý nghĩ, so sánh Sazuke tổ bị Dù rèn bọn hắn bây giờ hẳn là cũng đang chờ đợi lần này tộc hội kết quả a." Uchiha Hói tên nghe vậy cười khổ một cái, nói: "Không tệ, tại tập hội trước khi bắt đầu Sazuke tổ bị Hyuga rèn liền từng đi tìm Lao phu cùng phụ gạc cụ, để chúng ta nhất thiết phải lấy được gia tộc quyền chủ đạo, nghiêm trị." Nói đến chỗ này, Uchiha Hói tên ngẩng đầu nhìn một chút một bên mặt không thay đổi Uchiha Sasuke. Chần chờ một chút sau cũng là nói thẳng, Nghiêm Trị lấy đại trưởng lão cầm đầu trong tộc phái cấp tiến nhân viên, bằng không thôn tuyệt đối sẽ không dung tha Uchiha. Nguyên bản Uchiha Muiten còn tưởng rằng lần này hội tập hội chỉ là Uchiha trong tộc phái cấp tiến cùng phái bảo thủ một lần giao phòng, cho dù là xạ dù tổ bị hỉ dụ rẹn bọn hắn cũng cho rằng như thế. Nhưng ai cũng không nghĩ đến trong lần này tộc hội nửa đường rẽ ra cái hạ thịnh, trực tiếp để cho hạ nhất tộc đối thiên. Làm Uchiha Muiten bây giờ cũng không biết phải làm gì cho đúng. Uchiha Muiten lắc đầu tiếp tục nói, Sạ Vũ Tô Bỉ hỉ dụ rèn để cho ta tại tập hội sau khi kết thúc trước tiên đi cho hắn một cái công đạo, nhưng là bây giờ. Giao phó. U Chỉ Hạ sẽ sú nạ nghe vậy lạnh rên một tiếng nói, mặc kệ lần này kết quả như thế nào cũng là ta U Chỉ Hạ chính mình sự tình, sao lại cần đi cho hắn Sạ Vũ Tô Bỉ hỉ dụ rèn một cái công đạo? U Chỉ Hạ mũi tên nhíu nhíu mày, nói, cũng không thể nói như vậy, trước ngươi phái người ở trong thôn giải hắn Sạ Vũ Tô Bỉ hỉ dụ rèn lời đồn đại, để cho Sạ Vũ Tô Bỉ hỉ dụ rèn rất là nổi nóng, cũng không trách hắn sẽ có này phản ứng. Lời đồn đại? Ta Uchiha sẽ súnạ sức sợ, lập tức tức giận nói, hắn xạ dụ Tobie Hyu dù rèn trên người mình không sạch sẽ cùng Lao phu có quan hệ gì? Những lời đồn đại kia không phải lão phu phái người giải. Người đánh rắm? Dám làm không dám nhận. Uchiha hạ mũi tên trực tiếp bằng nói, tay người đôi đều không thu thập sạch sẽ, xạ dụ Tobie Hyu dù rèn cũng đã điều tra ra những cái kia tàn lời đồn chính là ta Uchiha nhất tộc người, trong đó còn có Uchiha tẹt cả thân ảnh. Không phải người làm chẳng lẽ vẫn là Lao phu không thành. Uchiha sẽ súnạ nghe vậy trừng lớn hai mắt, có chút không thể nào cãi lại. Hắn tuyệt đối không có phái người đi tản những lời đồn đại kia, nhưng Uchiha tẹt cả thật là hắn người, hắn đều không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ là Uchiha tẹt cả tự tiện chủ trương? Tốt, những lời đồn đại kia không liên quan đại trưởng láo chuyện, là ta phái người tản. Đến nỗi hạ tẹt cả, chẳng qua là biến thân thuật mà thôi. Đúng lúc này, hạ chín mở miệng đem hạ sẽ su nạ cùng Uchiha mui tên lực chú ý hấp dẫn tới. Uchihaha trên mở miệng giải thích, "Tản xạ dụ Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn những lời đồn đại kia là vì bức xạ dụ Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn nhanh chóng phát vị, đến nơi biến thành Uchihaha kẹt cả bộ dáng là vì đem sự chú ý của xạ dụ Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn hấp dẫn đến ta Hựu nhất tộc trên thần đế." Vừa vặn gần nhất Uchihaha cùng thôn ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, Uchihaha thân phận sẽ không để cho xạ dụ Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn có quá nhiều hoài nghi, từ đó ảnh hưởng nạp mỹ cả giờ mỹ nạp tổ thượng vị. nói cho ngươi hỏi là bởi vì thời cơ chưa tới, bây giờ tại ở đây ta cũng cho hai vị nói một tiếng xin lỗi chị hạ sẽ xuống nạ cùng ngủ chỉ hạ mũi tên hai người mặc dù có chút kinh ngạc nhưng ngheủ chỉ hạ thì nói tới lý do sau cũng đều bình thường trở lại nếu là đối với ủ chỉ hạ nhấttộc có lợi vậy bọn hắn cũng đều không có gì đã nói lại nóiủ chỉ hạỉn cũng là ủ chí hạ nhất tộc người bọn hắn cái này cũng không tính là có nổi cho đãưu chỉ hạ mũi tên đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì nhìn về phíaủ chỉ hạ phủ gạ của nóiú ga cụ chuyện nàyươi cũng đã sớm mới ta chị hạ phủ gạ cụ gật đầu một cái nói biết vậyươi còn giả vờ một bộ bộ dáng không biết U Chỉ Hạ mũi tên cắn răng nghiến lợi nói, người diễn kĩ này ngược lại là đến mức lô hỏa thuần thanh, lại đem lão phu xem như trò khỉ. U Chỉ Hạ mũi tên hồi tưởng lại chính mình trước mấy ngày vì thế gấp gáp phát hỏa dáng vẻ là xấu hổ không thôi, đặc biệt là tại Vũ Chỉ Hạ phụ gạ cũ bộ kia thẳng nhiên sự chi bộ dáng dưới sự so sánh thì càng là nổi nóng. U Chỉ Hạ phụ gạ cũ cười khổ một tiếng, "Xin hà, nhị trưởng lão bất giận, ta lúc đó cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù Vũ Chỉ Hạ phụ gạ cũ mấy ngày nay đích thật là nhìn mấy trận cho hay." Nhưng ủ trì hạ mũi tên dù sao cũng là trường bối, ủ trì hạ phù gạ cụ tự nhiên là không có khả năng nói ra ý tưởng chân thật, chỉ có thể là hướng ủ trì hạ mũi tên bồi tội. Tốt, chuyện này trước hết dừng ở đây a kế tiếp nên nói chuyện chính. ủ trì hạ trình khoát tay áo, cắt đứt ủ trì hạ mũi tên cùng ủ trì hạ phù gạ cụ hai người. ủ trì hạ mũi tên mặc dù vẫn là tức giận không thôi, nhưng nghe ủ trì hạ trình nói như vậy cũng chỉ có thể tạm thời coi như không có gì. ủ trì hạ trình mở miệng nói. Sau khi trời sáng ta sẽ cùng phủ gạ Cụ Đại ca sẽ trực tiếp đi đi hộ cả ca ốc tìm xạ dụ Tô bị thị dụ rèn, còn xin đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao dẫn dắt tộc nhân có thứ tự trở về tộc địa, đồng thời vì để phòng vạn nhất cũng muốn tăng cường cảnh giới. Không có vấn đề. Uchi Hạ sẽ sú nạ cùng Uchi Hạ Mui tên hai người cũng là gật đầu một cái, đáp ứng xuống. Dừng một chút, Uchi Hạ trên nhìn về phía vẫn không có nói chuyện đủ trí Hạ Giạt Hị nói, "Bắt đại tộc Ta lần này đi tìm xạ Vũ tộc bị Hỉ Dụ rèn sẽ nói với hắn Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ cái cách xử tình, người sau khi trở về đem bộ bảo vệ hiện hữu thành viên tư liệu sửa sang một chút, đồng thời để cho các tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng. U Chỉ Hạ Giác là U phủ gả củ phụ tá, đối với Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều 10 phần hiểu rõ, là trình hợp Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ quá trình bên trong không thể thiếu nhân vật. Hơn nữa U Chỉ Hạ Giác là U nhất tộc bên trong ít có tư tưởng tương đối thành ổn định người, vô cùng đáng tin cậy. đầu, nói, tộc trưởng yên tâm, ta minh bạch nên làm như thế nào. Uchiha Chìn vừa nhìn về phía Uchiha Shishi, nói: "Ngươi tọa chấn tộc địa, ta lần này đi tìm xạ dụ Tổ Bỉ Hỉ dụ Rèn sẽ đem sự tình triệt để nói ra, mặc dù có 90% chắc chắn nhưng khó tránh sẽ có vấp nhất, cho nên ngươi cũng không cần khinh thường." Uchiha Shishi trầm giọng nói: yên tâm đi, Chìn đại ca, tộc địa bên kia liền giao cho ta. Vậy thì tạm thời như vậy đi." Uchiha Chìn đứng dậy, ánh mắt chớp lên, nói: "Cụ thể, chờ ta gặp qua xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ dụ Rèn lại nói." Chương 138, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? Chương 138, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? 7 giờ sáng Một vòng mặt trời đỏ từ tầng mây bên trong tỏa đầu ra, trời sang choang. Nếu là bình thường, cái thời điểm này Cổ nổ Hạ trên từng đường phố cũng sớm đã xuất hiện bóng người. Những cái kia trên đường phố các loại cửa hàng cũng đều đã đánh khai môn bắt đầu đón khách. Nhưng mà hôm nay Cổ nổ Hạ các ngõ ngách bên trong lại là không thấy nửa cái bóng người, trên đường phố cửa hàng cũng đều là đại môn đóng chặt, tại 10 phần tiêu điều đồng thời cũng tràn ngập một loại túc sát cảm giác. Sớm tại hôm qua hổ cả cao ốc liền hướng trong thôn các bình dân ban bố thông tri, xét thấy trong thôn gần nhất tàn phá bừa bãi lời đồ đại, dạ cha được là có khác biệt trong thôn điệp quái phá, muốn vào hôm nay bày ra một lần đại thanh lý hành động. Hy vọng thôn dân hôm nay không muốn ra khỏi cửa hoạt động, tránh hộ thương. Không thể không nói hổ cả cao ốc tại cổ nỗ hạ trong lòng dân vẫn là tương đối có công tín lực, chỉ cần là hổ cả cao ốc phát ra chính lệnh, vô luận là tổ chức hoan niên đội ngũ vẫn là đồng cửa không ra cái gì, các thôn dân đều hết sức phối hợp. Mà lúc này hổ cả cao ốc hổ cả trong văn phòng là một hồi khói mù lượn lờ, cái này đậm đà khói thuốc đều nhanh đạt đến trí tử lượng. Sa Dụ Tobi Hị Dụ rèn thả ra trong điếu, từ trên ghế ngồi đứng lên hoạt động một chút tay chân. Tối hôm qua Hự Chỉ Hạ tập hội mở cả đêm, Sa Dụ Dụ rèn cũng tại trong văn phòng ngồi bất động cả đêm. Mặc dù lũ Chí Hạ sẽ sú nạ cầm đầu Vũ Chí Hạ phái cấp tiến tại trong Vũ Chí Hạ nhất tộc chỉ là phe thiểu số, thu hoạch Vũ Chí Hạ nhất tộc quyền nói chuyện khả năng tính chất không lớn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tại xác thực kết quả chưa hề đi ra phía trước xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn không cách nào triệt để an tâm. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn làm cái này rất nhiều chuẩn bị chính là vì phòng bị cái kia vạn nhất. Dù sao Vũ Chí Hạ sẽ sú nạ không giống với Vũ Chí Hạ mũi tên cùng Vũ Chí Hạ phụ gạc cũ, tiên thiên nói chính biến chính là thật chính biến, là có tiền khoa. Đông. Đông. Đông, Đúng lúc này, trầm muộn tiếng đập cửa lên. Tiến Sở dù Toby hĩ dụ dẹn tinh thần hơi rung động, nhìn về phía cửa ra vào. Hồ cả cửa văn phòng bị mở ra, Hụ Tạ Tạn Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng với Họ Dỗ Sĩ Mã ba người đẩy cửa vào. Ngoại trừ Họ Dỗ Sĩ Mã còn tính là tinh thần, đã có tuổi Hụ Tạ Tạn Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ hai người nấu một đêm là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Hĩ dụ dẹn, ngươi một đêm này là rút bao nhiêu khói? Không muốn sống nữa sao? Hồ cả trong văn phòng đồng nặc kia hương mù vị để cho Hụ ba người cũng là vô ý thức nhíu nhíu mày. Họ Dỗ đưa tay mang theo một hồi cớ nhỏ gió lốc. Đem bên trong nhà sương mụ đều thổi hướng về phía ngoài cửa sổ. Sazu Tobi hi hữu rèn không có trả lời hút thuốc lá sự tình, mở miệng dò hỏi, các người lúc này tới có chuyện gì không? Mito Kadao hộ mụ dạ trầm giọng nói, thời gian không còn sớm, một hồi sẽ qua thiên liền sáng hẳn, trong thôn các bình dân cũng không khả năng cả ngày không ra khỏi cửa, dù chỉ hạ chuyện bên kia còn không có kết thúc sao? Mito Kadao hộ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tạn cổ Hạ dư hai người thân là cổ nổ Hạ bộ hành chính chính phó bộ trưởng tự nhiên là không có khả năng mắt nhìn toàn bộ cổ nổ Hạ đều lâm vào ngừng. Cho nên ở chân trời sáng lên sau đó cũng có chút ngồi không yên, dự định tới hỏi một chút tình huống. Thuận tiện thương lượng một chút muốn hay không giải cấm. Đến nỗi họ Dorsimaz, hắn đêm qua xem như ngủ một giấc ngon lành, đem trong khoảng thời gian này đến nay tích lũy mỏi mệt đều quét sạch sành xanh. bây giờ nghỉ khỏe dự định tới hỏi một chút có thể đi hay không. Họ Dorsimaz bây giờ thế nhưng là vội vàng không được, bởi vì Uchi Hạ Trìn nhắc nhở hắn tại hạt Hỉ Dạ Mạ tế bảo nghiên cứu trên có đột phá mới, lại thêm sĩ Mù Dạ dặn lại cho hắn đưa tới một nhóm mới tài liệu cùng thiết bị, hắn nhưng không có thời gian lãng phí ở trên những chuyện này. Uchi Hạ bên kia bây giờ còn chưa có tin tức. Sazuto bị Hỉ Vũ rèn dừng một chút, giọng nói vừa chuyển nói Bất quá ngay bây giờ tình huống mà nói không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Trời đã sáng, dù chỉ hạ bên kia cho dù có động tác cũng sẽ không là hôm nay hạ Cụ Thiên, cái kia lệnh cấm trước hết tạm thời giải trừ đi. Bất quá cũng phải cùng các thôn dân nói rõ ràng, chuyện này vẫn chưa xong, để cho bọn hắn đều cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị đi tới chỗ tránh nạn. U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ cả Đỏ Hổ Mù Dạ hai người nghe vậy cũng là gật đầu một cái, dù chỉ hạ bên kia liền xem như dự định chính biến lời nói hoặc chính là nhất cổ tác khí, hoặc chính là nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn bên kia cũng mở trong một đêm tập hội, hôm nay hạ Cụ Thiên đích sắc không phải thời cơ tốt nhất. Vậy ta có hay không có thể trở về? Họ Jōshi mà tận dụng mọi thứ mở miệng do hỏi. Ngươi gấp cái gì? Sa dù Sazuto bị Hyūzu rèn những mày nhìn mình cái này khi xưa đệ tử đắc ý, có chút bất mãn nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái bộ dạng gì, một lần thôn đã không thấy tăng hơi bóng người, cả ngày đều lốn tại thí nghiệm trong phòng như cái bộ dạng gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng đàn trong âm thầm làm những cái kia hoạt động ta không biết, ngươi tốt nhất đừng làm được quá phận. Sazuto bị Hyūzu rèn đối với họ Jōshi bộ dạng bây giờ là mười phần ảo não. Vốn là tại Tsuna, dị ra, họ Jōshi cái này ba cái thân truyền đệ tử ở trong Sà dù Sazuto bị hy hữu rèn thích nhất, hài lòng nhất chính là Ozoshima. Nhưng kể từ hắn để cho Ozoshima tiếp xúc hạt hỷ dạ mạ tế bảo thí nghiệm, sau đó hắn liền phát hiện Ozoshima càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng không còn nhân tính rồi. Có đôi khi hắn thậm chí cảm giác Ozoshima giống như là một đài băng lánh máy móc. Điều này cũng làm cho Tô bị hy hữu rèn triệt để từ bỏ muốn đem Ozoshima bồi dưỡng thành đệ tứ hộ cả ý nghĩ. Dù sao một cái ngay cả cảm tình cũng không có người là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Sazuto bị hy hữu hoàn toàn không được Ozoshima nghĩ, chớ nói chi là muốn trưởng khống Ozoshima giành vị. Họ Dỗ Sĩ mặt nghe vậy mép miệng lên, duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm lấy mép một cái, nói, dạng này không phải càng tốt sao? Nay quả là làm cho lão sư ngươi bớt đi rất nhiều phiền phức đâu. Ngươi đây là thái độ gì? Sạ dù Tổ Bị Hỉ Vũ Rèn nghe vậy giận dữ, nói, ngươi còn có coi ta là thành lão sư của ngươi sao? Họ Dỗ Sĩ mặt lời nói bên trong thấm ý Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Vũ Rèn tự nhiên có thể nghe minh bạch. Họ Dỗ Sĩ xem như lúc này cổ nổ hạ bên trong thích hợp nhất trở thành đệ tử hộ cả ứng cử viên, ở trong tôn uy vọng còn là rất cao. Nếu là Hozoshi Masu đứng ra tranh cử đệ tứ Hokage, cho dù Nami Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ có xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ủng hộ cũng không dám nói có trăm 100% chắc chắn được vị. Mà Hozoshi Masu kể từ tiền tuyến trở về thôn sau đó liền chui tiến vào thí nghiệm trong phòng, rất ít ở trong thôn lộ diện, hoàn toàn là một bộ bộ giáng trí thân sử ngoại, cái này đích xác là cho xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn giảm bất không ít phiền phức. Nhưng mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng Hozoshi Masu lấy loại giọng nói này ngay trước mặt sạ dụ bị hỉ dụ rèn đem sự thật nói ra, không thể nghi ngờ là đang biểu đạt bất mãn của mình. Cái này khiến trước tiên phản bội họ Dụ Sỉ Tổ Bị Hỉ Vũ Duyện cảm giác mất mặt, có chút thẹn quá hóa giận. Họ Dụ lại giống như là không có trông thấy Sạ Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Duyện phẫn nộ, mỉm cười nói: Lao sư, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không?" Gặp trong văn phòng cũng không có ngoại nhân, Sạ Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ Duyện cũng không khỏi cảm xúc hóa một chút, cả giận nói: "Ngươi nếu là thật còn coi ta là thành Lao sư của ngươi mà nói, liền lập tức kết thúc cùng Sỉ Mụ Dạ đàn dở tác. Ta ở đây cũng cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, bằng không thì ta cũng không giữ được ngươi." Chương 139, Sạ Vũ Tổ Bị Hỉ Vũ nộ, chương 139 Sà dù Obihidzuzen phẫn nộ. Họ Rōshi mà nghe vậy lại chỉ là cười cười không có trả lời, nhưng ý tứ lại biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Sazuto Obihidzuzen thấy thế giận quá, liền hô hấp đều trở nên thô trọng thêm vài phần. Đồng thời trong lòng Sazuto rèn đối với Rōshi Mūza Danzu bất mãn cũng đặt tới một cái đỉnh điểm. Nếu như nói biến hóa của họ Rōshi Mazin là Sazuto Obihidzuzen từ bỏ hắn nguyên nhân chủ yếu mà nói, như vậy cùng Rōshi sì Mūza đến cùng một chỗ chính là Sazuto Obihidzuzen từ bỏ họ Rōshi Mazin một nguyên nhân khác. Shimūza sì Danzu đó là người nào? Giới Ni Dạ trì ám Phải biết Sĩ si Mộ Dạ đắn bình thường làm vốn chính là thủ đoạn không thể gặp người, họ rồi Sĩ Mã cùng hắn quấy nhiều đến cùng một chỗ lại có thể làm ra thứ gì chuyện tốt tới. Cô nột hạ hổ cả nhưng là muốn đắm chìm trong giới ánh mặt trời diệp, trên thân sao có thể có dạng này vết nhơ đâu. Hơn nữa xạ dụ Tô bị hủy dụ rèn đối với Sĩ si Mộ Dạ đắn dí nghĩ lại biết phải không thể hiểu rõ đi nữa. Sĩ si Mộ Dạ đắn đối với hổ cả chi vị thế nhưng là ngấp nghẽ đã lâu, chỉ là trở ngại đủ loại nguyên nhân vẫn luôn không cách nào đạt được kết muốn. Sĩ si Mã cùng Sĩ si Mộ cùng một chỗ hợp tác làm những chuyện kia, không khác là đem chính mình nhược điểm đưa đến Sĩ si Mộ Dạ trên tay. Nếu là thật để họ Rồ xì Mạn trở thành cổ nổ hạ đệ tứ hộ cả, như vậy có thể đoán được là, nắm giữ họ Rồ Sĩ Mạn nhược điểm sĩ mụ dạ đán chính là hộ cả phía trên hồ cả. Đến lúc đó trong tay sĩ mù dạ đán quyền hạn sẽ đạt đến một cái 10 phần mức đáng sợ. Cổ nổ hạ cây đại thụ này đích thật là cần chôn sâu ở sâu trong lòng đất rụt tới làm rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình, nhưng nếu như chôn sâu ở dưới đất rụt đều hiển lộ tới địa đi lên, như vậy cổ nổ hạ cây đại thụ này cũng liền cách sụp đổ không xa. Sazu to bị dụ rèn là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Đến nỗi sĩ mụ dạ đắn... ừ, phải có làm rụt rất Hồ Cạ vị trí này hắn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Sa dù Tổ bị thì Dụ Dễn nhớ tới sĩ mụ dạ đán đoạn thời gian gần nhất đến nay làm tiểu động tác cũng là ở trong lòng hạ quyết tâm, là thời điểm thật tốt gõ một chút hắn vị này chiến hữu cũ. Tốt, bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm. Mỹ Tổ cả đỏ hồ mụ dạ đi ra đánh một cái giảng hòa, nói sang chuyện khác, khi dù Dễn, cái kia nã mỹ Cạ giờ Mị nã tổ bên kia làm sao bây giờ? Hắn bên kia nhưng còn có hơn ngàn nhị dạ tại trở lệ. Mục tiêu lớn như vậy, sau một khoảng thời gian chắc chắn dấu không được. Đến lúc đó trong thôn các gia tộc truy vấn chúng ta cũng không tốt dạng dạng. Thuận ngàn nị dạ thế nhưng là một chi trọng bình, cơ bản có thể quét ngang giới nị dạ trừ ngũ đại quốc bên ngoài bất kỳ một quốc gia nào. Vô cơ tại thôn bên ngoài bố trí một cố dạng này sức mạnh, nếu là không có người phát hiện có tốt, nếu như bị người phát hiện chắc chắn là muốn cho người trong thôn một cái công đạo. Hơn nữa mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra cố này sức mạnh là dùng để phòng bị hữu trí hạ nhất tộc, nhưng có một số việc có thể làm lại không thể nói. Dù sao hữu trí hạ nhất tộc từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra cái gì quá kích hành vi, lần này Phong Ba bên trong cũng là thuộc về người bị hại. Nếu như lấy một cái không có chứng cứ tội danh liền muốn đối với ủ trị hạ nhất tộc làm ra như thế phòng bị lời nói chắc chắn nói là không qua. Môi hở răng lạnh, thôn cũng biết mất đi trấn tâm. Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ rèn nghe vậy nhíu nhíu mày, sau một hồi trầm ngâm mà miệng, tất nhiên giấu không được vậy thì không ẩn dấu. Trờ trời sáng sau đó lại hướng trong thôn tuyên bố một cái thông cáo, liền nói thôn chuẩn bị tại đệ tứ hồ cả thượng vị lúc thuận tiện cử hành một hồi đại duyệt binh tới trấn nhiếp đạo trích. Những ngày này thôn đều biết tập kết nghị ra tới làm sớm diễn tập. U nghe vậy đầu, nói, nhưng là bây giờ chiến tranh mới vừa vận kết thúc, thế Chúng ta ở thời điểm này làm ra động tĩnh như vậy có thể sẽ gây nên những thứ khác thôn phản ứng quá khích nếu để cho bọn hắn cho là chúng ta cổ nổ hạ là dự định phát động chiến tranh mà nói chỉ sợ lại sẽ lại cháy lên chiến hỏa Mặc dù lúc này tất cả thôn cũng đã ký kết hiệp nghị định chiến nhưng đại gia thần kinh cũng không có nhanh như vậy buông lọc xuống vẫn là ở vào căng cứng bên trong lúc này cổ nổ hạ tập kết một chi hơn nghìn người nghỉ ra đại quần không thể nghi ngờ sẽ để cho những thôn khác đều lần nữa căng cứng bị tổ cả đỏ hộ mụ dạ cũng làm ở miệng nói ra hơn nữa cử động như vậy cũng quá mức gây cho người chú ý Nếu là Vũ Trí Hạ thật sự chính biến cùng chúng ta làm cái lưỡng bại câu thương, những thôn kia chỉ sợ còn có thể tiên hạ thủ vi thượng. Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ rèn lúc này cũng phát giác không thích hợp, chỉ là bây giờ trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Họ rồ sĩ Mãnh khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, tất nhiên hơn ngàn nhĩ ra mục tiêu quá lớn, cái kia xé chắn ra lẽ không phải tốt sao. Để cho bọn hắn lấy lý ra bên trong đội, tiểu đội vì biên chế, phân bố đến trong thôn các ngóc ngách, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu thật là xảy ra chuyện gì cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tập kết xuất một chi có thể dùng sức mạnh. Họ Dỗ Sĩ Mạn thật sự không muốn lại ở đây cùng mấy lao già này làm nhiều dây dưa, liền đưa ra một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Cô nột hạ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ, sẽ chắn ra lễ sau lại tại ám bộ dưới sự giúp đỡ dấu cái hơn 1000 người vẫn là làm được. Mấu chốt là chỉ cần không có giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu, muốn đem bọn hắn một lần nữa tập hợp cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Mito Cà Đỏ hồ mụ dạ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói, "Thì dù rèn, phương pháp này không tệ, chúng ta còn có thể y theo ủy chỉ hạ tộc địa phương hướng tới làm ra đối ứng ăn bài, chỉ cần an bài thỏa đáng vậy thì không ra được cái vấn đề lớn hơn gì." Sazutou bị Hijiuju rèn nhìn thật sâu họ rồ si mà một mắt, trong lòng thở dài không thôi. Nếu là hắn cái này đệ tử không có đi sai bước nhầm lời nói vẫn thật là là trở thành hộ cả nhân tuyển tốt nhất. Vậy cứ như thế làm a? Suất. Sazutou bị Hijiuju rèn khoát tay áo, đang muốn đáp ứng lúc một cái ạ bù lại là thuấn thân xuất hiện ở hộ cả trong văn phòng. Sà dù Sazutou bị Hijiuju rèn ánh mắt hướng lại, lúc này đổi giọng dò hỏi, Shinotsuke, là ủ trì hạ bên kia có động tĩnh sao? Sazutou bị Shinotsuke gật đầu một cái, nói, hộ cả đại nhân, ngay tại 3 phút phía trước Uchiha nhất tộc tộc nhân cũng tại Uchiha sẽ su nạ cùng Uchiha mui tên An Bài xuống bắt đầu thu dọn đồ đạc, có thứ tự trở về tộc địa. Saju Tobi nghe vậy sướng sở, kinh ngạc nói, ngươi là Uchiha sẽ su nạ cùng Uchiha mui tên hai người cùng một chỗ. Saju Tobi gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy. Saju Tobi Hi như những mày, nghi ngờ trong lòng không thôi hạ sẽ xú nạ cùng Uchiha muối tên một cái là Uchiha nhất tộc bên trong phái cấp tiến đại biểu, một cái là Uchiha nhất tộc phái bảo thủ đại biểu, tối hôm qua Uchiha nhất tộc tộc hội chính là phái cấp tiến cùng phái bảo thủ cạnh tranh quyền nói chuyện hội nghị. Nhưng bây giờ phái cấp tiến cùng phái bảo thủ cái này hai phái nhân vật đại biểu cùng đi tới, tối hôm qua Uchiha nhất tộc tộc hội lên tới đấy xảy ra chuyện gì? Lại là cái nào một bộ giành được kẻ thắng lợi cuối cùng? Ngay tại xạ rủ Tô Bì Hì Dù rèn nghi ngờ thời điểm. Sajuto bị xỉ lại mở miệng nói ra, mà các cụ nhất tộc tộc trưởng vũ trị gạ cụ cùng ngũ trị cũng tại chạy đến hồ cả đại lâu trên đường. Bọn hắn nói có chuyện quan trọng gặp ngài, đồng thời hy vọng ngài có thể triệu tập bao quát mấy vị cổ nộ hạ trưởng lao ở bên trong cổ nổ hạ các bộ môn chủ quản tới chứng kiến cổ nộ hạ bộ bảo vệ quyền hạn bản giao. Sajuto bi 3, Tu tạ 3, Mito 3. Họ rồ 3 chương 140, một diệp quyền hạn phân chia, chương 140, một diệp quyền chia. Cổ hạ bộ bảo vệ quyền giao. Sa Dụ Tobi hi dụ dẹn mấy người nghe vậy cũng là chừng lớn hai mắt, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không lời nói. Phải biết Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ quyền hạn vẫn luôn bị Hự Trì Hạ nhất tộc nắm giữ ở trong tay, cũng là Hự Trì Hạ nhất tộc trong tay nắm giữ lớn nhất quyền hạn. Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ bộ trưởng đều là do Hự Trì Hạ nhất tộc đương đại gia tộc đảm nhiệm. Nếu như nói Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ bộ trưởng đổi người rồi, vậy thì đại biểu cho Hự Trì Hạ nhất tộc tộc trưởng cũng đổi người rồi. Tối hôm qua Hự Trì Hạ tộc hội không phải Hự Trì trong tộc phái cấp tiến cùng phái bảo thủ giao phong sao? Mà Vũ Trị Hạ nhất tộc tộc trưởng đương thời Vũ Trị Hạ phụ gả cụ thế nhưng là Vũ Trị Hạ nhất tộc bên trong trung lập phái, theo Lý mà nói Vũ Trị Hạ phủ gả cụ là phái cấp tiến cùng phái bảo thủ đều phải tranh thủ nhân vật, chuyện lần này vì sao lại lan đến gần trên thân độ Trị Hạ phủ gả cụ. Saju tộc bị Hị Dụ Dẹn cho tới nay đối với Vũ Trị Hạ phủ gả cụ cái này thức nguyên tắc cụ Trị Hạ tộc trưởng vẫn là tương đối hài lòng, biến cố bất thình lình cũng là đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hị bây giờ không phải là soán suất điều này thời điểm, trước tiên triệu tập các bộ môn chủ xem Vũ Trị Hạ đến cùng muốn làm gì rồi nói sau. Du tạ trước hết nhất phản ứng lại, mở miệng nhấp nhợ Phải biết Cổ Nộ Hạ Hành chính phân chia cao nhất cấp bậc chính là Bộ Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ càng là Cổ Nộ Hạ bên trong một trong lục đại bộ môn. Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ mặc dù trên thực tế xem như ủy trì hạ nhất tộc sở hữu tư nhân thế lực, nhưng Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ quyền hạn bản giao về tỉnh về lý cũng là muốn cùng hộ cả cùng với các ngành chủ quản tiến hành báo cáo chuẩn bị. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn nghe vậy gật đầu một cái, nhìn về phía Sạ Dụ Tô bị xì nổ sủ kẽ mở miệng nói, người đi thông tri thôn chút, Sạ cũng kêu đến. Tất nhiên không biết tối hôm qua Hữu Chỉ hạ tộc hội lên tới đấy xảy ra chuyện gì, Sazuto Bi Hỉ Dụ Dễn cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn từng bước. Lạ, Sazuto Bi Sinosu khẽ gật đầu một cái, lách mình biến mất ở tại chỗ. 10 phút sau, hội cả trong đại lâu một gian cỡ nhỏ trong phòng họp, lấy Sazuto Bi Hỉ Dụ Dễn cầm đầu Cổ nổ Hạ ép 4 ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, phía dưới hai bên đầy áp đứng mấy chục người. Hội nghị lần này quy mô mặc dù không có phía trước thượng nhẫn hội nghị lớn, nhưng có mặt cũng là Cổ Nộ Hạ bên trong các bộ môn nhân vật thực quyền. Hơn nữa bởi vì hai ngày này không ngừng có nghỉ dạ từ tiền tuyến rút về thôn, cho nên lần này tham gia hội nghị các bộ môn chủ quản nếu so với trước kia muốn đầy đủ rất nhiều, cho nên hội nghị lần này hàm kim lượng tuyệt không so trước đó thượng nhẫn hội nghị thấp hơn. Lần này trong hội nghị cổ nổ hạ lục đại ngành chủ quản toàn bộ đến đông đủ. Đầu tiên là là cổ nổ hạ cao nhất người cầm quyền, thứ hổ ca đệ tam đồng thời kiêm nhiệm cổ nổ hạ bộ giáo dục bộ trưởng, nghỉ dạ trường học hiệu trưởng xạ dù tổ bi hỷ dù rẹn. Sau đó là Bộ phận hành chính phó bộ trưởng ủy Tạ Tạn của Hàn Dịch, Cố Nỗ Hạ Abu bộ trưởng xạ dụ Tô Bỉ Xỉ Nổ Suke, Cố Nỗ Hạ hình tấn bộ bộ trưởng Mọ Di Nỗ Nhân Tử, cùng với độc lập với lục đại bộ môn bên ngoài rụt chủ quản sĩ sì Mù Gia Đản. Cuối cùng chính là trừ Cố Nỗ Hạ lục đại bộ môn bên ngoài một chút đặc tù cơ quan, như thượng nhận ban ban giải nạ dạ sĩ cả cũ, phân tích ban ban giải dạ mạn nạ cả y nỗ tria, cùng với Cố Nỗ Hạ ngục giám ngục trưởng, nhiệm vụ ban ban giải, kết ban ban giải các môn cấp tất cả cơ quan ban ban U, này, nhân chính trực tiếp liền đứng ở phòng chính giữa. U chỉ hạ trên ánh mắt từ trong phòng họp trên mặt mọi người từng cái đảo qua, trong lòng đối với Cổ nổ Hạ bên trong bây giờ hành chính phân chia càng là có một cái rõ ràng nhận thức. Cổ Nộ Hạ quyền hạn, trên cơ bản đã bị trên đài Cổ nổ Hạ ép 4 năm xong lau sạch, chia cắt xong. Giống Cổ nổ Hạ A bổ, bộ giáo dục, nhiệm vụ ban, kết giới ban những thứ này, nắm giữ vũ lực hoặc là giáo dục hạch tâm bộ môn cơ bản đều là từ xạ Dụ Tổ Bị nhất tộc tộc nhân đảm nhiệm chủ quản, trong đó quyền hạn bị xạ Dụ Tổ Bị hỉ dụ rèn vững vàng nằm trong tay. Mà U Tạ Tạn cổ Hạ cùng Mĩ tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ thì nắm trong tay cổ Nỗ Hạ bộ phận hành chính cùng cổ Nỗ Hạ điều trị bộ hai cái này chất béo lớn nhất bộ môn. Giống bộ phận hành chính cấp giới hậu cần ban, tài chính ban, tài nguyên quản lý ban cùng điều trị bộ hạ thuộc điều trị cấp thứ ban, y dược quản lý ban, chữa bệnh và chăm sóc huấn luyện ban mấy người trưởng khủng cổ Nỗ Hạ các phương diện tài nguyên chủ quản cũng đều là từ Hủ Tạ Tạn nhất tộc cùng Mĩ tổ Cạ Đỏ nhất tộc tộc nhân đảm nhiệm. Đến nỗi Sĩ dù không tại trong các bộ môn đảm nhiệm cái gì chức vị quan trọng, liền chỉ hạ chỉ biết Sĩ sí mụ gia nhất tộc bằng vào cùng các tam tộc tốt đẹp quan hệ, tại cổ Nổ Hạ bên trong kinh doanh lấy đại lượng cửa hàng. Mà sĩ sí mụ gia đan càng là nắm trong tay tương tự với Đông xưởng, cầm ý liễu vệ đồng dạng tồn tại rút, trong tay quyền hạn hoàn toàn không nhận tài quản, vô pháp vô thiên. Cũng chỉ có giống cổ Nổ Hạ hình tân bộ, khảo vấn ban, điều tra ban, ngục giam, thi thể xử lý ban, nhận thu an dưỡng ban các loại những thứ này làm công việc bẩn thịu mệt nhọc lại không có bao nhiêu chất béo bộ môn mới đến phiên cổ Nổ Hạ bên trong khắp thân cận hộ cả nhất hệ gia tộc thành viên đảm nhiệm. Đến nỗi những thường dân kia uy dạ, đừng nói cái gì chủ quản Bọn hắn có thể tại trong Cổ nổ Hạ bên trong các bộ môn nhận được một cái chức vị cũng không tệ rồi. Cổ Nỗ Hạ F4 quả thật thôn đại thật rồi. Xin lỗi, ta tới chậm. Ngay tại ủ trí hạ trong lòng trền cảm thán thời điểm, phòng họp đại môn bị người đẩy ra, Nami Kazaomi Nato một mặt tái nãy đi vào trong phòng họp. Nami Kazaomi Nato mặc dù danh xưng giới nhị dạ đệ nhất lao nhanh, nhưng ở tạm thời tiếp vào thông báo tình huống phía dưới, Nami Kazaomi Nato cũng phải trước tiên thu xếp tốt dưới tay hắn cái kia hơn 1000 hào tài năng chạy tới, bởi vậy mới chậm một hồi. Tốt Mi đứng ở bên này. Trên đại cao xạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn không nói thêm gì, chỉ là chỉ chỉ dưới đại cao vị trí phía trước nhất, để cho Nã Mĩ Cạ Giở Mị Nạ Tổ đứng ở bên người họ Mặc dù Nã Mĩ Cạ Giở Mị Nạ Tổ cùng họ hai người cũng không có ở trong thôn đảm nhiệm bất luận cái gì thực trước, vốn lấy bọn hắn thân phận địa vị không có bất luận kẻ nào chất vấn bọn hắn có thể hay không tham gia lần này hội nghị. Chờ Nã Mĩ Cạ Giở Mị Nạ Tổ sau khi đứng vững, xạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Người đều đến đủ, nghị bắt đầu đi." Dừng một chút, Sajuto bị Hỉ Vũ rèn nhìn về phía ở giữa Vũ Trí Hạ Trần cùng Vũ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ hai người, nửa khí không hiểu nói, lần này hội nghị là từ Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo Vệ Bộ trưởng Vũ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ khởi xướng, nguyên nhân là để cho các vị tới chứng kiến Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo Vệ quyền hạn bằng ràng Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp đều là vì một trong tịch. Tất cả mọi người ở đây cũng là kinh ngạc nhìn về phía trong sân độ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ cùng Vũ Trí Hạ Trần hai người. Bọn hắn không minh bạch Vũ Trí Hạ Phủ Gạ Cụ sao lại ở thời điểm này lựa chọn vị. Hơn nữa Hạ nếu là Hạ Cụ tới Đây chẳng phải là nói dù chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức, Cố Nộ hạ bộ bảo vệ tân nhiệm bộ trưởng chính là U Chỉ Hạ Hình. Thế nhưng là U Chỉ Hạ Trển có phần cũng quá trẻ một điểm, bối phận, tư lịch toàn bộ đều không đủ, hắn là thế nào để ép được U Chỉ Hạ những tộc nhân kia. Đón ánh mắt của mọi người, U Chỉ Hạ Trển cũng không luống cuống, bình tĩnh mở miệng nói ra, căn cứ ta U Chỉ Hạ nhất tộc toàn thể tộc nhân cùng ý kiến, U Chỉ Hạ phụ gã cũ đã ở tối hôm qua bị miễn đi U tộc chức hạ vệ trưởng chi vị. lý do, đó cũng là bởi vì U Hạ phụ gã trách. Chương 141, gián khuôn mặt mở lớn, 141 dáng khuôn mặt mở lớnưu chị hạ thìn tiếng nói vừa rơi xuống trong phòng họp tất cả mọi người nhau nhau dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía một bên đủ chị hạ phụù dù sao đủ chị hạ thìn lời nói không thể nghi ngờ là tại trước mặt mọi người đánhủ chị hạ phụ gạ cụ mặt nhưng khi bọn hắn nhìn thấyủ chị hạ phụ gạ cụ cái tiêu bình tinh thần sắc sau sùn ở giữa liền phản ứng lại dù chị hạ thìn lời nói chẳng qua là tùy tiện tìm một cái lấy cớ mà tôiưu chị hạ phụ gạ cụ lần này thoái vị chỉ sợ cũng không phải bị bức bách, mà là cùng ngủ chị đã đặt thành một loại nào đó chungậ thức Sà dù to bị hỉ dụ rèn híp híp mắt, ho nhẹ một tiếng nói, phu gạ cũ bộ trưởng những năm gần đây tại Cổ Nỗ Hạ bộ bảo vệ cũng coi như là chịu mệt nhọc, coi như không có công lao cũng là cũng có khổ lao, như thế nào cũng coi như không trách trách. Những thứ này mọi người chúng ta đều thấy ở trong mắt, nếu là Hự Hạ lấy dạng này, một cái lý do liền đem một cái Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ hảo bộ trưởng đuổi xuống đài thôn cũng sẽ không đáp ứng. Sà dù to bị hỉ dụ rèn mặc dù không rõ ràng tại trên tối hôm qua Hự Trị Hạ tập hội xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể nói thế nào, Hự Hạ phu gạ cũng nên so Hự Hạ triển muốn dễ điều kiện nhiều lắm. Cho nên xạ Dụ Tô bị Hỉ dù rèn dự định lấy bất biến ứng và biến, tốt nhất là đem Vũ Trì Hạ Phụ Gạ Cụ lưu lại Cổ Nổ Hạ Bộ Bảo Vệ Bộ trưởng vị trí. Uchi Hạ Phụ Gạ Cụ nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, lúc trước hắn đều quan tại xạ Dụ Tô bị Hỉ dù rèn ở đây bị tức, còn không biết xạ Dụ tổ bị Hỉ dù rèn đã vậy còn quá coi trọng hắn. Uchi Hạ Phụ Gạ Cụ hư nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, đa tạ đệ Tam đại nhân nâng đỡ, nhưng mà đúng chính là đúng, sai chính là sai, ta mấy năm nay tới mặc Kệ là đối với gia tộc vẫn là đối với Tôn đích xác đều có rất nhiều thất trách cái này Cổ Nổ Hạ Bộ Bảo Vệ Bộ trưởng chức vụ ta thật sự là không dám nhận. Sa dù Sazuto bị Hị Vũ Rèn nghe vậy khẽ như mày, nhìn về phía ủ Trị Hạ Phủ Gạ Cụ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ không vui. Trong phòng họp đám người thấy thế cũng là giữ im lặng, bọn hắn vốn chính là tới đi ngang qua sân khấu một cái, bây giờ chỉ cần lặng lặng xem kịch là được rồi. Sa dù Sazuto bị Hị Vũ Rèn gặp Vũ Trị Hạ Phủ Gạ Cụ không phối hợp cũng biết Vũ Trị Hạ bây giờ người làm chủ là ai, nhìn về phía ủ Trị Hạ Thỉn, ánh mắt trầm lặng nói, "Vũ Trị Hạ Thỉn, Vũ Trị Hạ Phủ Gạ Cụ tốt xấu là một bộ chi giải, nếu là không có chứng minh thực tế, chỉ bằng vào thất hai chữ liền đệ kỳ hạ đại, thôn thì sẽ không công nhận, Vũ Hạ cũng khó có thể phục chúng." Đỗ Chỉ Hạ trên cười cười, nói: "Đệ tam đại nhân, ta Ủy Chỉ Hạ nhất tộc cũng không phải không giảng đạo lý dã man nhân, chứng minh thực tế tự nhiên là có." Sa dù Tổ Bị Hỉ Dụ Dễn thuận thế nói: "Vậy thì làm phiền ngươi đem chứng minh thực tế lấy ra xem, vừa vặn tất cả mọi người ở đây, cũng có thể giúp Đỗ Chỉ Hạ phụ gạ cụ bình phán một chút đúng sai đúng sai." Sa dù Tổ Bị Hỉ Dụ Dễn không sợ Ủy Chỉ Hạ Trình trong tay có thể lấy ra cái gì chứng minh thực tế, hắn tin tưởng tất nhiên Đỗ Chỉ Hạ phụ gạ cụ có thể cùng Ủy Chỉ Hạ Trình hợp tác như vậy cái kia cái gọi là chứng cứ chắc chắn cũng không phải cái gì phải chết đồ vật. Chỉ cần Đỗ Chỉ Hạ Trình mở miệng, hắn liền có thể tìm cơ hội bắt bỏ đến lúc đó lấy đại thế đại chi, cô nốt hạ bộ bảo vệ bộ trưởng vị trí này, U hạ phụ gạ cụ không ngồi cũng phải ngồi. Mặc dù bây giờ U hạ phụ gạ cụ đã không còn cùng phía trước một dạng nghe lời, nhưng xạ dụ Tô Bí hi hữu rèn hiểu rất rõ U hạ phụ gạ cụ tính cách, chỉ cần chờ lần này hội nghị đi qua, hắn trong âm thầm tìm U hạ phụ gạ cụ cho chuyện mấy lần, U hạ phụ gạ cụ khả năng cao vẫn sẽ thức nguyên tắc. U trụ hạ truyền rõ ràng rồi một lần cú họng, đợi lát nữa bàn bạc trong phòng ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn sau mới đạm nhiên mở miệng nói ra. Ủy trì hạ phủ gạ cụ vô luận là thân là hữu trì hạ nhất tộc tộc trưởng vẫn là thân là cổ nổ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng mất chức chỗ đều có rất nhiều. Ở đây ta cũng không muốn lãng phí đại gia quý giá thời gian, cũng chỉ chọn mấy món đại biểu lớn nhất tính chất sự tỉnh tới cho mọi người tham khảo. Đầu tiên là là gần nhất trong thôn lời đồn đại phong ba. Lúc mới bắt đầu, là bởi vì hữu trì hạ phủ gạ cụ cự tuyệt trong thôn muốn tạm dừng phát ra ta hữu trì hạ nhất tộc chết trận nị dạ cùng tản tật nị dạ tiền trợ cấp cùng với trên chiến trường máu mạng những cái chiến công bản trong thôn sinh ra không thiếu cùng ta hữu hạ tương quan lời đồn đại. Nói cái gì chúng ta hữu trì hạ nhất tộc không biết đại cục không hiểu được thông cảm thôn có xử. Cũng có nói chúng ta hữu trì hạ nhất tộc trời sinh tính cao ngạo, không đem thôn xem như nhà của mình. Càng về sau, lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, cái gì loạn thất bát tao nước bẩn đều hướng ta hữu trì hạ nhất tộc trên thân rồi. Nói chúng ta hữu trì hạ cố chấp, cao ngạo, bất cận nhân tình, là trong thôn gì loại mầm hai vạc. Theo hữu trì hạ trên mở miệng, bên trong phòng họp cả đám mấy người trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Lần này lời đồn bắt đầu đại ra kỳ thực đều lòng dạ biết rõ, là thôn vì gọi hữu hạ nhất tộc mà sử dụng được thủ đoạn, hắn phía sau màn chỉ thị giả chính là trên đại cao cái kia bốn vị. Chỉ có điều không biết vì cái gì cái kia bốn vị lần này chơi đùa học rồi để cho sự tình càng não càng lớn đã xảy ra là không thể ngăn cản nhưng đây cũng thì tôi đại gia trong lòng tinh tưởng lý tốt thế nhưng là lần này nàyủ chỉ hạ chính ngay trước cổ nổ hạ ép4 cùng mặt của mọi người Quang Minh chính đại nói lên chuyện này không thể nghi ngờ là tại đối với xạ dù tổ bị h dụ rèn bọn hắn rắn khuôn mặt lớn rồi cái này khiến mọi người nhìn về phía xạ dù tổ bị dụ rẹn ánh mắt của mấy người đều nhiều hơn mấy phần các thường đủ xa dù bị dụ xanh mặt các đ Đứcủ chí mà nói mở miệng nói raủ chỉ hạ Thìn Bây giờ là muốn ngươi nói Vũ Trì Hạ phụ gạ cụ sơ suất, không phải nhường ngươi kéo sự tình khác. Ngươi nói những lời đồn đãi này cùng Vũ Trì Hạ phụ gạ cụ thất trách có liên quan sao? Sa dù Tô bị hỉ dụ dẹn tâm trung khí vẫn không thôi, nhưng ở trước mắt bao người cũng không tốt trực tiếp phát tác, chỉ có thể kiếm cớ ngăn cản Vũ Trì Hạ Trình nói tiếp. Đương nhiên có quan hệ. Vũ Trì Hạ trên cười cười, không nhanh không chậm nói, "Đầu tiên, thân là Vũ Trì Hạ nhất tộc tộc trưởng, tại Vũ Trì Hạ nhất tộc xuất hiện nguy cơ, Hạ nhất tộc tiếng rất xuống cụ không có trước tiên đứng ra giải quyết chuyện này, ngược lại để cho lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng." Cái này chẳng lẽ không phải U chỉ hạ phủ gạ cụ xem như tộc trường thất trách sao? Mà Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ chủ yếu chức trách chính là duy trì Cổ nổ Hạ bên trong hài hòa ổn định, thủ hộ Cổ Nộ Hạ bên trong trật tự cùng chỉ an. Lần này lời đồn đại náo đến cuối cùng không chỉ có viên náo trong thôn thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, còn để cho người trong thôn lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau hoài nghi, để cho Cổ nổ Hạ trật tự sụp đổ, hôn loạn từng mừng. U chỉ hạ phủ gạ cụ thân là Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, hắn không có ở trước tiên liền đem những cái kia thả ra lời đồn đại, ở sau lưng quạt gió thổi lửa cường đạo bắt lại. Dẫn đến sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí còn để cho lời đồn đại nguy hiểm cho đến đệ tam đại nhân ngươi hổ cả chi vị, cái này chẳng lẽ không phải hắn tất trách sao?" Uchiha Hachin lời nói để cho bên trong phòng họp tất cả mọi người là trận mắt hốc mồm. Việc này vốn là bởi vì cổ nộ hạ ép vốn dựng lên, người Uchiha Hachin bây giờ ở ngay trước mặt bọn họ nói chuyện này, hấp thủ sau màn là cường đạo, đây không phải chỉ vào hòa thượng mắng đồ đấu trò sao? Thậm chí Uchiha Hachin còn nói xạ dụ Tô bị thị rủ rèn vì vậy mà sớm thoái vị sự tình, có thể nói là giết người chu tâm. Cái này đủ chỉ hạ chuyển thế nhưng là thực sự dụng a, chương 142, ngươi muốn trước tìm xem ngươi trên người mình vấn đề, chương 142, ngươi muốn trước tìm xem ngươi trên người mình vấn đề. Xa dù tổ bị Hị Vũ rện sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bên cạnh đủ tạ tản cổ Hazu cùng mỹ tổ Kạ Đỏ hổ mụ dạ sắc mặt hai người cũng là xanh xám một mành. Cũng chỉ có Xĩ mụ dạ đan sắc mặt còn tính là bình ổn. Xĩ mụ dạ đan đã cùng họ rủ xỉ mà đảm long điều kiện, Hị Vũ gã nhất tộc bên kia mặc dù không có minh sắc đáp ứng, nhưng cũng không có trực tiếp tự tuyệt, chỉ cần lại thêm một mối lửa cũng không sợ bọn hắn không đáp ứng. Dưới loại tình huống này, sĩ Mộ Dạ đang giữa hai ngày này đang bận lấy lôi kéo cổ nổ hạ bên trong cớ trung tiểu gia tộc, thật sự là không tâm tình để ý tới Hạ sự tình. Tại sĩ Mộ Dạ đang xem ra Uchiha hạ nhất tộc vốn chính là một cái phiền phức, chờ hắn thượng vị sau đó trực tiếp giải quyết chính là, không cần thiết tại bây giờ lãng phí tinh lực. Đệ tam đại nhân, đối với việc này ta nói Hạ phụ gạ củ thất trách còn tính toán hợp lý. Uchiha trên gặp xạ dụ Tobi hỉ dụ rèn trừng mặt không nói, liền mở ra run rẩy một cái, sau khi sâu một hơi lại ngược lại nói ra Nhưng lời đồn đại thứ này vốn là xử lý không tốt, đại đa số người cũng là tại bị lừa dối tình huống phía dưới mới có thể mở miệng nói ra những lời kia. Uchi Hạ Phủ Gạ mặc dù là cổ nổ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, nhưng hắn cũng không khả năng đem tất cả truyền bá lời đồn người bà ta. Cho nên chuyện này cũng không thể chỉ trách tại trên thân Uchi Hạ phụ Gạ Dừng một chút, Sazutobi Hizu dẹn lại nhìn về phía Uchi Hạ ý vị thâm trường nói, tại Lao Phu xem ra xử lý lời đồn phương thức tốt nhất chính là để phòng tại chưa xảy ra Dù sao không có lửa làm sao có khói, chỉ cần cam đoan hành vi của mình không có sai lầm chỗ, cho dù có có ý đồ khác người muốn truyền bá lời đồn đại cũng truyền bá không nổi. Cho nên Hạ cũng cần phải tìm xem trên người mình vấn đề, nghĩ thêm đến trong thôn bình dân vì sao lại đối với Hạ có lớn như thế phản niệm. Muốn ta Hạ tìm trên người mình vấn đề. Ha ha, cực kỳ buồn cười. Hạ Trần nghe vậy cũng là bị xạ rủ Tô bị hỉ dù rèn không biết xấu hổ cho chẳng ghét, trực tiếp tức giận nói, đệ tam đại nhân ngươi nói chuyện phía trước liền bất quá qua đầu góc sao? Muốn ta Uchiha tìm chính mình vấn đề, ta Uchiha nhất tộc đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ nói Vũ Chỉ Hạ phụ gã Cổ Cự Tuyệt Tôn muốn tạm dừng phát ra tiền trợ cấp, tàn tật trợ cấp cùng chiến công ban thưởng sự tình là sai lầm sao? Chiến công ban thưởng ta cũng sẽ không nói, nhưng đệ tam đại nhân ngươi biết những cái kia tiền trợ cấp đối với một cái đã mất đi trụ cột, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu gia đình tới nói trọng yếu bực nào sao? Đệ tam đại nhân ngươi cũng đã biết những vết thương kia tàn phế trợ cấp đối với những cái kia đã mất đi tay trần, không thể làm tiếp nỉ giả mà nói trọng yếu bực nào sao? Đệ tam đại nhân ngươi có thể là văn phòng ngồi lâu, không thể hiểu được chúng ta những thứ này ở tiền tuyến trên chiến trường đẫm máu chém giết tiểu vật khó xử. Nhưng đệ tam đại nhân ngươi muốn minh bạch chính là Ngươi tùy tiện một câu nói, một mệnh lệnh liền có thể dẫn đến ta cổ nổ hạ bên trong mấy chục trên trăm gia đình phá thoái, trôi dạt khắp nơi. Nếu như đại gia ở tiền tuyến trên chiến trường đổ máu liều mạng lại ngay cả người nhà mình sinh hoạt hàng ngày đều không thể bảo đảm lời còn có ai sẽ cho trong thôn bán mạng. Chúng ta cũng tại vì thôn chảy máu, chẳng lẽ thôn còn muốn chúng ta rơi lại sao? U chỉ hạ trên một phen nói đúng trịch địa hữu thành, để cho sạ dụ Tô bị thị dụ rèn đám người trên mặt khó coi tới cực điểm đồng thời, cũng làm cho tại chỗ không thiếu trung tiểu gia tộc xuất thân các trưởng phòng là cảm động lây. Bọn hắn gia tộc tại phương diện sinh hoạt thế nhưng là muốn so ủ trụ hạ nhất tộc còn muốn túng quẫn rất nhiều, cho nên càng có thể lĩnh hội vũ trụ hạ trì lời nói. Sa dù Sazuto bị Hỉ rủ rèn cắn răng nói, "Vũ trụ hạ thìn, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân." Thôn cũng có thôn khó xử, lúc đó cũng là tại dưới sự bất đắc dĩ mới làm ra quyết định như vậy. Uchi hạ trì nghe vậy cười lạnh nói, đệ tam đại nhân lời này liền càng thêm buồn cười. Nếu như thôn thật sự gặp khó xử, phát ra thông cáo, tạm dừng phát ra chiến tranh lần này bên trong tất cả hy sinh, thủ thương nỉ dạ nhóm tiền trợ cấp cùng phụ cấp thì cũng thôi đi, chúng ta vũ trụ hạ nhất tộc cũng không phải không người nói phải trái. Nói câu khó nghe mà nói, ta Hựu trì hạ nhất tộc ra đại nghiệp đại, chúng ta có thể tự mình phụ cấp những cái kia hy sinh, thủ thương nị ra, không kém một điểm kia tiền trợ cấp cùng chiến công ban thường. Nhưng đệ tam đại nhân ngươi hết lần này tới lần khác cũng chỉ tìm ta Hựu trì hạ nhất tộc nói chuyện này. Ta ở đây cũng nghĩ xin hỏi một chút đệ tam đại nhân, ngươi làm như vậy là đang cố ý nhằm vào ta Hựu trì hạ nhất tộc vẫn là nói đường đường giới nghị dạ đệ nhất đại thôn cổ nổ hạ còn kém ta Hựu trì hạ nhất tộc điểm ấy tiền trợ cấp cùng tàn tật phụ cấp. Xa dù bị thị vậy trệ, cực kỳ làm phía dưới trong lúc nhất thời lại bị Hựu hạ chèn mắng đến có chút có chút nói không ra lời. Một bên Mĩ Tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ vội vàng mở miệng nói ra, "Ủy chỉ ngươi không cần vọng tưởng phỏng đoán. Hôm nay lúc đó thật có khó xử, cũng biết tạm dừng phát ra tiền trợ cấp cùng tàn tật trợ cấp sự tình có chút không thể nào nói nổi, để tỏ lòng xin lỗi lúc này mới dự định một cái gia tộc, một cái gia tộc tự mình nói rõ tình huống. Người ủ nhất tộc là cổ nộ hạ đệ nhất hà môn, thôn trước tiên tìm tới các ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là chúng ta cũng không nghĩ đến việc này sẽ dẫn phát hiểu lầm như vậy, dẫn đến đằng sau chuyện này chuyện phát sinh." Ngược lại bọn hắn lúc đó tìm tới ủ Trí Hạ phụ gã cụ thời điểm cũng đã nói hy vọng Vũ Trí Hạ nhất tộc trước tiên làm một cái làm ngơ mẫu, mặc dù đó là một cái hố to, nhưng bây giờ đổi loại thuyết pháp cũng có thể tự viên kỳ thuyết. U Trí Hạ bình tĩnh nói, cho nên Mị tổ cả đỏ trưởng lão cũng thừa nhận đối với việc này là thôn cách làm xuất hiện sai lầm, cho nên mới đưa đến phía sau một dây chuyện phát sinh rồi. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ bây giờ chỉ muốn mau chóng đem chuyện này mang qua, cho nên cũng liền gật đầu thừa nhận điểm ấy không ảnh hưởng toàn cục tiểu sai lầm, nói, không tệ, trong chuyện này thật là thôn cân nhắc còn có chủ đáo. U Trí Hạ nghe vậy cười lạnh một tiếng, cao giọng nói Đã ngươi cũng thừa nhận chuyện này là thôn sai lầm cái kia dựa vào cái gì còn muốn chúng ta rủ trì hạ tại trên người mình tìm vấn đề các thôn dân nói chúng ta rủ trì hạ không biết đại cục không đem bọn hắn xem như chính mình người nhìn chung lần thứ nhất giới Mỹ ra đại chiến lần thứ hai giới Mỹ ra đại chiến còn có cái này lần thứ ba giới Mỹ ra đại chiến một lần nào chiến tranh tại thôn cần chúng ta rủ trì hạ nhất tộc thời điểm ta rủ trì hạ nhất tộc không có đứng ra chúng ta rủ trì hạ vì bảo vệ thôn trong chiến tranh hy sinh hết tộc nhân chẳng lẽ cũng là ra sao vẫn là nói các ngươi sẽ đi vì người xa lạ lửa mạng các thôn dân nói chúng ta rủ chỉ hạ bất cận nhân tình Nhưng đây không phải là bọn hắn vi phạm thôn quy chế xí nghiệp trước đây sao? Chúng ta ủ Chí Hạ chỉ là người chấp pháp, theo thôn quy chế xí nghiệp làm việc, nếu như các thôn dân không thể không vi phạm thôn quy chế xí nghiệp, chúng ta Hữu Chí Hạ không thể không thi hành mệnh lệnh, vậy đây rốt cuộc là chúng ta Hữu Chí Hạ có vấn đề vẫn là thôn dân có vấn đề, vẫn là thôn quy chế xí nghiệp có vấn đề. Điều này cũng làm cho chúng ta trên người mình tìm vấn đề, cái kia cũng muốn để chúng ta trên người mình tìm vấn đề, các ngươi như thế nào trước không tại chính các ngươi trên thân tìm xem vấn đề. Thảo, một loại thực vật xanh. Chương 143, người đương quyền bất công tự nhiên công kích, chương 143. Ngươi đương quyền bất công tự nhiên công kích. Làm cản? U Chỉ Hạ Thìn, trong mắt người còn có hay không trưởng ấu tốn đi, dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Vị tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ trực tiếp tức giận đến đứng lên tới, vỗ bàn hướng U Chỉ Hạ Trình cái trách. Trong phòng họp đám người cũng đều thấy chơn mắt. Cổ nột Hạ Kiến Tôn mấy chục năm đến nay dám ở loại trường hợp này chỉ vào hồ cả cùng một đám cổ nộ hạ trưởng lao mắng cũng chỉ có U Chỉ Hạ Thìn cái này một cái. U Chỉ Hạ Trình hừ nhẹ một tiếng, không kiêu ngạo không tự tin nói, người đương quyền bất công tự nhiên công kích. Cổ nột Hạ cũng không phải các ngươi độc đoán, Hạ Trình cũng không phải ăn đòn không hoàn thủ người. Mượn dùng đệ tam đại nhân một câu nói, "Tất nhiên ta U trụ hạ trì đối với các ngươi cảm thấy bất mãn, các ngươi cũng cần phải trên người mình tìm xem vấn đề. Nếu như không phải là các ngươi trên người mình có vấn đề, ta như thế nào có thể đối với các ngươi cảm thấy bất mãn?" Mito Kage đỏ hồ mụ dạ nghe vậy tức giận, lời nói không có mạch là nói, "Phản, phản, các ngươi U trụ hạ đây là muốn lật trời ạ?" U trụ hạ trên cười lạnh nói, Mị tổ cả đỏ trưởng lão quá lời, ta U trụ hạ cũng không có dự định phản, hơn nữa các ngươi cũng không phải cô nộ hạ thiên." "Đủ!" Mito Kage đỏ hồ còn nghĩ phản bác, Nhưng một bên Sazuke Tobie bị Hīzuke rèn lại là xanh mặt vô bàn một cái cắt đứt mị tụ cạ đỏ hổ mù dạ cùng Uchiha Hiruzen tranh chấp. Sazuke Tobie bị Hīzuke rèn nhìn về phía Uchiha Hiruzen chất vấn, "Uchiha Hiruzen, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Uchi Hạ Hiruzen nghe vậy giang tay ra, vô tội nói, "Để Tam đại nhân, ngươi vấn đề này cũng có chút ý tứ, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là đang trả lời câu hỏi của các ngươi a. Cho nên không phải ta muốn làm cái gì, mà là các ngươi muốn làm gì?" Sazuke Tobie bị Hīzuke rèn cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, nói, "Vậy ngươi cũng không cần nhìn trái phải mà nói hắn. Có sao nói vậy là được rồi." U Chí Hạ trên cười cười, nói: "Vậy được, vậy thì trở lại chính đề, để, để tam đại nhân ngươi cảm thấy U Chí Hạ phụ gạ Cụ bỏ mặc lời đồn phát triển có phải là hay không một loại thất trách đâu?" Là, xa dù Tố bị hỉ dụ rèn cắn răng gật đầu, nhưng lại vẫn như cũ vì U Chí Hạ phụ gạ Cụ cứ nói, nhưng lão phu vẫn là ý tứ kia, như thế sai lầm cũng không thể toàn bộ quái tại trên thân U Chí Hạ phụ gạ củ. Hơn nữa chỉ dựa vào một chút sai lầm liền muốn để cho một vị bộ trưởng xuống ngựa cũng còn chưa đủ. Mặc dù Sạ Vũ Tố bị hỉ dụ rèn đã không muốn lại cùng U Chí Hạ truyền dây dưa tiếp, nhưng hắn vẫn cũng nhờ vào đó thấy rõ U Hạ truyền có chơi. Nếu như về sau là từ Vũ Trị Hạ trì tới thống lĩnh ngũ chi hạ nhất tộc, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cho nên xạ dù Tô bịỷỷ dụ rèn cho dù là dù thế nào sinh khí, nhưng vẫn là nghĩ bảo trụ Vũ Hạ phụ gạ Cụ Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng cùng U Hạ nhất tộc vị trí tộc trưởng. Không đủ không việc gì, đây cũng chỉ là Vũ Hạ phụ gạ Cụ rất nhiều mất trước chỗ bên trong trong đó một điểm. U Trị Hạ thì dường như là sớm đã có đó trước, không có chút rung động nào nói, bây giờ ta lại nói một điểm nữa. Bất quá trước đó, ta nghĩ trước hết mời hỏi để tam đại nhân một vấn đề, tại Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ thiết lập mới bắt đầu, trời sinh ta Đệ nhất hổ cả xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng đệ nhị hổ cả xẻn rủ tô bị dạ mạ có phải hay không giao cho Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ chế định, sửa chữa trong tôn thường ngày quy phạm, điều lệ, dự luật chi trách. Mặc dù Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ là đệ nhị hổ cả xẻn rủ tô bị dạ mạ đề nghị thiết lập, nhưng cái đó thời điểm Cổ nổ Hạ trên thực tế người đương quyền vẫn là đệ nhất hổ cả xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ. Cho nên đủ trị hạ truyền mới nói là xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng xẻn rủ tô bị dạ mạ hai người cùng nhau giao cho Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ tương ứng quyền hạn. Là như thế này không tệ. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đạo ý thức được không thích hợp, cảm giác cũ chỉ hạ truyền lại tại mưu đồ cái gì. Nhưng đối với những thứ này, chuyện mọi người đều biết hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt thừa nhận xuống. Rất tốt, ủ Trí Hạ trên hài lòng gật đầu một cái, bình tĩnh nói, "Vừa mới ta cũng nhắc qua, ta Vũ Trí Hạ nhất tộc cùng trong thôn bình dân ở giữa thật là tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng những thứ này mâu thuẫn không quan hệ cá nhân lợi ích, chỉ là quy định cùng thực tế ở giữa xung đột. Tại cô nổ hạ thiết lập mới bắt đầu, vì nhanh chóng tăng thêm thôn nhân khẩu, để cho thôn mau chóng phát triển, cho nên thôn đối với những cái kia muốn gia nhập vào thôn người là người đến không tự tuyệt, để cho không thiếu dân định hạng người đều gia nhập vào thôn." U Chỉ Hạ Trìn đang nói đến gian định hạng người bốn chữ này, thời điểm ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên đài cổ nộ hạ F4, còn nhấn mạnh, cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hoè chi ý là không cần nói cũng biết. Cái này khiến trên đài cổ nổ hạ F4 sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Bất quá còn không đợi cổ nổ hạ F4 phát tác, U Chỉ Hạ Trìn liền nói tiếp, lúc đó thôn ngoại trừ tiếp thu không thiếu sống không nổi lưu dân, còn tiếp thu không thiếu sơn tặc đạn phí. Lại thêm tại thời kỳ chiến quốc mỗi gia tộc ở giữa cũng đều tích lũy không thiếu thù hận, cho nên lúc đó trong thôn chỉ an là vô cùng loạn. Dân phòng cũng hết sức bưu hãn, tại trên đường cái vì tranh đoạt một cái quầy hàng một lời không hợp liền đánh nhau sự tình cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Mà vì kiềm chế loại tình huống này, thông tại đại nhị hội cả xèn dụ tổ bị dạ mạn dẫn đầu phía dưới thành lập cổ Nộ Hạ Bộ bảo vệ, cũng vì thế chế định một bộ tương đương nghiêm khắc luật pháp. Bởi vì cái gọi là nhà có thường nghiệp, mặc dù cơ không đối bụng, quốc hữu thừa pháp, mặc dù nguy bất loạn. Bộ này luật pháp cũng vì cổ Nộ Hạ hòa bình phát triển đặt cơ sở vững chắc. Nhưng pháp luật hẳn là ổn định, nhưng không nên đình trì không tiến. Theo thế sự biến thiên, Cố Nộ Hạ bên trong nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Trong thôn tương ứng tranh chấp cũng càng ngày càng nhiều, trước đây chế định luật pháp cũng đã giật gấu vá vai, không cách nào lại bảo đảm tất cả mọi người quyền lợi. Dưới loại tình huống này, xem như người chấp pháp, Vũ Hạ cùng thôn dân ở giữa mâu thuẫn sinh ra là tất nhiên. Nhưng mà thân là Vũ Hạ nhất tộc tộc trưởng, Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh, vì gia tộc cùng thôn quan hệ trong đó chôn xuống mầm thai vạ. Thân là Cố Nội Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ cũng không có nghĩ tới sửa chữa khi xưa luật pháp, hòa dịu pháp luật cùng thực tế ở giữa xung đột. Cái này chẳng lẽ không phải tất sao? Vũ Hạ trên lời nói trịch địa hữu thành. Thẳng vào chỗ yếu hại, để cho trong phòng họp rất nhiều người đều nhận đồng gật đầu một cái. Bọn hắn trong đó có ít người kỳ thực cũng đã sớm chú ý tới thôn bây giờ hành xử luật pháp đã quá hạ, nhưng việc không liên quan đến mình, thôn đối với ủ trì hạ lại một mực là một cái chen ép thái độ, bọn hắn cũng không có nhiều lời. Bây giờ ủ trì chỉ hạ hình chỉ ra vấn đề, để cho bọn hắn tại đánh giá cao ủ trì hạ hình một cái đồng thời cũng âm thầm cảm thán ủ trị hạ nhất tộc bên trong cuối cùng là ra một người thông minh. Nhưng mà Sạ Vũ Tô bị hỉ dụ rèn lúc này lại là để ý hơn một vấn đề khác, nhịn không được lên tiếng truy vấn, U Chỉ Hạ Hỉn, lão phu nghe ngươi lời nói bên trong có ý tứ là muốn tu cải trong thôn hiện Hữu chuẩn mực. Không tệ. U Chỉ Hạ Chỉnh trực tiếp thừa nhận nói, tối hôm qua không chỉ có là ta U Hạ nhất tộc tập hội, đồng thời cũng là Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ nội bộ hội nghị. Tại trải qua Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ toàn thể nhân viên nhất trí đồng ý phía dưới, Cố Nộ Hạ bộ bảo vệ quyết định tiến hành nội bộ biến đổi, đồng thời sửa chữa thôn hiện Hữu luật pháp. Chương 144, được đả lần tới, chương 144, được đả lần tới. Không được. Không chút do dự, Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng phản đối nói: "Là một thành tộc chính khách, Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn tự nhiên đã sớm phát hiện cổ nổ hạ bên trong hiện hữu luật pháp tồn tại rất nhiều vấn đề, dẫn đến trong thôn nhiều hơn rất nhiều tranh chấp. Nhưng vì không để Hữu Chỉ Hạ nhất tộc phản ứng lại, Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn cho rằng thôn những cái kia tranh chấp còn tính là có thể tiếp nhận đại giới. Chỉ làm cho là Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn không có nghĩ tới là, Hữu Chỉ Hạ nhất tộc lại vào lúc này phản ứng lại. Sửa chữa trong thôn hiện hữu luật pháp không phải là không được, chỉ là tuyệt đối không thể để cho Chỉ Hạ nhất tộc tự mình sửa chữa luật pháp." Nếu để cho hủ trì hạ nhất tộc tự mình sửa chữa luật pháp mà nói, như vậy chế định dạng gì luật pháp còn không phải từ hữu trì hạ nhất tộc định đoạt. Đến lúc đó hữu trì hạ nhất tộc nhất định sẽ chế định ra rất nhiều đối bọn hắn gia tộc có lợi luật pháp tới. Thậm chí hữu trì hạ nhất tộc nếu là xem ai không vừa mắt, tùy tiện tìm lý do liền có thể đem người bắt lại thật tốt bảo chế. Khi định pháp quyền cùng quyền chấp pháp đều nắm ở một cái gia tộc trong tay, toàn thôn đều phải biến thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác hữu trì hạ nhất tộc vẫn thật là nắm giữ quyền lực này, để cho sạ Tô bị hỉ dụ rèn cũng là không thể làm gì chỉ có thể là không đi nhắc lên chuyện này, để cho Vũ Chí Hạ nhất tộc quên lãng trong tay bọn họ quyền lực này. Vũ Chí Hạ thì nghe vậy cười lạnh, nói: "Để Tam đại nhân, đừng nói ngươi bây giờ đã không còn là hổ cạ, coi như ngươi vẫn là hồ cạ cũng không có quyền hạn quan hệ ta Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ chuyện nội bộ. Ta cùng Vũ Chí Hạ phụ gạ cụ lần này tới chỉ là thông chi ngươi chuyện này, mà không phải tới tìm kiếm ý kiến của ngươi." Tại Cổ nổ Hạ kiến thôn mới bắt đầu, trong thôn còn không có bây giờ nhiều như vậy ra tộc thế lực, trong thôn đại quyền trên cơ bản cũng là bị xẻn nhất tộc cùng Vũ Chí Hạ nhất tộc nắm giữ ở trong tay. Tức bèn lúc xèn rủ Tô Bị Dạ Mạ có bao nhiêu phòng bị vũ trì hạ nhất tộc, nhưng xem như cùng kiến thôn người hợp tác, Nguyên Thủy cố, không để vũ trì hạ nhất tộc nắm giữ một chút quyền hạn cũng là không thể nào. Hơn nữa đối với vũ trì hạ nhất tộc mười phần hiểu rõ xèn rủ Tô Bị Dạ Mạ cũng biết vũ trì hạ nhất tộc không có nhiều tâm địa gian xảo như thế, lúc này mới yên tâm đem những quyền lực này để cho vũ trì hạ nhất tộc. Mà sự thật chứng minh xèn rủ Tô Bị Dạ Mạ quyết sách cũng không có sai lầm, vũ trì hạ nhất tộc những năm gần đây cho dù dù thế nào chịu đến chèn ép cũng không có lợi dụng qua những quyền lực này làm qua cái gì khác người sự tình, thậm chí đều không suy nghĩ vận dụng những quyền lực này. Vừa tới Uchiha nhất tộc thở phụng chính là thực lực chí thượng, khinh thường với vận dụng những thủ đoạn nhỏ này. Thứ hai, Uchiha nhất tộc tâm tư cũng tương đối đơn thuần, đối với luật pháp càng là nghiêm túc nghiêm cẩn, cho tới bây giờ cũng không có hướng về những phương diện này nghi tới. Thẳng đến đủ chi hạ thị hiện xuất hiện, Sazuke bị thị dụ rèn thần sắc khó coi tới cực điểm, nhưng ngự khí lại là hòa hoãn lại, nói, "Uchiha thật theo lý mà nói Lao phu bây giờ đích sắc là không tiện nhúng tay cộ nổ hạ bộ bảo vệ sự tình, về tình về lý cũng không nên nhúng tay ngươi Uchiha nhất tộc sự tình." Như vậy đi, U chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng thay đổi cùng Cổ Nỗ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng thay đổi sự tình thôn không còn hỏi đến, các ngươi U chỉ hạ nhất tộc tự xem xử lý liền tốt. Nhưng sửa đổi luật pháp sự tình dây dưa quá lớn, việc quan hệ toàn thôn ổn định, ta xem cũng không cần mạo muội làm ra quyết định nào. Hơn nữa thôn bây giờ đang là đệ tứ hồ cả tuyển cử, cần Cổ Nỗ Hạ bộ bảo vệ tiêu tốn rất nhiều tinh lực tới cam đoan thôn ổn định. Cho nên không bằng đợi đến đệ tứ hồ cả nhậm chức sau đó suy nghĩ thêm sửa đổi luật pháp sự tình như thế nào. Sạ Vũ Tô bị thị dụ rèn bây giờ là thật sự có chút sợ hụ trì hạ hịn, không còn dám để cho Hụ trì hạ trì lấy ra U trì hạ phụ gạ cụ mất trước chứng cứ, miễn cho lại dây dưa ra cái gì chuyện khó lường tới. Cho nên Sạ Vũ Tô bị thị dù rèn cũng chỉ được không còn hỏi đến Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng thay đổi sự tình, thuận tiện dự định đem sửa đổi luật pháp sự tình kéo lên một đoạn thời gian lấy suy xét biện pháp giải quyết vấn đề. U trì hạ trên cười cười, nói, cái này còn xin đệ Tam đại nhân yên tâm, sửa đổi luật pháp vốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cần đi qua số lớn điều tra khảo chứng, nghiên cứu thảo luận tài năng chế định ra một bộ thích hợp luật pháp tới. Cho nên đợi đến đệ tứ hổ cả thượng vị sau đó rồi hãy nói chuyện này cũng là phải làm. Uchiha Hagehide cũng chưa từng có tại bức bách, miễn cho tổ Uchiha dịu dụ rèn chó cùng rất rồi. Có một số việc đợi đến mỉ cả Naami tổ thượng vị sau đó làm tiếp cũng không mượn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Sazuke Uchiha dịu dụ rèn mặt ra bên trên mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, cái kia trừ cái đó ra các ngươi hộ chỉ hạ hẳn là không những chuyện khác à. Uchiha Hagehide ra vẻ suy xét hình dạng, sau một hồi trầm ngâm nói, còn có một chuyện. Trong lòng Sazuke Uchiha dịu dụ rèn máy động, híp mắt nói, còn có chuyện gì? Uchiha trên cười cười, nói, "Để Tam đại nhân chẳng lẽ là quên, chúng ta vẫn chỉ là nói Uchiha phụ gạ cụ từ nhiệm vụ hạ nhất tộc tộc trưởng cùng Cổ nộ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng chuyện, còn chưa nói Uchiha nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức cùng Cổ nổ hạ bộ bảo vệ tân nhiệm bộ trưởng là ai đây?" Sazuto bị hi hữu rèn thở dài một hơi, biết mà còn hỏi, thật đúng là, Lao phu kém chút quên đi chuyện trọng yếu như vậy. Cái kia không biết Uchiha nhất tộc mới tộc trưởng cùng Cổ nộ hạ bộ bảo vệ tân nhiệm bộ trưởng là ai đây? Bất tài chính là tại hạ. Uchiha trên ôm quần hội nghị trong phòng đám người chắp tay, nói, "Sau này còn xin các vị chiếu cố nhiều hơn." Không dám, không dám. Haha, U Chi Hạ tộc trưởng thật đúng là tuổi trẻ tài cao ha. Chúc mừng U Chi Hạ tộc trưởng. Trong phòng họp mọi người tại chứng kiến U Chi Hạ chính vừa mới cùng cổ nổ hạ F4 Giao Phong sau đó nơi nào còn dám xem thường U Chi Hạ Thìn, mặc kệ quan hệ tốt vẫn là không tốt, cũng là cười khen hai câu. Từ đó, U Chi Hạ Thìn mới xem như chân chính ngồi vững vàng U Chi Hạ nhất tộc tộc trưởng cùng cổ nổ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng vị trí. Tốt, tất nhiên nếu không có chuyện gì khác vậy lần này hội nghị liền đến chỗ này thì ngưng. tan họp. Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Rèn nhìn thấy một màn này trong lòng chán ghét không thôi, trực tiếp mở miệng tuyên bố sau khi hội nghị kết thúc liền trước tiên đứng dậy hướng về phòng học đi ra ngoài. Mị Tổ cả Đỏ, Hồ Mụ Giả mấy người cũng đi theo rồi đi, các bộ môn các trưởng phòng thấy thế tại đánh liêm thinh gọi sau cũng đều lý do có việc cáo từ rời đi. Đợi đến tất cả mọi người đều đi hết sau đó, Hủ Tri Hạ phủ Gạ Cụ đột nhiên là thở dài nhẹ nhõm, thấp giọng nói, "Tộc trưởng, ngươi vừa rồi hành vi có phải hay không quá mức một điểm?" Hoàn toàn không cho Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ bọn hắn lưu một điểm màn mũi, ta đến bây giờ cũng là một thân mồ hôi lạnh. Uchiha Hage cụ thật là bị Uchiha trên phía trước thẳng thắn lời nói dọa sợ, phải biết chính hắn trước đó tại trước mặt Sazuke Uchiha bị Hiiro dịu rèn không nói là không đúng nhưng cũng là rất cung kính, mà Uchiha trên lại là được đà lên tới, đem Sazuke Uchiha bị Hiiro dịu rèn mặt mo đánh đùng đùng kêu vang. Sazuke Uchiha bị Hiiro dịu rèn không có trực tiếp trở mặt cũng coi như là một cái tùy tích. Đây coi là cái gì? Đối với Sazuke Uchiha bị Hiiro dịu rèn loại người này, người liền không thể cho hắn quá nhiều mật muối. Uchiha Hage lắc đầu, bình tĩnh nói, "Ngươi xem mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tình huống như vậy ngươi về sau đã thấy rất nhiều cũng liên quan thuộc." Đi thôi, chúng ta cũng về trước tập điện. Chương 145, Uchiha bên trong ra một cái dị loại, chương 145, Uchiha bên trong ra một cái dị loại. Hồ cao ốc, hồ cạc trong văn phòng. Bạch. Bốn bể vắng lặng sau đó, Sazuke Tobie Hihi rèn cũng không nén được nữa tức giận trong lòng, một cái tắt trọng trọng đập vào trên bàn công tác. Bọn hắn muốn làm gì? Những thứ này Uchiha muốn làm gì? Sửa chữa luật pháp, thua thiệt hắn nói ra được. Bọn hắn Uchiha là muốn tạo phản sao? Sazuke Dù Hihi rù rèn lên tiếng giảy, phát tiết trong lòng đè nén nội ý. Sì mù giả đẳng dị, mị cả đỏ hồ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạt ba người chạm trước bàn làm việc chầm mặt không nói, ai cũng không có ở lúc này đi sở sạ rủ tổ bì hỉ dù dẹn suối quẩy. Một hồi lâu sau sạ rủ tổ bì hỉ dù dẹn phát tiết song trong lòng nộ khí cũng là dần dần bình tĩnh lại. ủ tạ tản cổ hạt hợp thời mở miệng nói ra, thì dù dẹn, cái này ủ chi hạ nhất tộc có chút không đúng. Nói chính xác hơn là cái kêu ủ chi hạ thì có điểm gì là lạ. Hắn căn bản không giống như là một cái ủ hạ Tại vừa rồi bên trên hội nghị Vũ Tạ Tản Cổ Hasoàn trình cũng không có mở miệng, vẫn luôn đang lặng lặng quan sát Vũ Trí Hạ Trình, là thế nào nhìn như thế nào cảm giác không thích hợp. Mito Kade đỏ hồ mụ dạ lúc này cũng là mở miệng nói ra, Cổ Hasoàn nói rất đúng, phía trước ta còn chưa phát hiện, nhưng bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, cái kia Vũ Trí Hạ Trình đích thật là có chút không đúng. Lần này hội nghị cái kia Vũ Trí Hạ Trình toàn trình chiếm cứ chủ động, trong vòng vài ba lời liền chọc giận chúng ta, một mực tại cái mối của chúng ta đi. Hắn không giống với các cụ Trí Hạ đích thật là. Uchiha cái này gia tộc đặc thù kỳ thực là vô cùng rõ ràng rực quát. Uchiha nhất tộc mặc dù là thiên tài cái nôi, ý thức chiến đấu siêu ai quy cao, nhưng khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, cao ngạo, cố chấp, cảm tính lớn hơn lý trí, không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cũng chính bởi vì dạng này tại Cổ nổ Hạ Kiến thôn đến nay Uchiha nhất tộc mới một mực bị hổ cả nhất hệ ép tới gắt gao. Dù sao tại đối mặt địch nhân lúc Uchiha nhất tộc có thể trực tiếp rút dao, nhưng ở đối mặt đồng bạn chèn ép lúc Uchiha nhất tộc bình thường cũng là không biết làm sao, tiếp đó nén giận. Ma Uchiha trên lại là một cái Uchiha bên trong gì loại? Sazuke Uchiha dịu dàng lấy ra tẩu thuốc của mình nhóm lửa hít một hơi, ánh mắt trầm lặng nói: Ủy trì hạ nhất tộc có nhiều người như vậy, xuất hiện một hai cái dị loại cũng rất bình thường. Chỉ là cái này ủy trì chỉ hạ chỉnh có thể đem chính mình ẩn dấu hảo như vậy, cho tới bây giờ mới làm loạn thật sự là không đơn giản. Hắn muốn sửa chữa luật pháp càng là trực tiếp cầm chắc lấy mạch sống của chúng ta. Nói câu khó nghe, bây giờ ủy trì hạ trực tiếp nắm giữ trong thôn đại đa số người quyền sinh sát. Lại thêm cái kia ủy trì hạ chỉnh thủ đoạn, chỉ cần hắn hơi thao tác một chút liền sẽ để không biết bao nhiêu gia tộc leo lên cột đi định bợ bọn hắn, trực tiếp đem chúng ta trước kia cố gắng hóa thành bọn biển. Các ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề sao này? Lời này vừa nói ra, Trong văn phòng lại là Lâm vào một trận chờ mặc. Bọn hắn trước đó chen ép buộc Trí Hạ, chen ép mỗi gia tộc cũng là tại trong quy tắc thao tác, cho nên những cái kia gia tộc mặc dù có cái gì bất mãn nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể giống như ngủ Trí Hạ nén Loại thủ đoạn này dùng rất tốt, Vũ Trí nhất tộc thậm chí đều bị bọn hắn ép muốn lật bản tạo phản. Nhưng là bây giờ Vũ Trí Hạ đình cũng là tại theo quy củ làm việc, bọn hắn nếu là cưỡng ép ngăn cản đó không thể nghi ngờ liền cùng Vũ Trí Hạ một dạng tung bản, trong thôn khác gia tộc cũng sẽ không đáp ứng. Cũng không cưỡng ép ngăn cản bọn hắn lại không có biện pháp gì. Dù sao Hựu trì hạ nhất tộc lần này bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Trừ phi Hựu trì hạ nhất tộc giống Sễn dù nhất tộc như thế đều chết gần đủ rồi, bằng không thì bọn hắn căn bản không có cơ hội lập bàn. Lão sư a, người thông minh một thế, làm sao lại hồ đồ nhất thời cho chúng ta lưu lại cái lớn như thế tai họa ngầm a? Sa dù Tộ bị hỉ dụ rèn thật lâu không muốn ra đáp án, không khỏi phát ra từ nội tâm cảm thán một tiếng. Đúng lúc này, U Tạ Tạn Cố Hà đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thực liền tình huống trước mắt mà nói, Hựu hạ nhất tộc bên trong ra Hựu hạ triển như thế cái dị loại cũng chưa hẳn không phải một tuyệt tốt. Sa dù tụ bị hủy dụ rèn mấy người nghe vậy cũng là sững sờ, nhao nhao nhìn về phía vũ tạ tạn của Hạ Dật. Vũ tạ tạn cổ hạ hướng giọng một cái, mở miệng giải thích, nếu là đặt ở trước đó, chúng ta muốn trụ trì Hạ nhất tộc giao ra cổ nộ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đám địa cố chấp cùng là tuyệt đối sẽ không cho phép thôn đưa tay vươn vào cổ nộ Hạ bộ bảo vệ. Nhưng là bây giờ trong vũ trì Hạ nhất tộc ra vũ trì Hạ chuyện cái này người bình thường, vậy không phải đại biểu hiện tại vũ trì Hạ là có thể bình thường câu thông sao? Dựa theo bình thường phương thức, vũ trì Hạ chuẩn hẳn là minh bạch nhất tộc muốn đơn sửa chữa luật pháp là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chúng ta sẽ không đáp ứng, thôn sẽ không đáp ứng, trong thôn khác gia tộc cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên hắn hiện đang chờ lấy chúng ta lấy ra một bộ phận lợi ích tới xem như trao đổi, để chúng ta tham dự bồi dưỡng đổi luật pháp trong sự tình đi. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn cho vũ trị hạ một cái công bình đánh ngộ. U Tạ -tà Tản Cổ Hàn muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đó chính là bọn họ lấy ra một bộ phận quyền hạn đi cùng Vũ Trị Hạ nhất tộc tiến hành trao đổi, ít nhất không để Vũ Trị Hạ mới xây đặt trong luật pháp có cái gì đối bọn hắn tồn tại uy điều lệ. Vị tổ Cạ Đỏ Hồ nghe vậy cau mày nói, đã như vậy mà nói, như vậy chúng ta dứt khoát phản đối đến cùng không phải tốt không có chúng ta ủng hộ, coi như ủ chỉ hạ nhất tộc làm ra mới xây đặt luật pháp cũng rất khó ở trong thôn áp dụng tiếp. U Tạ Tản cổ Hà Dương mỉm tổ cạ đỏ hổ mủ dạ một mắt, nói, "Đệ nhất, ngươi phải biết trong thôn quyền chấp pháp cũng nắm ở trong tay vũ chỉ hạ nhất tộc, chúng ta không ủng hộ nhưng bọn hắn vẫn như cũ theo tân luật pháp làm việc, không cần bao lâu các thôn dân coi như dù thế nào không hài lòng cũng không thể không tiếp nhận bộ này tân luật pháp. Thứ hai, ngươi đừng quên đũ chỉ hạ truyền cái này vũ chỉ hạ nhất tộc bên trong dị loại. Hắn đại khái có thể cầm bộ này luật pháp đi lôi kéo trong thôn các gia tộc, nếu mà có được ủng hộ của bọn hắn, chúng ta phản đối rất có thể sẽ trở thành một cười." Đệ tam. Không có đệ tam, có phía trước hai điểm là đủ rồi. Lời đến một nữa, U Tạ Tạn Cố Hàn lại lắc đầu đem vốn là muốn nói lời ra khỏi miệng cũng một lần nữa nuốt trở vào. Nàng vốn là muốn nói xạ rủ Tô bị hỉ dụ rèn bây giờ đã không phải là hồ cả, lời hắn nói ở trong thôn đã không còn có đại nghĩa, công tín lực giảm xuống một nửa không ngừng. Nhưng nghĩ tới sắp lên tiếp quản đệ tứ hồ cả chi vị nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cũng là chính các nàng người, U Tạ Tạn Cố Hàn cũng liền đem điểm thứ 3 nuốt trở về trong bụng, miễn cho gây lên sạ dụ tổ dụ không thoải mái. Nhưng vào lúc này vẫn không có mở xỉ mụ lại là đột nhiên mở miệng nói ra Đệ Tam, thì dù Rện bây giờ đã không còn là thôn Hokage, lại có mệnh lệnh gì cũng sẽ không giống như trước đây lũ vũ dụng. Đến nỗi Nạ Mĩ cả rở mì Nạ tổ tên tiểu quỷ kia. Ha ha, đó cũng là cái lăng đầu thành, mặc dù tương đối hảo trường khống, nhưng dù sao không phải là người chúng ta. Lời này vừa nói ra, U Tạ Tạn Cổ Hà cùng Mĩ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người cũng là kinh ngạc nhìn về phía sĩ mù dạ đàn dư. Sa Dụ tổ bị thì dù Rện híp mắt, nhìn về phía sĩ mù dạ đàn dư lạnh giọng hỏi, "Đạt dư, lời này của ngươi là có ý gì?" Chương 146, ngày trạm, chi không ủng hộ ta làm Hokage, chương 146, ngày trạm. Ngươi chi không ủng hộ ta làm hồạn không có gì gìíũạ đang nhìn thẳng xạ dù tôi bị dụ r hai mắt không yếu thế chút nào mở miệng nói ta chỉ là muốn nóiạ bị ca giờ bị nạ hiện tại rốt cuộc còn có thích hợp hay không trở thành đệ tứ hộ ca Sa dù tôi bị h dụẹ không có chút gì do dự mở miệng nói điểm ấy không thể nghi ngờạ bị ca giờ bị nạ tổ tuyệt đối là bây giờ thích hợp nhất trở thành đệ tứ hồ cả ứng cử viên suyạ đangừ nhẹ một tiếng nói khi dụ rèn xem ra ngơi thật là giàn nên hồ đồ rồi đã không cách nào làm ra chính xác phá đoán Sa dù Sajuto bị Hỉ dụ rèn nghe vậy cũng không có suy khí, chỉ là khẽ tao mày nói, "Đạt Dực, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, Hà Tất ở đây đi vào mèo." Một bên đủ tạ tản cổ Hỉ dụ cũng làm mở miệng do hỏi, "Đạt Dực, ngươi là phát hiện cái gì không?" Sớm tại rất lâu phía trước, bốn người bọn họ cũng tại để cho Nạ Mỹ Cạ giờ Mị Nạ Tổ trở thành đệ tứ hổ cả trong chuyện đã đạt thành trung nhân thức. Khi đó Sĩ Mụ Dạ Đan mặc dù không có minh xác biểu thị ủng hộ, nhưng cũng không có biểu thị phản đối, xem như chấp nhận sự thật này. Mà bây giờ Sĩ sì Mụ lại là nói ra lời ấy, rõ ràng là đối với việc này có ý từ mới. Sĩ Mụ Dạ Đan mở miệng nói, "Đầu tiên Cậu ngươi thật giống như không để ý đến một việc, đó chính là nạ Mỹ Cạ giờ Mì Nạ Tổ đã từng cùng ngủ trị hạ nhất tộc quan hệ thật là tốt. Chờ đã. Không đợi Sỉ Mụ Dạ đằng đem lời nói xong, Sa rủ Tô Bỉ hỉ rủ rèn liền mở miệng ngắt lời nói, đặt dựng, lão phu ở đây muốn cải chính một chút ngươi mà nói, Nami Mỹ Cạ Giở Mì Nạ Tổ không phải chỉ cùng ngủ trị hạ nhất tộc quan hệ rất tốt, mà là cùng trong thôn tất cả mọi người quan hệ đều rất tốt. Nami Mỹ Cạ giờ Mì Nạ Tổ tính cách chính là như vậy, vô luận đối với người nào cũng là đối xử như nhau, giống như là một cái mặt trời nhỏ để cho người ta như một xuân phong. Mà đây chính là Namikazominato kế thừa hỏa chi ý chí hoàn mỹ thể hiện, cũng là một vị hợp cách người lãnh đạo cần phải có được đặc trế. Trên một điểm này liền xem như lão Phu cũng không bằng hắn. Cho nên ngươi nếu là muốn dùng tới một điểm này công kích Namikazominato, nói hắn không thích hợp trở thành đệ tứ hồ cạ lời nói vẫn là thôi đi. lão Phu tin tưởng cho dù Namikazominato trở thành đệ tứ hồ cạ, cũng sẽ không cho ủ trì hạ nhất tộc đặc thù đáy ngộ. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn cho đến bây giờ đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ người thừa kế này vẫn là hết sức hài lòng, cho nên để bỏ đi xỉ mù dạ đăng một chút tiểu tâm tư liền trực tiếp mở miệng đem lời làm rõ. Mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ cũng mở miệng đồng ý nói, hỉ dù rèn nói không sai, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang làm người xử thế phương diện này đích sắc làm được rất tốt, ta nghĩ trong thôn hẳn là không có người sẽ chán ghét hắn. Xỉ mù dạ đăng hừ nhẹ một tiếng nói, ở trong mắt các ngươi lão phu chính là như vậy thiện cận người sao. Phải biết lúc trước Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ cùngụ chỉ hạ phụ gạ cụ liếc ngang liếc dọc thời điểm Lao phu cũng không có liền như vậy đưa ra bất luận cái gì ý kiến phản đối. Lao phu muốn nói cũng không phải cái này, đó là Lao phu hiểu lầm. Sazuto bi hi dụ rèn làm dấu tay xin mời nói, người nói đi a. Shimu Dạ đản tiếp tục nói, mà tại mấy ngày phía trước, trong thôn các đại gia tộc đi Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ nhà bãi phòng thời điểm, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ minh sắc biểu thị ra muốn nhúng tay bọn hắn gia tộc bên trong sự vụ ý nghĩ, thậm chí còn cần độ trị hạ nhất tộc cùng nhất tộc làm ví dụ. Sà dù Sajuto bị hỉ dụ rèn nghe vậy nhíu như mày, mở miệng lần nữa ngắt lời nói, đặt Dực, lão phu thừa nhận Na Mĩ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ đối với việc này trong xử lý còn có bất công, nhưng không thể phủ nhận là hắn sơ tâm là tốt, hết thảy đều là đang vì thôn suy nghĩ, chỉ là ý nghĩ còn quá mức non nớt." Lão phu cũng không cảm thấy Na Mĩ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ đối với việc này có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta sau này nhiều hơn dạy bảo một phen là được rồi. Simu Dạ đan dữ lạnh rên một tiếng, nói, "Đích xác, tại trên hai chuyện này, Na nà Mĩ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ cũng không có vấn đề gì, nhưng khi hai chuyện này đặt chung một chỗ, lại thêm sự tình hôm nay, vấn đề liền lớn." Sa dù tụbi dù rèn ba người nghe vậy cũng là sợ sở, nếu mày suy tư. Simu Dạ đan giữ lại là tiếp tục nói, từ nạp mị cả giờ mị nạ tổ hành động đến xem, hắn tại đối đai trong thôn tất cả mọi người lúc cũng là đối xử như nhau, cho nên lý niệm của hắn từ mức độ nào đó tới nói là muốn cho trong thôn tất cả mọi người một cái bình đẳng đãi ngộ. Cho dù hắn loại ý nghĩ này sẽ chạm tới trong thôn rất nhiều gia tộc cấm kỵ, sẽ đắc tội rất nhiều gia tộc, hắn cũng không quan tâm. Điểm này từ hắn có thể trước mặt mọi người chỉ ra hữu trì hạ nhất tộc cùng hỉ hữu gạ nhất tộc về vấn đề cũng có thể nhìn ra. Mà các ngươi đừng quên, Uchiha nhất tộc lần này muốn cải cách cổ nổ hạ bộ bảo vệ, sửa chữa luật pháp sự tỉnh từ mức độ nào đó tới nói là cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lý niệm không như mà hợp. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hạ nhất tộc quan hệ vốn là mười phần không tệ, nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật sự trở thành đệ tứ hồ cạ, hắn có thể hay không ủng hộ Uchiha nhất tộc đâu. Đừng nói các ngươi sẽ ở bên cạnh nhìn xem, không để loại chuyện này phát sinh. Phải biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là có chính hắn ý nghĩ Hắn mặc dù đối với các ngươi rất là tô tính, nhưng nếu thật là lý niệm của các ngươi cùng lý niệm của hắn lên xung đột, hắn cũng không nhất định sẽ đứng tại các ngươi bên kia. U Tạ tà Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ hai người nghe vậy cũng là lâm vào trầm tư, mà Sazu to bị Hyuju rèn đang tự hỏi một lát sau trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sazu to bị Hyuju Zěn nhìn về phía Xi si Mù Dạ đang mở miệng nói, đật giật, ngươi đây là đang nói chuyện gần. Chính là bởi vì Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ ỷ vi công, cho nên hắn mới tuyệt đối không sẽ để cho hữu trí hạ nhất tộc tự mình sửa chữa hiện hữu luật pháp. Phải biết Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ thậm chí đều muốn để cho Hữu Hạ đem Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn giao ra, cho nên ngươi nói cái khả năng này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Shimu Dạ đặn dư nhẹ một tiếng nói, thật sự không biết phát sinh sao? Phải biết Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ bây giờ chính trị thủ đoạn nói là cái tiểu bạch đều không đủ, mà cái kia Hữu Trị Hạ Chỉnh cũng không phải một nhân vật đơn giản, nếu là Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ bị Hữu Trị Hạ Chỉnh nói gạt đâu. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn nghe vậy cười lạnh, nói, loại khả năng này đích xác tồn tại, nhưng có chúng ta đang phát sinh xác suất không đủ một. Đặn đăng... cũng đừng ngô, nói thẳng ra ngươi ý tưởng chân thật à? U Tạ tà Tản Cổ Hà cùng Mĩ Tổ cả Đỏ hổ Mù Dạ hai người lúc này cũng đều phản ứng lại, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Sĩ Mù Dạ Đản Dư. Bọn hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì bị Sĩ Mù Dạ Đản Dư mang vào trong khe. Mặc dù là bị vạch trần âm mưu, nhưng Sĩ Mù Dạ Đản Dư thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, nói: "Mặc dù khả năng rất thấp, nhưng cái này cũng đúng là một cái thai hoàng ẩm. Cho nên để bảo đảm không có sơ hở nào, ta đề nghị đổi một cái càng thích hợp hơn ứng cử viên tới trở thành đệ tứ Hồ Cạ." U Tạ Tản Cổ mày, nói: "Bây giờ còn có So Na giờ Mina tổ thích hợp hơn nhân tuyển sao?" Xa dù to bị Hỉ Dụ rèn lại là người được một chút khí tức, trầm lặng nói, đặt Dụ, ngươi nói thích hợp hơn nhân tuyển, sẽ không phải là chỉ chính ngươi a?" "Không tệ." Xĩ Mộ Dạ đàng giỡn ngực, tự tin nói, "Bàn về lý lịch, luận mối phận, luận năng lực, ta xỉ Mộ Dạ đang điểm nào nhất không thể trở thành hộ cả. Chúng ta bốn người lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết ruột biết rõ, đồng ký liên trì, để cho lão phu trở thành hộ cả hoàn toàn không có bất kỳ thai họa ngầm nào. Hơn nữa ta gần nhất đi thăm trong thôn rất nhiều gia tộc, bọn hắn đều biểu thị nguyện ý ủng hộ lão phu vị." Dừng một chút, Xĩ Mộ Dạ nhìn về phía Saju to bị Hỉ Dụ rèn, nói: Tuy dù rèn, ngươi chi không ủng hộ lão phu làm hổ cả." Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn nghe vậy ánh mắt trở nên lăng lệ, trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng yếu ớt nói, "Ngươi có nhiều như vậy ra tộc ủng hộ, không cần Lao phu cũng đủ rồi." Chương 147, tuyệt đối không thể để Đản Dật trở thành hổ cả. Chương 147, tuyệt đối không thể để đàn Dật trở thành hổ cả. Cuối cùng, hổ cả bên trong phòng làm việc Cố Nộ Hạ ép 44 người viên Náo buồn bã chia tay. Mặc dù không có làm ầm ĩ, nhưng bởi vì thị mẫu dạ đản Tổ Rèn triệt đứng ở mặt đối lập. 4 tiểu đoàn thể bên trong xuất hiện một đầu không thể xóa nhòa vết rách. Nhưng sĩ mù Dạ Đan Dư lại cũng không hối hận. Trong lòng sĩ mù Dạ Đan Dư minh chỉ cần hắn còn băn khoăn hộ cả chi vị vậy cái này, một ngày là sớm muộn đều biết đến. Hắn nghĩ làm Hokage, Sazuke Tobii Hyūga rèn không muốn để cho hắn trở thành Hokage, đây vốn chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà tranh cử đệ tứ hổ cả thời gian lân cận ở trước mắt, sĩ mù Dạ Đan Dư cần mau chóng khai hỏa tên tuổi của mình tới vị trí mình tranh thủ thêm một chút phiếu bầu, cùng Sazuke Tobii Hyūga xung đột cũng chính là không thể tránh khỏi. không quay đầu tên, ngay tại lúc này mượn bại lộ còn bằng sớm bại lộ, dùng quyết đánh đến cùng khí thế tới tăng thêm chính mình sức mạnh. Nếu như ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, hắn sỉ sì mù dạ đàn dự cũng không cần đi ra tuyển hồ cạ, dứt khoát về nhà bán khoai lang tốt. Đi ra hồ cạ cao ốc, sỉ sì mù dạ đàn dự cũng không có trước tiên trở về rút, mà là hướng về hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa chạy tới. Hắn đã không có đường lui, tăng thêm hai ngày này tham biếng tất cả gia tộc lấy được ủng hộ, hắn nhất định phải để cho hỉ ủ gà nhất tộc cũng cho hắn một cái minh xác quyết định. Hồ cạ cao ốc, hồ cạ văn phòng. Tại trải qua vừa rồi hội nghị, sau đó Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn đã xác định mặc dù Hự Chỉ Hạ mũi tên không có đoạt được cụ Chỉ Hạ nhất tộc quyền lên tiếng nhưng cũng không có để cho Hự Chỉ Hạ sẽ su nạ cướp đoạt tụ Chỉ Hạ nhất tộc quyền lên tiếng. U Chí Hà Chỉ Hạ chuyển thượng vị mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng so với không có đầu góc cụ Chỉ Hạ sẽ su nạ mà nói, Hự Chỉ Hạ nhất tộc tại Hự Chỉ Hạ chuyển cái này, người bình thường thống lĩnh phía dưới tạm thời là sẽ không đi lên vũ trang chính biến con đường. Cho nên Sazuke Uchiha bị Hīzuke rèn tại cân nhắc một fan sao để cho Mị tổ Kage Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngụ Tạ Tặn Cổ Hazure hai người đi giải tán tụ tập tại Cổ Nộ Hạ bên ngoài cái kia hơn 1000 tên ninja, đồng thời để cho Abu đem Namiika Zer Mị Nato tổ gọi tới Hồ Kage văn phòng. Mị Nato, tình huống có biến. Sazuke Uchiha bị Hīzuke rèn không có đi vòng vèo, tại vẫy lui Abu sau đó liền trực tiếp đối với Namiika Zer Mị Nato tổ mở miệng nói ra. Namiika Zer Mị Nato sửng sở, nghi nói, Hồ đại nhân, gì có biến? bị Hīzuke rèn túc, mở miệng nói ra. Vốn là ngươi lần này thượng vị đệ tứ hồ cạ là không có người đi ra tranh với ngươi, trên cơ bản là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng mà xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ngươi lần này cần có đối thủ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy lại là lộ ra một nụ cười, hiền lành nói, là họ dồ xí mà dự tiền bối sao. Không có quan hệ, họ dồ xí mà dự tiền bối cũng đối thôn làm ra rất nhiều công hiến, trở thành hồ cạ cũng là nên sự tình. Hơn nữa tất cả mọi người là đồng bạn, ta có thể tiếp nhận cạnh tranh công bình, cũng có thể tiếp nhận có thể sẽ thua kết quả. Sở Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rên cười khổ lắc đầu, nói: "Nếu như chỉ là Ozorishima -si rời nói cũng là còn tốt, hắn tối đa cũng chỉ có 3 thành phần thắng. Nhưng lần này cần đứng ra tranh với ngươi chính là sĩ sì mụ gia Đản Dư. Căn cứ lão phu biết, Ozorishima -si đã cùng Đản Dư đã đạt thành hợp tác, hắn sẽ dốc toàn lực cùng hộ Đản Dư vị. Mà bởi vì ngươi lần trước sai lầm, lấy Hỉ Hụ gã nhất tộc cầm đầu trong thôn rất nhiều gia tộc cũng đều ngược lại bắt đầu ủng hộ Đản Dư, ngươi phần thắng tối đa chỉ có 6 thành thậm chí là 5 đấy, qua lạ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói: ca đại nhân Thà thứ ta nói thẳng, ta đối với đàn dự trưởng lão phong cách hành sự cũng có nghe thấy, hắn cũng không thích hợp trở thành thôn hộ cả Đàn dự trưởng lão thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đối với trong thôn đồng bạn cũng là lãnh huyết vô tình. Nếu để cho đàn dự trưởng lão trở thành thôn hộ cạ, cô nộ hạ rất có thể biến thành thứ hai cái xương máu chi hương. Mặc dù làng Sương Mù huyết vụ chi hương chi danh triệt để lan truyền giới mỹ dạ chính là trong nguyên bản nội dung cốt truyện bị Uchiha Obito khống chế đệ tứ thủy ảnh áp dụng đủ loại chính sách, nhưng trên thực tế tại thứ đệ Tam thủy ảnh chấp chính trong lúc đó làng Sương Mù cũng đã bắt đầu áp dụng xương máu chính sách, để cho làng Sương Mù thôn dân, mỹ dạ nhóm một mực sống ở cao áp thống trị phía dưới. Mà thứ đệ Tam thủy ảnh mục đích làm như vậy là thông qua gây ra hôn loạn cùng sợ hãi tới khống chế thôn, phòng ngừa kiếm chờ cường đại khởi, từ đó bảo tuyệt đối quyền hạn. Đương nhiên, thứ Tam thủy ảnh hành động như vậy cũng rất có thể là nhận lấy Uchiha mạ hưởng. Dù sao có thể động dụng làng xương mù ạ bộ thậm chí là Tam vị tới áp dụng một loạt kế hoạch, Uchi Hama đa dạng chắc chắn là khống chế làng xương mù bên trong nhân vật thực quyền, trong đó có khả năng nhất chính là thứ đệ Tam thủy ảnh. Bất quá bất kể nói thế nào, thứ đệ Tam thủy ảnh chuỗi này hành vi đều cùng sĩ Mụ Dạ Đan dư phong cách hành xử rất giống, bọn họ đều là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Nếu để cho sĩ Mụ Dạ Đan dư lên làm hổ cạ, như vậy tại thực lực bản thân, hy vọng chưa đủ tình dưới, cũng rất có thể dùng một thủ tới củng quyền lực trong tay mình. Tì như đem trong thôn tất cả dạ đều đánh lên dẹp cả ấn đem tất cả có thể uy hiếp được địa vị hắn người đều diệt chứ các loại. Sa dù Sazuto bị Hị dụ rèn than nhẹ một tiếng, nói, lão phu chính là biết sự nghiêm trọng của chuyện này cho nên mới đem ngươi gọi đi qua. Đệ tứ hộ cả tuyệt đối không thể là xỉ mụ gia giờ Nami Kaza Minato trầm ngâm chốc lát sau mở miệng hỏi, hộ cả đại nhân, theo ta được biết, đặng trưởng lao trong thôn tất cả gia tộc bên trong phong bình cũng không được khá lắm, hắn thật có thể nhận được nhiều như vậy ủng hộ sao? Lợi ích. Sazuto dù Hị dụ rèn nói, muốn trở thành hộ cả điều kiện có rất nhiều, phong bình chỉ là một trong số đó. Mà tại trước mặt lợi ích, một chút phong bình lại coi là cái gì? Vì lên làm hồ cạ, Sĩ Mụ Dạ Đan chỉ sợ là ngay cả mình quần lót đều có thể bán đi, thậm chí hứa hẹn ra rất nhiều lợi ích. Nhân loại nhiều cũng là thiệt cận, tại trước mặt lợi ích to lớn không ai có thể không động tâm. Trong lòng xạ Vũ Tô bị hỉ dụ dẹn bây giờ cũng là hối hận không thôi, hắn trước đó cho Sĩ Mụ Dạ Đan quyền hạn thật sự là quá lớn. Giống hổ cạ phòng cất giữ bên trong thu nhận đủ loại bí thuật, cấm thuật, tài liệu kỹ thuật các loại đồ vật tại Sĩ Mụ bên kia cơ hồ đều có phó bản, mà Sĩ Mụ Dạ càng là bù bên trong Hạ Bộ, nắm giữ lấy rất nhiều bí mật không muốn người biết tỉ báo. Mà bây giờ những thứ này cũng có thể là sĩ mù dạ đang dùng để mua chuộc lòng người tư bản. Càng quan trọng chính là so với sinh hoạt tại trong bóng tối sĩ mù dạ đàn dực, đám chìm trong dưới ánh mặt trời hắn lại không thể trắng trận dùng đồ giống vậy tới mua chuộc nhân tâm. Bởi vì đây đều là công gia đồ vật, muốn sử dụng nhất định phải phải biểu hiện ra trên mặt nổi công bình công chính. Nami Kazaomi nạ tổ nghe vậy như có điều suy nghĩ, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng dò hỏi, "Như vậy hồ cả đại nhân, ngài hy vọng ta làm như thế nào?" Sazuto bị dụ rèn trong mắt lên một đạo tinh quang, nói, "Ngoài trừ lão phu phía trước giao phó những chuyện kia ngươi còn muốn tiếp tục làm." Ngươi còn cần làm một chuyện khác. Cầm xuống ủ chỉ hạ nhất tộc. Chương 148, thay đổi đường đua, chương 148, thay đổi đường đua. Cầm xuống ủ chỉ hạ nhất tộc. Nabii Kagero Minato sửng sở, hơi nghi hoặc một chút. Sazuke Tobii Hiizuke rèn gật đầu một cái lại không có trực tiếp rằng giải, ngược lại dò hỏi, Minato, ngươi đối với ủ chỉ hạ trên người này nhìn thế nào? Nabii Kagero Minato nghe vậy con ngươi khẽ run, trong lòng phản ứng đầu tiên liền Sazuke Tobii Hiizuke có phải hay không biết cái gì, muốn thăm hắn. Sazuke Tobii giác Nabii Kagero Minato Mở miệng Tuấn nói, nạ tổ, thế nào? Có vấn đề gì không?" Nạp Bỉ Cả giờ nạ tổ hơi hơi cúi đầu, ổn định một chút suy nghĩ sau mở miệng nói ra, "Không có gì, ta chỉ là cảm giác cụ Trí Hạ trình người này có chút." "Kỳ quái, kỳ quái." Sa Dụ Tổ bị thị dự rèn hứng thú, cũng không để ý Nạp Bỉ Cả giờ nạ tổ vừa rồi khát thường, mở miệng nói, "Lời này nói thế nào?" Nạp Bỉ Cả Giở tổ mở miệng giải thích, "Cụ Trí Hạ trình cùng ta là nhị dạ trường học cùng lớp đồng học, tại nhị dạ trường học thời điểm vũ hạ Trí tính cách mặc dù không giống khác cụ Hạ cao ngạo như vậy, nhưng lại vô cùng bách gở." Tại trên ban bên trên gần như không cùng người đối tới giống như là một cái người trong suốt ta cùng ngủ chị hạ trình từng có mấy lần thực chiến đối luyện không thể không nói thiên phú của hắn rất mạnh mặc dù còn không bằng ta nhưng tuyệt đối là đáng mặt màủ chỉ hạ thiên tài Nam bị ca giờ bị nạ tổ kỳ thực chỉ là muốn hình dung cụ chỉ hạ trình lợi hại nhưng vô hình chung lại là đem chính mình cũng cất cao mấy cái cấp độ rất là khiêm tốn bất quá nạ bị ca giờị nạ tổ nói cũng là nói thật tại nỉ dạ trường học trong lúc đó, đóạ bị cả giờ bị nạ tổ thế nhưng là nghỉ dạ trưởng học đệ nhất thế tàiủ trị hạ trình tại cùng hắn trong lúc giao thủ một lần cũng không thắng nổi Dừng một chút Nam bị giờ mới tiếp tục nói dạ trường học sau khi tốt nghiệp ta cùng Ủy chí hạ trình cơ bản cũng liền cắt đứt liên lạc mặc dù cùng ở tại trong một thôn, nhưng lại chưa thấy qua mấy lần mặt thằng đến mấy năm trước dù chỉ hạ chỉ đột nhiên tới tham gia hắn trước đó chưa bao giờ đã tham gia học lớp Nam bị cả giờ bị nạ tổ ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, suy nghĩ cũng trở về mấy năm trước lần đó tụ hội tại trên lần đó học lớp vụ chỉ hạ trình biểu hiện ra tính cách giống như là biến thành người khác hết sức quân hòa không còn giống như kiểu trước đây cao nào Mặc dù rất lâu không gặp, nhưng ủ trí hạ trình hắn cùng tất cả đồng học đều có thể trò chuyện vài câu, rất nhanh liền sáp nhập vào đại gia bên trong. Một ngày kia ủ trí hạ trình còn đưa ta vài cuốn sách, cùng ta giao tế cũng biến thành nhiều hơn. Bởi vì những tin tức này chỉ cần là hữu tâm liền đều có thể tra được, cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ với những chuyện này cũng không có nói dối. Sạ dù tổ bi hi dù rẹn đống nhiên mở miệng hỏi, sách. Cái kia ủ trí hạ trình đưa cho người là sách gì? Bởi vì dựa theo ủ trì hạ tính cách tới nói, muốn đưa người lễ vật chắc chắn là sâu dài kẹn, cù này các loại có thể tăng cường sức chiến đấu đồ vật, tiện đưa sách loại chuyện này cùng ủ trì hạ thật sự là không đáp, cho nên xạ dù tổ bi hỷ dù rèn cũng có chút hiếu kỳ. Nạ mỉ cả giờ tổ cười miệng một cái, nói, không phải đứng đắn gì sách, cùng gì gì dạ lao sư viết những sách kia không sai bị lắm. Dì gì, gì, gì hài dạ viết sách. Thân mật thiên đường. Xạ dù tổ bi rèn hai mắt sáng lên, thú càng lớn mấy phần Sa dù tổbí thì dù rẹn cũng là biết gìẻ gì dạ đang tại viết một chút hạn chế loại thư tịch hắn đã từng quan sát qua mấy lần mặc dù không có trực tiếp đi cổ nổ Hà nhà tắm lấy tài liệu tới tớiích động nhưng cũng có khác một hương vị có thể dùng đến cho hết thời gian không phải loại kia sách nạ cả giờ mì nạ tổ vội vàng qua tay nói là giống gì gìrẻa gì dạ lao sư quyển sách đầu tiên cứng gọi nghị lực nhận chuyện như thế tiểu thuyết A là loại kia tiểu thuyết ta xa dù tổ bị dụ rẹn lập tức không còn hứng thú gì giả cứ gọi nghị lực nhận chuyện hắn cũng nhìn qua ý nghĩ rất tốt nhưng quá mức tơ tăng thêm hành văn đồng dạng kịch bản quân 6 cũ Hắn nhìn một điểm liền không có tiếp tục xem tiếp. Mà Dĩ Lệ Dạ cái này quyển sách đầu tiên cũng là nhào đường cái, căn bản không có tiệm sách nguyện ý in ấn bán, chỉ là chính mình dùng tiền ấn mấy quyển lấy ra kỷ niệm cùng tặng người. Dĩ Lệ Dạ cũng bởi vậy thay đổi đường đua trở thành lưu bị văn tác giả. Nạp Bỉ Cạ Giả Mị Na Tổ gặp đem sạ dụ Tổ bị hỉ dụ rèn lửa gạt tới cũng là âm thầm thở dài một hơi. chỉ Hạ Chiến đưa cho hắn cái kia vài cuốn sách đích thật là tiểu thuyết, nhưng lại không nhỏ rung động, thậm chí là cải biến hắn vốn có quan niệm, đến nay đều bị hắn coi là chân bảo nhiều lần quan sát. Nạp Bỉ Cạ Giả Mị Tổ tiếp tục nói, về sau bởi vì chiến sự hạ cụ nhân hóa gia cả ngày buôn ba ở tiền tuyến chiến trường, mà Uchi Hạ Trình nhưng là cổ nổ hạ bộ bảo vệ thành viên vô cơ không thể rời thôn, cho nên chúng ta ở giữa giao tế mất đi. Thật làm cho lời ta nói, Uchi Hạ Trình biến hóa rất lớn, nhưng ta cảm thấy hắn loại biến hóa này là tốt, đem người trong thôn chân chính coi là đồng bạn. Uchi Hạ Trình hắn hôm nay những lời kia mặc dù có chút quá kích, nhưng không thể phủ nhận là hắn tại trên đại thể đều là đúng. Cổ nổ hạ bộ bảo vệ bây giờ thi hành bộ kia luật pháp thật là có chút quá thời, cần căn cứ thôn bây giờ tình huống thực tế tiến hành một chút sửa chữa. Dạng này mặc kệ là đối với thôn vẫn là đối với Uchi Hạ tới nói đều có chỗ tốt. Saju Tu bị hỉ dụ rèn nghe vậy nhíu như mày, nói: "Ngươi nói đạo lý lao phu cũng minh bạch, nhưng ngươi có nghĩ tới một chuyện hay không? Bây giờ Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ hoàn toàn chính là Vũ Trí Hạ Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ, lúc này để cho Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ sửa chữa luật pháp làm sao có thể cam đoan mới luật pháp tính công chính?" Nạp Vĩ Cả Giơ Mị nạ Tu gật đầu nói: "Ta cũng cân nhắc đến một điểm này, cho nên ta phía trước mới có thể muốn để cho Vũ Trí Hạ nhất tộc giao ra Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ quyền hạn. Chỉ có từ thôn tới chủ đạo mới luật pháp chỉnh sửa tài năng hết khả năng cam đoan bộ này mới luật pháp tính công chính." Sajūto Bị Hỉ dụ rèn nghe vậy vui mừng cười cười, nói: "Minato, ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Ngươi có thể nghĩ như vậy là không thể tốt hơn nữa." Dừng một chút, Sajūto Bị Hỉ dụ rèn lại ngược lại nói ra: "Bất quá như vậy ngươi về sau cũng không thể sẽ ở công cộng nơi nói, dạng này sẽ để cho ngươi cùng Uchiha ở giữa sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà ngươi bây giờ cần nhất chính là cầm xuống Uchiha nhất tụ cùng hộ." Nạc Bị Kazaami Nato nghe vậy sửng sở, kinh ngạc nói: "Hồ ca đại nhân, sự tình đã đến tình trạng như vậy sao?" Sajūto Bị Hỉ dụ vậy thở dài một cái nói, bởi vì ngươi lần trước lợi đã dính đến bọn hắn căn bản lợi ích, cho nên lấy vũ chỉ hạ nhất tộc cùng Hỉ Vũ gà nhất tộc cầm đầu một chút gia tộc đều đối ngươi sinh ra không nhỏ ý kiến. Nếu là không có người đứng ra cùng ngươi tranh con tốt, tại trong ném thượng nhận tín nhiệm phiếu những thứ này, gia tộc nhiều nhất chính là ném bỏ quyền phiếu. Nhưng là bây giờ Sĩ Mộ Dạ đàn đứng dậy, tình huống cũng không giống nhau. Sĩ Mộ Dạ đàn những ngày này một mực tại lôi kéo những cái kia đối với ngươi có ý kiến gia tộc, đã thu được không thiếu trợ lực. Thậm chí ngay cả Hỉ nhất tộc cũng đã động tâm. Lão phu mặc dù nói giúp ngươi đi cùng Hỉ ủ gà nhất tộc bên kia nói một chút, nhưng cũng không dám đánh cược nói chắc chắn có thể giúp ngươi giải quyết Hỉ ủ gà nhất tộc. Cho nên ngươi chỉ có làm xong ngũ trì hạ nhất tộc mới có vạn toàn chắc chắn có thể lên làm đệ tứ Hồ Ca. Chương 149, cả bên trong cũng có mạnh yếu, chương 149, cả bên trong cũng có mạnh yếu. Minato bị Kagezume Minato nghe vậy trầm mặc một lúc lâu sau mở miệng dò hỏi, "Hồ Ca đại nhân, ừ trì hạ nhất tộc cùng Hỉ ủ gà nhất tộc thật sự trọng yếu như vậy sao?" Sazuto bị Hỉ dụ rên cười khổ một tiếng, nói, Minato. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối đừng xem thường những truyền thừa này mấy ngàn năm đại tộc nội tình. Tại thời kỳ chiến quốc mấy ngàn năm trong chính chiến, những thứ này sừng sững không ngã trong đại tộc đã sớm có một bộ chính mình bồi dưỡng nghị dạ thể hệ, bọn hắn gia tộc bên trong cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả. Liên lấy Uchiha nhất tộc tới nói đi bọn hắn gia tộc huyết kế hết sức là thủ, cần tâm tình mãnh liệt kích động tài năng mở ra xạ dịn gặm. Mà xạ gìn gặm một khi tiến hóa đến tam câu ngọc, đó chính là thực sự thượng nhận cấp bậc chiến lực. Thậm chí là viễn siêu đồng dạng thượng nhận cấp bậc lực. Cho nên giới nị dạ bên trong mới có thể lưu truyền tao ngộ vũ hạ sau một đối một nhất thiết phải chạy như vậy lời nói, mà tao nộ thành biên chế vũ hạ thì càng thêm phi phức. Nếu ngươi tao ngộ một cái trung nhận cấp bậc cụ chỉ hạ tiểu đội, nhờ sự cố gắng của ngươi giết chết một cái u chi hạ nị sau, vậy còn dư lại ba cái vũ hạ cũng có thể bởi vậy chịu đến mãnh liệt kích động, từ đó tiến hóa ra tăng câu ngọc xạ gìn gặm, lập tức thành vì thượng nhận thậm chí là mạnh hơn nị giả. Cũng chính bởi vì dạng này, u hạ nhất tộc lần này trong chiến tranh mặc dù hy sinh gần trăm tộc nhân, nhưng chỉnh thể chiến lực lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Chuyện như vậy đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Dừng một chút, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn lại ngữ trọng tâm chừng nói: "Ngươi đừng nhìn U trụ hạ nhất tộc người ở trong thôn hết sức cao ngạo, nhưng bọn hắn đích xác có cao ngạo tự bản. Bây giờ trong thôn bao quát cả bộ, rốt cuộc với mỗi gia tộc tất cả thượng nhận cấp bậc chiến lực cộng lại cũng không cao hơn 1000, mà U trụ hạ nhất tộc bên trong thượng nhận cấp bậc chiến lực liền có gần tới 100." Dạng này xem xét U trụ hạ nhất tộc tầm quan trọng cũng sẽ không nói mà dụ đi. Nạp Vĩ Cạ Giở Mị Na Tổ nghe là hắn là lần thứ nhất, biết nhất dù biết U mạnh, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ có mạnh như vậy. Sa dù tộc bị Hỉ dụ rèn tiếp tục nói, mà Hỉ ủ gã nhất tộc thực lực tổng hợp mặc dù không bằng Vũ trị hạ nhất tộc, nhưng Hỉ ủ gã nhất tộc cũng cùng Vũ trị hạ nhất tộc giống nhau là giới nỉ dạ truyền thừa mấy ngàn năm lại tộc, nội tình cũng là không thể khinh thường, chính là bây giờ cổ nổ hạ hoàn toàn xứng đáng thứ 2 hào môn. Hỉ ủ gã nhất tộc bên trong thượng nhẫn cũng có mấy chục cái, điều này đại biểu chính là mấy chục tấm thượng nhẫn tín nhiệm phiếu. Lão phu đại khái tính một cái, sĩ bây trong tay thượng nơi phát ra tính ruột, đã vượt qua 300 tấm. Nếu như lại thêm hộ Như vậy sĩ si mụ dạ đản dư trong tay thượng nhẫn tín nhiệm phiếu liền có gần tới 400. Mà trừ bỏ những cái kia trung lập bỏ quyền phiếu, lão phu trước mắt có thể vì người tranh thủ được thượng nhẫn tín nhiệm phiếu không sai biệt lắm cũng chính là hơn 400 phiếu. Cho nên đủ chỉ hạ nhất tộc trên tay cái kia gần trăm chương thượng nhẫn tín nhiệm phiếu liền lộ ra càng ngấu chốt. Nói đến đây sạ dụ Tổ bị hì rủ rèn lại là thở dài một cái. Nếu như không phải hắn cùng sĩ si mụ dạ đản dư, Ozoshi mà đã trở mặt mà nói, như vậy sĩ si mụ dạ đản trong tay cái mấy phiếu cũng chính là trong tay phiếu. Cái này cũng đại biểu hắn đối với thôn tuyệt đối lực khống chế. Sao lại cần đi để ý hữu hạ nhất tộc ý kiến? Sa dù tổ bị thị dụ rèn lắc đầu, nhìn về phía Nạ Mỹ cả giờ mì Nạ tổ tiếp tục nói, mặc dù ngươi lần trước xúc động đích thật là đắc tội vũ trì hạ nhất tộc, nhưng cùng ngươi so ra, Sĩ Mụ Dạ đàn đối với vũ trì hạ nhất tộc đã làm sự tình muốn càng thêm quá mức, cho nên vũ trì hạ nhất tộc là tuyệt đối không có khả năng đứng tại Sĩ Mụ Dạ đàn bên kia. Tại ngươi cùng Sĩ Mụ Dạ đàn giữa giữa vũ trì hạ nhất tộc khả năng nhất chính là ném bỏ quyền phiếu, mà ngươi cùng Vũ trì hạ nhất tộc mâu thuẫn cũng không phải không thể hóa giải. Ngươi tất nhiên cũng đồng nhất tộc muốn sửa chữa tôn hữu pháp ý nghĩ, lại có cầm lại cổ nổ hạ bộ bảo vệ quyền lực ý nghĩ. Vậy không bằng đi cùng Vũ Trí Hạ nhất tộc thật tốt nói chuyện. Ngươi có thể hướng Vũ Trí Hạ nhất tộc hứa hẹn một chút lợi ích dùng để đổi lấy cổ nô Hạ bộ bảo vệ quyền hạn, sau đó lại ủng hộ Vũ Trí Hạ nhất tộc muốn sửa chữa tổn hiện hữu luật pháp ý nghĩ để đổi lấy Vũ Trí Hạ nhất tộc đối ngươi ủng hộ. Cái kia Vũ Trí Hạ trên là người thông minh, hai người các ngươi quan hệ cũng xem là tốt, chỉ cần thật tốt đàm luận, lão phu nghĩ hắn sẽ đáp ứng ủng hộ ngươi lên trước. Sa Dụ Tổ bị tay thuật đến hết sức xinh đẹp. Tại phán định độ hạ nhất tộc sửa chữa luật pháp sự tình không cách nào ngăn cản, chỉ có thể dùng bình thường thủ đoạn tới tiến hành trao đổi ích lợi không để Uchiha nhất tộc độc tài đại quyền sau, liền lập tức lại nghĩ tới dùng chuyện này tới hòa hoãn nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cùng Uchiha nhất tộc ở giữa mâu thuẫn, tiến hành lợi ích tối đại hóa. Từ kết quả nhìn, hắn xả dù Vũ Tobie hỉ dụ rèn trả giá vẫn là những vật kia, nhưng lại đa số nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ tranh thủ được Uchiha nhất tộc cùng hộ, để cho nạ mỹ cả giờ mỹ tổ có thể thuận lợi thượng vị. Uchiha nhất tộc mặc dù lợi nhưng hắn Sạ Vũ tổbi hỉ dụ rèn cũng tuyệt đối không lỗ. Minh bạch Nami Kage Mịnato gật gật đầu, nói, "Ta sẽ tìm thời gian đi cùng Uchiha để trình thật tốt nói một chút." "Vậy là tốt rồi." Xa dù Sazuto bị Hịu dụ dặn nghe vậy nở nụ cười, đột nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Đúng, Minato, ngươi biết Uchiha trình thực lực như thế nào sao?" Sazuto bị Hịu dụ dặn cho nên sẽ có cùng Uchiha nhất tộc hợp tác ý nghĩ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Shimura Dandan làm loạn đánh hắn một cái trở tay không kịp, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống đối với Uchiha nhất tộc thành kiến dùng Uchiha nhất tộc tới Đây chính là chính trị, không có viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân viễn những cái này cũng không hề đại biểu Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn liền quên đủ trí hạ nhất tộc hiệp, cho nên mới sẽ hỏi thăm Vũ Trí Hạ Chỉnh thực lực, muốn biết rõ Vũ Trí Hạ Chỉnh nội tình. Liên phía trước Vũ Trí Hạ Chỉnh trên chiến trường biểu hiện đến xem, Vũ Trí Hạ Chỉnh tuyệt đối cũng nắm giữ cả cấp thực lực. Nhưng cả cấp bên trong cũng có mạnh yếu. Chưa từng thấy tận mắt Vũ Trí Hạ Chỉnh ra tay, Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cũng không tốt mạo muội đối với Vũ Trí Hạ Chỉnh thực lực làm ra phán đoán, từ đó qua loa quyết định thái độ đối tộc. Nạp nạ mấy năm trước Hạ cũng bàn qua mấy lần. Hắn hỏa độn nhận thuật rất lợi hại, đã vượt qua bình thường hỏa độn phàm chủ. Chính diện đối chiến ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng đối với nắm giữ Phi Lôi Thần Chi Thuật ta đây tới nói, hắn cũng cầm ta không có cách nào. Sazuke Tobie hi dụ rèn nghe vậy con người co rúm lại, nói: "Ngươi xác định?" Namĩ Kagezume Minato lời nói không thể nghi ngờ đã là tại nói hắn không phải hữu chỉ hạ trình đối thủ, chỉ có thể dựa vào Phi Lôi Thần Chi Thuật tính cơ động để duy trì bất bại. Cái này khiến Sazuke Tobie hi dụ rèn rất là chấn kinh. hạ trình thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Namĩ Kagezume Minato đầu nói, nhưng đây là mấy năm chuyện lúc trước Khi đó ta đối với Phi Lôi Thần chi thuật còn không quá quen thuộc, bây giờ liền không nói được rồi. Sazuto Bỉ Hỉ dụ rèn nghe vậy hơi hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn là mở miệng nói, nếu là có thể ngươi lại tìm thời gian và ủ trì hạ trình luận bàn một chút, tận lực biết rõ ràng thực lực của hắn. Xem như nhất thôn người lãnh đạo, không làm rõ được tay hạ nhận giả chân thực chiến lực thế, nhưng là tối kỵ. Nami Kazer Minato gật gật đầu, nói, minh bạch. Chương 150, Sazuto Bỉ Hỉ dụ rèn lợi chương 150, Sazuto rèn lợi dụng. Vài ngày sau, Cổ lộ hạ bộ bảo vệ bộ trưởng văn phòng Cho nên ngươi cứ như vậy quang minh chính đại tới tìm ta. Uchi Hạch thì nghiêng dựa vào sau bàn công tác trên ghế ông chủ, rất là thích ý nhìn về phía đối diện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Không thể không nói, hồ cả thế giới này cây công nghệ thật sự rất là kỳ quái, tại chiến tranh, tin tức, giao thông khắp các mọi mặt kỹ thuật rất là rất lại phía sau đồng thời, tại điều trị, giải trí các phương diện một ít lĩnh vực bên trên lại mười phần phát đạt. Tại nạ rủ tổ bên trong họ rổ xì mà thậm chí đều phát minh ra máy móc nạ rủ tổ cùng má và tiễn, đạt đạo các loại đồ vật cũng không thiếu, tại phương diện điều trị càng là xâm nhập đến gen cấp độ, nhân bản kỹ thuật cùng tái sinh, kỹ thuật đều xuất hiện, nhưng toàn bộ thế giới liền một cây súng lục đều làm không được đi ra. Tin tức, giải trí phương diện càng là như vậy. Đến bộ rủ tổ thời kỳ TV, máy tính, trực tiếp, tiếp sóng đủ loại tin tức truyền bá phương thức đều đi ra, thậm chí ngay cả đệ thất hộ cả vũ trụ mạ kỉ nạp dụ tổ trên bàn làm việc đều dọn lên máy tính, nhưng vũ trụ mạ tổ truyền lại tin tức phương thức lại còn là dựa vào phi ưng truyền thư. Thế giới này cây công nghệ lệch ra đến không thể lại sai lệch. Thật giống như vũ trì chí hạ trên bây giờ phòng làm việc này đèn điện, đèn bàn, ghế sofa ghế dựa, tủ sát, pha lê các loại hiện đại tiểu công cụ là đầy đủ mọi thứ, nhưng thường ngày xử lý sự vụ phương thức nhưng vẫn là vô cùng truyền thống, vừa vượt mức quy định lại phục cổ. Uchi Hạ Trình đã không kịp chờ đợi muốn thật tốt cải chính một chút cái này kỳ quái thế giới. Nạp Mị cãi giờ mị nạ tổ tự mình chuyển đến một cái ghế tại vũ trí Hạ ngồi đối diện xuống, cười nói, cái này cũng chứng minh kế hoạch của ngươi hết sức thành công, sĩ mu dạ đan gia hạ chẳng để cho đệ tăng ngồi không yên. Ta bây giờ thế nhưng là phụng đệ tăng mệnh lệnh tới tìm ngươi, cho dù bị bọn hắn biết cũng sẽ không nghi gì. Mấy ngày phía trước Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ tại Hồ Cả trong văn phòng đáp ứng Sạ Vũ Tô bị hỉ dụ rèn kế hoạch sau đó cũng không có tại trước tiên liền đến tìm U Trị Hà Thỉnh, mà là mấy người thị mũ dạ đang trong thôn sống động vài ngày, triệt để không còn đường lui sau đó mới tại Sạ Vũ Tô bị hỉ dụ rèn liên tục dưới sự thúc dục tới Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ. Mấy ngày qua thị mũ dạ đang đi thăm trong thôn tất cả lớn nhỏ gia tộc, cũng tại một chút trường hợp công khai làm mấy lần tú, để cho người trong thôn đều biết anh hùng của hắn sự thích, biết hắn cái này một hảo nhân vật tại. Cái gì đệ nhị Hồ ra đệ tử, Cổ Nộ vấn? Lần thứ nhất, lần thứ hai giới nghị dạ trong đại chiến dẫn dắt cổ nỗ hạ nghị dạ nhiều lần lập được chiến công hiển hách cổ nỗ hạ anh hùng. Nói tóm lại, xị mụ đang đem đời này của hắn bên trong có thể lấy ra đặt ở dưới ánh mặt trời sự tích đều lấy ra vì hắn chính mình tạo thế, thành công để cho hắn trở thành thượng vị đệ tứ hộ cả đứng đầu nhân tuyển. Chứ cái đó ra, Uchi Hạ trên ngày đó tại hộ cả cao ốc trong phòng họp tức giận cổ nỗ hạ ép bốn sự tình cũng lan truyền nhanh chóng, tại cổ nỗ hạ bên trong nhắc lên phong bà không nhỏ. Mà tại người hữu dưới, Hạ người khai thân phận rất nhiều cũ năm xưa cũng đều bị lưu truyền rộng rãi. Cái gì đại gia bây giờ chỗ ở cũng là vũ trì hạ nhất tộc không dám buộc cung cấp, vũ trì hạ nhất tộc vì cổ nổ hạ an nguy hi sinh bao nhiêu bao nhiêu nhỉ dạ, vũ trì hạ nhất tộc trên chiến trường biểu hiện có bao nhiêu cơ nào anh dũng. Tiếp đó, những câu chuyện này cũng đều bị dẫn đạo đến cổ nổ hạ bộ bảo vệ trên thần, lấy một câu cổ nổ hạ bộ bảo vệ vũ trì hạ nhỉ dạ cũng không phải lãnh huyết vô tình, mà là tại theo lẽ công bằng chất pháp đem vũ trì hạ nhất tộc cùng trong thôn các bình dân mâu thuẫn truyện rời đến trên cổ nổ hạ hiện hữu luật pháp. Tiếp lấy chủ đề lại trở về vũ chỉ hạ trình tại hồ cả cao ốc trong phòng họp tức giận cổ nổ hạ 4 muốn sửa chữa luật pháp trong truyện. Bây giờ Cổ Nộ Hạ bên trong một đám bình dân đối với Vũ Trí Hạ nhất tộc cách nhìn đã có khá lớn đổi mới, đem đầu mâu nhắm ngay Cổ nổ Hạ hiện hữu luật pháp đồng thời cũng tại hô hào sửa chữa thôn hiện hữu luật pháp. Thân ở Hồ Ca đại lâu Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn bọn người mặc dù biết rõ đây hết thảy cũng là Vũ Trí Hạ nhất tộc thủ nút, nhưng không có thay đổi bất kỳ hành động nào. Vừa tới, sửa chữa thôn hiện hữu luật pháp sự tình đã thành đại thế, không cách nào sửa đổi, nhiều một chút danh vọng tại Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn xem ra cũng chỉ là hoa trên gấm, không cần thiết tiêu phí quá nhiều tinh lực đi ứng đối. Thứ 2 Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn chính là muốn nạp mỹ cả giờ Mina tộc thu được cụ nhất tộc cùng hộ, cho nên cũng không cần thiết ở thời điểm này đắc tội Uchi nhất tộc. Cho nên Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn không có đi quản chuyện này, đem tinh lực đều đặt ở cùng sĩ Mù Dạ đang đối kháng phía trên. Mà sĩ Mù Dạ đang thì càng không cần nói, đối mặt Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn hắn vốn chính là yếu thế một phương, căn bản không có dư thừa tinh lực tới đối phó Uchi nhất tộc. Cho nên ở trong thôn vì tranh cử đệ tứ hồ cả mà tranh sáng tranh tối thời điểm, Uchi hạ thừa dịp lần này phong tới một hoa lệ biến. Uchi hạ thần nghe vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn trực tiếp hỏi nói, Sa Dụ tộc bị Hĩ Dụ rèn lao ra hỏa kia cho ra điều kiện là cái gì? Nạp Mỹ Cả Giơ Mi Nạ tộc cũng không có đi vào mẹo, nói, hình tấn bộ khảo vấn ban một cái ban giải vị trí, ạ bổ hai cái nhụy ra bệnh, cùng biên cảnh phòng giữ binh sĩ một cái đại đội trưởng, hai cái trung đội trưởng cùng với ba cái tiểu đội biên chế. Uchi Hạ Trình nghe vậy nhíu như mày, tại tất cả dữ liệu đồng thời cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Sa Dù tộc bị Hĩ Dụ rèn cho ra cái này và cái điều kiện đại biểu cho ba loại khác biệt lợi ích. Trong đó hình tấn bộ khảo vấn ban, ban giải vị trí có nhất định tự quyền, ở trong tôn cũng coi như nhân vật thực quyền. Ma hạ bổ nhưng là hổ cả thân tín binh sĩ, mặc dù không có thực quyền nhưng ý nghĩa không phải bình thường. Hai cái điều kiện này Vũ Chỉ Hạ chỉ ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao khảo vấn ban ban giải vị trí mặc dù thực quyền nhưng không có bao nhiêu chất béo, bình thường đều là bị Sạ Vũ tổ Bỉ Hỉ dụ Dễn dùng để lôi kéo trong thôn những cái kia cỡ trung tiểu gia tộc. Ma hạ bổ nhỉ dạ mặc dù là hộ cả thân tín, nhưng tiến vào hạ bổ sau đó muốn làm gì đều do Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ dụ Dễn nói cái gì, nói không chừng còn có thể bị Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn cho tẩy não biến thành cắm vào Vũ Chỉ Hạ nhất tộc hai cây cái đinh, thật giống như trong nguyên bản nội dung cốt truyện Vũ Chỉ Hạ kia. Hai cái điều kiện này đối với xạ dụ Tô Bỉ thì dù rèn tới nói cũng là ảnh hưởng rất nhỏ, không tính là cái gì, nhưng đối với ủ trì hạ nhất tộc tới nói lại là 10 phần hậu đãi điều kiện. Nhưng cuối cùng cái này, biên cảnh phòng giữ binh sĩ một cái đại đội trưởng, hai cái trung đội trưởng vị trí cùng với ba cái tiểu đội biên chế liền để ủ trì hạ đình có chút ngoài ý muốn. Cổ nột hạ bên trong ngoại trừ thường chuẩn bị các đại bộ môn, kỳ thực còn có một cái vô cùng đặc thù bộ môn, đó chính là biên cảnh phòng giữ binh sĩ. Biên cảnh phòng giữ binh sĩ, tên như ý nghĩa chính là trưởng kỳ chú đóng ở hỏa chi quốc đường biên giới môi trạm gác bên trong dùng để phòng bị địch nhân đột nhiên tập kích thủ vệ binh sĩ. Biên cảnh phòng giữ binh sĩ tổng số người một mực duy trì tại 4.000 trên giới, phân tán tại hỏa chi quốc mỗi giao thông yếu đạo, chọn lựa là thay phiên chế. Mặc dù tại chiến tranh thời kỳ, biên cảnh phòng giữ binh sĩ phiên hiệu bãi bỏ, lân cận sắp xếp bộ đội tác chiến, không có cái gì thực quyền nhưng ở thời kỳ hòa bình, biên cảnh phòng giữ binh sĩ thế nhưng là một phần công việc béo bở. Bình thường biên cảnh phòng giữ binh sĩ cũng chính là tuần tuần tra, rắt rắt chó, không cần làm nhiệm vụ đồng thời mỗi tháng còn có một phần không ít tiền lương cầm. Phần này lợi ích đại bộ phận cũng là bị trong thôn các đại gia tộc chia cắt sạch sẽ. Bây giờ Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn vậy mà nguyện ý lấy ra một bộ phận tới cùng ngũ chí hạ nhất tộc xem như trao đổi, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, chương 151, phải thêm tiền, chương 151, phải thêm tiền. Chuyện ra khác thường tất có yêu. U Chỉ Hạ Chển khi nghe đến Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn mở ra điều kiện sau đó phản ứng đầu tiên chính là trong đó có quỷ. Bất quá U Chỉ Hạ Chển cũng không có trước tiên liền đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụi cùng, mà là nhìn về phía Nã Mĩ Cạ tổ ngược lại hỏi, như vậy Sạ Dụ bị Hỉ Dụ Dễn muốn cái gì đâu? Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi nạ Mỹ cả rơ Mĩ nạ tổ cười cười, nói, "Đệ nhất, thủ trì hạ nhất tộc lần này nhất thiết phải toàn lực ủng hộ ta thượng vị. Thứ hai, thôn nhất thiết phải tham dự bồi dưỡng đổi thôn hiện hữu luật pháp hạng mục công việc, đồng thời thu được nhất định quyền chủ đạo. Đệ tam, vì sư xuất hữu danh, u trì hạ nhất tộc thiết yếu giao ra cổ nô hạ bộ bảo vệ một bộ phận quân hạn, để cho thôn gia nhập vào cổ nô hạ bộ bảo vệ." U trì hạ thì nghe vậy nở nụ cười, nói, "Ha ta chính là nói xả dụ bị hỉ dụ này vì sao lại phía dưới lớn như thế vốn gốc." Nguyên Lai là bởi vì hắn nghĩ nhất Lao Vĩnh giật ngăn chặn loại chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Xa dù to bị hy dụ rèn mong muốn đệ nhất và thứ hai còn dễ nói, nhưng cái này điểm thứ ba kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần để cho thôn bàn tay tiến vào cổ nổ hạ bộ bảo vệ, như vậy vũ trì hạ nhất tộc lần tiếp theo còn muốn dùng sửa chữa luật pháp loại chuyện này tới ngăn được thôn khó khăn. Chỉ cần cổ nổ hạ bộ bảo vệ không phải vũ trì hạ nhất tộc đoán đoán, như vậy vũ trì hạ nhất tộc đối với thôn uy hiếp cũng liền nhỏ rất nhiều, thôn cũng không cần lại chịu đến nhiều như vậy gánh tay. Nạp một chút, tiếp tục nói, đệ tam đại nhân còn nói trên là người thông minh. Biết có một số việc làm một lần là đủ rồi, làm nhiều mấy lần cũng không phải là đang uy hiếp người khác mà là tại buộc người khác diệt trừ ngươi. Ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. U Chí Hạ Thìn nghe vậy cười lạnh, nói, chúng ta cái này để tam đại nhân á thật đúng là tinh thông tính toán, hắn là bóp chuẩn ta cũng không muốn để cho U Chí Hạ nhất tộc một nhà độc quyền điểm này, cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Nạm bỉ cả giờ mỉ nạ tô lại là có chút không nghĩ ra được, nghi ngờ nói, lời này nói thế nào. U Chỉ Hạ triển hư nhẹ một tiếng giải thích nói, ta lần này mặc dù là dùng ngũ chí hạ nhất tộc nắm trong tay định pháp quyền cùng quyền chấp pháp đánh xả dụ Tô bị hỉ dụ rèn bọn hắn một cái trở tay không kịp, bắt được mạch máu của bọn họ, để cho bọn hắn không thể không thỏa hiệp, nhưng điều này cũng làm cho ta hữu chí hạ nhất tộc tài năng lộ rõ. Phải biết ta hữu chí hạ nhất tộc trên tay một cây đao này, lần này mặc dù chỉ là chém vào cổ nổ hạ cao tầng trên thân, nhưng đối với trong thôn khác gia tộc tới nói, ta hữu chí hạ nhất tộc trên tay cây đao này cũng đồng dạng là hữu hiệu, hiệu. Ai biết cây đao này lần tiếp theo có thể hay không rơi vào trên người bọn họ. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn đề cao hơn bờ sóng tất nhiên phá. Trong thôn khác gia tộc tuyệt đối không hy vọng ta Hự Trị Hạ nhất tộc nắm trong tay một cái có thể tùy thời bổ về phía trên người bọn họ đao. Cho nên ta Hự Trị Hạ nhất tộc hoặc là liền đem cây đao này chấp trưởng quyền giao ra một bộ phận, để cho bọn hắn có ngăn được chúng ta Hự Trị Hạ nhất tộc thủ đoạn, hoặc là liền bị bọn hắn hợp nhau tấn công, hủy đi ta Hự Trị Hạ nhất tộc trên tay cây đao này, hoặc hủy đi ta Hự Trị Hạ nhất tộc. Sazuto bị thị dụ rèn chắc là biết ta cái này, người thông minh nhất định có thể nhìn ra điểm này, cho nên mới định dùng một bộ phận không nhiều không ít lợi ích đem đổi lấy ta giao ra cổ lỗ hạ bộ bảo vệ quyền hạn. Thì ra là như thế. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tô bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bật cười lắc đầu nói, trong này còn con cong nhiều nhiều thực sự là nhiều lắm, ta thực sự là phục các người, có lời gì liền không thể nói rõ sao. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tô xem như xạ rủ tô bị hỉ dù rèn cùng hạ Trinh ở giữa một cái truyền lời, mặc dù biết mọi chuyện cần thiết, nhưng không có tại trước tiên nhìn ra trong đó thâm ý, rất là bất đắc dĩ chửi bậy. hạ trên cười cười, nói, không có cách nào, cô nộ hạ tỉnh huống quá mức phức tạp, nếu như cái gì đều thẳng tới thẳng lui lời nói sẽ gặp phải trở lực rất lớn Giống Lãng Mưa bên kia bởi vì thôn tổng thể thực lực tương đối yếu ớt, cho nên Vũ Trí Hạ Trần có thể dùng tuyệt đối thực lực trực tiếp áp ngang, không cần nhễu như vậy vòng tròn. Mà Cổ Nổ Hạ tổng thể thực lực cần phải so Lãng Mưa cường hẳn rất nhiều, Vũ Trí Hạ Trần mặc dù tự tin là Cổ Nổ Hạ lúc này người mạnh nhất, nhưng còn làm không được tình cảnh trực tiếp chấn áp hết thảy. Nếu như không thể trực tiếp chấn áp hết thảy, như vậy Cổ Nổ Hạ phản kháng nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu, đến lúc đó tâm hướng thôn nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh ngược lại có thể trở thành Vũ Hạ Trần lớn nhất lực cản. Đây không phải Vũ Trí Hạ Trần muốn thấy được. Cho nên cũng chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn, tận lực để cho thôn quyền hạn bàn giao bảo trì tại Hòa Bình trong phạm vi. Tính toán nạ Mỹ Cạ Zơ Mĩ nạ Tổ Thu hồi cảm thán, nhìn về phía U Chỉ Hạ Trần nghiêm ma hỏi, cho nên ngươi bây giờ định làm như thế nào? U Chỉ Hạ Trần khẽ cười một tiếng, nói, mặc dù ta đích xác là dự định đem cổ nộ Hạ Bộ bảo vệ quyền hạn giao ra một chút, nhưng cụ thể phải giao cho người đó là một chuyện khác. Người sau khi trở về trực tiếp cùng Sạ Vũ Tô bị hỉ dụ rền nói, quyền ta có thể giao, nhưng hắn cho giá cả quá ít, phải thêm tiền. Hắn cho cái giá này chỉ đủ ta đáp ứng hắn đệ nhất, điều kiện thứ hai. Ta minh bạch Namikazer Minato gật gật đầu, ngược lại lại hỏi, cái tiếc cổ nổ hạ bộ bảo vệ quyền hạng ngươi cụ thể dự định như thế nào phân chia? Vấn đề này Namikazer Minato thay xạ rủ Tô Bi Hi Dù rèn hỏi, mà là hắn thay mình hỏi. Mặc dù nhúng tay ủ hạ ra tộc nội bộ sự nghi sự tình chỉ là hắn cùng ủ trí hạ trình sớm thương lượng xong một bản kịch, nhưng cái này cũng là chính hắn chân thực ý nghĩ. Tại Namikazer Minato xem ra ủ trí hạ nhất tộc đích thật là không thích hợp đảm nhiệm cổ nổ hạ bộ bảo vệ chức vụ. Mặc dù thôn hiện hữu luật pháp thật là thôn vấn đề rất lớn, nhưng cũng là bởi vì vũ trì hạ nhất tộc người quá mức tử bản mới có thể dẫn đến loại chuyện như vậy phát sinh. Uchi Hạ Trình cũng nhìn ra nạ mị cả giờ mị nạ tổ ý nghĩ, bất đắc dĩ cười cười, nói: "Như thế nào, liền ngươi cũng cho là ta vũ trì hạ nhất tộc không thích hợp trở thành người chấp pháp sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Nạ mị cả giờ mị nạ tổ khẽ nhíu mày, nói: "Theo lẽ công bằng chấp pháp cố nhiên là tốt, nhưng có một số việc còn cần căn cứ tình huống cụ thể cụ thể phán đoán, tất cả mọi người là một cái thôn đồng bạn, phép tắc không có gì hơn ơn tình sao?" Uchi Hạ Trình lập đầu, nói: Pháp lệnh lạ, dân chi mệnh a, vị trị gốc dễ a. Mà thiên hạ sự tình, không có tại luật pháp, mà khó mà pháp chi phải làm. Chính là bởi vì tất cả mọi người là một cái thôn đồng bạn, có quan hệ thân thích giả đông đảo, cho nên làm việc tiền tư trái pháp luật là một chuyện rất dễ dàng. Nếu như hôm nay người qua đường giáp bởi vì dạng này khó khăn mà đi không tuân theo thôn luật pháp, chúng ta bởi vì hắn khó khăn mà buông thả hắn, như vậy ngày mai người qua đường ngất lại bởi vì như thế khó khăn mà không tuân theo thôn luật pháp, chúng ta là thả hay là không thả? Có dạng này trường hợp đặc biệt sau đó, về sau người người bắt trước, tôn kia luật pháp còn có cần thiết tồn tại sao? Chuyện như vậy đối với những cái kia tuân thủ luật pháp thôn dân tới nói lại có hay không cũng bằng, cho nên chấp pháp phải nghiêm. Trên một điểm này, ta cho là ta ủ chỉ hạ nhất tộc là không có bất kỳ cái gì lỗ hổng chỗ. Chương 152, trời sinh người chấp pháp, chương 152, trời sinh người chấp pháp. Mỉ cả Nabikazer Minato tổ gãi đầu một cái, chê cười nói, ngươi nói đều đối, nhưng ta cảm giác tất cả mọi người là một cái thôn đồng bạn, vẫn là không thể quá nghiêm khắc lệ. Ủ chỉ hạ thì nghe vậy lại là thu liễm ý cười, cực kỳ nghiêm túc nói, Minato, nếu như ngươi chỉ là muốn làm một người bình thường mà nói, ý nghĩ như vậy tự nhiên là tốt còn đáng giá mở rộng. Nhưng đối với một cái người cầm quyền tới nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm đoạn tuyệt loại ý nghĩ này. Không, phải nói giữ lại loại này tiện nghi, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì loại này tiện nghi mà ảnh hưởng tự thân quyết sách. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ gặp U Chỉ Hạ Trình nghiêm túc như vậy, cũng là nghiêm mà nói, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? U Chỉ Hạ Trình trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói, nói đến ta còn không có đã nói với người ta U Chỉ Hạ nhất tộc khởi nguyên a. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ sở, không biết U Chỉ vì sao lại đột nhiên nói sang chuyện khác nói lên chuyện này. Uchiha Chien sắp xếp lời nói một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Kỳ thực chúng ta Uchiha nhất tộc tổ tiên là Lục Đạo Tiên Nhân trưởng tử, tỉn giờ dạ." Namika Zermina tổ trưởng lớn hai mắt, có chút không dám tin nói, "Thật hay giả. Lục Đạo Tiên Nhân thật sự tồn tại sao?" Truyền thừa có thứ tự, chuyện này ta Uchiha nhất tộc đủ loại truyền thừa trong tư liệu đều có minh xác ghi chép." Uchiha Chien gật đầu một cái, nói, "Bất quá đây không phải trọng điểm, ta hôm nay muốn nói với ngươi chính là liên quan tới nhận tông sự tình." Namika Zermina tộc trưởng đầu, cũng không có truy vấn, chỉ là chờ đợi Uchiha Chien sau này. U trì hạ tiếp tục nói, sau khi Lục Đạo Tiên Nhân sáng lập Nhất tông, hết thể có hai đứa con trai, trong đó trưởng tử tên là Ẩn Dở Dạ, cũng chính là ta U hạ nhất tộc tiên tổ. Mà Lục Đạo Tiên Nhân thứ tử nhưng là tên là Át Hủ Dạ. Ẩn Dở Dạ thiên tư thông minh, thiên phú cực cao, khai sáng ấn cùng Phật, là đương chi không thẹn thiên tài. Mà Át Hủ Dạ thì tương đối ngu rốt, có chút thiên nhiên ốc, cùng Ẩn Dở Dạ so sánh tại phương diện tài năng thì kém rất nhiều. Vốn là, tài năng xuất chúng Ẩn Giờ Dạ là Nhẫn hoàn toàn xứng đáng người thừa kế, nhưng Ẩn lý niệm lại cùng Lục Đạo Tiên Nhân chênh rất xa. Ngược lại Thiên Tư bình thường ạt hủ dạ nhưng là kế thừa lục đạo tiên nhân ý chí, lấy được lục đạo tiên nhân thiên bị. Lục đạo tiên nhân sáng tạo nhẫn tông mục đích là muốn dùng trà cờ dạ kết nối người với người tầm, từ đó sáng tạo một cái không có chiến tranh thế giới hòa bình. Dù hiện tại lời nói tới nói chính là sáng tạo một cái tất cả mọi người đều có thể hiểu nhau, chỉ có yêu thế giới. Cho nên lục đạo tiên nhân cùng ạt hủ dạ cũng là để sướng dùng yêu tới cảm hóa người khác. Mà Yến giờ Dạ lại đối với cái này có chỗ đáng nghi, cho rằng chuyện như vậy quá mức hy vọng, nếu như muốn tất cả mọi người đều hòa bình sinh hoạt, chỉ có ít trật tự để ướt thúc bọn hắn. Lúc mới bắt đầu Giữa bọn họ mâu thuẫn xung đột còn không có cơ phát, thẳng đến một việc phát sinh. Nạp Mị Cạ Giơ Mị nạp tổ nhấc lên lực chú ý, biết kế tiếp chính là U Hạ Trần muốn nói trọng điểm. U Hạ Trần tiếp tục nói, As phụ dạ có một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi tên là Quả Dấu, hắn tại Bồng Dưng một ngày lấy về nhà không tiện làm lý do lừa gạt dạ hữu dạ dùng nhận thuật đem trong thôn một rừng cây cho chém ngã. Nhưng trên thực tế, Quả Dấu ở As Hụ dạ rời đi về sau liền đem As Hụ dạ chém ngã cây cối xem như vật liệu bán ra, đổi lấy tiền tài. Mà hắn mục đích làm như vậy là vì xoay tiền trị liệu hắn bệnh nặng thân. Nhưng mảnh rừng cây là trong thôn cùng tài sản. Trong thôn có rõ ràng quy định bất luận kẻ nào không được tự mình chặt cây bán, theo lý thuyết quá dấu phàm pháp. Lúc đó Uin giờ dạ quan niệm là muốn theo lẽ công bằng chấp pháp minh chính điển hình, mà Asu Hộ dạ cùng Lục đạo tiên nhân lại cho rằng quá dấu là chuyện ra có nguyên nhân, có thể mở một mặt lưới. Nói đến đây U trụ hạ chìn dừng một chút, nhìn về phía Nã Mĩ Cạ giờ Minato dò hỏi, "Minato, nếu như là ngươi mà nói, ngươi sẽ làm sao xử lý chuyện này?" Nã Mĩ Cạ giờ Minato nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, lại là không nói gì. Nã Mĩ giờ Minato chính mình chắc chắn là thiên hướng về Lục đạo tiên nhân kia nhưng hắn cũng minh bạch trừ chỉ hạ chiến chắc chắn là thiên hướng về ỉn giở dạ bên kia, cho nên có chút xấu hổ nói ra miệng. U chỉ hạ chiến than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, "Đệ nhất, ngay lúc đó Nhẫn tông cũng là có điều trị thủ đoạn, sẽ vì thôn dân cung cấp miễn phí trị liệu, mà bởi vì Nhẫn tông mới sáng tạo không lâu, quá dấu mâu thân đối với Nhẫn tông tồn tại cũng không tán đồng, cho nên quá dấu mới không có lời mời Nhẫn tông xuất thủ cứu mâu thân hắn. Mà cái lựa chọn này cũng nói một việc, quá dấu phạm tội cũng không phải bất đắc dĩ, mà là bởi vì cá nhân hắn quan niệm dẫn đến hắn lựa chọn phạm tội. Thứ hai, lục đạo tiên nhân trú trong cái thôn kia tuyệt đối là lúc đó giới nị dạ bên trong một khối tinh thổ. Không giống những thôn khác đồng dạng sẽ chịu đến chiến hỏa trở không thể đối kháng nhân tố ảnh hưởng, mà quá có dấu tay có chân, lại chính vào trắng Nghiên, chỉ cần chịu cố gắng cũng không đến nỗi liền nhìn bệnh tiền đều không lấy ra được. Ta nói với ngươi những thứ này chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không phủ nhận yêu tồn tại, thế giới này tuyệt đại đa số người cũng đều là có thể bị cảm hóa lương thiện. Nhưng người tại trên bản chất cùng dã thú một dạng, xu cấp thị hung là bản năng của con người. Tại trong nhân tính cũng có sẽ không bị yêu cảm hóa ác, mà pháp chính là dùng để ước thúc những thứ này ác tồn tại. Lục đạo tiên nhân cùng Ả Hộ giả ý nghĩ quá mức lý tưởng hóa. Cho nên nhận tông cuối cùng tan biến ở trong dòng chạy lịch sử, để cho thế giới tiến nhập phân loạn thời đại chiến quốc. Nạp Mị Cạ giờ Mị Nạp Tổ nghe vậy thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm trọng, bắt đầu nghiêm túc suy xét lên độ trì hạ trình lời nói. U chỉ hạ trình tiếp tục nói, có thể dùng yêu thống trị thế giới đến cùng có tồn tại hay không, ta cũng không ở ở đây kết luật bừa, vốn lấy đồng vì kính có thể đang y quan, lấy người vì kính có thể biết được mất, lấy lịch sử vì kính có thể biết hung thay. Ít nhất giới nghị dạ từ xưa đến nay lịch sử đều đang nói cho người chúng ta tính chất bên trong là vẫn luôn tồn tại. Nếu như ngươi không dùng yêu cảm hóa hết thể chắc chắn cùng sức mạnh, mặt kia đối với mấy cái này ác, chúng ta chỉ có cách dùng để ướp thuốc bọn chúng. Hình một mà đang chăm, giết một mà thật bạn. Đặc biệt là đối trưởng quyền giả mà nói, ngươi mọi cử động đối với sẽ thôn tạo thành sâu xa ảnh hưởng, nhất thiết phải làm gương tốt. Tại đối mặt những cái kia tình huống đặc biệt lúc, chúng ta có thể chế định lương pháp đến giúp đỡ bọn hắn, chúng ta cũng có thể chế định một chút chính sách tới nâng đỡ bọn hắn, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tại bọn hắn phạm luật thời điểm nhân nhượng bọn hắn. Có pháp có thể theo, có pháp nhất định theo, chấp pháp phải nghiêm, phạm pháp phải điều tra. Đây là thiết luật, cũng là một cái thôn có thể dài lâu phát triển tiếp căn bản. Nói tóm lại một câu nói, Pháp có thể sẽ sai, nhưng theo lẽ công bằng chấp Pháp là tuyệt đối không có sai. Nói xong hủ chỉ hạ trình cũng không có lại tiếp tục, cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một chút tiêu hóa thời gian. Sau một hồi lâu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới chẩm dãi phun ra một ngụm chọc khí, cười khổ mở miệng nói, chuyện này là ta muốn làm nhiên, từ một số phương diện tới nói, các người hủ chỉ hạ nhất tộc thật đúng là trời sinh người chấp Pháp.